t r ư ơ n g bảy mươi hai thái tử giáng lâm t r ư ơ n g bảy mươi hai thái tử giáng lâm cự bàn tay người tựa như thép tấm chân áp mà xuống khí lực oanh kích lấy đã phá thành mảnh nhỏ đại địa kia cảnh tượng rộng rãi tình trạng nhưng mà những cái kia còn chưa đào thoát bàn tay người đột nhiên phát hiện bàn tay này tại cách mình chẳng qua một mét địa phương đột nhiên ngừng lại chuyện gì xảy ra v a n h đông một cái nổ rung trời chuyển lên nương theo lấy một cái rộng rãi tiếng kiếm đeo kiếm mang từ đằng xa nở rộ một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp mở ra cung điện cự bàn tay người lấy không thể địch nổi chi thế hướng cung điện cự nhân a n h tiến lên kiếm mang này tồi khô là h thế như t r ẻ tre phản phất muốn xuyên qua chân trời thẳng hướng bên trên oanh mọi người chỉ thấy luồng kiếm mang màu vàng n o này tại cái này ưu ám thế giới bên trong sinh sinh lôi ra một đầu dài nhỏ tuyến từ cung điện cự bàn tay người chỗ một mực sông đến nó thủ sau đó mới biến mất không thấy gì nữa thật giống như từ nơi sâu xa có tuyệt thế đại năng tại cái này thời khắc sinh tử tươi sống bổ ra một đầu phá vỡ sinh tử đường kim mang vừa biến mất cung điện cự nhân đứng im bất động giống như bị dừng lại duy trì hạ đập tư thế chỉ chốc lát sau phanh phanh phanh cung điện cự nhân trên thân vang lên đại lượng tiếng nổ thân thể của nó chia năm s ẻ bảy kim mang xuyên qua chỗ càng là xinh xinh nước r a bạch dạ khấu chặt lấy t ử long kiếm thở hồng hộc trôi kiếm lại lần nữa nóng bỏng một kiếm xuống dưới hắn phảng phất đem trong cơ thể mình tất cả mọi thứ hóa thành một kiếm này lực lượng v ù n g phát ra ngoài hắn vội vã đem kiếm thu hồi v à o kiếm người đã bất ổn suýt n ữ a ngã xuống đất lại nhìn trên đầu được đến cung điện cự nhân đã triệt để bị một kiếm này phá hủy toàn thân hóa thành tà n h i ế n một chút xíu vỡ vụn sụp đổ cái này quyết p â n thắng thua một kiếm siêu việt cực hạn một kiếm chính là từ long gây nên hắn xoay người thuật bay lên b đ i đất cùng sập loạn đại địa hướng cách đó không xa trần thương hải cùng mạc kiếm đi đến hai người đã như hóa đá ngơ ngác nhìn qua kia sụp đổ cung điện cự nhân trên mặt xi、si、ngốc đã thuyết mình khiếp sợ trong lòng nhìn xem đi tới bạch d ạ trần thương hải rung động nói bạch sư đệ cái này là ngươi làm nhanh lên rời đi cái này bạch dạ v ị n bên cạnh tảng đá lớn đứng đều có chút đứng không vững trần thương hải lấy lại tinh thần không còn dám tiếp tục hỏi vội vàng đứng dậy nâng bạch d ạ mạc kiếm một tay mang lấy một người hướng bãi nguyễn thần tông bên ngoài b u tập cung điện cự nhân sụp đổ rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng bọn hắn vốn đã từ bỏ chạy trốn dù sao cung điện cự nhân phạm vi công kích thực tế quá rộng nhưng tiêu kinh thiên kim mang xuất hiện để bọn hắn lại cháy lên lên hy vọng chính đang chạy vội lạc bất hoán xoay người nhìn qua nơi xa sụp đổ cung điện cự nhân trong mắt lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ đó là cái gì lại là này khí tức đi nhanh phong chiến thiên cũng phát giác được dị dạng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại tuy nhiên cái này kim mang lại như phủ dung sớm n ở tối tàn biến mất rất nhanh cung điện cự nhân chết đi mọi người uy hiếp triệt để loại bỏ một loại sống xót sau tai nạn cảm giác tại trong lòng của mỗi người đầu bay lên. bạch dạ bị mạc kiếm cùng trần thương hải mang theo rốt cục hữu kinh vô hiểm rời đi thần tông trở lại biệt vân sơn ba người khí tức đều tiêu hao không ít trần thương hải bị thương bạch dạ hồn lực hao hết mặc kiếm trạng thái tốt nhất bất quá hắn mang theo hai người này cũng cố hết sức bọn hắn đi không nhanh cũng không chậm tận lực tránh đi đám người thuận đường nhỏ lên núi bên ngoài tiến lên không biết huyết n g u y ệ t các nàng trước mắt như thế nào bây giờ bái n g u y ệ t thần tông bảo tàng đã bị chia cắt tin tưởng về sau sẽ không còn có biệt vân sơn chi hành mặc kiếm hít vào một hơi đối bên cạnh sắc mặt trắng bệnh bạch dạ nói bạch dạ túi đầu nhắm mắt gi n i ệ t vân sơn lối vào có người nào chịu trách nhiệm tiếp dẫn chúng ta sao học viện tinh nhuệ đến không ít thư sơn lão sư một mực đang bên ngoài chờ mạc kiếm nói thương hải ngươi không muốn đi theo chúng ta cùng đi ra chờ một lúc ngươi đến đại đạo bên cạnh dừng lại thanh kiếm cất kỹ theo thánh viện người cùng một chỗ rời đi chớ muốn nói cho người khác biết ngươi lần này thu hoạch nếu không tất có thai họa bạch dạ thở tức giận nói ta minh bạch chính ngươi cẩn thận trần thương hải gật gật đầu bái n g u y ệ n thần tông bảo tàng không ít nhưng xét đến cùng mạnh nhất không ai qua được bái nguyễn thần huyết cái này thần huyết ban cho bạch dạ một tòa máu phủ cũng nguyện là để bái theo cung điện cự nhân vân lạc mọi người nhao nhao chạy ra biệt vân sơn càng ngày càng nhiều người tại cửa vào xuất hiện thánh viện nhân số lượng rất nhiều xuất hiện cũng rất nhiều lập tức chính là diệp tiến lĩnh đội nàng sát mặt trắng bệnh dẫn thánh viện người bước nhanh đi ra thánh viện tiếp dẫn mục tề ánh mắt siết chặt lập tức phun lên hỏi thăm tình huống đến mục tề bọn người cứu trợ tri viện những n à y thánh viện người rốt cục xả hơi như trở về từ coi chết tiếp theo là từ tinh học viện hồng tài học viện mười cái học viện người lục tục nhau n g o e đi tới nhìn thấy những người này cơ hồ là trong cùng một lúc đi ra mọi người đã mơ hồ phát giác được cái gì chỉ chốc lát sau liên quan tới thần tông mật tàng bị phát hiện tin tức lập tức truyền khắp tất cả mọi người mà thôi thần tông mật tàng thật hiện thế rồi kinh hô thanh em liên tiếp tin tức này tựa như bom nháy mắt dẫn bạo toàn bộ sơn môn u khẩu những cái kia vốn chờ tầm phiền ý loài người lập tức tinh thần tỉnh táo kích động m ạ n ợ i lại có người ra đến rồi lúc này tiếng la tái thời chỉ nhìn phong chiến thiên dẫn phong gia cao thủ từ lối vào chạy vội ra người nhà họ phong thấy thế đại h ỉ vô cùng lập tức phun lên đi đại thiếu ngài không có sao chứ người nhà họ phong lập tức chuẩn bị khôi phục dùng đan d ư ợ c c ù n g pháp bảo vì phong chiến thiên chữa thương khôi phục ta không sao lần này chuyến đi này không tệ ta cầm tới bái nguyệt thần tông m ậ t tàng phong chiến thiên thấp giọng nói lời này rơi xuống người nhà họ phong mừng rỡ như đ i ê n được đến thần tông m ậ t tàng điều này đại biểu cái gì ở đây các thế lực lớn người đều lòng dạ biết rõ phong gia có lẽ sẽ bởi vậy mà có thời thiều g i a thiếu ra đâu có người phát hiện p h o n g tiêu diêu không tại trong đội ngũ lập tức hỏi phong chiến thiên nghe xong ánh mắt xiết chặt lắc đầu đám người vui mừng lập tức tán một chút minh bạch phong tiêu diêu đã gặp bất c h ắ c công chúa điện hạ ra đến rồi đột nhiên một trận liên tiếp tiếng hô lại vang lên l i ê n nhìn nam cung thải tại trương khinh hồng đám người đồng hành đi ra biệt vân sơn bên ngoài người lập tức hành động hô to tham kiến công chúa điện hạ tướng quân vương xuyên cho thượng thư tây hồng lập tức tiến lên bãi lễ chẳng qua nam cung thải khuôn mặt phát lệnh trong mắt nộ khí liên tục xuất hiện nàng nhìn cách đó không xa phong chiến thiên mọi người quắt khé nói các ngươi nghe lệnh có thuộc、hạ. ta ra lệnh ngươi các loại lập tức cho ta đem người nhà họ phong hết thẻ cầm xuống ừng công chúa điện hạ đây là làm gì vương xuyên n g c n g đầu không hiểu hỏi phong chiến thiên phong tiêu diêu hai huynh đệ ý đồ mưu sát công chúa tội ác tại trời các ngươi còn không mau mau cầm xuống những n à y phản b ị ệ h người t r ư ơ n g k i n h hồng nhật nói lời ấy rơi xuống bốn phía người không không khiếp sợ ám sát công chúa loại chuyện này thật đúng là dám làm a người nhà họ phong ê m đẹp giết nam cung thải làm gì húng chi phong tiêu diêu ngày bình thường cùng nam cung thải quan hệ không thật là tốt ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy công chúa điện h ạ có lẽ trước đó tại biệt vân sơn bên trong ta phong gia cùng ngài có chút nhỏ hiểu lầm nhưng còn xin đừng nên chú ý ta phong gia đ ố i vương t r i ề u trung thành c á n h cảnh đối điện hạ ngài càng là tôn kính cực kỳ sao lại hạ ngài phong chiến thiên nhật nói tiếng ngươi chính là nói ta đang ô miệng ngươi rồi nam cung t h ả i nghiến răng nghĩ lợi ta chỉ là cho rằng điện hạ ngài đối với chúng ta phong gia có chút hiểu lầm phong chiến thiên vừa đúng trả lời nam cung t h ả i lạnh hừ một tiếng hiểu lầm không có hiểu lầm vương xuyên tây hồng hai người các ngươi nhanh chóng đập thủ cầm súng người nhà họ phong nhanh cái này hai người lướp nhau lộ ra có chút khó xử nam cung thải sắc mặt biến hóa hai người thế mà còn đang do dự nhưng mà đúng vào lúc này một cái du dương tiếng kèn từ đằng xa chuyển đến mọi người chấn động trong lòng theo tiếng đi tới nhưng nhìn đại lượng người khoác ngân giáp giáp sĩ từ đằng xa đường núi chỉnh tề đi tới hồn tu nhóm nao h n h a o tránh ra nói hãi hùng khiếp vĩa đưa mắt mà trông những giáp sĩ này đều khí tức cường đại không khỏi là khí hồn cảnh phía trên cao thủ bọn hắn động tác chỉnh tề ánh mắt băng hẳn từng cái đều là thần kinh bách chiến lao binh khi bọn hắn đến lúc một cô vô hình khí áp tràn ngập ra là thái tử điện hạ cờ xí thái tử điện hạ đến rồi tia h á tử sáng ngân sách quân sĩ ở giữa một tòa bích ngọc đường hoàng liễn sa chậm rãi đi người hai đầu toàn thân trắng như tuyết lại vô cùng to lớn hùng hổ lôi kéo liễn sa phái đoàn mười phần cao quý huy nghiêm vương triệu thái tử mọi người lặng lẽ nhìn qua liễn sa ánh mắt cực nóng vị này nhiều năm ẩn vào cung trong lại quên thế ngập trời người hôm nay thế mà xuất hiện tại biệt vân sân trước nam cung thải sắc mặt biến hóa nhìn người tới chủ trừ hạ đi tới đối bên kia xe kéo hạ thấp người làm lễ gặp qua hoàng huynh giáp sĩ lập xuống túc sát khí tức tại quân sĩ ở giữa k h u ấ y đậu liễn xe dừng lại kia hai đầu khổng lồ bạch hồ ghé vào liễn xa trước một mặt lười biếng dáng vẻ khí phái vô cùng uy nghiêm không cần phải nói ngữ toàn bộ tạp nhạp sơn môn u chỗ bởi vì người này đến mà triệt để bị c h ấ n trụ nỗi mội không cần đa lễ một cái âm thanh trong t r ẻ o từ xe kéo bên trong chuyển tới tạ hoàng h u n h nam cung thải thấp giọng nói làm sao nghe hoàng mỗi n ữ khí tựa hồ có chút không cao hứng có ai đắc tội ngươi sao biệt vân sơn chuyển đi phong gia tại phong chiến thiên cùng phong tiêu diều sai s ử hạ ý đồ mưu hại ta mời hoàng huynh vì ta làm chủ nam cung thải phẫn nộ nói ồ lại có chuyện như thế thái tử thanh âm không nhẹ không nhạt chiến thiên hoàng ngội lời nói thế nhưng là sự thật phong gia đối triều đình đối b ệ hạ luôn luôn trung thành cảnh cảnh đối công chúa điện hạ càng là kính ngưỡng và phần sao sẽ làm ra loại chuyện này ta nghĩ điện hạ khẳng định là tại biệt vân sơn bên trong nhận cái gì kinh hãi lúc này mới hiểu lầm phong gia ngoài ra tiêu dao gặp bất chắc tâm ta bi thống nếu như lúc này công chúa điện hạ còn muốn bỏ đá x u n g giếng ta phong gia quả nhiên là trái tim băng giá a phong chiến thiên lập tức nói ngươi nam cung t h ả i nghiến răng nghiến lợi cả giận nói thánh viện rất nhiều người đều nhìn thấy tàng long viện người cũng có thể làm chứng ta sao lại bỏ đá xuống giếng đúng phong chiến thiên ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đổi trắng thay đen sao có người đứng dậy thay công chúa nói chuyện nhưng phong chiến thiên lại lạnh lùng quét những cái kia xen vào người một chút k h ẽ nói nhân chứng cũng coi như chứng cứ nếu như là dạng này kia điện hạ nghị cần bao nhiêu người chứng ta liền có thể vì ngươi tìm đến bao nhiêu hôn c ư ớ n g nam cung thảy phẫn nộ đến cực điểm còn muốn nói cái gì lúc này thái tử thanh em lại truyền ra hoàng ngội k huynh ô n g ngươi o c hoàng h o hội u y n h làm sao rồi thái tử hỏi nam cung t h ả i đáng chắc cắn cắn môi thấp giọng nói không có không có gì liền do hoàng huynh làm chủ đi nguyên lai、like、từ đầu tới đôi nam cung thảy đều chẳng qua là phong gia thái thiên khiếu thậm chí là thánh viện quân cờ đưa hoàng hội đi về nghỉ thái tử nhạt nói vâng sáng ngân sắc giáp sĩ bên trong lập tức phân ra một tiểu đội người nhường ra rất ngựa hộ tống nam cung thải hướng vương đô bước đi nam cung thải sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng vào lúc này lại một đám người từ biệt vân sơn lối vào chỗ thoát ra tùy hành còn có không ít hung t h ú ngự thú m ô n người cho ta vây quanh phong chiến tiên hét lớn người nhà họ phong lập tức hướng ngự thú m ô n người p h ó n g đi cầm đầu tiên mạc tà sắc mặt băng lãnh q u á t khe nói phong chiến tiên ngươi đây là muốn đánh sao đánh ta phong chiến tiên mặc dù không có mưu hại công chúa nhưng ta nhìn thấy các ngưu thú m ô n người đối điện hạ bất lợi c à n người ta tận mắt thấy các ngươi tàn sát học viện các người thiên mạc tà ngươi tại biệt vân sơn bên trong muốn làm gì thì làm vì lợi hại người nghiệp chướng nặng nề g h còn có cái gì có thể nói phong chiến thiên l ệ n h như băng nói chật chật chật đây hết thể rõ ràng là ngươi làm làm sao chụp tại trên đầu ta rồi đệ đệ ngươi phong tiêu diêu tính cả thái thiên thiếu dẫn thánh viện người tiến biệt vân sơn ngay tại từng cái quan khẩu t h i ế t hạ bấy giờ đem những cái kia vào núi người giết chết bây giờ lại nói xấu là ta ngự thú môn gây nên quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ thiên mạc tà nhìn quanh mình nhìn thấy thái tử xa giá hướng về phía thái tử thi cái lễ tiếp theo lớn tiếng nói các vị vương đô học viện cùng tông môn bằng hưu ta nhìn các ngươi không cần ở đây chờ đệ tử của các ngươi bởi vì bọn hắn sớm đã bị thái thiên khiếu cùng phong tiêu diêu giết chết tại biệt vân sơn bên trong nếu như các ngươi không tin có thể điều tra một phen bởi vì vì bẫy dập của bọn họ không phải mỗi một lần đều thành công có một số người thành công đào thoát nhưng thành bọn hắn truy sát đối tượng không biết bọn hắn hiện tại có chưa hề đi ra lời ấy rơi xuống hiện trường lập tức sôi trào lên ta có thể làm chứng phong gia liên hợp thánh viện một nhóm người vừa nhập biệt vân sơn liền bắt đầu tàn sát may mắn được tàng long viện chư vị cao thủ hết sức giút đỡ chúng ta mới không có bị hại nếu không, chúng ta đã là biệt vân sơn bên trong một bộ vô danh thi cốt đúng lúc này một đám người đứng dậy chương bảy mươi ba ngồi thu ngữ ông chương bảy mươi ba ngồi thu ngữ ông là hồng tài học viện hồng bảo đáng ghét hồng tài học viện phó viện trưởng hồng thiên tìm hiểu tình huống về sau lên cơn giận dữ khó trách ta hồng tài học viện người sớm như vậy liền ra biệt vân sơn nguyên lai sự t ì n h là như thế này thánh viện phong gia các ngươi tốt hẹn hạ ngự t h ú môn cơn có thể ăn b ậ y nhưng lời không thể nói loạn một thanh n m phiêu đi qua đại lượng thánh viện người hướng dòng này đến người nói chuyện chính là thánh viện hai mươi bốn tiên sư đứng đầu m ộ tể không có bằng không có theo các ngươi muốn làm sao nói đều được ta thánh viện cây to đó n n gió bị người rội nước bẩn không phải lần một lần hai nếu như các ngươi có thể cầm ra chứng cứ ta thánh viện nguyện ý tiếp nhận chế tài nếu không thể cầm ra chứng cứ đó chính là nói xấu mục tề thanh â m chầm xuống khí thế nở rộ bốn phía người trợt cảm thấy trái tim băng giá áp lực tăng gấp b ộ i mục tề t h ấ y thế rất là hài lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng xoay người lối xe kéo bên trong người làm lễ mục tề mạo phạm mời điện hạ thứ tội không sao cả thái tử t h a nhâm lại lần nữa vang lên sau đó một cái tay từ trong rèm rối ra vậy ra một sinh thanh tú tuấn mỹ nam tử từ giữa đầu đi ra nam tử mặc kim văn bích bảo ngũ quan thanh tú mày kiếm mắt sáng dị t h ư ờ n g tuấn mỹ không ít người nhìn thấy đều là tán thưởng tốt một cái mỹ nam tử đây chính là ngày bình thường thần lòng kiến thủ bất kiến v i vương t r i ề u thái tử thái tử đứng ở xe kéo đằng trước liếc nhìn mắt ở đây mấy ngàn c h i chúng chậm dãi nói việt vân sơn chuyến đi mọi người đều lấy lợi m à đi trong đó phát sinh bao nhiêu ân đoán g ú c mắt đều không có cách nào làm rõ tuy nói không quy c ụ không thành phố viên nhưng việc đã đến nước này đã vô pháp văn hồi các vị trong lòng cho dù có mang p ẫ n nộ cùng bi thống cũng không làm nên chuyện gì hôm nay ân đoán tạm thời coi như tôi h ngày sau vương đô học viện thi đấu nhưng tại thi đấu phía trên một giải ân đoán phân cao thấp há không tốt hơn thái tử đều nói như vậy cũng không có người dám lại truy cứu nếu không chính là phật thái tử mắt mũi thái tử nói cực phải đám người hô to trên thực tế cũng xác thực như thế coi như thánh viện cùng phong gia làm như vậy lại có thể thế nào thánh viện thực lực cường đại giống hồng t à i học viện dạng này tam lưu học viện căn bản không thể cầm chi như thế nào như muốn báo thủ cũng chỉ có thể ỉ vào học viện thi đấu chẳng qua thái tử lần này ngôn ngữ cũng làm cho người âm thầm đoán được cái gì cũng không lâu lắm càng ngày càng nhiều người từ biệt vân sơn bên trong r a ầm r a lạc gia bắc hiên gia còn có tảng long viện đám người tại biệt vân sơn bên trong vẹn mặt n g ư ờ i tranh ta đoạn đao kiếm tương hướng nhưng gia biệt vân sơn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ bên ngoài dù sao đều có riêng phần mình môn phái cao thủ cùng tinh nhuệ toa c h ấ n một khi làm loạn tất nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản mà đối với ngự thú môn thái tử cũng lạ thường không có đi nổi lên cho dù ngự thú môn t r e o chọc phong ra hắn cũng giống là không nhìn cái này cũng làm người ta rất là tò mò theo trong một ngày tất cả mọi người đi ra biệt vân sơn hiện tượng này đám người càng thêm kiên định biệt vân sơn bên trong trí đã bị khám phá ra chiến thiên nhưng phải cái gì kỳ diệu c h i vật thái tử c ư ờ i hỏi không thu hoạch được gì phong chiến thiên vay tiếp theo lớn tiếng nói ngược lại là tàng long viện mặc kiếm lạc gia lạc bất hoán tử tinh học viện phiêu tuyết giống như là phát hiện thần tông bí bảo được cơ duyên a lời này rơi xuống lạc bất hoán cùng phiêu tuyết phẫn nộ nhìn chằm chằm phong chiến thiên mà tầm mắt mọi người cũng ngay lập tức hóa chặt tại trên thân hai người từng đôi mắt phóng thích ra tham lam chi quang bất hoán ngươi được cơ duyên gì lạc gia người cực kỳ hư vấn lạc bất hoán thúc thúc lạc hám địa vội vàng hỏi ta đến chính là một bộ công pháp tên là thần tông bậy thức cái này hồn kỹ cực kỳ tinh diệu bao hàm lấy thiên hồn thực thể hóa vật lộn kỹ pháp sau khi trở về ta sẽ đem chiêu thức viết ra lạc bất hoán thản như nói Tốt, tốt, rất tốt ha ha ha lạc hám địa cười to thương hải ngươi được chỗ tốt gì mục t ê đi đến ngay tại chưa thương trần thương hải trước mặt từ t ô n nói trần thương hải lông mày k h ẽ động thấp giọng nói là một thanh hồn khí kiếm phải không mục t ê cười cười lại không nói chuyện nhưng trong mắt khác thường quang thiền qua phiêu tuyết ngươi đây thử tinh học viện, viện trưởng tử tiên vội hỏi viện trưởng ta được đến chỉ là kiện pháp khí tên là bạo vũ lê hoa giám phẩm cấp còn chưa giám định không biết phải chăng là lợi hại phiêu tuyết nói b ã i nguyện thần tông đồ vật chắc chắn sẽ không kém không tệ không tệ tử thiên liên tục gật đầu được cơ duyên đối tông môn cũng không biết lớn bao nhiêu ảnh hưởng những người này đều sẽ thành riêng phần mình tông môn gia tộc anh hùng phiêu tuyết cực kỳ k h n g phục nàng nhìn chằm chằm bên kia phong chiến thiên lớn tiếng nói chẳng qua phong chiến thiên nói dối hắn cũng phải chỗ tốt mà lại là so với chúng ta lợi hại rất nhiều chỗ tốt ồ thái tử ánh mắt chuyển động nhìn về phía phong chiến thiên chỉ là một đôi mắt thôi cùng bọn hắn so với nhưng không có tác dụng gì phong chiến thiên thấy ẩn không đạt được ngược lại mặt cũng không đổi s ắ c thản nhiên đồng thuận sao đã ngơi ư được đến đó chính là ngươi thái tử gật gật đầu hỏi còn có ai được đến cơ duyên sao dùng hồn cốc lâm vợ tưởng tam tải môn trương c h i hạc còn có linh phong tông đều phải chỗ tốt phong chiến thiên nói rất tốt thái tử gật đầu nhặt nói những người này đâu ở nơi nào mấy người kia lập tức đứng ra trần thương hải chủ trừ một lát cũng đi ra mặc kiếm còn chưa có đi ra có người nói mà đúng lúc này cửa vào lại chạy tới hai cái thân ảnh chính là mạc kiếm cùng bật dạng cái kia mang mặt nạ phong chiến thiên ánh mắt phát l ệ n h mạc kiếm đến rồi người kia là ai có người hỏi thăm không rõ ràng thái tử nhìn về phía bên kia đi tới hai người nhẹ gật đầu từ tôi nói đã các ngươi đều đến kia không sai bịt lắm ta hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản là phụng phụ hoàng chi mệnh tới đây đem các ngươi tìm đến thần tông bí bảo cống hiến cho bệ hạ hiện tại các ngươi đã được bảo vật vậy liền nhanh chóng đem được đến chi vật giao cho ta đi lời ấy rơi xuống tất cả mọi người trấn kinh nguyên lai thái tử là đến ngồi thu ngữ ông thái tử cái nhặt à là y đây ta các sư n sư đệ dùng nói ngữ khí không thể nghi ngờ lời này rơi xuống đám người tựa như đỉnh đầu để lên một n g ọ núi n cùng triệu đình đối nghịch kia căn bản chính là muốn chết những cái kia được bảo bối người phẫn hận không thôi không có bảo bối người thì trâm trọc khiêu khích một mặt vẻ xem cho vui lúc đầu bọn hắn đấu kỵ vô cùng hiện tại bọn hắn đau nhức nhanh nhưng không có lựa chọn nào khác mọi người chỉ có thể khuất phục đem bảo bối từng cái dâng lên đi bất quá được đến công pháp mật quyển người lại không t h ể t t ò i thí dụ như lạc bất hoán hắn đã sớm đem chiêu thức ghi tạc trong đầu dao cũng chỉ là dao khẩu quyết lạc da người y nguyên có thể tu luyện mặc kiếm nghe nói ngươi được kiện tinh hồn tỏa từ giáp dao lên đi thái tử nhặt nói mặc kiếm siết chặt nằm đấm trung quy vẫn là thỏa hiệp b ạ c h dạ t h ấ y tại ánh mắt băng lãnh mọi người liều sống liều chết trải qua gian u y mới đến những bảo bối này bây giờ ra hỏ này há miệm ra liền ngồi mát ăn mặt vàng hào hào vô sỉ. thái tử điện n hạ, ghé ư được ơ i mặc dù n ữ n này, nhưng trong mắt của ta, ngươi lại bị thật lớn, cái này mua bán không có lời à. Lúc này, bạch dạ mở miệng, thanh âm trong sáng, lộ ra mười phần g g bảo bối bị bạch biệt. lại cái lời mười Thái à. thật h mắt ta, tử ra mua mở âm của có Lúc đặc lộ dạ Ồ! mắt nhìn xem bạch dạ chỉ giáo cho vì chút pháp bảo mà mất lòng người ham cực nhỏ lợi nhỏ cái này mua bán có thể có lời sao bạch dạ nói dù sao ngươi về sau sẽ thành nhất quốc tri quân như việc này tuyên dương ra ngoài đối hình tượng của ngươi cùng danh dự có phải là không tốt lắm cho dù mọi người hiện tại không nói trong đầu vẫn là không thoải mái hắn mang theo mặt nạ cũng không sợ nói lời này dù sao không có người biết được thân phận của hắn lớn mật bên cạnh giáp sĩ tức giận dám như vậy cùng thái tử điện hạ nói chuyện bắt lấy hắn vâng lập tức có giáp sĩ tiến lên Chập. thái tử đưa tay giáp sĩ lập tức tối lui hắn nhiều hứng thú do xét bạch dạ một vòng nhà n n h ạ t hỏi các hạ người nào nếu ta báo lên tính danh hạ không thật quá ngu xuẩn nói không sai ngươi kêu phiên lời đã đắc tội ta càng không thể lộ ra thân phận thái tử gật đầu chẳng qua như lời ngươi nói lại là mười phần sai muốn những bảo bối này người là bệ hạ cũng không phải là ta cho nên không phải ta ham cực nhỏ lợi nhỏ ngoài ra lần này biệt vân sơn hành động là triều đình phát động thông hướng biệt vân sơn lối vào cũng là từ triều đình mở ra hành động lần này mục đích vốn là điều tra bãi n g u y ệ t thần tông bí ẩn đem dâng cho triều đình lấy thần tông chi bí điện tương trợ đại hạ vương triều càng thêm phồn vinh hương thịnh làm sao đến ngươi cái này vừa nói ta hiện tại yêu cầu bọn hắn nộp lên đoạt được c h i vật ngươi nói là đúng hay sai cái này thái tử quả nhiên không đơn giản đôi câu vài lời liền đem mình bày tại có lý vị trí bên trên điện hạ người này nhưng không thể bỏ qua thần tông bảo chi vật. Chân chính thu hoạch được thần tông bí bảo truyền thừa thuộc về người này vào thời khắc này phong chiến thiên lại mở miệng nói lời này rơi xuống hiện trường người đều an t ĩ n h lại từng đôi mắt đồng loạt nhìn xem vật dạng bí bảo truyền thừa thái tử n h ữ n g mày chiến thiên lời này của ngươi ý gì nói rõ ràng phong chiến thiên lớn tiếng nói ta không biết người này thu hoạch được vật gì nhưng khi thần tông cơ quan phát động so tuyệt hồn cảnh còn cường đại hơn cơ quan cự nhân xuất hiện lúc chính là người này sử dụng thần tông bí bảo đem người khổng lồ kia một chiêu chém giết thủ đoạn như thế tuyệt vô cận hữu thái tử điện hạ cảm giác cho chúng ta đoạt được chi vật có ai có thể làm đến m i ể sắt tuyệt hồn cảnh cừng giả lời này rơi xuống hiện trường xôn xao một mảnh cái này mang mặt nạ người thế mà thu hoạch được đồ tốt như vậy thần tông bảo bối nhiều nhưng trí bảo chỉ có một cái sợ là bị người này cầm tới mọi người lúc này xì xào bàn tán trong mắt tham lam càng cường thịnh hơn bạch dạ nhữ mày liên tục lại là cái này phong chiến thiên bất quá hắn hiển nhiên là hiểu lầm đem tử long kiếm xem như thần tông bí bảo các hạ vì ta đại hạ vương t r i ề u phồn binh hương thịnh mời đem trí bảo giao ra thái tử nhặt nói bạch dạ không nói giao làm sao giao đem tử long kiếm giao ra sao điện hạ hay là mình lấy đi phong chiến tiên cười nói thái tử lông mày khé động làm cái nháy mắt bên cạnh một đội giáp sĩ lập tức phóng tới bạch dạ loại tình huống này bất lợi cho chiến đấu bạch dạ sắc mặt lạnh xuống thần tông bên trong hắn vừa thúc dùng tử l n g kiếm lại lần nữa chém g i ế t sẽ chỉ lâm vào bất lợi nhưng con đường phía trước đã bị phong kín đường lui chỉ có biệt vân sơn trừ phi lui vào trong núi dừng tay thằng long viện chỗ vang lên thanh âm chỉ thấy thư sơn đi ra đám người đứng tại bạch dạ trước mặt đem đám kia giáp sĩ ngăn lại thằng long viện thư sơn tiên sinh thái tử nhặt nói có gì chỉ giáo sao thư sơn khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt không hề bận tâm chậm rãi mở miệm thái tử điên h bái nguyệt thần tông chi bí bảo chính là thần tông nhân di vật đều là công pháp đồ vật đối vương triều phát triển cũng không lớn nếu như là đan pháp trận ấn bản vẽ loại hình vương triều cần ta tin tưởng ở đây anh kiệt nhóm sẽ không chút do dự đem bọn hắn tại biệt vân sơn bên trong đoạt được chi bảo dân ra tuy nhiên những người này đều không thu hoạch được bọn hắn đoạt được chi vật bất quá là một chút cao cấp điểm pháp bảo cùng công pháp thôi mà lại là trải qua sinh tử trả giá huyết lệ đổi lấy cho nên tại hạ khẩn cầu thái t ử điện hạ đem những vật này ban thưởng cho bọn hắn lấy đó đối bọn hắn tại biệt vân sơn mà biểu hiện lợi khen dứt lời thư sơn thật sâu làm cái vai trào bạch d trong lòng hơi ấm hắn biết thư sơn đứng ra là vì bảo toàn hắn không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không lựa chọn loại phương thức này dù sao cũng là thái tử nghe tới thư sơn không ít người đều có chút kinh ngạc đối mặt thái tử thư sơn lại dám nói như vậy thái tử khuôn mặt vẫn như c ũ rất bình tĩnh so thư sơn còn muốn bình tĩnh đối với hắn thái tử tựa hồ lâm vào trong suy tư nhưng phần này suy nghĩ vẫn chưa tiếp tục quá lâu t ă n g long viện cầm kỳ thư họa bốn vị tiên sinh một mực là bản cung k í n h trọng nhất tiền bối đã lao tiền bối mở miệng bản cung hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bán ngươi một bộ mặt những người này đoạt được chi vận bản cung li vậy hạ bên kia bản cung sẽ vì các ngươi nói rút lời ấy rơi xuống chúng người vui mừng vội vàng vì xuống hô to b á i tạ thái tử điện hạ thái tử gật gật đầu bất quá hắn hiển nhiên còn chưa nói xong chỉ gặp hắn ánh mắt nhất chuyển rơi vào bạch dạ trên thân tiếp tục nói chẳng qua người này chi vận bản cung nhất định phải thu hồi có thể một kích chém giết tuyệt hồn cành phía trên tồn tại hạ có thể đối vương t r i ề u không có tác dụng người tới đem người này cầm xuống thái tử hét lớn điện hạ không thể thư sơn còn muốn ngăn cản nhưng bị giáp sĩ vây quanh cứu không được bạch dạ, bạch dạ trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới thái tử lại từ bỏ những người khác pháp bảo mà vẹn vẹn lựa chọn mình cẩn thận suy nghĩ hắn mới hiểu được thái tử chỗ lợi hại từ bỏ những người này pháp bảo đương nhiên d â u d ị a dù sao hắn đã biết trong tay những người này c h i vật là cái gì nhiều nhất cũng chính là cao cấp một chút đồ vật nhưng bạch dạ bên này khác biệt có thể một kích chém giết tuyệt hồn cành phía trên tồn tại há có thể là hời hợt hàng người mà lại tuyệt hồn cành phía trên tồn tại chỉ là một kích căn bản cũng không biết uy lực của nó đến cùng khủng bố đến mức nào thái tử đã bắt đầu tin tưởng phong chiến thiên lời nói cái này mang mặt nạ người đích xác thu hoạch được thần tông bí bảo bạch dạ khuôn m Bộ pháp t r ự chương tiếp lui lại, c đấu cực h n trí, nơi bảy có nhiều mươi á còn có bốn đi. điên đạo nhân chương bảy mươi bốn điên đạo nhân lao sư làm sao bây giờ nhìn xem đại lượng giáp sĩ xông vào biệt vân sơn bên trong mặc kiếm bước nhanh đi hướng thư sơn một mặt lo lắng nếu ta tận lực đi chợ bạch dạng sẽ chỉ bại lộ thân phận của hắn như thế hại không ít hắn cũng sẽ hại chúng ta tàng long viện chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể xem bản thân hắn thư sơn lắc đầu thở dài bất đắc dĩ nói lúc này bất kỳ người nào đều không giúp được hắn ha ha ha ha, nơi này thật náo nhiệt à lao đạo cũng tới góp tham gia náo nhiệt như thế nào đột nhiên tiếng cười to lên、Soạn. một trận kình phong lay đọ qua liền nhìn một đạo thân ảnh màu xám từ giữa không trung lướt xuống trực tiếp rơi vào thái tử xe kéo đằng trước người này xuất hiện bốn phía người vội vàng bước tới lớn mật người nào dám ở thái tử trước mặt làm càn tướng h quân vương xuyên lúc này giận hô thái tử lập tức đưa tay ra hiệu vương xuyên dừng nói đám người nhìn một cái người tới là cái toàn thân phế phẩm mặc hạt hoàng áo vải lạp tháp đạo nhân đạo nhân này tóc hoa r â m dối bời toàn thân trên dưới tràn đầy dơ bẩn càng giống l à ăn mày khi thấy rõ người này lúc ở đây không ít sắc mặt người đều biến đổi điên đạo nhân hắn thế mà đến rồi người này không thuộc về bất kỳ thế lực nào học viện ngày thường điên, điên khùng khùng muốn làm gì thì làm t h a n bảo háo sắc nghe nói liền ngay cả bệ hạ đều không để vào mắt nghe đồn ba năm trước đây điên đạo nhân đi ngang qua vương đô bên cạ Càng có chỉ coi chuyện cả nước chấn có chứng cứ, cũng chính trước nhà giàu có trên 73 miệng toàn là này là làm trong trấn nhỏ trên miệng nguyên nhân nghe nói điên nhân trọng nhân sinh, kinh, nhưng bởi vì không có chứng cứ, triều đình cũng không thể truy nã điên đạo nhân, nhưng rất nhiều người hắn nên, điên nhân liền không giết gây đem đạo đại đạo đều đây đạo một thị hết, tiểu thư, phát triều thể truy rất biết, thiếu. ra hộ hộ bộ dưới kia bởi bởi kia vì vì qua loại sự tình này không ít trong lòng người thờ mắng nhưng trên mặt không dám có bất kỳ vô lễ dù sao truyền ngôn hắn đã có tuyệt hồn cảnh phía trên thực lực ha ha, ha thái tử người cái này tiểu nhi cũng tại a chơi vui chơi vui chẳng qua ta nghe nói hôm nay cái này biệt vân sơn bên trong còn xuất hiện tốt hơn đồ chơi nhanh lấy ra cho ta xem một chút là cái gì nhanh lấy ra lấy ra điên đạo nhân vỗ tay khoa tay mua chân như cái h ả i đồng cứ việc hắn ngôn ngữ vô lễ như thế nhưng thái tử lại mặt không đổi sắc hắn ra hiệu đám người đừng lộn xộn sau đó bình tĩnh nói tiền bối tới đây là vì thần tông trí bảo sao Khi thật tiết đối, được bảo người, đã trốn vào biệt vân sơn. Cầm tới bảo bối người tại biệt trí trốn đúng được đã vân sơn. vân sơn là vào Cầm bảo bảo rất có ý tứ dứt lời người quay người nhảy lên hóa làm một đạo hôi mang chui vào biệt vân sơn bên trong thái tử trong mắt quang mang lấp lóe đầu kia thư sơn thấy thế lông mi tràn đầy ngưng trọng lần này nhưng p h i ề n p h ứ c v ố n biệt vân sơn bên trong bạch dạ thở hổn hển một lần nữa lên núi đầu buôn tập hậu phương là gần trăm giáp sĩ sương mù tràn ngập giáp sĩ nhóm cũng không dám sâu truy bạch dạ chạy vội đến giữa sườn núi cái này liền ngừng lại từ tiềm long trong nhận lấy ra một viên thuốc hơi nghỉ ngơi hạ còn tốt có tiềm long giới t ạ n hắn thể lực tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người chẳng qua một lát người liền không còn thở toàn thân các nơi cũng một lần nữa bị hồn lực bao trùm. xem ra tạm thời là không thể rời đi biệt vân sơn khoảng cách biệt vân sơn thông đạo quan bế thời gian chỉ có mấy ngày không đến đừng nói là ta muốn ở chỗ này chờ một năm trước bạch dạ thì thầm nhất định phải phải nghĩ biện pháp lao ra nếu không tất nhiên vây chết ở đây chẳng qua thái tử đã quyết định bắt lấy chính mình chỉ sợ tại sơn khẩu bảy trọng binh chấn giữ lao ra không quá hiện thực tháo mặt nạ xuống càng không khả năng mọi người đều coi là bạch dạ bị thương nặng không có tham dự biệt vân sơn chuyến đi nếu như xuất hiện định sẽ s i n nghi để người suy đoán ra người đeo mặt nạ kỳ thật chính là bạch dạ lập tức nên như thế nào bạch dạ túi đầu chầm tư đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận tiếng kêu t h ê thảm bạch dạ trái tim x i ế t chặt tựa vào vách tường hướng nơi xa nhìn lại là những cái kia vương t r i ề u giáp sĩ giáp sĩ nhóm tập hợp một chỗ run run dày dày trên mặt đất tràn đầy phá thành mảnh nhỏ thi thể người người là ai giáp sĩ nhóm hướng về phía một đi tới lạp tháp đạo nhân run dày mà h ô lạp tháp đạo nhân cười ha ha hỏi cái kia cầm thần tông bảo tàng chuột có phải là chạy qua bên này rồi cái gì chuột người người rốt cuộc là ai lạp tháp lao đạo lại lần nữa cười to lại là vô tới một trưởng trưởng phong hồn lực bàn tán hóa thành mấy đạo sợi tơ xuyên thấu những giáp sĩ này hai mắt cùng trái tim tất cả giáp sĩ toàn thân cứng đờ lập tức chết đi tốt thủ đoạn hung tàn thủ đoạn thật là lợi hại bạch dạ sắc mặt phát ngưng có thể nhẹ nhõm diệt sát khí hồn cảnh người nhất định là tuyệt hồn cảnh cấp bậc tồn tại hướng ta đến hắn lập tức quay người hướng về sau buôn tập kia lạp tháp đạo nhân liếm liếm trên tay nhiễm máu tươi đạp trên những cái kia chết đi thi thể hướng phía trước hành tẩu nhưng vừa đi mấy bước sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn bắt đầu và mẹo người càng là ha, ha cùng thiếu mùi vị lại là người sống mùi vị ha ha, ha ha khẳng định là kia chuột mùi vị người phải giấu kỹ ở quả nhiên là tuyệt hồn cảnh người chẳng qua lập tức tử long kiếm đã không thể tái sử dụng không có bất kỳ cái gì có thể kháng hoành tuyệt hồn cảnh người thủ đoạn một khi bị trí bắt hẳn phải chết không nghi ngờ hắn ánh mắt phát lệnh cái này thâm sơn mặc dù đường núi g ặ p đèn nhưng đối đạo nhân này mà nói căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể trước trốn thần tông nội bộ lại nghĩ đối sách sau khi tự định giá bạch dạ thẳng đến thần tông cửa vào ồ phát hiện chuột ha ha ha lúc này phía sau vang lên kia l à p tháp đạo nhân tiếng điên cuồng nương theo mà đến là một cỗ kinh khủng khí nhận đông khí nhận nhanh như thiềm điện nện ở bạch dạ bên cạnh bạch dạ t h ấ y thế mồ hôi lạnh chạy dòng khí nhận trực tiếp xuyên thấu đại địa trực kích đại sơn phần bụng kia là hoàn toàn lấy hồn lực hóa thành khí nhận sắc bén vô xong lệnh không có ý tứ một kích sau khẳng định bên trong lao đạo cười to lại lần nữa phất tay khí nhận lại tập bạch dạ c h ầ m c h ầ m chuẩn cái tia kim sắc bậc thang tăng tốc độ dậm chân sông đi lên Xoạc! người tan biến tại kim sắc bậc thang chỗ ồ、oh. thú vị thú vị lạp tháp lao đạo mắt bố kim quang lập tức v ọ t tới Xoạc! một vòng kim sắc vầng sáng đem hắn thân thể bao lấy cực kỳ chặt chẽ người lại mở mắt ra lúc đã tại bái n g u y ệ t thần tông nội bộ nhưng ngay tại lao đạo mới vừa tiến vào thời khắc một đạo tuyết mang đón đầu hướng hắn chèm tới sắt khí bộc phát là bạc Kinh người thân kiếm kiếm người gọi. Lao đạo tốc độ cực nhanh, tay như thiểm điện, thân nhanh, như đón lấy kiếm mang. phát hố tốc tay ra Lao lấy đạo độ cực bạch dạ kinh người lực đạo xuống dưới lại cảm giác tựa như bổ vào một đoàn trên đ ô n g lấy mắt nhìn một cái phát hiện lao đạo lại dùng hai ngón kẹp lấy nhuyễn kiếm tốt lực đạo là chỉ cường trắng chuột chẳng qua không dùng lao đạo cười hắc hắc ngón tay búng một cái một cô kinh khủng như vậy hồn lực thuận đầu ngón tay đ n g hướng thân kiếm bạch dạ thân thể cùng rung động liên tiếp lui về phía sau cảm giác thể nội máu tươi rời sông lấp biển khí hồn cảnh c ự a người bằng vào đại thế áo nghĩa cùng nhuyễn kiếm bạch dạ nhưng toàn lực một trận chiến hoàn toàn không giả nhưng đối phương không phải khí hồn cảnh người mà là tuyệt hồn cảnh người vượt một cái đại giai thực lực quá mức cách xa mà lại lao đạo sợ không phải tuyệt hồn cảnh sơ kỳ tồn tại hẳn là ngũ giai tả hữu thậm chí cao hơn cường giả hắn ám hư một tiếng dẫn theo nhuyễn kiếm quay người triệt thoái phía sau đúng không nào có chuột cùng mèo đánh nhau nên t r ố n nha không phải ta bắt người đều bắt không có ý nghĩa lạp tháp lao đạo cười ha h a tiếp tục hướng bạch dạ phóng đi hắn ở phía sau thả khí nhận bạch dạ thì không ngừng trốn tránh nhìn xem bạch dạ chật vật mà vội vàng dáng vẻ lao đạo cười càng vui vẻ hơn cứ tiếp như thế muốn bị hắn đù nhìn xem có thể hay không kiềm chế hắn một chút bạch dạ sắc mặt phát lệnh đột nhiên thể nội song thiên hồn nguyên lực bộc phát cả người bị bao phủ ra một tầng k i m quang thao thiết thiên hồn cùng chấn thiên long hồn c h i ấ n ký toàn bộ tại sau lưng xoay quanh Xoạt. hào lao đạo trong ngoài, lao đạo. Lao ngạc, Bạch dạ tỏa thế tập đột thân thể hét tay trực tiếp Bốn Buôn bay quang sáng. phun nhiên kinh phần. Chấn. lớn, nhuyễn phía Khí chìm ra. ra kiếm đâm dưới mấy về lão đạo s ư n g sở vội vàng n ẽ tránh ra đến nhuyễn kiếm vinh trên mặt đất đem đại điệu ném ra một cái hô to hắn ngơ ngác nhìn bạch dạ đột nhiên cùng thanh cười to hai mắt đều muốn từ trong hốc mắt lóe ra đến tài liệu tốt tài liệu tốt ta ha ha ha yêu nghiệt cấp độ thiên tài là luyện đan muốn vật liệu a hắn phảng phất giống như là phát hiện trí bảo vần đục mắt tràn đầy đến cuồng hắn tựa hồ không nghĩ lại chơi bộ mặt và mẹo nổi điên như hướng bạch dạ phóng đi ta trước tiên đem hai tay hai chân của người b ẹ gãy sau đó ném vào đỉnh lô bên trong hào hào lượt chế như thế thượng đẳng vật liệu bạch dạ ánh mắt phát l ệ n h hai tay đột nhiên hướng mặt đất hung hăng oanh kích tới đông hắn lực lượng toàn thân rót vào đại địa mặt đất rung động mặt đất nứt ra phối hợp với nhuyễn kiếm trực tiếp vanh ra những cái kia lỗ hổng toàn bộ mặt đất bị nệ ra một đạo dài nhỏ khe hở lao đạo một cước đặc không trực tiếp hướng trong cái khe vun đi nhưng lao đạo phản ứng cực nhanh hồn lực thúc ra người ngự không má lên bạch dạ thả người p h ó n g đi nắm lên n g u y ễ n kiếm hướng lao đạo bổ tới lao đạo lại là dỗi ra hai ngón kẹp lấy n g u y ễ n kiếm chuột c ò n dám cùng mèo vật lộn lao đạo có chút tức giận ta không phải chuột ngươi cũng không phải mèo bạch dạ nhặt nói đột nhiên cánh tay chấn động trọng kiếm quyết thương lắng điệp đông đông đông đông trên lưới kiếm hồn lực cùng man lực điên c u ầ n g oanh kích một tầng trồng lên một tầng lao đạo mới đầu còn có thể chống đỡ nhưng đến phía sau thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên hắn hét lớn một tiếng một cái khác bàn tay bẩn t h i u trực tiếp hướng bạch dạ trái tim đánh tới thối cho sắp chết chết đúng không bạch d cực kỳ khoa trương tránh đi một k í c h này lao đạo lập tức móng nuốt chìm xuống nhưng vào lúc này kia bị hắn kẹp lấy nhuyễn kiếm đột nhiên bị bạch dạ đại lực co lại tiếp theo vung đâm lưới kiếm trực tiếp xuyên tấu lao đạo ngực t h i ể m kiếm quyết lao đạo căn bản không nghĩ tới bạch dạ có thể ngay tại lúc này ra chiêu tức giận vô cùng nhưng hắn tự hồ không có trở ngại t u y ệ t hồn cảnh người thân thể mạnh mẽ để bạch dạ một k í c h này không có đem trái tim của hắn xuyên qua kia móng nuốt vẫn như cũ chìm xuống đánh phía bạch dạ thân thể trào ở giữa khuấy động lực lượng hủy diện cực kỳ minh n ô n g hắn tin tưởng n ụ c thân của mình đụng vào về sau Tất nhiên chia năm một đạo khí mang phóng lên tận trời nháy mắt xuyên qua lao đạo nhục thân đem hắn móng đ u ố t xinh xinh cắt xuống a lao đạo kêu thê lương t h ẳ n g thiết vung mắt xem xét đã thấy bạch dạ một cái tay k h á c cũng g ơ lên đồng thời duy trì bấm quyết tư thế tại đầu ngón tay của hắn còn kích động một đạo kinh khủng khí kiếm cựu h ồ n kiếm quyết lấy hồn làm kiếm lao đạo căn bản không ngờ tới bạch dạ lại hiểu được tuyệt hồn cảnh người mới có thể làm được hồn lực ngoại phóng mà bạch dạ càng không có nghĩ tới tự mình tu luyện đã lâu cựu hồn kiếm quyết có thể phá mất lao đạo nhục thân cần biết vừa rồi nhuyễn kiếm một kích kiên là h kinh lực chi khủng bố căn bản khó có thể tưởng tượng nhưng mà lại chỉ là đâm rách huyết n ụ c của hắn mà thôi xem ra cựu hồn kiếm quyết đi lực xa không chỉ chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy lao đạo bị trả một trường têu thảm rơi vào trong khe nước bạch dạ vốn muốn thửa thắng xông lên lại cảm nhận được từ trong khe nước bắn ra đ á n g sợ sắt khí lúc này quay người lên chạy chạy đâu chạy đâu thối chuột ta muốn ăn s ố n g ngươi lạp tháp lao đạo thê lương tiếng gọi v a n g lên chỉ nhìn đại địa vỡ ra hôn khí từ khe hở bên trong bắn ra đến một đạo thân ảnh màu xám vọt hướng không trung bạch dạ cũng không q a y đầu lại tiếp tục vọt tới trước nhưng chạy chạy đường dưới chân là càng ngày càng khó đi khắp nơi đều là sụp đổ tảng đá lớn cùng vỡ ra khẽ hở lấy mắt xem xét nguyên lai bất chi bất giác đã buôn tập đến cung điện k i a cự nhân nơi n g ã xuống Trưng đại b điệu n g u y t tông h ậ t ấm ẩm. Đại địa run dày lên hậu phương rung động âm ẩm, ẩm bay đầu nhìn lại chỉ thấy lao đạo hồn lực ngoại phóng đem đại địa đ à o ra một khối sườn núi nhỏ lớn nhỏ tảng đá lớn lấy khí nâng hơn ngàn mét không trúng tiếp theo vũ khí hướng bạch dạ hung hăng n h m tới tảng đá lớn tựa như thiên thạch vũ trụ hướng bên này rơi xuống b ạ c hơi dạ m cách i đi kia lạp lên vẫn tháp đạo nhân xa một chút liền lợi dụng tiềm lòng giới che đậy tự thân khí thức lao đạo lập tức mất đi bạch dạ bỏng dáng bạch dạ cẩn thận sờ nhập cung điện nội bộ kia lạp tháp đạo nhân xông đến như bay lại chưa lập tức xông vào cung điện mà là nhìn ngó nghiêng hai phía tìm bạch dạ tung tích bạch dạ đứng ở cửa cung điện thấy chi tương lai âm thầm thở phào một cái lập tức trong chiều đầu vào tới khổng lồ cung điện bị t ử long kiếm chém thành hai nửa bởi vậy cung điện cũng không phải là tử lộ bạch dạ muốn trốn cũng là dễ như t r ở bàn tay chẳng qua nếu như chạy ra cung điện coi như không chỗ tránh né e m đẹp làm sao gặp như thế cái phong lao đầu tự truy sát là thái tử p h ả i tới sao ứng sẽ không phải nếu thật là thái tử người chỉ sợ tại sơn khẩu hắn liền nên xuất thủ há lại sẽ đợi đến mình trốn lại truy sát mà lại những cái kia giáp sĩ cũng đều là chết tại lão nhân này trên tay bạch dạ thì thầm thừa dịp lao đạo kia còn không có phát, phát hiện mình lập tức hướng cung điện hậu phương nhẹ tới trên mặt đất vẫn như c ũ là thi thể vỡ vụn những người này đều là đến biệt vân sơn tầm bảo bọn hắn theo cung điện cự nhân cùng nhau mai táng ở đây trang diện mặc dù khủng bố nhưng cũng lộ ra vẻ b i thương cùng bất đắc dĩ đây chính là hồn tu thế giới vì chỗ tốt bà bối hồn kỹ mọi người có thể không để ý tính mệnh bởi vì mỗi người đều hiểu tại dạng này thế giới bên trong chỉ có thực lực mới là sinh tồn tốt nhất bảo hộ không có người có thực lực hoặc là kéo dài hơi tàn hoặc là tham sống sợ chết nhưng người còn chưa đi mấy bước một tia sáng đột nhiên ánh vào hắn ánh mắt ở trong cái đó là bạch dạ sửng sốt một chút bước nhanh chạy tới lại thấy bên kia phế tích xa suốt lấy một cái hóng ánh sáng long lanh lá cờ nhỏ cái này lá cờ toàn thân trắng như tuyết phảng phất là dùng bạc chế tạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cẩn thận nhìn điểm còn có thể nhìn thấy cấp trên có từng đạo mảnh khảnh dây đỏ đem lá cờ toàn bộ nhi c u ố n quanh đây là cái gì bạch dạ nhặt lên cái này lá cờ nhìn chung quanh h ạ phát hiện đây là mình thu hoạch được thần nguyễn huyết phủ địa phương chẳng qua nơi đây đã bị hủy phá thành mảnh nhỏ đã rất khó nhìn rõ dáng dấp ban đầu có lẽ là cái nào hồn tu đánh mất xuống pháp bảo đi bạch dạ tâm tư đem cái này lá cờ nhỏ ném vào tiềm long trong nhẫn. người tiếp tục hướng ra ngoài lao đi đồng thời cũng cẩn thận lắng nghe nơi xa lao đạo độc t ĩ n h hiện tại lao đạo bắt giữ không đến vị trí của hắn nhưng hắn lại có thể rõ ràng khóa chặt lao đạo phương vị dù sao lao đạo tùy tiện l ầ m b ầ m l ầ u bầu gào thét cái gì căn bản không có ẩn nấp chính mình ý tứ phải nghĩ biện pháp quấn ra ngoài bạch dạ tâm tư tuy nhiên người vừa hướng phía trước đi đột nhiên o a n h đông một tiếng bạch dạ giật nảy mình túi đầu xem xét nguyên đến dưới chân của mình lại xuất hiện một cái khe nứt to lớn một tảng đá lớn rơi vào khe hở bên trong ha ha phát hiện bên kia lao đạo nghe tới một tiếng này vui mừng quá đỗi vội vàng vào tới. Không được. bạch dạ trong lòng siết chặt lập tức chạy trốn tốc độ của hắn không tính nhanh dù sao mang theo nhuệ kiếm cũng nhanh không đi nơi nào bên kia lao đạo rất nhanh liền khóa chặt bạch dạ vị trí hắn ngự không mà bay tốc độ cực nhanh đáng sợ khí nhận hung á c đập tới chết chết chết chết chết lao đạo điên cuồng hô hào bạch dạ vội vàng trốn tránh nhưng khí nhận đập xuống đất có thể nhấc lên đại lượng hồn lực c ọ n sóng đụng ở trên người hắn h ả o h ả o khó chịu chỉ chốc lát sau bạch dạ hai bên phần e o liền bị hồn lực va n ư ớ tươi máu nhuộm đỏ áo bảo thật kinh người lực phá hoại chỉ là dư h u liền còn như vậy nếu là chính diện một k dù là bạch dạ nhục thân kinh người sợ cũng đến bị mất mạng tại chỗ tuyệt hôn cảnh người quả nhiên không hề tầm thường tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ bạch dạ ánh mắt căng lên đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cổ phát đại môn la cung điện kiến trúc sao hắn không chút nghĩ ngợi một cái đi nhanh vọt vào c h ở tay đem lớn cửa đóng lại ha ha ha ha chuột khoan thành đ ộ n rồi quả thực là tự tuyệt đường lui lần này nhìn ngươi còn có thể chạy chỗ nào ha ha ha ha lao đạo cười to không ngừng tay giơ lên đánh tới đông hắn kia duy nhất bàn tay hung hăng nện ở đại môn bên trên phát ra kinh thiên sầm vang đại môn run dày lên có thể lại không bị oanh mở lao đạo sửng sốt một chút lại không biết đại môn bên kia là tử long kiếm đang ngó c h ở n g bạch dạ đóng lại đại môn lập tức đem tử long kiếm dỡ xuống đứng, đứng đúng đại môn mặt sau loại này gặp mạnh thì mạnh kiếm ngay cả tuyệt hồn cảnh người đều có thể miễu sát há lại sẽ bị tuyệt hồn cảnh người hư hao rơi lao đạo nhân không cam tâm lại liên tiếp quanh vài vòng đại môn cũng chỉ là xuất hiện chút khe hở căn bản không có bị oanh mở dấu hiệu rào hoa chuột ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua một kiếp sao lao đạo không tin ngươi có thể cả một đời ở bên trong bên ngoài lạp tháp lao đạo gấp dẫn hô hai tiếng nhưng bạch ngoảnh bạch dạ m ặ trong làm là là dàng toàn. dài vào nhà này, nhà này một mới ngơ đến cùng là bái nguyệt thần tông đồ vật. Cái kia dễ dàng như vậy nát, hiện hắn an Hắn đánh hiện không bình thường. giá đồ cái cái, cái cái cực bái phát kia tại vậy vật, thật thở kỳ dễ phòng đầu trưng bày đại lượng đồ vật loạn thất bát ao trên vách tường còn vẽ lấy một chút tương đối khoa trưng ơ họa bên hông là từng dây lít nha lít nhít chữ b ạ c h dạng n ầ n người đi qua cẩn thận xem cơ quan thuật Sau nửa ngày, bạch ngẹn nào mà hô. Nơi này thế mà bạch dạ hô. cũng thuộc về hồn thuật một loại nhưng thuộc về bản g môn tà đạo tại đại hạ vương triều hiểu được cơ quan thuật người không nhiều bạch dạ cho tới nay tiếp xúc đến tinh thông cơ quan người cũng chỉ có một tuyệt một người đến bây giờ hắn đều không thể quên tôn kia thực lực cường đại hắc ý m ộ t nhân chẳng qua nơi này cơ quan chi thuật tuyệt đại đa số đều không phải lấy phổ thông đầu gô giá đỡ liền có thể làm thành mà là lợi dụng đại lượng linh thú hung thú nội tạng xương cốt làm cơ điểm hoặc l ự c nguyên thậm chí có chút cấm kỵ cơ quan thuật là lấy người vì động l ư ợ nguyên cực kỳ tản nhận tạ ác đây là b á nguyệt thần tông tông thuật sao bạch dạ trong lòng nói thầm tả hữu nhìn xuống mới phát hiện nơi này kiến trúc kết cấu càng giống là cái nào đó m ấ thất t có lẽ hận tảng tại trong cung điện bởi vì tử long kiếm nguyên nhân mới từ vỡ vụn trong cung điện rơi ra tới từ người tông chủ kia tri ngôn bên trong có thể lý giải bãi nguyệt thần tông là cái có nguyên tắc t ô n g môn t ô n g môn thế lực mạnh không mạnh còn không biết nhưng tất nhiên đồng lòng dạng này muốn phái coi như xấu cũng sẽ không hư đi nơi nào chẳng qua dạng này t à ác cơ quan chi thuật là bọn hắn có sao vẫn là nói từ chỗ nào lấy được bạch dạ suy tư trong lòng một lát đột nhiên ý tưởng đột phát từ tiềm long trong nhẫn lấy ra mấy cái t ự c phẩm hồn đan đến phối hợp với mật thất bên trong vật liệu chiếu vào cấp trên bản vẽ chế tác lên cơ quan nhân bên ngoài lạp tháp lao đạo còn đang không ngừng oanh kích lấy đại môn một chút tiếp lấy một chút không về không đại môn bị chấn động đến rung động ầm ầm tuy có vết rách xuất hiện nhưng t ù y tiện phía dưới lao đạo cũng oanh kích không ra thối chuột nhanh lên ra ngươi không có khả năng cả một đời tránh ở bên trong lạp tháp lao đạo một bên teo to một bên oanh kích đại môn qua ước chừng thời gian chừng nửa nén hương hắn ngừng lại giống như là mệt mỏi bên trong tính tâm chế tác cơ quan nhân bạch dạng ngược lại hơi nghi hoặc một chút lao đạo này chẳng lẽ từ bỏ rồi ứng sẽ không phải. quả nhiên cũng không lâu lắm một cỗ h ỏ a diễm từ đại môn khe hở bên trong tràn tiến nhiệt độ nóng bỏng dần dần tràn ngập tại bên trong mật thất này bạch dạ n h ữ m à y hắn đã đoán đến lao đạo dự định lao đạo tại bên ngoài lấy hồn lực làm nhiên liệu nướng mật thất dự định đem hắn tươi sống chứ chết h ỏ a diễm nhiệt độ cực cao c cho dù mật thất này chất liệu đặc t h ủ cũng bị hắn nướng màu đỏ bừng chỉ chốc lát sau bạch dạ liền mồ hôi rơi như mưa làn ra đỏ bừng như thế một mực tiếp tục nửa ngày thời gian lao đạo rốt cục cũng ngừng lại hắn mặc dù thực lực cường đại nhưng đến cùng vẫn là người điên cuồng như vậy thuốc dùng hồn lực cũng là chịu không được nếu như là phổ thông vách tường sớm đã bị n ư n g hóa nhưng bái nguyệt thần tông chế tạo mất thất vách tường nhưng không phải bình thường dù là tuyệt hồn cảnh người cũng không thể nhẹ nhõm phá hư lúc này bạch dạ mở miệng nói phế vật làm sao dừng lại rồi tiếp tục ca bạch dạ hô thối chuột lạp tháp lao đạo nghe xong tức hồn hẹn hắn giờ phút này nói chuyện đều có chút thở mặc dù bạch dạ cũng không chịu nổi nóng cũng là hữu khí vô lực nhưng nếu có thể kiểm chế lao đạo khôi phục đối với hắn là có chỗ tốt bên ngoài lao đạo vốn định nghỉ ngỡ hạ bị bạch dạng như thế một đâm kích khí lại đứng dậy tiếp tục thúc thả h ư n lực hóa thành hỏa diễm nướng mặt thất vừa mới hàng đi xuống một chút xíu nhiệt độ lại dâng lên bạch dạng cả người đung đưa liền i n u tài liệu khí lực đều không còn mồ hôi vừa tràn ra làn da liền bị s ấ y khô chẳng qua lao đạo cũng không chịu nổi mới kiên trì trăm hơi thở không đến lại ngừng lại làm sao lại ngừng rồi nguyên lai ngươi vô năng như vậy thật sự là buồn cười đến t ư ợ điểm bạch dạng phát giác được hắn dừng lại lại lập tức ôm ở hắn cũng không e ngại lao đạo nướng hắn lấy hồn lực che trở thể có thể triệt tiêu mất bộ phận nhiệt lượng cứ việc dạng này hồn lực tiêu hao khả năng so lao đạo còn lớn hơn nhưng có tiềm long giới cùng thao thiết thiên h ồ n tại hắn căn bản không sợ hồn lực trên phạm vi lớn tiêu hao trái lại lao đạo lần này không mắc mưu lập tức h ô ngươi cái này thối chuột có gan ngươi liền thò đầu ra nếu như không có gan ngươi liền ngươi liền câm miệng cho ta ha ha quạt liên tiếp cửa đều không đánh tan được hưởng cho ngươi còn có mặt mũi giết ta phế vật bạch dạ tiếp tục cọ sát lấy một mép nhưng lực chú ý lại tập trung ở trước mặt cái này huyền mục chế tác cơ quan nhân trên thân hắn cẩn thận đem một viên c ự c phẩm hồn đan đặt ở huyền m ụ c cơ quan nhân l ự c lại lấy ra một viên c ự c phẩm hồn đan đem nghiền nát bôi lên tại cơ quan nhân toàn thân các nơi để nó toàn thân tràn ngập hồn lực tiếp theo kích hoạt hồn đan hồn đan lực lượng phóng thích huyền m ụ c cơ quan nhân trên thân các nơi cơ điểm kích hoạt lập tức bắt đầu chuyển động loại này cơ quan nhân là trên vách tường đồ trong chữ đơn giản nhất một loại là dùng tại công sát chẳng qua bạch dạ không có vì đó lắp đặt đao kiếm lần thứ nhất làm cơ quan nhân căn bản không biết điều khiển thôi động về sau cơ quan nhân lập tức trên n h ả dưới tránh rất táo bạo bạch thay thế liền vội vàng đem nó ngực hồn đan gỡ xu để lao đạo nghe tới tất nhiên sinh nghi huyền một cơ quan nhân lập tức n ừ n g lại hẳn là không sai biệt lắm bạch dạ xoa xoa mồ hôi trên trán từ trong tiềm long giới lấy ra c ự c phẩm hồn đan nuốt vào trong bụng tiếp tục chế tác loại này c ự c phẩm hồn đan cũng không phải cơ sở hồn đan cung cấp hai hồn đan so sánh bọn chúng ở giữa dược hiệu quả thực là cách biệt một trời đan dược vào bụng thiên hồn lập tức được đến bổ dưỡng sinh ra bành trướng hồn lực bạch dạ lung lay đầu ánh mắt rơi vào cấp trên một chỗ độc đáo trên cơ quan cơ quan này giống như là hoa sen tiểu xào tinh xảo nhưng nội bộ lại đều có ngàn cái mạch lỗ cực kỳ khủng bố Mà mỗi một m đạo ả n hắn lỗ b trong, một đều có, có c biết, biết tiếp h khó ư n g gặp ả n d tục dùng lửa nướng là không làm nên chuyện gì liền đứng dậy lợi dụng hồn lực từ đằng xa chuyển đến mấy khối tảng đá lớn đem chăn vỡ sau đó lợi dụng bột phấn tại m ậ t thất này chung quanh bố trí s o n g pháp trận tới ừ m trong phòng bạch dạ lông mày đột nhiên nhữ lại bốn phía nhiệt độ nhanh chóng biến mất lại trong không khí hồn lực cũng bị cái gì hấp dẫn thuận khe hở hướng ra ngoài đầu tràn đi lao đạo lại tại dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn bạch dạ trong lòng khẩn trương đứng dậy đi đến chỗ cửa lớn thuận khe hở trong chiều đầu nhìn lại đã thấy lao đạo tại bên ngoài họa một cái c ự đại pháp trận người xếp bằng ở pháp trận trung ương trên thân g á n đầy không biết từ cái kia lấy được phụ trú chính nhắm mắt lại nói lầm bầm kia pháp trận kỳ diệu vô cùng trung ương vẽ lấy một cái tự đại đạo quỷ trật ấn đã thôi p h ó n g thích hấp lực cường đại đem quanh mình hồn lực toàn bộ hút vào trong trận mà kinh khủng nhất chính là lao đạo lại xem như trận nguyên trên thân hồn lực toàn bộ bị trận này ấn cho hấp thu trong n é y mắt toàn bộ trận ấn đã kinh biến đến mức oanh oanh phát quang cực kỳ bất phàm lao đạo này lại đang dở trò quỷ gì bạch dạ thì thầm cảm thấy không lành suy nghĩ một lát bước nhanh đi trở về đi gấp rút chế tác bạo vũ lê hoa giám bạo vũ lê hoa giám phương pháp luyện chế so với huyền một cơ quan nhân muốn nhiều phức tạp đồ chữ bên trên yêu cầu thấp nhất lấy tinh tiết chế tác nhưng mật thất này bên trong mặc dù có tinh thiết nhưng lại không có đủ nhiệt lượng đúng h từng từng nhưng c ỉ c bên ngoài lạp ấ y huyền m tháp a thế, lão đạo hiển nhiên không có ý định lại tiếp tục cho hắn thời gian liền nghe ông một tiếng đại điệu đột nhiên run dày lên kinh khủng khí tức hủy diệt tại ngoài mật thất khuấy động bạch dạ sầm mặt lại lập tức đứng dậy hướng ra ngoài đầu nhìn lại lại thấy mặt đất lay động càng thêm lợi hại thiên băng địa liệt thanh âm huyên náo bên trong còn kèm theo lạp tháp lao đạo kia cùng vọng tiếng cười to ha ha ha ha, liền theo ngươi con chuột này ổ cùng một chỗ hóa thành cho tàn đi ha ha ha thanh âm rơi xuống bạch dạ kinh ngạc phát hiện bốn phía vách tường vậy mà xuất hiện một chút xíu khe hở cái này cố khí tức hủy diệt từ trận ấn bên trong sông ra bao trùm toàn bộ mật thất nó tựa như vô số chỉ thê lương mà đáng sợ hung thú miệng điên cùng sẽ rách lấy mật thất này thật là khủng khiếp đại trận đây chính là kia lạp tháp lao đạo thủ đoạn sao bạch dạ sắc mặt k ị biến tiếp tục như vậy mật th hồn đan g cất đặt đi lên huyền một cơ quan nhân lập tức sống lại hắn rút đi háo vì huyền m ụ c cơ quan nhân phụ thêm sau đó chạy chậm đến trước cổng chính một tay chụp lấy từ long kiếm người hung hăng hít vào một hơi từ long kiếm bị hắn lấy xuống đại môn mất đi chẹo trống bị ngoại đầu cùng loạn khí tức tội ra bạch dạ lập tức rửa lưng vào tường mà kia nóng này loạn huyền một cơ quan nhân những cái này nổi điên như hướng ra ngoài đầu phóng đi ha ha ha Thối chuột, rốt người rồi. cục đến ra bạo ê n n à i vũ lê hoa dám lập tức nở rộ nội bộ phong tồn nghìn đạo như ngân châm hồn khí bắn tung toé mà ra lao đạo hơi sơ suất không đề phòng bộ mặt tan vô số đạo hồn khí châm thê thảm tiêu to Bạo mũi kiếm uy chưa ngay cả tuyệt n cảnh thể như bạch dạ kỳ vọng như vậy đâm vào nó yếu hại nhưng lại cắm vào vai phải của hắn bạch dạ trong lòng hơi thích cánh tay chấn động thương lãng điệp thi xuất lực lượng bá đạo vén hướng núi kiếm đông lao đạo bị đẩy lui nơi bả vai máu thịt bé bét xương cốt đều bị c h â n khai hắn mặt khác cái kia chỉ có thể động tay phải cũng biến thành bất lực hai tay bị phế liền xem như tuyệt hồn cảnh người chiến l ự c cũng tất nhiên đ ạ i giảm đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt bạch dạ lúc này phóng đi nguyên lực phía dưới hắn tựa như chiến thần n h u y ễ n kiếm điên cùng manh động đại thế áo nghĩa Phản、phất ả n p h muốn từ trong hốc mắt này ra tập n h ạ p tóc lung tung đong đưa toàn thân hồn lực hóa thành nguyên lực phun trào ra khi thế thật là đáng sợ bạch dạ bị nguyên lực chấn động đến lòng b à n chân ma sát đại địa hướng về sau trượt h ô n trướng h ô n trướng h ô n trướng n g ư ơ i cái này không biết mùi vị tối chuột hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho tháo thành tám khối lao đạo giống giận đại thủ vung mạnh b à o bên trong bay ra mấy đạo p h ù c h ú đánh phía bạch dạ bạch dạ vội vàng né tránh phụ trú rơi xuống đất phát ra như kinh lôi bạo t ạ n lao đạo lao đến như nổi giận c u sư sắc y giống như thủy chiều anh、ra. hóa thành gào thét gió lốc ngoan đập vào bạch dạ trên thân đắt bạch dạ bị chấn động đến thân thể không ngừng chập t r ù n g nhưng hắn vẫn chưa t ố i lui sắc ý cũng cùng nhau tói lên hai mắt băng h à n trừng mắt cái này đánh tới lao đạo hôm nay ngươi không chết thì là ta vong giữa hai người chỉ có một người có thể sống đi ra biệt vân sơn ngươi cái này thối chuột còn mưu toan cùng mèo chính diện chống lại ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn chuột mèo coi như ngươi là mèo nhưng ta thật là chột sao bạch dạ bước chân một bước đi thong thả mặt đất thân thể rút lên bay về phía giữa không chúng Kiếm ngang, nguyên kiếm bọc lấy thân kiếm đột nhiên bổ ra h ó g á n h kiếm mang tại cái này hữu ám thiên địa bên trong tựa như vạch phá bầu trời lưu tinh đông mũi kiếm bổ ra lão đạo sắc ý hung hăng đụng vào hắn toàn thân tràn ra nguyên lực phía trên điên cùng lực lượng chấn bạch dạ hai tay không ngừng rung động nhưng hắn không có nửa điểm ý lưới bước càng là nâng lên một cái tay khác đến hướng lao đạo chỉ đi cựu hôn kiếm quyết siêu kiếm quan g cùng một chỗ lao đạo miệng bên trong hét thảm một tiếng bờ vai của hắn lại bị xuyên ra một cái lô máu hôn trướng lao đạo ngũ quan vạn bẹo cơ hồ chen đến một khối miệng há cực lớn đang gấm h é t nhưng hắn giờ phút này trạng thái căn bản là không có cách phát huy ra một tuyệt hồn cảnh cường giả thực lực đầu tiên là bảy trận bức bách bạch dạ chạy ra tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tức thì bị huyền một cơ quan nhân bạo vũ lê hoa g i á m âm một đạo sau bị bạch dạ đánh lén ăn một kiếm dẫn đến duy nhất cánh tay thụ t h ư ơ n g không thể sử dụng bây giờ bạch dạ chính diện l i ề u mạng hắn thế mà chiếm cứ không đến ưu thế tuy nhiên lao đạo xem nhẹ một điểm hắn tự thân hồn lực khôi phục căn bản theo không kịp có được tiềm long giới cùng biến dị thao thiết thiên hồn bạch dạ bạ trong chiến đấu không có kị gì thúc dùng h ồ khí mà hắn không được có thể đem một khí hồn cảnh tồn tại năng lực khôi phục tăng lên đến nhưng cùng tuyệt hồn cảnh người chống lại tình trạng hai người nguyên lực điên cùng đụng nhau kéo kẹt thanh âm không ngừng v a n g lên tiếp tục không bao lâu lao đạo thân thể nhẹ nhàng run dày lên bạch dạ ánh mắt dữ tợn diện mục tái nhợt lại chết cắn răng không chút nào vung tay lúc này một khi n h ả ra, tất nhiên tại chỗ mất mạng một cái tuyệt hồn cảnh người thế mà ngay cả ta khí hồn cảnh đều r ế t không chết người quả nhiên là phế vật ngay tại rằng co thời khắc bạch dạ lên tiếng lần nữa lao đạo trái tim co lại tiếp theo cùng nộ gào thét a ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như ta thật sự là chuột vậy ngươi cũng là chỉ vĩnh viễn bắt không được chuột phế mèo bạch dạ nói tiếp chết chết chết lao đạo điên cuồng thôi động nguyên lực bạch dạ thân thể cũng run lên hô hấp r ồ n r ậ p nhưng hắn không có đình chỉ ngôn ngữ tiếp tục nói không ngươi không phải vĩnh viễn bắt không được chuột phế mèo ngươi là phải bị chuột giết chết phế mèo a lao đạo hoàn toàn bị bạch dạ chọc giận hai mắt đ ỏ bừng toàn thân nổi gân xanh giờ phút này hắn tâm cảnh đại loạn nhưng bạch dạ chờ chính là giờ khác này hắn ánh mắt phát lạnh đột nhiên tay giơ lên hướng lao đạo vùng đi thu thu thu thu Cựu h ồ n kiếm quyết thôi động mấy đạo nguyên lực hóa thành lợi kiếm hướng lao đạo tập sát nhưng lao đạo bị bạch dạ chọc giận một lòng nghĩ muốn chém giết bạch dạ nguyên lực tận tại công kích hoàn toàn không có phòng bị mà bạch dạ mặc dù không chắc chắn ngự chọc giận nhưng tâm cảnh không chỉ có bất loạn ngược lại dị thường bình tĩnh lao đạo dù sao tâm trí không bình thường nhược điểm của hắn quá rõ ràng giết lao đạo đột nhiên đánh tới lực lượng phản phất che đậy thương cung không góp chết hướng bạch dạ công tới phòng bị tuyệt đối không được nhưng giờ khắc này lao đạo sơ hở mở rộng cơ hội bạch dạ ánh mắt ngưng lạnh lợi dụng đúng cơ hội mấy đạo hồn kiếm thoát chỉ mà ra. trực tiếp xuyên qua lao đạo đầu lâu、Xoẹt. hắn thân thể r u n g động hạ một thân nguyên lực tân tán đồng c h â u lồi ra trứng mắt bạch dạ mà hậu thân thân hướng về sau ngã quỵ lao đạo chết nhìn thấy kia lạp tháp thân ảnh rốt cục đổ xuống bạch dạ một cây căng cứng thần kinh cũng rốt cục lòng xuống dưới hắn trực tiếp ngồi dưới đất kịch liệt thở hào hẹn chiến đấu kết thúc mới phát hiện toàn thân bùn rùn đau đớn lấy mắt xem xét trên thân đại bộ phận làn da đều đã nứt ra ngươi muốn giết ta lại không muốn mình chết ở chỗ này bạch dạ thở hồn hẹn đứng dậy hướng lao đạo đi đến hắn nâng lên n h ữ n kiếm đem lao bọc tại trên ngón tay của mình cái này tuyên hồn cảnh cấp bậc cừng giả trên thân bảo b ố i chắc chắn sẽ không thiếu lấy chiếc nhẫn bạch dạ liền dự định rời đi nhưng đi chưa được mấy bước hắn đột nhiên ngừng lại bên ngoài thái tử điều động cao thủ chỉ sợ còn tại c h ấ n giữ một khi ra ngoài át gặp vây công hắn suy nghĩ liên tục ánh mắt rơi vào lao đạo thi thể bên trên có lẽ rời đi cái này biệt vân sơn phương pháp chỉ có lao đạo này chương 77, ngươi có thể thử kiếm chương 77, ngươi có thể thử kiếm thái tử không tại biệt vân sơn lối ra ở lâu dù sao thân phận tôn quý hà có thể tại chỗ này chờ khi lạc tháp lao đạo tiến vào biệt vân sơn về sau hắn liền trở về vương đô lưu lại một nhóm tinh nhuệ c h ấ n g i ữ tùy thời hướng hắn báo cáo tình huống mà học viện khác cùng tông môn người không chỉ có không hề rời đi phản mà không ngừng hướng biệt vân sơn cửa vào điều động cao thủ gia tăng nhân thủ lạc gia gia chủ đương thời rơi c h ấ n thiên bắc hiên gia gia chủ bắc hiên tiêu thánh viện tân bất tuyệt chờ một chút toàn bộ đến hiện trường trong lúc nhất thời hảo cường san sát tất cả mọi người mục đích đều rất rõ ràng chính là cái t i ê mang mặt nạ vô danh chi người trong tay thần tông bí bảo coi như cái này bí bảo bị thái tử để mắt tới vẫn như trước không thể ngăn cản những người này tham n i ệ m trong lòng tàng long viện bên này cũng điều động đại lượng tinh nhuệ đệ tử cùng giảng sư dẫn tới không ít học viện trú mục một số người càng l à k h ị t mũi coi thường tàng long viện trong ngày thường tự cho là thanh cao bây giờ đối mặt cái này thần tông bí bảo không phải cũng giống như chúng ta khẩn trương vạn phần sao cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng có ít người giỏi về che giấu mình chân thực một mặt tàng long viện đám người kia chính là như vậy nghị luận chính là thánh viện người tàng long viện nói phong viện phó hoa mi cùng kỳ phượng đều trình diện hoa mi là tên sinh thức tha tú lệ nữ tử làn da như tuyết mắt trái dưới có một hạt nốt dồi nước mắt rắng người trước sau lồi lõm bọc lấy một thân xa ý ý thưa sơn ngươi nói đều là thật điên đạo nhân cũng đi vào rồi luôn phong thanh âm trầm ngưng thất giọng hỏi thăm thư sơn đúng thế thư sơn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chỉ sợ lần này bạch dạ muốn giữ nhiều l ấ h ít điên đạo nhân có tuyệt hồn cảnh thực lực mà lại phẩm cấp không thấp mặc dù điên điên khùng khùng nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn hiệp ác hắn để mắt tới bạch dạ Kêu、bạch dạ hào không còn sống khả năng bên cạnh một mặc áo t r ă n g khuôn mặt tuấn tiếu nam tử mở miệng nói ra người này chính là kỳ phượng cờ bên trong long phượng lấy cờ nhập hồn có thể xưng nhất tuyệt thư sơn ngươi vì sao không tiến vào biệt vân sơn bên trong cứu bạch dạ bạch dạ vì ta tàng long viện xuất chiến ngươi khi hộ an toàn h o a mi thanh âm có chút bất mãn thất vọng chất vấn ta muốn xuất thủ nhưng thái tử ở đây ta căn bản hữu tâm vô lực nếu như công nhiên che chở bạch dạ chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của hắn kể từ đó chỉ làm cho hắn cùng tàng long viện mang đến phiền toái càng lớn thư sơn lắc đầu mà thán chẳng qua vì sao điên đạo nhân có được tuyệt hồn cảnh thực lực lại có thể đi vào biệt vân sơn chúng ta tiến vào bên trong chắc chắn phát động biệt vân sơn bên trong lận tàng đại trận làm biệt vân sơn toàn bộ hóa thành luyện ngục nhưng điên đạo nhân lại có thể lùng tung x n g vào hào hào thần kỳ lúc này hòa my lại hỏi bởi vì điên đạo nhân không phải hạ quốc người trên người hắn có một kiện đến từ quần tông vực b ả o bối nghe nói kiện bảo bối này có thể xuyên tạc người hồn cảnh tu vi biểu hiện hắn có thể tiến vào biệt vân sơn hơn nửa là lợi dụng món pháp bảo này nguyên nhân nôn phong lắc đầu nói khó trách chuyện cho tới bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng hôm nay là biệt vân sơn mở ra cuối cùng một ngày qua hôm nay biệt vân sơn q u a n bế chúng ta liền tại bực này kết quả nhìn là điên đạo nhân ra vẫn là bạch dạ ra nôn phong trầm giọng nói lời tuy nói như thế nhưng mỗi người cũng không coi trọng mặc kiếm nhìn bốn phía tình thế cơ hồ tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại biệt vân sơn lối vào chỗ trong lòng đống như ngưng không nói bạch dạ có thể hay không tại tuyệt hồn cảnh cường giả chi sống sót coi như thật sống tiếp được hắn chạy ra biệt vân sơn lại có thể thế nào hắn có thể chạy ra nhiều như vậy thế lực cao thủ vòng dậy sao bạch dạ đâu đúng lúc này một cái thanh thúy hêm thai chất vấn âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh ngôn phong mặc kiếm hòa mi bọn người đều là s ư ơ sở liền nhìn hai người hướng bên này đi tới một người trong đó tàng long viện không ít đệ tử đều biết chính là lô tiểu phi mà một người khác thì sinh rất quen kia là một người mặc đỏ trắng đường vần đan sen bảo phục thiếu nữ t u ổ i tắc không lớn lại sinh thủy linh khuynh thành một đôi thu mắt tựa như b ả o thạch đại mi nuôi x a môi hồng răng trắng nơi xa tam tuyệt một trong lạc h ân so sánh cùng nhau lại có mấy phần thất xác không ít nhân vọng lấy thiếu nữ đều lâm vào thất thần nha đầu này lại chương hai năm không một năm chỉ sợ dung mạo càng thêm tinh diễm vương đô khinh thành tam tuyệt sợ muốn biến tứ tuyệt tiểu phi người cái này tên hôn đ à n thế mà đưa trước như thế bạn gái xinh đẹp đáng ghét mau nói nàng tên gọi là gì người ở đâu những cái kia cùng lô tiểu phi quan hệ cũng không tệ lắm đệ tử lập tức nhỏ giọng hô có lòng đầy căm phẫn cũng có trêu chọc thiếu nữ cũng chính là long nguyệt lông mày nhữ một cái h ừ một tiếng các ngươi lời nói thật nhiều ha ha rất xấu hổ mà một số người cười ra tất cả câm miệng lúc này ngôn phong đột nhiên q u á c khẽ các đệ tử lập tức dừng nói câm như hến liền nhìn ngôn phong bọn người dậm chân đi qua đối Long l Nguyệt à một lễ lực, thế đ n g á c cực l à màn tiêu Một chuẩn. m này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều tàng long viện đệ tử bao quát người của thế lực khác đều ngây người đường đường tàng long viện phó viện trưởng còn có ba vị đỉnh cấp giảng sư thư sơn hoa mi kỳ phượng thế mà toàn bộ đối như thế một cái không lớn thiếu nữ làm lễ thi lễ lễ thiết như thế đúng chỗ thần sắc cung kính như thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhất là trước đó kia t r e o chọc long nguyệt cùng lô t i ể u phi mấy tên đệ tử càng là mắt trong váng bên cạnh mấy tên sư huynh sư tỷ đi tới vỗ vỗ những n à y mắt trận tròn đệ tử mấy người các ngươi đoán chừng ngày đó cùng thánh viện giao đấu không ở tại chỗ a vị t i ề n bối này chớ xem ra non ớ t kỳ thực vô cùng cường đại thậm chí có thể đón lấy mánh hổ tướng quân thái đông chiêu thức các ngươi thế mà còn dám ở trước mặt nàng khẩu xuất của nôn nếu không phải tiền bối tính tính tốt các ngươi chỉ sợ những người này toàn thân dùng mình một cái không còn dám lên tiếng long n g u y ệ t tự nhiên không thèm để ý những đệ tử này nàng quét mắt nôn phong b ọ n người khe nói bạch dạ người đâu h á n còn tại biệt vân sơn nôn phong chủ t r ừ h ạ ta nghe nói hôm nay là biệt vân sơn cửa vào mở ra ngày cuối cùng làm sao hắn còn tại biệt vân sơn long nguyệt lông mày khóa chặt sắc mặt có chút không dễ nhìn khe nói mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này l ô n phong trù trừ không biết nên trả lời như thế nào hắn không phải hiểu rất rõ long nguyệt nhưng giống như vậy thực lực thâm bất khả chắc người phong cách hành sự luôn luôn đều là rất cổ quái nếu là đem chân tướng sự t ì n h nói cho nàng sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều biến cố mau nhìn đúng lúc này một cái hô to âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người liên nhìn kia gặp gành mông lung sơn c ầ u chỗ xuất hiện một cái mơ hồ ảm đạm thân ảnh chính hướng cái này đi tới hiện trường lập tức a n tính lại mọi người chừng to mắt hô hấp r ồ n dập nhìn qua bóng người kia đợi thấy rõ thân ả n h kia bên trên phế phẩm cùng lạp tháp về sau tiếng k i n h hô tái khởi là kia điên đạo nhân xem ra kia mang mặt nạ ra hỏa đã chết rồi bị cương đại như vậy người đội kịp há có thể bất tử mọi người thầm nghĩ nôn phong đám người sắc mặt khẽ biến cuối cùng thở dài một tiếng lao đạo cúi đầu tập tên đi tới toàn thân tràn ngập máu tanh mùi vị nhi giống như là bị thương hắn không nói một lời thậm chí không nhìn những người này ra khỏi núi miệng liền hướng phía trước bước đi tiền bối chậm đã bên kia phong chiến thiên đứng dậy ngăn ở lao đạo trước mặt ôn quyển thi lễ l ã o đạo chưa ngừng đầu thanh âm khàn khàn toát ra p h o n g chiến tiên vẫn chưa tức giận ngược lại cười nói xin hỏi tiền bối phải t r ă n g từ kia cồn u g đồ trong tay thu hoạch được thần tông bí bảo ta kêu ngươi cút ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao hay là nói ngươi muốn chết trong tay ta l ã o đạo ngôn ngữ dữ tợn p h o n g chiến tiên sắc mặt biến hóa nhưng đã lui mở chẳng qua giờ phút này bên kia vang lên một cái nhà t u ố n g thanh âm điên đạo nhân quả nhiên là điên đạo nhân một lời không hợp liền muốn giết người chỉ là cái này bãi n g u y ệ t thần tông bí bảo dấu tại ta đại hạ vương triệu mấy trăm năm lâu bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời ngươi như có được vì sao không lấy ra đến để mọi người chúng ta thấy chân d u n g mở mang tầm mắt cần biết chúng ta đã ở đây khổ đợi mấy ngày có t h ừ a A. mục đích đúng là vì có thể nhìn một chút cái này thần tông bí bảo nói chuyện chính là tân bất tuyệt tại thánh viện cao thủ đi theo hắn thẳng hướng cái này đi tới lời này rơi xuống lập tức gây nên chung quanh không ít cao thủ cầm m ì n h nói không sai phong tiền bối bảo bối ngươi đến có thể nhưng ngươi chí ít cũng nên cho chúng ta xem một chút không phải nếu không chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận lạc gia rơi chấn thiên nhật nói lời ấy thật là hữu lý phong tiền bối xin đem thần tông bí bảo lấy ra để chúng ta chiêm ngưỡng đi b ắ c hiên ra b ắ c hiên k ê u cũng mở miệng đúng vậy a mời lấy ra đi đây là chúng vọng sở quy sự tình chúng ta chỉ là nhìn một chút bốn phía tiếng hô không ngừng mọi người cũng không ngừng hướng điên đạo nhân tới gần mặc dù điên đạo nhân là tuyệt hồn cảnh cấp bậc cường giả nhưng phải biết có tân bất tuyệt dạng này cường giả tại tăng thêm bốn phía các đại vương đều học viện long đầu cùng tô n g môn gia tộc người cầm lái coi như điên đạo nhân là tuyệt hồn cảnh người hôm nay sợ là cũng không thể nhẹ nhõm rời đi vạn người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại điên đạo trên thân người hắn cúi đầu không nói một lời giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì đột nhiên hắn mở miệng đã các ngươi muốn nhìn vậy thì tốt ta liền cho các ngươi cố gắng đi điên đạo nhân nói lời ấy rơi xuống chúng người tìm đập l o ạ n hắn nhắc lên kia lạp tháp áo bảo giống như là tại móc cái gì mọi người trong mắt trực lăng lăng tập trung vào hắn chuyển đều không có rời đi chút nào nhưng vào lúc này siêu một luồng kình phong l ư ớ t qua liền nhìn kia lạp tháp l ã o đạo đột nhiên hai chân chừng một cái cao cao phóng qua phong chiến thiên đỉnh đầu trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy không được hắn muốn chạy trốn phong chiến thiên phản ứng đầu tiên gào lên tất cả mọi người kinh thử chạy đúng không tân bất tuyệt sắc mặt z run trực tiếp hướng chi đuổi theo tốc độ của hắn cực nhanh huyện như t h i ề m điện bay thẳng phương xa tân bất tuyệt vừa đi đại lượng cao thủ lập tức đuổi theo hồn tu liền như châu chấu không ngừng hướng kia lạp tháp lao đạo phóng đi ta cũng đi xem một chút bên này long nguyệt hô một tiếng hai chân một điểm hóa thành trường hồng sâu hướng thư cung nó thân pháp lại so tân bất tuyệt còn phải mạnh hơn không ít làm cho người ta lũ lưỡi、lưới. thời khắc này lao đạo chính một đường bay sông nguyên lực dốc vào trong hai chân điên cồn gióng rồi mà phía sau truy tập tân bất tuyệt đã phát giác được không đúng cái này n g u lực c ă người bản n k h ô phải hồn cảnh tuyệt n g h ắ này sát mặt b chính a đ ộ là bạch dạ là người nhìn thấy cái này quen thuộc mặt nạ tân bất tuyệt sắc mặt đã biến là ta bạch dạ nhận nói kỳ thật không phải hắn muốn ngừng mà là lấy tức lực của hắn hoàn toàn không phải tân bất tuyệt đối thủ bị hắn đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp c h ấ n n h ứ p hắn hắn vung lên áo b à o áo bào phía dưới t ẩn giấu một thanh cổ phát kiếm đó chính là t ử lòng kiếm chỉ là lập tức t ử lòng kiếm dư ôn c h ư a t á n còn không thể rút ra chẳng qua cũng đầy đủ lần trước không có đưa ngươi chém giết lần này ngươi nhưng là không còn như vậy gặp may mắn bạch dạ đem tay đệ tại trên c h u i kiếm thanh âm băng lãnh tân bất tuyệt sắc mặt đột biến ánh mắt lóe lên sợ hãi tia chấn động vương đô một kiếm cho tới nay còn tại trong đầu hắn tản ra không xong bất quá hắ ta đến thừa nhận nhưng ta không tin ngươi còn có thể sử dụng thanh kiếm này thanh kiếm này phẩm cấp đã viễn siêu khí hồn cảnh người sử dụng phạm trụ lấy thực lực của ngươi định không thể liên tục sử dụng ngươi có thể tại lao đạo trong tay cầu sinh khẳng định là thanh kiếm này nguyên nhân ngươi bây giờ tất nhiên không thể lại lần nữa thúc kiếm nếu không vừa rồi rời núi lúc ngươi vì sao không cần trốn không thoát mới lựa chọn sử dụng cái này tân bất tuyệt quả nhiên không đơn giản b ạ c h dạ lạnh hư một tiếng lạnh như băng nói t i ê muốn hay không thử một lần nhìn xem ta có thể hay không chẳng ư ơ i tân bất tuyệt khuôn mặt bình tĩnh nhưng trái tim đã nhanh chóng n ả y lên mặc dù suy đoán của hắn có nhất định khả năng nhưng suy đoán đến cùng là suy đoán đây chính là lấy mạng đi cược từ ngươi trong giọng nói để phán đoán ngươi tựa hồ nhận biết thanh kiếm này như vậy thanh kiếm này đặc tính ngươi hẳn là minh bạch đi bạch dạ chím hỏi ta chỉ biết nó gọi từ long kiếm tân bất tuyệt trầm giọng nói vậy ngươi càng hẳn phải biết nó muốn chẳng ngươi dễ như trở bàn tay tân bất tuyệt ánh mắt ngưng lưu lại bạch dạ nhặt nói ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi tân bất tuyệt không chịu nhà ra xem ra ngươi là muốn lấy thân thử kiếm bạch dạ dần lộ sát ý tân bất tuyệt chủ trừ nhưng vào lúc này một thân ảnh rơi xuống từ trên không lấy kinh người khí thế vanh hướng bên này tân bất tuyệt bảo bối của người này là của ta người cút cho ta tiêu trá v a n g lên tân bất tuyệt ánh mắt xếp chặt lập tức tránh ra nhưng người k i a vanh ra khí thế cực kỳ kinh người ngạnh xinh xinh đem hắn vén ra ngoài trăm thước long n g u y ệ t nhìn n g ư ờ i tới bạch dạng lần người long n g u y ệ t không c o i nhìn hắn mà là tiếp tục hướng tân bất tuyệt công tới nhìn thấy một màn này bạch dạng nháy mắt minh bạch long n g u y ệ t là phát giác được thân phận của mình hắn không g i m trần trở lập tức quay người b u ô tập chương b ả phong ba không ngừng chương b ả phong ba không ngừng lấy long nguyện thực lực tân bất tuyệt không làm gì được nàng bạch dạ buôn tập một khoảng cách thở phào lập tức đem trên thân lạp tháp đạo nhân quần áo c ở i dùng hồn lực đem tiêu hủy sau đó tháo mặt nạ xuống hướng vương đô bước đi nhập vương đô thái bình vô sự hết thể cuối cùng kết thúc hắn hung hăng thở phào một cái cảm giác toàn thân bị móc sạch trở lại tàng long n g u y ệ n về sau người liền vào tu luyện thất điều tức tu luyện mà biệt vân sơn bên ngoài giờ phút này còn sôi t r à o k h ắ p trốn long nguyện thành công kiềm chế lại tân bất tuyệt nhưng cũng thả đi bạch dạ những người khác đuổi theo hết thể đều đã muộn bạch dạ lại lần nữa chạy trốn tân bất tuyệt n ộ khí liên tục xuất hiện vốn muốn đem cái này đầu đấy tức giận rơi tại long nguyện trên thân nhưng tàng long viện ngôn phong bọn người nhảy ra ngoài đứng tại long n g u y ệ t đầu này có thể để tân bất tuyệt vô kế khả thi thánh viện người chỉ có thể trơ mắt nhìn tàng long viện người rời đi thần tông mật tàng hạ lạc thành một bí mật có người nói là bị điên đạo nhân đoạt đi cũng có người nói là bị một cái mang mặt nạ thanh niên thần bí cướp đi các loại lời đồn nổi lên b ộ t phía cuối cùng biệt vân sơn hạ màn kết thúc tại thần tông mật tàng bị người đào móc về sau nơi này đem sẽ không còn có người quấy dày thứ sơn hòa mi bọn người rất là thất vọng trởi tàng long viện, theo bọn hắn nghĩ. bạch dạ có lẽ đã gặp bất chắc nhưng nôn phong lại cảm giác không đúng long n g u y ệ t đột nhiên xuất thủ để hắn cảm thấy bạch dạ có lẽ không chết cái này hoang mang rất nhanh giải khai khi cầm kỳ tư họa bốn người cùng long n g u y ệ t đi tới tu luyện thất lúc bạch dạ đã ở bên trong đạ t o ạ n bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc nôn phong cái này mới giật mình bạch dạ nguyên lai、like、cái kia đi ra điên đạo nhân là người g i ả trang dưới tình thế cấp bách ta không có lựa chọn nào khác lại không rời đi biệt vân sơn ta coi như thật già không được bạch dạ mở mắt ra cười khổ nói nói như vậy người giết chết điên đạo nhân mấy người khác cả kinh nói tuyệt hôn cảnh cương dạ bị khí khí hồn cảnh người giết chết.、Loại、chuyện chút người này nói ra ai mà tin? Được giết Loại ai mà ra vô ậ n mà t h i nói. người cái người giết người Bạch dạ được có cho cảnh có được giết chết tuyệt hồn cảnh nhạt nhìn nhau, khí thể khí hồn hồn vận năng mắt tuyệt Mấy gì đưa để luận ự c Chỉ sợ chỉ có nghịch thiên sợ khí vận A. Vô A. l như thế nào chẳng trừ một tuyệt hồn cảnh người đây đối với bất luận cái gì một hồn g i ả mà n ó i đều là cực làm kiêu ngạo sự t ì n h đầy đủ thổi cả một đời mấy người còn muốn nói cái gì lúc long nguyệt lại là hừ một tiếng đứng tại bạch dạ trước mặt hô tất cả các miệng nhanh lên lan đừng quay dày bạch dạ nghỉ ngơi thật ba đạo đám người sửng sốt một chút chẳng qua cũng không tức giận luôn phong cười cười nói vậy thì tốt bạch dạ ngươi nghỉ ngơi cho tốt chậm chút chúng ta trở lại nhìn ngươi mấy vị lao sư đi thong thả bạch dạ lập tức đứng dậy làm lễ luôn phong bọn người gật gật đầu trực tiếp rời đi đợi nôn phong sau khi rời đi bạch dạ mới cười khổ nhìn long n g u y ệ t n g u y ệ t nhi ngươi quá ba đạo bọn hắn nói thế nào đều là lao sư ta hảo hảo nói chuyện không được, sao. Không được. bọn hắn quá phiền long nguyện khé nói tốt tốt, tốt. bạ vớt ve cái chán xoáy nhi cảm kích nói lần này phải cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi xuất thủ ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân ta cũng không phải đơn thuần cứu ngươi chỉ là chỉ là ngươi còn thiếu ta một bữa rượu đâu long nguyệt đem đầu p h i ế t đến một bên khe nói bạch dạ sửng sốt một chút không biết nên trả lời như thế nào chẳng biết tại sao hắn cảm giác từ lần trước vương hành một chuyện về sau long nguyệt ngược lại trở nên rất bảo hộ chính mình là cảm kích duyên cơ sao biệt vân sơn một nhóm bạch dạ thu hoạch rất nhiều tại tu luyện thất đốn ngộ đường này người liền thành công đột phá đạt tới khí hồn cảnh từ dai mấy ngày kế tiếp bên trong bạch dạ đều ở lại tu luyện thất mà ngôn phong cũng không có đến cái dày càng không có hỏi đến các đệ tử liên quan tới biệt vân sơn thu hoạch lúc trước hắn cũng đã nói biệt vân sơn bên trong chỗ có cơ duyên đều thuộc về đệ tử học viện là sẽ không cần cầu tới giao hoặc cùng hưởng mấy ngày nay bạch dạ khó được thanh nhàn nhưng vương đô lại là một mảnh gió nổi mây phun bởi vì thần tông mật t à n g bị khai quật tin tức lan truyền nhanh chóng càng ngày càng nhiều hạ chiều cao thủ tràn vào vương đô triều đình bên kia càng là điều động đại lượng đại nội cao thủ điều tra việc này một khi xuất hiện cùng thần tông mật tảng có liên quan người đều sẽ một đêm biến mất chẳng biết đi đâu trong lúc nhất thời vương đô bên trong lòng người bàng hoàng người người cảm thấy bất t n bảy thìm không được tung tích sao t i ê n tĩnh bên hồ tân bất tuyệt ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên trước mặt giống giống như tấm gương hồ nước nhà n n h ạ t hỏi người kia tu vi không cao mang theo mặt nạ không biết thân phận mà lại trên người hắn sợ còn có cái gì ẩn tặng khí tức pháp bảo chúng ta đem biệt vân sơn đến vương đô xung quanh đây chỗ có địa phương toàn bộ lật toàn bộ lại vẫn không có nửa điểm người kia hạ lạc người này tựa như hư không tiêu thất đồng dạng sau lưng mục tề ôm quyền cung kính nói như vậy ta như thế nào hướng thái tử bàn giao tân bất tuyệt xoay người n ô n ngữ dần lạnh mục tê lập tức một chân quý xuống thấp giọng nói đại nhân tuy là như thế chẳng qua tiểu nhân ở đ è m toàn bộ sự kiện điều tra về sau phân tích ra một cái đáng tin mục tiêu nói một chút tân bất tuyệt mặt không biểu tình tàng long viện người nào bạch dạ mục tê thấp giọng nói cái tiêu mang mặt nạ người là tàng long viện bạch dạ tân bất tuyệt có chút kinh ngạc cái này gọi bạch dạ người hắn vẫn là có nghe thấy nghe nói hắn là đi cửa sau nhập tàng long viện nhưng thực lực không tầm thường không chỉ có đem tàng long viện cao thủ trên bảng tiêu chấn giang hai huynh đệ chém giết càng là đấu bại thái thiết hiếu nếu không phải thái đông kịp thời xuất thủ có lẽ thái thiên khiếu cũng muốn chết ở trong tay hắn nhất là vương hành một chuyện chẳng bác hiên phủng đấu nhiều như vậy hồn tu lại còn toàn thân trở ra càng làm cho hắn danh tiếng vang xa ta nhớ được bạch dạ t h ụ thương vẫn chưa tham gia lần này biệt vân sơn hành động tại sao lại hoài nghi hắn tân bất tuyệt dừng một chút nhặt nói đại nhân còn nhớ rõ bác hiên g i a chủ bác hiên t i ê u tam đệ bác hiên minh mục tế hỏi biết bác hiên g i a thiên tài bối xuất cái này bác hiên minh chính là một cái nghe nói một năm trước hắn bước vào tuyển hồn cảnh t h lực có tuyển hồn cảnh sơ kỷ tu vi chẳng qua giống như đã chết đại nhân cũng biết hắn là thế nào chết sao nghe nói là chết bởi vương hành phân đấu bên trong là nôn phong giết chết tân bất tuyệt trầm ngâm chốc lát nói nôn phong sẽ không giết bắc hiên minh loại thuyết pháp này bất quá là tàng long viện người phóng xuất nguy trang dùng để chắn đám người miệng trên thực tế giết chết bắc hiên minh người là bạch dạng vương hành hành trưởng vương tiên hành chính miệng nói với ta bạch dạ tự tay chém giết bắc hiên minh mà lại chỉ dùng một kiếm một tê trầm giọng nói một kiếm tân bất tuyệt con người phóng đại vài vòng đúng một kiếm lúc trước hắn chẳng qua khí hồn cảnh n h ĩ giai liền giết bắc hiên minh đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng trái lại không ngày trước biệt vân sơn một nhóm điên đạo nhân nhập núi r a lại là cái kia chỉ có khí hồn cảnh thực lực mặt nạ người điên đạo nhân chết rồi đây là có chuyện gì k i u mang mặt nạ ra hỏa thực lực rõ ràng không mạnh mà điên đạo nhân chi thực lực không biết so bắc hiên minh mạnh bao nhiêu vì sao một dạng chạy không khỏi hạ tràng nó nguyên nhân sợ là cùng bắc hiên minh đồng d ạ n g đều một kiếm bị giết mà s ử suất một kiếm này hẳn là bạch dạ n g u y ệ t tiền võ tràng bị hủy cũng nhất định là bạch dạ gây nên hết thảy đều là người này làm mục tê thấp giọng nói nói giọng kiên định tân bất tuyệt nghe tiếng liên tục g ấ t đầu người phân tích không tệ chúng ta đều đem l ự c chú ý tập trung ở tàng long viện nôn phong cùng mạc kiếm những người này trên thân lại coi nhẹ cái này bạch dạ hắn vung tay lên quắp lập tức phái người đi điều tra điều tra tốt nhất cho ta đem người này mang đến đại nhân tiểu nhân cũng muốn đem bạch dạ cầm xuống nhưng bây giờ có người so với chúng ta càng để ý bạch dạ cũng càng không kịp chờ đợi muốn giết chết bạch dạ mộc tê nói ai bác hiên ra mộc tê cung tính nói bác hiên tân bất tuyệt ánh mắt h í p lại lão hồ ly kêu bên ngoài cùng chúng ta kết minh vụ trộm lại có mình tính toán nhỏ nhặt đã hắn muốn tìm bạch dạ p h i ề n phức vậy liền để hắn đi tốt vừa v ặ n để bắc hiên cùng tàng long viện đấu chúng ta ngồi thu n g ư ông vương cung bên kia không có bao nhiêu thời gian học viện thi đấu vừa kết thúc chúng ta liền phải bắt đầu hành động không thể lại kéo đại nhân yên tâm vô luận là bạch dạ vẫn là tàng long viện cũng sẽ không tồn tại quá lâu mục tề cung kính nói bảy tiểu lâm sử bạch dạ còn tại giống thường ngày nộ kiếm t u hồn mà long nguyệt thì bưng lấy bạch dạ mua được mấy vỏ rượu đang ngồi ở gốc cây hạ từng ngụm từ ngụm rót đầy người mùi rượu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng nói chuy lúc này từng đợt dồn dập tiếng hô từ ngoài rừng chuyển đến liền nhìn lô tiểu phi kia thân ảnh gầy yếu vội vàng hấp tấp hướng cái này chạy tới sự tình gì vội vàng hấp tấp bạch dạ nhữ nhữ mày lô tiểu phi không biết lúc nào đổi g i ọ n gọi g mình là lao đại chẳng qua khoảng thời gian này phó viện trưởng n ô n phong cũng không có việc gì liền hướng bên trong cánh rừng nhỏ chạy hắn mặc dù không thèm để ý nhưng tại một chút các đệ tử trong mắt ý nghĩa coi như không giống phó viện trưởng coi trọng cái này quanh năm suốt tháng tại tiểu lâm sử tu luyện bạch dạ có thể bình thường sao chỉ sợ lại muốn thành vì kế tiếp mạc kiếm hoặc c ơ huyết nguyện l ã o đại ngài ngài gần đây nhưng phải cẩn thận một chút nghe nói nghe nói bắc hiên gia lập tức liền muốn xuống tay với ngươi bắc hiên gia bạch dạ sắc mặt bình tĩnh cái này biệt vân sơn sự tình đã có một kết thúc bắc hiên bên kia đích sắc cũng nên có hành động vô luận là bắc hiên phủng bắc hiên minh vẫn là kia hạt bảo l ã o nhân tại bắc hiên gia bên trong đều là cực kỳ trọng yếu người bọn hắn toàn bộ chết tại bạch dạ trong tay bắc hiên gia ha có thể từ bỏ ý đồ chẳng qua binh đến tướng chắn nước đến đất chặn nên đối mặt vẫn là phải đối mặt biết bạch dạ nhắc tới một câu tiếp tục nhắm mắt nộ kiếm khoảng thời gian này tạm nộ làm hắn đối cựu hồn kiếm quyết lĩnh nộ càng thêm khắc sâu nhất là chấn thiên long hồn thao thiết thiên hồn ưu thế ở chỗ hồn lực liên tục không ngừng cung cấp chiến đấu thời khắc cho dù hồn lực tiêu hao tại bình thường hồn giả mạnh lên mấy lần thao thiết thiên hồn vẫn như cũ có thể tiếp tục bổ sung không đến mức để bạch dạ hồn lực hao hết mà chấn thiên long hồn ưu thế thì ở chỗ chấn áp cùng c ư n ngạnh nó cho hồn lực bá đạo ngang ngược nhưng s u n g kích hết thảy chấn áp hết thảy bạch dạ tay dơ lên không coi ai ra gì hướng phía trước vung lên hồn khí tại đầu ngón tay hắn hóa thành lợi kiếm tại quang man sau nửa ngày bạch dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn thấy lô tiểu phi còn ở bên cạnh mở miệng hỏi tiểu phi vừa vặn ta có một số việc làm phiền ngươi lão đại mở miệng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lô tiểu phi một mặt nghiêm túc nói bạch dạ bây giờ đã là cao thủ nhân vật trên bảng từ lệ bất minh sau khi chết âm huyết nguyệt tấn thăng thứ hai mà hắn thì mơ hồ có xếp vào thứ ba khả năng đối với lô tiểu phi mà nói đây chính là cái đùi ôm chặt về sau tại tàng long viện khẳng định là đi ngang t i ê đa t ạ ta dự định mua chút vật liệu ta đưa danh sách cho ngươi ngươi giút ta đi mua đi bạch dạ nói từ tiềm long trong nhẫn lấy ra một viên t ự c phẩ đưa tới cái này mai hồn đan hẳn là đầy đủ thanh toán cần thiết phí tổn thực phẩm hồn đan lô tiểu phi ngây người xem ra n g ư ơ i biết đương nhiên nhận biết cha ta dùng qua một viên cực kỳ chất quý không phải cường giả không cách nào luyện chế đâu lô tiểu phi chừng lớn mắt nhìn xem bạch dạ n g hỏi ta nghe nói m ạ c kiếm sư huynh tại biệt vân sơn bên trong làm một chút lao đại ngài viên này chẳng lẽ là mạc kiếm sư huynh cho bạch dạ n g không còn gì để nói lừa nhắc giải thích trực tiếp viết phần tờ đơn đưa cho lô tiểu phi lô tiểu phi sờ, sờ cái mũi cũng không truy vấn cầm tờ đơn liền chạy nhưng cũng không lâu lắm người lại gãy trở lại nhanh như vậy bạch dạ có chút kinh ngạc đã thấy lô tiểu phi sờ sờ đầu một mặt ngượng ngùng nói lão đại nhìn ta trí nhớ này ta đều quên cùng ngài nói mấy ngày trước vương đô có một nhà mới mở thương hội quy mô không nhỏ nghe nói có một trong tứ đại gia tộc âm ra bơm tiền đúng chính là âm sư tỷ gia tộc ta nhìn n g à i phần này danh sách bên trong c ó không ít là ta chưa nghe nói qua vật liệu ta cũng không thể cam đ o a n có thể giúp ngài mua lấy không bằng chúng ta đi xem một chút cái này thương hội nghe nói hiện tại chính cử hành đấu g i a đến đâu không cho phép chúng ta còn có thể đội kịp bạch dạ nghe tiếng nhẹ gật đầu chương n tài liệu này là hắn d để chuẩn bảy mươi t c chín dụng, đấu h giá chương bảy mươi chín đấu giá từ vương hành xảy ra chuyện về sau tại ngôn phong uy áp hạng vương hành không thể không ngừng kinh doanh dù sao bắc hiên phùng chết tại vương hành như việc này không thể được đến giải quyết coi như ngôn phong mở miệng triều đình bên kia cũng sẽ không để hắn tiếp tục kinh doanh kết quả là một cái gọi lý t h ủ y thương nhân thừa lúc vắng mà vào đưa tới một t r o n g tứ đại gia tổ công ra bơm tiền cũng được đến triều đình bộ phận quyền thế quý nhân ủng hộ chế tạo ra một cái quy mô càng lớn thương hội cũng đem vương hành vốn có một nhóm kinh nghiệm phong phú nhân viên công tác đào đi qua quy mô càng làm càng lớn vương hành mơ hồ đã như nến tàn trong gió tùy thời g i ó tắt thương hội chính thức khai trương trong vòng ba ngày sẽ đại yến tân khách cũng tiến hành đấu giá chỗ bán chi vật là từ lý nước tại vương đô các nơi thu thập mà đến kỳ chân dị bảo đều là phản phẩm mà tới trận k h á c h nhân không chỉ có thể thưởng thức được thương hội cung cấp rượu ngon món ngon c à n g có thể tham dự kích thích cạnh tranh bầu không khí rất không giống bạch dạ vốn cho rằng cái này cái gọi là đấu giá hiến là đối mỗi người đều mở ra thẳng đến tới gần hiến hội đại môn hắn mới hiểu được tham dự đấu giá hiến người đều không phú thì quý tuyệt không tầm thường bình dân hoặc hồn tu có thể đi vào chỉ nhìn lô tiểu phi làm ho hai tiếng hai tay sau、so、phụ ngẩm đầu g i ngực một bộ mười phần khí phái dáng vẻ còn xin lấy ra ngài thiết mời lô ậ p t ạ công ử a ra vào một t h tử ngăn lại、lô、tiểu phi, tử này xem ra lai lịch không nhỏ a phía sau bạch dạ tâm tư đấu giá hiến hội trường c ự t lớn người cũng không ít nhưng mỗi người đều ngồi tại trên vị trí của mình quy củ cho dù nói chuyện thanh e m cũng không lớn trật tự vô cùng tốt tại hội trường chính giữa là một cái khá lớn khán đài viên vàng phi cơ lộng lây vô cùng mấy tên dung mạo tú mỹ thị nữ chính tại chuẩn bị lấy cái gì lão đại lão đại bên kia có vị trí nhìn chung quanh lô tiểu phi như nhặt được trí bảo chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ một cái b à n c h ố n g hô hai người đi tới vừa tọa hạ liền có người hầu bưng tới rượu ngon món ngon người chậm dùng người hầu cung kính nói b ạ c h dạ gật đầu cũng không k h á c h khí rót chén rượu liền uống tiểu phi b ạ c h dạ đúng lúc này một tiếng hầu nghi chuyển đến hai người theo tiếng đi tới chỉ nhìn thấy một mặc cầm tú lụa mỏng thất tha nữ tử chậm rãi đi tới nữ tử mắt ngọc mảnh m à đại mi nuôi sa tư dung tú mỹ để bốn phía người không rời mắt nổi trâu âm sư tỷ nhìn ngươi tới lô tiểu phi lập tức đứng lên thanh âm đều có chút cả lâm âm huyết nguyệt hướng về phía lô tiểu phi nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân nói không nghĩ tới các ngươi cũng tới bạch dạ ta lúc đầu muốn mời ngươi nhưng nhìn ngươi khoảng thời gian này một mực đang tu luyện liền không có q u á i dày sư tỷ không cần chú ý ta chỉ là tùy tiện ra đi một chút bạch dạ nhạt cười cười tiếp tục uống rượu huyết nguyệt đây là bằng hữu của ngươi sao phía sau lại đi tới mấy người bạch dạ quét mắt đều là chút nam nữ trẻ tuổi mặc cực kỳ hoa lệ mặc dù từng cái da mịm thì mềm một bộ mười ngón không dính bùn r á n g v ẻ nhưng trên người bọn họ mỗi một t ấ c máu thịt l ô n g tóc bên trong đ ề u ẩn chứa nồng đậm h ợ khí. loại người này một chút liền có thể nhìn ra là sinh ra liền phục dùng hồn đan tăng tiến tu vi hồn giả bọn hắn có lẽ thiên phú không mạnh nhưng ở một đống lớn thiên tài địa b ả o hiệp trợ hạng tại cái tuổi này bên trong cũng đạt tới cực kỳ thực lực kinh người là đồng môn của ta âm huyết nguyệt nói phải không một tên nam tử trong đ ó n h ư mày nhìn về phía bạch dạ ánh mắt có chút không đúng hắn gọi giang hạo là vương đô giang gia gia chủ trực tử tại vương đô sinh h o ạ người trừ tứ đại gia tộc bên ngoài nhất là biết rõ tất nhiên là giang gia. mặc dù giang gia không có xếp vào tứ đại gia tộc nhưng thực lực cũng không kém hơn bốn nhà nhất là giang gia chi nhiều người mấy tại triều làm quan quyền thế thông thiên dù là âm huyết nguyện cũng không thể không cho nàng mấy phần chút tình mọn bạch dạ quét mắt giang hạo đem trong mắt có chút vị trí mơ hồ minh bạch cái gì a cái này không phải chúng ta lô đại thiếu ra sao ngươi làm sao cũng tại đây ngươi không phải phải ẩn trốn bế quan tu luyện cái mười năm báo thủ dựa đục sao đúng lúc này giang hạo sau l ư n g kia mấy tên nam nam nữ nữ nhóm đột nhiên nợ nụ cười từng cái dùng đến trào p h ú n ánh mắt nhìn xem lô tiểu phi các ngươi thái thạch ty hồng các ngươi Các ngươi đừng quá mức lô tiểu phi đỏ lên mặt một mặt tức giận đám người t h ấ y thế càng là cười to không thôi bạch dạ tiếp tục uống rượu đối với những lời này người mặt làm ngơ âm huyết nguyệt đại khái phát giác được bầu không khí không đúng thấp giọng nói bạch sư đệ lô sư đệ các ngươi c h ậ m đ ã uống vào có yêu cầu gì có thể để hạ nhân cho ta biết không phải d ờ i đa tạ sư tỷ bạch dạ nhạt nói âm huyết nguyệt gật gật đầu dẫn giang hạo bọn người rời đi hôn trướng nhìn xem giang hạo một đoàn người đi xa lô tiểu phi tức nghiến răng n g a con mắt thẳng chừng những người kia lão đại ngươi khẳng định muốn hỏi ta những người này đến cùng là ai vì sao lại nhận biết ta đúng không một hồi lâu lô tiểu phi thở dài nói không nghĩ bạch dạ lại ngoài dự liệu trả lời lô tiểu phi ngậm miệng nửa n g à y tiếp theo c ư ờ i khổ nói lao đại quả nhiên rất có cá tính chẳng qua nói cho ngươi nói cũng không quan hệ cái kia gọi giang hạo danh ký lớn lao đại ngươi khẳng định nghe nói qua ta liền không giới thiệu mặt khác mấy cái kia lao đại khả năng không biết nhưng phía sau bọn họ gia tộc tại vương đô không có chỗ nào mà không phải là thuyết minh gia tộc thái thạch thái gia đại thiếu thái gia là vương đô binh giáp đại hộ chuyên môn buôn bán cung ứng triều đình binh giáp đồ sát ti hồng ti gia người tinh thông trận ấn cơ quan tại vương đô đức cao vọng trọng còn có vương gia l ư u gia những người này đều không đơn giản vậy còn ngươi bạch dạ một vừa uống rượu một bên nhạc hỏi có thể cùng những n à y phương diện người tiếp xúc ngươi hẳn là cũng không đơn giản mới là ta l ô tiểu phi cười khổ ta xuất sinh khả năng cũng không kém đi nhưng ta người này quá kém từ nhỏ không có thiên phú gì thiên hồn thức tỉnh cũng m u ộ n đến chừng hai mươi tuổi cũng mới khí hồn cảnh nhị giai chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ nếu như không phải cha ta lô khánh thư lại có ai sẽ nhận biết ta lô tiểu phi đâu lô khánh thư bạch dạ nghe tiếng hơi s ư ứ n g sở cái này lô khánh thư hắn ngược lại là nghe qua không phải hắn bắt quái mà là lô khánh thư tên tuổi tại vương đô thực tế quá vang dội lô khánh thư mặc dù chỉ là thượng thư chức vụ nhưng thực lực bất p h ả m nghe đồn có thể cùng m á n h hổ tướng quân thái đông sánh vai hai người được xưng là vương triều song tuyệt có thể thấy được chút ít thật không nghĩ tới cái này lô tiểu phi thế mà là lô khánh thư c h i tử bất quá cùng hắn cũng không có quan hệ gì đối với lô tiểu phi tại bạch dạ xem ra cũng chỉ là phổ thông đồng môn sư huynh đệ quan hệ rượu vừa qua một vòng đấu giá bắt đầu một dáng người bốc lửa mỹ ý liên tục xuất hiện nữ tử áo đỏ đi đến k h á n đ à i nữ tử khoe miệng mỉm cười quần áo bại lộ hai đầu trắng bóng đ u ổ i trực tiếp trần trụi trong không khí dẫn tới hiện trường không ít người ám nốt nước miếng hồng tỷ một số người nhận ra nữ tử này nàng vốn là vương hành bán đấu giá chủ quán c h ấ p sự lại không muốn bị thương h ộ i đào tới có thể thấy được âm ra vẫn còn có chút thủ đoạn hồng tỷ ra sân tự nhiên miễn không một chút cảm kích gửi tới lời cảm ơn lời khách sáo đại bộ phận người đều đang thưởng thức nàng mỹ rượu thân thể về phần những lời khách sáo kia ai quan tâm đâu tốt các vị nói nhảm nhiều lời chúng ta bắt đầu hôm nay đấu giá đi hồng tỷ cười nói đấu giá chính thức bắt、đầu. một kiện lại một kiện bảo bối bị chuyển tới t ả n ra thất thải chi quang c h â n châu hy hữu hoa kim mười bước một giết sắc bén bảo kiếm thẳng dẫn tới tứ phương quý khách kêu giá hiện trường sôi trào k h ắ p trốn bầu không khí cũng bị xào đến điểm cao nhất nhưng những vật này bạch dạ đều không hứng thú lúc này một nhân viên công tác tay nâng lấy một cái hộp gấm đi đến khán đài trong hộp gấm trưng bày một khối toàn thân trắng như tuyết ngọc thạch tảng đ á không có nửa phần hồn lực tràn ra nhưng lại thấm ra trận, trận khô nóng cảm giác giống như là một loại nào đó hy hữu đá lửa năng lượng tinh thuận dự trữ sung túc vật này chính là thượng đẳng động lực nguyên dùng cho chế tác cơ quan nhân không thể tốt、hơn. bạch dạ suy ngẫm khối đá này tên là kiếp hòa thạch chỉ có tại bộ phận lâu dài phun trào miệng núi lửa liền mới có xuất hiện cực kỳ chân quý hỏa hệ thiên hồn người sử dụng khối đá này có thể tăng b ư c thiên hồn cường độ càng có thể cường gân kiện xương ra khởi điểm một vạn mai nhị phẩm h ồ n đan mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn mai nhị phẩm h ồ n đan hông tỷ giới thiệu sơ lược một phen liên bắt đầu báo giá có được hỏa hệ thiên hồn người mới có thể sử dụng vật này không ít người nghe tới giới thiệu hứng thú lập tức đã giảm một vạn một ngàn mai bạch dạ trực tiếp mở miệp nói cái thứ nhất kêu đi ra ta nhớ được sư huynh ngại hồ chẳng lẽ ngài thiên hồn là hỏa thuộc tính thiên hồn lô tiểu phi thấy bạch dạ hô lên nhịn không được hỏi trên thực tế hắn cũng không biết bạch dạ thiên hồn chính là biến dị thiên hồn mà mua khối này kiếp hỏa thạch cũng không phải vì tu luyện một vạn một ngàn mai nhị phẩm hồn thạch mặc dù không phải cái gì con số lớn nhưng mua một khối đối với mình tác dụng không lớn tảng đá hoàn toàn không có ý nghĩa không ít người âm thầm lắc đầu từ bỏ đấu giá nhưng vào lúc này cách đó không xa một cái bản chức vang lên tiếng la t a ra hai vạn mai hồn thạch đám người theo tiếng đi tới kêu gọi lại lá trước kia giang hạo giang hạo thoại âm rơi xuống còn hướng bên này quét mắt ánh mắt kia nghiền ngẫm cùng khiêu khích hết sức rõ ràng đám hôn đản này trong bọn họ không có một cái là hỏa hệ thiên hồn người muốn tảng đá k i ê u căn bản vô dụng bọn hắn là cố ý kêu giá lô tiểu phi tức hồn hển ba vạn bạch dạ sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng ba vạn a vị khách nhân này ra ba vạn không biết còn có vị nào bốn vạn bên tiêu giang hạo lại lần nữa mở miệng nói thanh â m để cao con tám mỗi lần hô xong giá luôn luôn muốn nhìn bạch dạ đầu kia mười vạn bạch dạ cơ hồ không do dự lập tức hô lên lời ấy rơi xuống toàn trường phải sợ hãi những khách nhân từng cái há to mồm nhìn xem mạch dạng mà hồng tỷ càng là một mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cười không ngậm mồm vào được giá đâu giá nếu như vượt qua dự tính giá cả nàng thế nhưng là có trích phần trăm cầm khối này k i ế p h ỏ a thạch mặc dù hiếm lạ nhưng tác dụng quá nhỏ cho ăn bệ b ụ n g liền ba bốn vạn mai nhị phẩm hồn thạch không nghĩ tới còn có o a n đại đầu ra cái giá mười vạn giang hạo thì hoàn toàn đau sốc không chương tám mươi ngươi có phải hay không không có tiền chương tám mươi ngươi có phải hay không không có tiền mười vạn mai nhị phẩm hồn thạch đây cũng không phải là số lượng nhỏ không phải thân phận hiện quý cũng hoặc cường giả kia là không thể nào lấy ra được cái số này giá hỏa này lai、like、lịch gì giang hạo cắn răng nghiêng người hỏi thăm người bên cạnh âm tiểu thư biết hắn hẳn là tàng long việt người chẳng qua âm tiểu thư đã tiến nội đường đợi nàng đến mới h ả o hào hỏi một chút người bên ngoài nói giang ca chúng ta làm sao bây giờ nếu không tính toán mười vạn hồn đan nhưng không phải chúng ta tùy tiện có thể lấy ra bên cạnh thái thạch nhỏ giọng nói giang hạo nghe tiếng âm thầm g ậ t đầu dù không có c a m l ò n g nhưng thái thạch nói đích thật có lý không thể xúc động nhưng vào lúc này bên tia cái bàn vang lên thanh âm không tăng ra sao nguyên lai、like、người nghèo như vậy nói chuyện không là người khác chính là bạch dạ hắn uống rượu ánh mắt bình tĩnh ngôn ngữ lại hết sức trói thai bên kia giang hạo nghe tiếng dẫn tí mặt m á n h vô b à n hô ta ra mười vạn một trăm linh một hai giang ca ngươi thật giống như không có nhiều như vậy hồn đ à n a bên cạnh ti hồng vội vàng nhắc nhở làm sao lại như vậy giang hạo trầm giọng nói coi như không có ta còn có phụ thân ban cho pháp bảo có thể dùng làm thế trước không sợ tia hai mươi vạn hồn đ à n bạch dạ tiếp tục nhặt nói quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hiện trường cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh không người lên tiếng t ừ n g đôi mắt nhìn chằm chằm bạch dạ cùng giang hạo phảng phất trận này đấu giá h ế n là chuyên môn vì hai người bọn họ mở hai mươi vạn đây cũng không phải là đấu giá mà là đấu khí nếu không nào có dạng này tăng giá một số người đánh giá bạch dạ bắt đầu suy đoán này người thân phận ta nói ngươi muốn kêu giá liền gọi lớn một chút một n g à n một n g à n thêm quả nhiên là không phăng khoáng ngươi có phải hay không không có tiền không có tiền làm sao lại ngồi ở chỗ này bạch dạ lại chắn một câu cái này hoàn toàn là khiêu khích khinh miệt giang hạo khí đầy mặt v à bừng lúc này vô bàn lên đồ hộp t r ư ớ n ngươi dám nói ta không có tiền thấy giang hạo báo nổi một số người lập tức đầy mặt trêu tức những cái k i a nhìn về phía bạch dạ người cũng lộ ra ngoạn vị tư thái giang gia mặc dù không bằng tứ đại gia tộc nhưng ở vương đô cũng là có quyền thế giang hạo chính là giang gia gia chủ c h i tử đ á c tội hắn hạ có thể tại vương đô đặt chân người này không biết là thân phận như thế nào có lẽ cũng là quan to hiền quý nhưng cùng giang gia so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới tiểu tử này muốn xong đời nhìn hắn bộ d á n g giống như hoàn toàn không biết giang đại thiếu gia đến cùng đều là người trẻ tội a huyết khí phương cương có trò hay chơi chúng tân khách thấp giọng cười yếu t t giang hạo đã khống chế không nổi cảm xúc bên t i ê hồng tỷ thấy thế vội v n giang b ế t còn có i ra. ế u là k h ô n có, vậy cái vậy này kiện kiếp hạo ỏ a t h c chính công h Chập. này. Giang là vị công tử ạ đột nhiên con ngươi đảo một vòng la lớn giang công tử muốn đấu giá sao hồng thì hỏi không ta ra không c h ố n g canh một cao giá chỉ là ta không tin người này có thể xuất ra nhiều như vậy hồn đan đến nếu như hắn chỉ là lung tung báo giá đây không phải là phá hư trận này đấu giá thị nghiến sao giang hạo khe nói h i ệ n nhiên còn k h ô n g phục lời này rơi xuống một số người lập tức hãi hùng k i ế vía lời ấy có li à người trẻ tuổi này xem r a sinh rất quen không giống như là vương đông người hai mươi vạn hồn đan cho dù là vương đô phú hào đều phải do dự một chút mà người này lại là con mắt đều không mang nháy một chút nếu như hắn chỉ là lung tung báo giá cái này đấu giá chẳng phải là muốn thành ô long rồi vì tôn trọng mỗi một người khách trận này đấu giá thị n h y ế n vẫn chưa đối mỗi người khách tài sản tiến hành kiểm tra chẳng qua hồng tỷ tin tưởng mời người không phú t h ì quý chỉ là người này trong lúc nhất thời hồng tỷ cũng do dự nhưng nàng không tiện mở miệng dù sao như vậy chất vấn là cực kỳ không lễ phép sự tình giang hạo ngươi có ý tứ gì c h í người h n này g vang h đinh chỗ đương, ngay n thế mà bị lô tiểu phi hô làm lao đại hồng thì ngay xong lập tức cười mở lời nói dù những người trẻ tuổi này chưa thấy qua nhưng lô tiểu phi thế nhưng là danh nhân hắn đều nói như vậy còn lo lắng cái gì giang công tử như vị khách nhân này không cách nào thanh toán cạnh tranh giá cả chúng ta sẽ cùng hắn tiến hành thương lượng nếu như ngài không có ý định đấu giá còn mời ngồi xuống hồng tỷ cung kính nói tòa hạ liền ngồi xuống chẳng qua ta nhìn các ngươi lần này muốn ồn ào ô long gia hỏa này rất rõ ràng ỵ vào nhận biết lô tiểu phi mới dám dạng này lung tung báo giá chờ chút hắn thanh toán không nổi cạnh tranh giá có lô tiểu phi cho hắn chỗ dựa các ngươi cũng không dám bắt hắn như thế nào ta tại cái này chất vấn hắn thế nhưng là cho các ngươi phòng đấu giá tốt giang hạ nói liền ngồi xuống nhưng bên kia bạch dạ lại mở miệng nói người đầu ra không dạy nổi ngay ở chỗ này chất vấn ta người không bỏ ra nổi tiền không có nghĩa là người khác không bỏ ra nổi nếu như đây chính là các ngươi giang ra hành động t i ê u ta hôm nay xem như kiến thức bạch giả nói bàn tay n h ó á n g một cái bên cạnh hắn trên mặt bàn lập tức tràn ra một đạo q u a n mang mọi người nhìn qua q u a n mang kia con ngươi không không phóng to mấy vòng t i ê u màu sắc vâng sáng k i a là cực phẩm hồn đan trời ạ cực phẩm hồn đan vương đô bên trong phú quý người không phải không gặp qua cao dài hồn đan nhưng cực phẩm hồn đan gặp qua người lại là ít càng thêm ít đương nhiên đây chỉ là dựa theo bình thường hồn đan ẩn chứa hiệu quả đệ tính chân chính muốn đội tính vẫn là phải dựa vào hồn đan tự thân chất lượng tốt xấu nhưng liền xem như kém nhất thực phẩm hồn đan thanh toán cái này một khối nho nhỏ kiếp hòa thạch đó cũng là chuyện dễ như chở bàn tay tiếng kinh hô liên tiếp giang hạo bọn người mắt choáng váng có thể xuất ra thực phẩm hồn đan người có thể là hời hợt hạ người sao hồng tị cũng là thức thời người bận b u hô đã không người đấu giá vậy cái này hồn đàn chính là vị tiên sinh này giang hạo t h ấ y thế lập tức tìm n g ồ i trên mặt càng cảm thấy nóng bỏng c ả m thụ được bốn phía kia từng đôi ánh mắt hài hước liền bận bịu t ú i đầu xuống phẫn hận ngồi xuống một mặt buồn bực sắc chậm đã vào thời khắc này một cái thanh âm đạm mạc đánh vỡ h u y ê n hội trường huyên á o mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng yên lặng xuống đã thấy hậu trường âm huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đi ra tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người nàng kia ưu n h ã ung dung dáng người đặc biệt mà khí chất cao quý thật làm cho người không rời mắt nổi huyết、nguyệt. giang hạo bận bịu nhưng âm huyết nguyệt chỉ là nhìn hắn một cái khẽ gật đầu tiếp theo đối hồng tỷ nói khối này kiếp h ỏ a thạch là ta âm ra cung cấp ta hiện tại chính là tuyên bố không bán chờ một lúc phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ thanh toán cho phòng đấu giá cùng đấu giá khách nhân không bán rồi hồng tỷ sửng sốt công nhiên trái với điều ước vẫn là chủ sự phương trái với điều ước loại chuyện này truyền đi ảnh hưởng thế nhưng là cực không tốt cần biết đây là thương hội vừa khai trương thời điểm a đúng không bán âm huyết nguyệt nhìn m ạ n dạ lạnh ngạt nói kia là sư đệ ta khối này kiếp hòa thạch ta dự định trực tiếp đưa cho hắn lời ấy rơi xuống toàn trường xôn xao bạch dạ cũng có chút n g o à i ý muốn âm huyết nguyệt thế mà làm ra quyết định như vậy sư tỷ hoàn toàn không cần thiết bạch dạ nhìn xem đi tới âm huyết nguyệt lắc đầu đã ngươi coi trọng coi như sư tỷ tặng cho ngươi người ta đều là tàng long v i ệ n người làm gì giảng những này k h á c h khí âm huyết nguyệt nói khẽ bạch dạ cực kỳ không hiểu nhưng không hề hỏi kỹ nguyên do âm huyết nguyệt cái này một cái quyết định đem mọi người đối bạch dạ lòng hiếu kỳ đầy lên độ cao mới cũng làm cho giang hạo càng khó xử có thể hắn vốn định đấu giá nhục nhã hạ cái này cùng âm huyết nguyệt quan hệ có chút không tầm thường ra hỏa lại không muốn không chỉ có tự g i ấ lấy n ụ c m huyết nguyệt thế mà còn đứng ở h giang hạo khí nghiến răng n g h i ế n lợi giang ca không nên tức giận nơi này là âm gia địa phương chúng ta tạm thời để cho điểm xem như cho huyết n g u y ệ t tỉ m ắ t mũi trở ra khỏi nơi này chúng ta lại cùng tiểu tử này tính số sách nơi này là vương đô mặc kệ tiểu tử này là lai lịch gì còn không phải chúng ta định đoạt bên cạnh thái thạch thấp giọng nói nói không sai giang hạo đệ nén l ử a giận trong lòng thấp giọng nói chẳng qua trong lòng ta đầu chính là khó chịu ngươi lập tức an bài xuống chờ ra chàng từ này ta liền muốn tên kia l ẹ mắt ti hồng xem ngươi thái thạch quay đầu cười nói ti hồng mỉm cười. Trong mắt một tia lanh ý đào qua ta làm việc ngươi yên tâm bốn thịnh hội bán đấu giá cũng không có bởi vì bạch dạ cùng giang hạo một màn này mà ngưng hẳn nhưng phía sau đồ vật đã để bạch dạ để không nổi quá nhiều đấu giá dục vọng tuy nhiên đợi đấu giá kết thúc về sau bạch dạ mới biết được âm huyết nguyệt đúng là đem không ít cùng loại với kiếp h ỏ a thạch pháp bảo cạnh tranh hủy bỏ trực tiếp đưa cho bạch dạ nhìn xem âm huyết nguyệt trong hai con ngươi kia c ổ thanh tịnh bạch dạ cũng vô pháp hướng không tốt phương hướng nghĩ có lẽ nàng đích xác chỉ là để ý người sư đệ này mà thôi đương nhiên bắt người tay ngắn bạch dạ đưa mấy cái cực phẩm hồn đan xem như tạ bạch dạ vẫn là rất có hào cảm được vật liệu bạch dạ liền đi thẳng về nghiên cứu một chút cơ quan chi thuật bái nguyệt thần tông bên trong thu được những cơ quan kia c ấ m thuật coi là thật thân hồ kỳ kỹ bên trong vẫn là có không ít vật có ý tứ bạch dạ đeo t i ề m lòng giới học cái gì cũng nhanh những cái kia c ấ m thuật cũng đều ghi t ạ c trong đầu chỉ là đi chưa được mấy bước mấy tên thị vệ ngăn ở hắn cùng lô tiểu phi trước mặt hai vị công tử xin dừng bước thiếu gia nhà ta cho mời thiếu gia của ngươi là ai bạch dạ nhặt nói người đi liền biết thị vệ kiên ó i là giang hạo a người đi nói cho kia ngớ ngẩn lão đại ta là hắn muốn gặp liền đọc sao hắn nếu muốn gặp mình lăn tới tàng long v i ệ n Cút. lô tiểu phi k h a nói mấy tên thị vệ sắc mặt dây lắp biến bọn hắn không biết b ạ c h dạ không có khả năng không biết lô tiểu phi lưu thượng thư công tử vẫn là đắc tội không nổi nhưng bên kia là giang hạo cùng một đám vương đô công tử tiểu thư nếu như không hoàn thành việc này bọn hắn cũng không dễ xử lý suy nghĩ liên tục thị vệ vô cùng xoắn suýt được rồi tiểu phi đi xem một chút đi chuyện này nếu như không giải quyết ngày sau sẽ chỉ phiến phức hơn nhiều b ạ c h dạ nhật nói lão đại cẩn thận a không chừng giang hạo kia tiểu tử hạ ngáng chân đâu lô tiểu phi vội nói thật muốn hạ ngáng chân cũng Bạch công tránh không xong. Bạch nhạt nói, người dẫn đường đi. Thì vệ đại hỉ, nói, công tử tới bên này. Trưng Trưng là Thì tử tới thì đã trễ. thì trễ. hỉ, dạ đại đi. vội mời đã vệ đã phúc tiên cư vương đô mới mở từ lâu quy mô không nhỏ nhất là từ lâu này độc nhượng phúc tiên nưỡng nghe nói có thể so với vương thất rượu ngon uống chi dư vị ba ngày thuần hậu say lòng người chính là tiên nhân chi rượu phúc tiên cư mỗi ngày chỉ cung cấp mười đàn phúc tiên nưỡng lại không bán lấy tiền chỉ lấy lòng phúc tiên cư chúng có năm tầng lầu một vì đại chúng lâu tiếp đại vương đô b á c tính lầu hai vì phú quý lâu Chỉ i ê uy đ bạch sư đệ ha ha chúng ta thật sự là quá có duyên luôn luôn ở loại địa phương này gặp nhau ha ha ha đúng lúc này một trận cởi mở tiếng cười chuyển đến tiếng cởi kia có chút quen thuộc theo tiếng đi tới đã thấy hồi lâu không thấy trầm hồng cưới lớn lên ngựa đi đến Nàng m ộ trầm mặt t phòng n ệ nguyện việc biệt t huyết trước mỏi âm làm mức nói qua, nàng gần đây giống như rời đi vương đô làm việc đi, ráng nghe nàng gần như vương đến mức biệt vân vẻ, đây qua, đó đô sư ơ n nhóm không một thăm Trầm thể đều ra. s tỷ đã lâu không gặp b ạ c h dạ cười một tiếng mà lô tiểu phi nhìn thấy trầm hồng toàn thân run lên thắt lại ba nói trầm trầm trầm sư tỷ nhà a tiểu phi ngươi cũng tại a trầm hồng đem ngựa trói tốt đi tới một đôi mắt v ư ợ n g đánh giá lô tiểu phi lô tiểu phi giống như là sợ hãi cực kỳ đầu đều co lại các ngươi tựa hồ rất quen đó là đương nhiên cha hắn là t h ư ợ thư cha ta là thừa tướng chúng ta từ nhỏ đã nhận biết trâm hồng cười nói ta từ nhỏ đã bị ngươi khi dễ lô tiểu phi nhỏ giọng thầm thì ngươi nói cái gì đây trâm hồng hỏi không có không có không có gì lô tiểu phi bận bịu với gọi mặt đều t r ợ nhìn xem ra lô tiểu phi có cái gì nghĩ lại mà kinh quá khứ a bạch dạ lắc đầu bạch dạ ngươi là đến uống rượu sao đi đi đi ta vừa về vương đô liền thẳng đến nơi này nghe nói nơi này phúc tiên n h ư ỡ n g quả thực chính là tiên n h ư ỡ n g hôm nay chúng ta đến cái không say không về trâm hồng tùy tiện lôi kéo bạch dạ cánh tay thẳng hướng bên trong đi đến nhưng những thị vệ kia lại bận bịu i ngăn lại trầm hồng tiểu thư còn xin dừng tay vị công tử này là công tử chúng ta khác nhân công tử nhà người a i vậy trầm hồng hỏi giang hạo giang công tử giang hạo trầm hồng nghĩ nghĩ mới nhớ lại là ai tới h ừ một tiếng nói gọi chính hắn lăn tới thấy ta đừng quay giày lao nương uống rượu nhã hứng không phải ta phá công tử nhà người xương cốt dứt lời trực tiếp dắt lấy bạch dạ đi lên lầu t r ầ m hồng ép không được nam c u n g t hải thái thiên khiếu bọn người ép cái giang hạo thái thạch vẫn là không có vấn đề gì lớn bạch dạ có chút bất đắc dĩ nhưng trầm hồng đều nói như vậy cũng liền thôi húng chi hắn cũng không thèm để ý g i a n g hạo dạng này hoàn khố công tử so sánh cùng nhau không bằng tại cái này nâng ly rượu ngon càng thêm thoải mái trâm hồng không muốn phòng riêng trực tiếp trong đại s ả n h ngồi xuống dựa theo nàng thuyết pháp uống rượu giảng cứu bầu không khí nhập phòng liền không có bầu không khí bạch dạ cũng cực kỳ đồng ý nhưng khi gọi tiểu nhị một phen hỏi thăm lúc mới phát hiện nguyên lai phúc tiên n h ư ỡ n g là đặc cung rượu nếu không tiến vào lầu ba căn bản uống không lên cái gì không phải đâu trâm hồng xí hơi nhìn xem tiêu bị trang trí tráng lệ cầu thang hỏi tiểu nhị cái này bên trên lầu ba tiêu chuẩn phân phối là cái gì à khí hồn cảnh bắt dai có lẽ có thể thử một lần tiểu nhị cười tủng tìm nói khí hồn cảnh bắt dai trâm hồng cao mày nàng không ngày trước vừa đ ộ t phá cũng mới khí hồn cảnh thất dai cái này bắt dai vẫn chỉ là thử một lần không nhất định có thể qua nói cách khác nàng không đùa được rồi được rồi bên trên chút nó rượu của hắn đi đem các ngươi nơi này rượu ngon hết thể đến một lần trâm hồng thở dài từ bỏ được rồi khách quan c h ờ một lát tiểu nhị lập tức chạy xuống đi hắc hắc sư đệ không có ý tứ sư tỷ vô dụng không phải khẳng định mang ngươi bên trên lầu ban đếm thử hương vị trâm hồng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt bật dạ chấm ó c ú t x hồng lông mày nhũ một cái nghiêng đầu đi những người này chính là giang hạo bọn người à ta nói ngươi cái tiểu bạch kiểm thông đồng âm tiểu thư cũng liền thôi ngay cả t h ấ m hồng dạng này tiện hóa ngươi cũng thông đồng ngươi không biết nàng là cái con hoang sao giang hạo nhìn thấy chấm hồng lập tức cười lạnh liên tục hào không khách khi nói ngươi nói cái gì trầm hồng giận dữ đột nhiên đứng lên người sợ bị nhất vậy khuyết điểm trầm hồng loại này thẳng tính tình càng là lúc trước cùng trầm hồng tại quán rượu k i a gặp nhau lúc liền nghe đạo nam cung thải từng nói qua việc này bạch dạ lúc trước cũng không biết rõ tình hình nhưng ở vương đô đợi lâu như vậy cũng coi như nghe tới một chút mưa gió năm đó trầm tường vừa làm đến thừa tướng chi vị mở ra yến không thắng tự lực uống say m ề m lại mơ hồ cùng một nhà phụ nha hoàn phát sinh quan hệ lúc này mới có trầm hồng trầm gia trở ngại mặt mũi vẫn chưa đem trầm hồng danh tự khắc vào ra phà bên trong mà nha hoàng kia cũng không có bị trầm tường đặt vào thế t h i ế p dù sao trầm tường vừa làm đến thừa tướng chi vị liền xảy ra chuyện như vậy nha hoàng kia tự nhiên bị người cho rằng là tận lực câu dẫn chủ tử lấy cầu vinh hoa phú quý chẳng qua trầm hồng chi mẫu cũng là cương l i ệ t người trong cơn tức giận rời đi trầm phủ một thân một mình tại vương đô vùng ngoại ô sinh hoạt việc này cũng coi là trầm tường vị này đương triều thừa tướng một cái cự đại chỗ bẩn không ai dám tại trầm tường trước mặt nhắc tới việc này nhưng trầm hồng liền không giống cứ việc trầm ra uy nguyên coi nàng như tiểu thư như vậy nhưng không có nhập gia phả chính là không ra gì đây cũng là giang hạ bọn người dám không cho cho cho trầ nàng d ù họ trầm nhưng không bị trầm ra thừa nhận t r ầ m hồng cá tính c ư ờ n g n g ạ n h cho dù không có hậu trường nàng cũng sẽ không e ngại những người này dù sao nàng tại tàng long viện cao thủ trên bảng cũng có thể xếp vào trước n ư ờ i một cái con hoang cũng có năng lực rồi mẹ ngươi tham đồ phú quý câu dẫn trầm tường đại nhân chuyện này toàn bộ vương đô ai không biết chẳng lẽ ta nói sai sao giang hạo cười lạnh thoại âm rơi xuống phía sau hắn người đều cười ha ha vạch dạ nhúng mày trong mắt hàn ý khuấy động hốt trướng trầm hồng rốt cục chịu không được nổi giận gầm lên một tiếng một quyền hướng giang hạo trên mặt đập tới nằm đấm kia mặc dù không lớn nhưng hồn lực kinh người đem người xung quanh toàn bộ t r ấ n khai giang hạo sắc mặt đại biến hắn chẳng qua khí hồn cảnh tăm dùm dai nhiều lắm là cùng lô tiểu phi đấu một trận đụng tới t r ầ m hồng quả thực là muốn chết nhưng vào lúc này một con giàn mua tay đột nhiên rối ra trực tiếp chấn tại t r ầ m hồng trên n ắ m tay phanh t r ầ m hồng toàn thân run lên bước chân không ngừng ngừng lại định mắt xem xét giang hạo bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng thẳng một mặt quản gia phục sức láo giả khí hồn cảnh kiểu dai châm hồng khôn mặt phát ngưng châm hồng tiểu thư nơi này là vương đô không thể theo nơi làm loạn miệng có thể động nhưng không cần thiết độc thủ láo giả từ tổ nói hôn trướng trâm hồng giận không kèm được khó trách giang hạo dám làm càn như vậy nguyên lai là giang ra người tới che chở hắn trầm sư tỷ không cần cùng những n à y ngớ ngẩn so đo lô tiểu phi thấy tình thế không đúng vội và nói g n bạch dạ cũng gật gật đầu trực tiếp ngồi xuống n h ạ t nói trầm sư tỷ lão nhân ra này nói rất đúng nơi này là vô đô miệng có thể động nhưng không thể động thủ ta tin tưởng nếu có ai động thủ lão nhân ra này nhất định sẽ không bỏ qua hắn chúng ta tiếp tục uống quán b a nghe tới hai người nói như vậy trâm hồng đầy ngập lửa giận kiềm chế x u n g dưới chứng giang hạo mấy người một chút trực tiếp ngồi xuống lúc này đến phiên giang hạo xấu hổ hắn tả hữu nhìn cười lạnh con hoang trung quy là con hoang chẳng qua ta hôm nay lời nhắc cùng ngươi nói nhảm uy tiểu tử ngươi trước đó không phải rất có thể nhìn sao sao hiện tại giữ im lặng rồi tuy nhiên bạch dạ lại là nâng lên chén rượu k i n h trầm hồng một chén phối hợp u ố n g rượu căn bản là không có phản ứng giang hạo h ô t r ư ớ n g các ngươi dám không nhìn ta giang hạo giận bạch dạ vẫn như c ũ bỏ mặc đáng ghét giang hạo đệ nén không được một cái tay trực tiếp tại bạch dạ trên thân muốn đem hắn lôi ra ngoài nhưng bạch dạ không nhúc n í c h tí nào hắn có chút ghé mắt nhìn xem láo giả nhặt nói nhà các ngươi thiếu ra đậu thủ ngươi còn không ngăn trở tuy nhiên lão giả m ở nhạt lao mắt lại là đóng lại nhìn như không thấy hắn nhìn ra bạch dạ khí thức chẳng qua khí hồn cảnh từ dai dạng này người căn bản nhập không được trong mắt của hắn liền xem như trầm hồng bằng vào hắn khí hồn cảnh c ự u giai đình phong một dạng có thể nghiền ép đây chính là thiên vị c h â n trụi thiên vị đánh lấy công chính ngụy trang ước hiếp ngươi dừng tay cho ta trầm hồng đột nhiên đứng lên nhưng bạch dạ lại là giơ tay lên mà không biểu tình nhìn xem giang hạo xem bộ dáng là ngươi người giang ra không tuân quy củ đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tiểu từ túi ngươi còn mạnh miệm trước đó đang đấu giá bữa tiệc ngươi không phải rất p h é p lối sao vậy bây giờ ngươi ngược lại là p h é p lối a ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể có bản lãnh gì giang hạo cười lạnh liên tục thoại âm rơi xuống thời khắc thế mà còn trực tiếp nâng lên một bàn tay hướng bạch dạ trên mặt vô qua bên cạnh nhiều như vậy người gian dạ còn có giang quản gia nhìn c h ă m chằm mặc dù giang hạo khả năng đánh không lại bạch dạ nhưng hắn tin tưởng tại cái này cao thủ nhìn chăm chú bạch dạ ngay cả sức hoàn thủ cũng sẽ không có nhưng vào lúc này một cô manh liệt thế c à n quất ra trực tiếp bao phủ bạch dạ vị thế bao trùm người đều cảm giác động tác cứng nhắc rời động cực kỳ gian nan đây là đại thế giang quản gia sắc mặt đại biến đã thấy một đạo tuyết mang hiện lên giang hạo kia phiến đến bàn tay trực tiếp bị cắt xuống a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng từ lâu thiếu ra giang quản gia sắc mặt đại biến vội vàng đỡ lấy giang hạo dẫn hô giết hà án vâng bọn thị vệ đủ xung ố lại phía sau vốn một mặt ý cười xem trò vui thái thạch cùng ti hồng đã sống đợi không nghĩ tới giang hạo tay thế mà bị đối phương cắt xuống dừng tay ngay tại tình thế càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc một t h a n nhâm vang vọng từ lâu mọi người theo tiếng đi tới đã thấy một đám người bước nhanh tới người cầm đầu thế mà là lạc hân nhìn thấy khoanh tay cổ tay thê thảm kêu to giang hạo lạc hân lông mày nhựu c h ặ t quét mắt bị thị vệ vây quanh bạch dạ nhạt nói đây là có chuyện gì cái này không rõ ràng làm sao bạch dạ nhạt nói ngươi chính là bạch dạ a ta nghe nói qua ngươi mặc dù ngươi tu vi không cao nhưng ngay cả thái thiên khiếu đều không phải là đối thủ của ngươi lạc hân dò xét bạch dạ một phen mở miệng nói ra lời này một rơi giang còn ra gia, giang hạo thái thạch ty hồng bọn người đều h a hùng t h i t vĩa người này chính là bạch dạ khó trách âm tiểu thư đối với hắn chăm sóc cực kỳ nhất là giang q u ả n g i a sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ngay cả thái thiên khiếu đều không phải bạch dạ đối thủ hắn h a có thể chế phục đúng không giang hạo thầm têu không may như biết g i a hỏa này chính là bạch dạ đâu còn sẽ chạm vào lông mày lạc tiểu thư muốn xen vào việc này sao bạch dạ nhặt hỏi tự lâu này là ta lạc ra mở đó chính là muốn xen vào rồi bạch dạ n g n g đầu mắt như s o n g kiếm nhìn c h ầ m c h ầ m lạc hân lạc hân trong lòng lập tức c h ố n d ạ n cặp mắt kia tốt sắp bén ta không quản lý chữ tại bên nào nơi này là ta lạc ra tự lâu các ngươi như ở đây náo sự ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta chính là cùng ta lạc ra đối nghịch kia trước đó những người này ở đây này ồn ào làm sao không thấy các ngươi xuất thủ bạch dạ hỏi lại trước đó trước đó không thấy được lạc hân nhũ nhũ mày kỳ thật nàng đã sớm tiếp vào tiểu nhị thông báo biết được là giang da gia người đang nháo sự t ì n h liền cũng không định ra mặt dù sao lạc ra dự định lung lạc giang da gia người nếu như ra mặt ngăn cản ngược lại phật người giang ra gia mặt muối chỉ là không có nghĩ đến người này đột nhiên xuất thủ càng đem giang hạo tay cho chém ứng dụng ngay cả kia giang quản gia cũng không kịp ngăn cản đủ để có thể thấy được mấy người này cũng không phải hời hợt hàng người lạc hân lo lắng sự tỉnh càng náo càng lớn không thể không đứng ra ngăn cản chỉ là nàng cũng không biết lúc này cho dù đứng ra cũng đã muộn chương tám mươi hai quét tử hứng chương tám mươi hai quét tử hứng không thấy được bạch dạ cười lạnh liên tục lạc tiểu thư ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn hay là cảm thấy thông minh của mình có vấn đề lâu hai náo ra động tĩnh lớn như vậy căn này t i ể u lâu còn có ai có thể không biết lạc ân sắc mặt khó coi không biết trả lời như thế nào liền lười nhác giải thích thấp ô bạch dạ ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nếu như ngươi muốn gây chuyện xin mời ra ngoài cái kia cũng phải chờ ta giết người lại nói bạch dạ hoàn toàn không để ý tới lạc ân tri ngôn tiếng ngự lạnh rơi đại thế lại lần nữa t ă n g hẳn ra cùng lúc đó c h ấ n thiên long hồn bỗng nhiên xuất hiện lầu hai tất cả cái bàn chén bắt toàn bộ vỡ vụn lạc hân sắc mặt đại biến bạch dạ người làm càn lạc hân tức hồn hển hắn b ấ t quá là tàng long v i ệ n bên trong một cái đệ tử nho nhỏ lại dám không để ý lạc ra mặt m ũ i ở đây dương ai đây quả thực là đang đánh lạc ra người mặt bốn phía những thị vệ k i a bị đại thế cùng c h ấ n thiên long hồn chấn áp cơ hồ không thể động đậy bạch dạ trực tiếp dẫn theo nhuyết kiếm hướng tia giang quản gia bước đi các hạ vừa rồi tựa hồ nói muốn giết ta bạch dạ nhặt nói sắt khí tràn ngập giang quản gia n gây ra như phóng người này chỉ có khí hồn cảnh tứ giai a vì sao chỉ dựa vào khí thế liền có thể chấn áp lại nhiều như vậy khí hồn cảnh tứ giai đến ngũ giai t h ì vệ vì cái gì có dũng khí đối một khí hồn cảnh c ử u giai người lộ ra s á c ý hắn đến cùng đang suy nghĩ gì giang quản gia trong lòng rung động nhưng bạch dạ cử chỉ còn không có để hắn quên mình trước mắt tình cảnh hắn lão mặt trầm xuống thấp giọng nói các hạ quả nhiên là gan to bằng trời không cho lạc ra mặt mũi thì thôi lại vẫn muốn giết người ngươi thật có bản lanh đ ó sao không có bạch dạ cánh tay chấn động hàn quang lao đi vượt cười giang quản gia lắc đầu trực tiếp hồn lực tràn ra bao trùm tại quanh thân một cái khí hồn cảnh tứ giai người thế công có thể mạnh bao nhiêu kẻ này đối mặt ta thế mà không trực tiếp thúc dùng nguyên lực ngược lại còn tại dùng hồn lực thôi liền cho hắn biết cái này bên trong ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h giang quản gia thầm nghĩ nhưng khi tia nhuyễn kiếm tới gần hắn thân thể lúc hắn mới hai hùng khiếp vĩa đột nhiên mở mắt ra không đúng giang quản gia ánh mắt chấn động vừa muốn né tránh cái tia đáng sợ nhuyễn kiếm nháy mắt mở ra thân thể của hắn người bị trực tiếp chém thành hai nửa hồn lực tiêu tán giang quản gia vong khí hồn cảnh cựu giai người p h o n g ngự ở trước mặt hắn quả thực như là trò đùa chủ quan chân trụi chủ quan lạc hân ốc châm hồng xứng sở lô tiểu phi mắt tròn váng giang hạo càng là lại... huyền như h ó a đá ngơ ngác nhìn chết đi giang quảng hàn g a mà phía sau hắn thái thạch ti hồng bọn người tựa như nhìn thấy quỷ đầy mặt tái nhợt nhìn qua một màn này lại không tự chủ được run r u dày lạc hân cảm giác đại nao có chút phát run nàng mới nhớ tới trước đây không lâu cái này gọi bạch dạ người liền trảm bắc hiên ra vị lao g a kia thích nhất cháu trai bắc hiên vùng thậm chí ngay cả thứ ba từ bắc hiên minh đều bị hắn cho giết nếu như chuyện này cũng không phải là tin、đồn. chỉ là giang hạo chỉ là một cái giang phủ u ả n g i a lại tính là cái gì bạch dạo vẫn chưa t h u kiếm mà là đem ánh mắt đặt ở ngã trên mặt đất không ngừng run dày giang hạo trên thân hắn ánh mắt đà mạc trong mắt tính mịt một mảnh làm sao tại sao có thể như vậy giang hạo hoàn toàn bồi dối căn bản không ngờ tới cái này xem ra cao g ầ y người trẻ tuổi đúng là tôn sát thần siêu một đạo tuyết mang tái khởi giang hạo một cái tay khác cũng bị cắt xuống a giang hạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương cả người đau cơ hồ hôn mê người mới ngã xuống đất máu tươi văng tung tóe ngươi không có muốn y muốn giết ta cho nên ta cũng không sẽ giết n g ư ơ i nhưng ngươi vừa rồi vũ nhục sư tỷ t a cho nên c h ả m ngươi hai cánh tay làm trừng phạt nếu như còn có lần nữa người này chính là của ngươi hạ c h ẳ n g biết sao bạch dạ n h ạ t nói giang hạo dọa đến hồn bất phụ thể đau đớn để hắn phát không được â m thanh c ú t đi bạch dạ n h ạ t nói một tiếng này quả thực như là thiên âm thái thạch cùng ti hồng bọn người vội vàng nhấc lên giang hạo đào tẩu t i ể u lâu lão bản đúng không đem cái này dọn dẹp một chút chúng ta còn muốn tiếp tục uống rượu đâu bạch dạ như vô sự người tiếp tục ngồi tại trước bàn rượu uống rượu lạc hân khí nghiến c h ẳ n hàm răng nàng âm thanh lạnh lùng nói b bạch dạ thuận miệng trả lời một câu phối hợp tiếp tục uống rượu một bộ không để ý lạc hân dám vẻ lạc hân khí thẳng dầm chân ám hừ một tiếng quay người chạy đi lạc hân vừa đi hai tên cựu quán người tiến tới thu thập có người thông chi tuần thú nhưng tia tuần thú nhìn thấy chết là người dân ra địa điểm lại là lạc gia mở từ lâu nào còn gián quản g tự nhiên sẽ không lý lâu hai thi thể mặc dù dọn đi nhưng trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi màu tươi cảm ơn ngươi bạch dạ trâm hồng khuôn mặt nhỏ còn hơi t r ắ n g bệnh nàng túi đầu thì thầm hạ thanh em yếu đ ớt nói sư tỷ không cần phải k h á c h khí người giang g i a đ á n g chết bạch dạ cười nói nhưng ngươi t r e o chọc phải giang g i a về sau khẳng định sẽ rất phiền phức trâm hồng nói trong đầu nhanh chóng suy nghĩ bạch dạ mặc dù có chút thiên phú nhưng làm việc vẫn là quá mức cấp tiến giang quản g i a mặc dù không phải giang da gia người nhưng ở giang da gia làm quản da đã có mấy chục năm tư lịch cực lão dù là giang da gia già chủ t h ấ cũng muốn tiếng la、thuốc. kết quả hôm nay không hiểu thấu bị bạch dạ giết người giang da gia ha có thể bỏ qua xem ra muốn đi tìm hạ người kia t r ầ m hồng khe khẽ thở dài trong mắt lướt qua một chút bất đắc di cùng đ ắ n g c h á t t r ầ m sư t h không cần lo lắng vinh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn bạch dạ liếc nhìn mắt giống tuyết b ố n phía nhặt nói nơi này đã không có không khí chúng ta đi trên lầu đi trên lầu t r ầ m hồng xứng sở bên cạnh còn bị kinh hãi không bình tĩnh nổi lô tiểu phi cũng kinh ngạc bận điệu mở to mắt nhìn xem bạch dạ sư huynh ngươi mới khí hồn cảnh tứ dai có thể đi vào trên lầu sao bạch dạ hẳn là có thể lên lâu trâm hồng thở ra một hơi gật đầu nói hắn có thể rết kia khí hồn cảnh cựu dai rang quảng già Tiến bạch dạ cười lớn một tiếng đem rượu trong chen uống cạn quay người hướng lầu ba cầu thang bước đi các ngươi tới bạch dạ sư minh hai người kinh ngạc hô nhưng thấy bạch dạ đứng ở cầu thang chỗ khí thế lại thả hồn lực phát tiết toàn bộ lầu hai đều bị hắn hồn lực bao phủ liên nhìn hắn một tay nâng lên ngón tay đối cầu thang chỗ khẽ quát một tiếng tụ x o á t bản tướng lầu hai rót tràn đầy hồn lực lập tức hội tụ ở đầu ngón tay của hắn vô cùng thần kỳ trâm hồng cùng lô tiểu phi chừng to mắt nhìn xem t h ở cũng không dám thở một chút liên thấy bạch dạ quát khẽ một tiếng cánh tay huy động kêu hội tụ ở đầu ngón tay hồn lực đống nhiên biến hóa hình thành một thanh thon dài kiếm hồn khi hòa thực cái này đây không phải tuyệt hồn cảnh người mới có thủ đoạn sao bạch dạ làm sao có thể trâm hồng lắp bắp nói giờ phút này nàng đã hoàn toàn không biết cái này bạch sư đệ chỉ ngay bạch dạ quát khẽ một tiếng hồn kiếm nở rộ. đem tiêu tràn ngập tại cầu thang chỗ trận ấn năng lượng đều bổ ra lên đi bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khăn nói hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem bạch dạ thần sắc vẫn chưa quá mức phí sức châm hồng đột nhiên cảm giác buồng tim của mình nhanh chóng bắt đầu nhảy lên ra hòa này thâm tàng bất lộ sáu đại tỷ xảy ra chuyện gì rồi lạc dạ dẫn một nhóm lạc gia cao thủ đi vào trong tiểu lâu đường nhìn xem ngồi ở bên trong đường lạc thân sắc mặt phát t r ầ ở là ai dám ở chúng ta lạc gia mở tiểu lâu nào sự không phải cái đại sự gì chúng ta chờ xem kịch liền tốt lạc hân cười lạnh nói giang ra người đến chưa ta tới thời điểm giang gia bên kia có động tĩnh chắc hẳn hiện tại hẳn là tại cho giang hạo chữa thương không qua sông nhà giang thần đã kìm nén không được sớm hướng bên này tới xem chừng nhanh đến lạc giả nói giang thần lạc h â n ánh mắt lóe lên con mang nghe nói hắn bê quan mấy tháng thực lực rốt cục bước vào khí hồn cảnh bắt dai chính là giang gia đệ nhất thiên tài học viện thi đấu sắp tổ chức nhìn dáng vẻ của hắn là muốn thông qua trận này thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người ngay cả bất hoán đại ca đều nói giang thần thiên phú cực mạnh đợi một thời gian nhưng đánh với hắn một trận nếu như hắn đến những n à y gây chuyện hẳn là phải xui xui xẻo a lạnh một tiếng không nói gì lúc này một hạ từ bước nhanh đi đến cung kính nói tiểu thư có khách tiến lầu ba ồ lạc hân mật người t i u lâu lầu ba đến lầu năm cung cấp đều là lạc gia đặc biệt ủ chế c ổ rượu không tầm thường chi rượu có thể so sánh lạc gia làm ra loại này cơ chế không chỉ có là vì làm m ạ n h lưới kiếm danh khí trọng yếu hơn vẫn là tường trợ lạc gia kết giao tứ phương hảo kiện có thể đạp lên lầu ba người kia nhất định phải là khí hồn cảnh bắt dai thực lực như thế hồn tu đã là nhân tài lạc gia khẳng định không thể lãnh đạo mà rơi nhà để lạc hân khoảng thời gian này trông giữ từ lâu cũng là có nguyên nhân lạc hân chính là vương đô khuynh thành tam tuyệt một trong tựu lầu ba trang trí hiển nhiên muốn so lầu hai trang nhã cao quý rất nhiều bình phong danh họa đèn lưu ly lồng ý cảnh liền cùng lầu hai không giống nhất là trong không khí còn tràn ngập một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thương ác hai tên dung mạo thanh tú thị nữ bưng hai ấm phúc tiến n ư ỡ n g theo lạc hân cùng lạc dạ đi tới khi thấy ngồi tại lầu ba trước bàn ba người lúc lạc hân gạt ra mịm cười cứng nhắc ở các ngươi làm sao đi lên lạc tiểu thư làm sao tới các ngươi t i ể u lâu uống chút rượu luôn luôn bị c ấ y dậy bạch dạ có chút không vui nói ta hỏi các ngươi lời nói đâu lạc hân nghiến chặt hàm răng lại bị bạch dạ này tấm bình thản ung rung dáng vẽ kích thích tức giận không thôi thứ kia đi tới bạch dạ chỉ vào bậc thang không có khả năng không đợi lạc hân mở miệm bên cạnh lạc dạ liền hô r a lô tiểu phi khí hồn cảnh tăm giai ngươi chẳng qua khí hồn cảnh tứ giai trầm hồng cũng mới khí hồn cảnh thất giai các ngươi những người này không có một cái đạt tới thông qua k ê u cầu thang tiêu chuẩn điều kiện các ngươi làm sao có thể lên trên khẳng định là lợi dụng cái khác thủ đoạn t i ề n đến có phải thế không đây chính là các ngươi lạc gia đạo đãi khách sao trầm hồng cả giận nói bạch dạ có thể đánh bại khí hồn cảnh cựu d i a i người tự nhiên không thể coi thường nhưng hai người các ngươi lại là thế nào đi lên lạc hân trầm giọng nói hắn thấy bạch dạ chém giết giang còn ra gia, càng nhiều nguyên nhân là hắn xuất kỳ bất ý còn có đại thế áo nghĩa kết quả đánh lén thành phần chiếm đa số tăng thêm giang ra quản gia căn bản không có phòng bị mới bị chi một kích c h é m giết coi như thừa nhận thực lực của hắn viễn siêu khí hồn cảnh tứ dai vậy chính hắn cho ăn bệ bụng trên một người đến lô tiểu phi cùng chầm hồng lại là chuyện gì xảy ra、Soạn. lúc này bạch dạ đứng lên lạc hân lông mày k h ẽ động có chút cảnh giác nhưng thấy bạch dạ từ tốn ó i chầm sư tỷ chúng ta đi thôi tự lâu này chủ nhân giống như này phẩm tính coi như rượu cho dù tốt uống vào trong miệng cũng cảm giác khó chịu cần gì phải cương cầu nói rất đúng chúng ta đi cùng lắm là không uống nàng cái này nát rượu t r c h c ơ n g tám mươi ba giang da gian thần chương t á c h ư ơ i ba giang da gian thần nhìn thấy bạch dạ hướng cầu thang kia đi đến là khăn lông mày nhũ một cái chẳng lẽ là ta hiểu lầm bọn hắn tỉ bọn hắn đây là dù cầm cố túng đâu nếu như ngươi ngăn cản bọn hắn ngược lại bên trong bọn hắn kế cái kia bạch dạ ta không biết nhưng trầm hồng cùng lô tiểu phi khẳng định là qua không được cái này cầu thang chúng ta liền đợi đến chế rêu đi lạc dạ cười nhẹ nói lạc hân không lên tiếng ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân ánh mắt lom lom nhìn chuyên chú mà t r ô n g đã thấy bạch dạ hồn lực phong thích hội tụ đầu ngón tay đ ỗ n g nhiên vung lên một thanh kinh người hồn kiếm từ đầu ngón tay hắn phun ra làm cầu thang chỗ năng lượng lại lần nữa chặt ra ba người không coi ai ra gì đi xuống hồn lực h ó a thực lạc hân ngây người cái này cái này sao có thể trừ phi trừ phi là t u y ệ t hồn cảnh trở lên người mới khả năng làm được điểm này kia tiểu tử làm sao có thể làm được lạc dạ cũng run run dày dày đầu lưới thắt nút lạc hân ánh mắt chân kinh đột nhiên trong đầu của nàng lướt qua một cái đáng sợ ý nghĩ một k í c h chém giết khí hồn cảnh tứ giai hồn lực hòa thực mà đối phương chỉ là khí hồn cảnh tứ giai tri ân nếu như muốn đem đây hết thể nói thông chỉ có một cái khả năng cái này bật dạ rõ ràng là tuyệt hồn cảnh cao thủ nhưng hắn beo cái gì ngụy trang cảnh giới pháp bảo mới khiến cho người có hiểu lầm nàng lại vì ra i a mà đắc tội một tuyệt hồn cảnh người có lẽ tuyệt hồn cảnh tồn tại đối lạc ra ảnh hưởng còn không có lớn đến để lạc hân hối hận tình trạng nhưng phải biết bạch dạ thắng ở trẻ tuổi à? trẻ tuổi như vậy tuyệt hồn cảnh cao thủ tiền đội như thế nào nhìn ra t h i ể u thư người giang ra đến đúng lúc này một người hầu từ lãnh đạo chạy tới bối rối nói dưới lầu cũng vang lên x ô i c h à o thanh â m lạc hân cùng lạc dạ nghe tiếng lập tức hướng lầu một bước đi l i ê n nhìn vừa xuống lầu trầm hồng bạch dạ cùng lô tiểu phi ba người bị một đám người giang ra ngăn ở chỗ cửa lớn người cầm đầu lại là thái thạch cùng ti hồng mấy người ha ha còn chưa đi vậy thì tốt rồi miễn cho chúng ta đi tàng long viện mỗi người thái thạch cười lạnh nói đứng tại phía sau h ắ n đều là giang ra tay trần nghe nói giang hạo tại tiểu lâu bị một cái t à n g long viện đệ tử cho chém d ụ n g hai tay ngay cả hộ tống mà đi giang quản gia đều chết tại kia giang gia có thể nói là trên dưới c h â n kinh ngay lập tức triệu tập nhân thủ để thái thạch dẫn đường nhận thức trước đ ê m những này không biết trời cao đất rộng t à n g long viện người ngăn chặn ồ、oh, các ngươi còn dám tới bạch dạ từ tồn ó i bước chân cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến thái thạch cùng ti hồng hai người sắc mặt biến hóa nhìn lên trước mặt nam nhân này bình tĩnh ánh mắt hắn đột nhiên phát hiện mình không thể dùng đối đại khí hồn cảnh tứ giai người ánh mắt đi đối đãi người trước mặt này hắn bước chân lui về phía sau mấy bước trong lòng tr cho dù đứng phía sau không ít giang gia cao thủ cũng không thể cho hắn bao nhiêu r ũ n khí hắn lòng tin tựa h ồ tại người này chém giết giang quản gia kia một cái c h ư ớ c mắt liền bị kích phá thái thạch ổn định người này đắc tội giang gia đã là cái người chết bên cạnh ti hồng thấp giọng nói đúng thái thạch hung hăng nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói trước tiên đem hắn ngăn lại chờ thần ca đến thần ca vừa đến chuẩn có tiểu t ử này đẹp mắt dứt lời phía sau hắn thị vệ đồng loạt đi ra phía trước trả lại bật dạng đều c ú đi trâm hồng cùng lô tiểu phi hướng một c h ặ n trước hai người này xuất hiện những thị vệ kia lập tức do dự một cái thừa tướng c h i nữ một cái thượng thư c h i tử không phải bọn hắn những n à y tay chân thị vệ có thể đắc tội nổi trong lúc nhất thời do dự làm sao người giang gia là gan như vậy lớn rồi ngay cả ta cũng dám cản lô tiểu phi khó được không có trốn ở người về sau cả gan hô các ngươi sợ hắn làm gì các ngươi không biết ta thái ra trong cung thế lực sao cha hắn chỉ là một cái thượng thư có cái gì có thể sợ lên cho ta có vấn đề gì t a g á n h đúng đấy còn có cái này trầm hồng bất quá là cái con hoang thật muốn đã xảy ra chuyện gì cũng cùng trầm tường đại nhân không có quan hệ gì Ti hồng cười Hồng lời ạ n h l này rơi xuống hai người khí toàn thân thẳng run đánh người không đánh mặt mắng chửi người không đại khuyết điểm tuy nhiên những người này lại không thèm để ý chút nào bạch dạ lông mày khẽ nhúc đích hắn cũng không thích loại này liên tiếp phiền phức làm sao đối phương hết lần này tới lần khác không về không nói như vậy các ngươi là muốn ngăn ta rồi bạch dạ v ô vỗ trầm hồng cùng lô tiểu phi bà vai đi ra phía trước ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hai người bạch dạ ta biết ngươi rất lợi hại nhưng ngươi qua một người lợi hại có cái gì tại vương đô bên trong không quyền không thế còn tới chỗ gây chuyện thị phi một cái bắc hiên gia liền đã đủ ngươi ăn lại tới một cái răng ra ngươi tiếp nhận n ổ i sao thái thạch lạnh nhạt nói gây chuyện bạch d ạ những mày mỗi lần có vẻ như đều là sự tình trọc tới trên đầu của hắn đến a thôi đến loại tình trạng này còn có cái gì có thể nói ta cho các ngươi năm hơi thời gian rời đi hắn hít một hơi thật sâu nhạt nói ngươi muốn làm cái gì thái thạch cảnh giác ta cho ngươi biết đây là vương đô ngươi vừa rồi giết giang quản g i a sự tình đều còn không có xong ngươi chẳng lẽ còn dám giết người ngươi, ngươi không sợ vương pháp sao ti hồng cũng r u lên vương pháp ha ha vương đô vương pháp chỉ nhằm vào bình dân m á c tính khi nào đối hồn giả hữu hiệu rồi thế giới này thực lực vi tôn cường giả coi trời bằng vùng kẻ yếu tuân quy thủ kỷ mà quy củ thì là từ cường giả chế định vương đô học viện phong phú thế lực s ă n sát mỗi ngày đều sẽ có người chết sự kiện phát sinh chỉ cần không làm lớn chuyện triều đình bên kia cũng sẽ không quản loại chuyện này nếu là người giang gia dựa vào triều đình thì mặt mũi bị hao tổn người nói không sai vương pháp đích xác đối cường đại hồn giả vô hiệu thế giới này cường giả vi tôn kẻ yếu chết chính là chết căn bản không đáng đồng tình đúng lúc này một thanh âm từ đám người phía sau truyền ra mọi người tránh ra nói l i ê n nhìn một màu đồng cổ làn da người trẻ tuổi hướng dòng này tới người này xem ra chẳng qua hai bốn hai năm tuổi thân mang gấm vóc eo treo s o n g kiếm oai hùng thần khí hắn vừa đi đến ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào m ạ n h dạ trong mắt hàn mang lấp lóe thật bén nhọn nam nhân bốn phía người trái tim hám n g ả y người này chính là giang thần sao giang ra cái tia thanh danh hiển hách thiên tài nghe nói hắn tại một năm trước một mình đơn giết một đầu khí hồn cảnh cựu giai năm kinh hồ một người khiên xúc sinh tia thi thể đi vào vương đô hào hào vi phong một năm trước liền có thể vượt cấp khiêu chiến rồi vậy cái này đắc tội giang thần người chẳng phải là chết chắc rồi ngoài cửa những cái kia còn trúng trâu đầu ghẹ thai mặc dù giang thần khí thế rất đủ nhưng hắn từ sau khi vào cửa liền phát giác được người này không thích hợp có thể đem giang quản g i a chém giết người còn hết lần này tới lần khác chỉ có khí hồn cảnh tứ giai đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình cần biết hồn giả chém giết vượt cấp khó khăn nhất những cái kia có thể vượt cấp người khiêu chiến trừ hồn ngoại cảnh tại địa phương khác tất nhiên có vượt qua thường nhân l ưu thế thí dụ như lực lượng tốc độ giác quan hồn kỹ vân nhưng hồn cảnh cũng không bằng đối phương những này lại há có thể mạnh hơn đối phương cái này liền cần quanh năm suốt tháng tu luyện tích lũy bình thường hồn giả có thể vượt một cấp khiêu chiến đã là cực kỳ ghê gớm càng hai cấp có thể xương thiên tài loại kia vượt ba cấp cấp bốn chỉ có thể dùng yêu nhiệt g để hình dung nhưng giống bạch dạ dạ này g n trực tiếp càng cấp năm giang thần cho tới nay còn chưa nghe nói qua ngươi chính là bạch dạ đi giang thần trầm giọng nói ngươi là ai giang thần giang g i a người là đến v ì giang hạo báo thù sao ừng nhưng không phải hôm nay giang thần phất phất tay bốn phía thị vệ lập tức tạt ra bạch dạ sắc mặt bình tĩnh bạ ta biết ngươi mặc dù chỉ là khí hồn cảnh tứ g a người nhưng ngươi có thể chiến bại thái thiên khiếu thực lực không tầm thường thái thiên khiếu vốn là ta khiêu chiến mục tiêu chỉ tiếc hắn đi biệt vân sơn sau liền cũng không trở về nữa quả nhiên là t i ế t lối giang thần xoay người thản nhiên nói hiện tại giết ngươi cũng không thể rửa sạch ngươi đ ố i ta giang ra mang tới xỉ n h ụ c bác hiên ra sự tình ta đã nghe nói qua tàng long viện không chịu đưa ngươi giao ra nhất định là nhìn chúng tiên phú của ngươi che chở ngươi cho nên ngươi ủy có tàng long viện người chỗ dựa mới dám không kiêng nể gì cả đúng không không quan hệ mặc kệ là ngươi vẫn là tàng long viện ta đều sẽ dẫm tại dưới chân không lâu sau đó học viện thi đấu chờ mong biểu hiện của ngươi hôm nay đoán ta sẽ ngày hôm đó gấp đội tính tại ngươi cùng tàng long viện trên đầu dứt lời giang thần quay người rời đi người giang ra lần lượt rút đi không ít quần chúng thất vọng cực độ lô tiểu phi cũng là vô cùng ngạc nhiên l i ê n đi rồi chẳng qua chuyện này cũng không có kết thúc trâm hồng lắc đầu nói thi đấu xem ra lớn so với ngày đó sẽ sinh ra rất nhiều chuyện tới trở về đi bạch dạ nói đi ra ngoài hai người vội vàng đuổi theo bốn t i ự u quán một chuyện huyên náo xôn xao không ít người nghị luận lên chẳng qua bạch dạ đ ố i đây hết thệ cũng không để trong lòng trở lại tàng long viện về sau hắn liền một mình chạy đến tu luyện thất bế quan đương nhiên hắn tâm tư toàn bộ đặt ở cơ quan nhân chiến thân b á i nguyệt thần tông cơ quan thuật tại toàn bộ đại hạ vương triều sắp xếp thứ mấy không biết nhưng hắn thấy cơ quan này thuật lại là huyền diệu thú vị vô cùng khoảng thời gian này bạch dạ không phải tại tàng long viện bên trong tu luyện chính là nghiên cứu cơ quan mặc dù chế tác cơ quan cần rất nhiều vật liệu nhưng có lô tiểu phi cái này chân chạy tại cũng không cần bạch dạ tự mình tiến về tuy nhiên theo thời gian trôi qua học viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần vương đô cũng vọt tới không ít cao thủ long nguyện cách mỗi cái ba năm ngày liền sẽ biến mất một đoạn thời gian còn nhớ rõ nàng tiến vào tảng long viện mục đích tự hồ là vì tiềm l o n g giới nhưng nàng như n g thủy t r u n g không cách nào đ o á n được chân chính tiềm l o n g giới ngay tại bạch dạ trong tay một ngày này bạch dạ chế tạo ra một cái tinh xảo cơ quan nhỏ người chỉ có nửa mét không đến g á n g v ẻ khi động lực nguyên để lên cơ điểm kia một cái trước mắt cơ quan nhân lập tức vận động người chế tạo có thể tại động lực nguyên bên trên lưu lại hồn lực ấn k ý đang không ngừng kích thích hồn lực ấn k h đồng thời khống chế cơ quan nhân khoảng thời gian này ta không ngừng luyện tập đối bình thường cơ quan thuật đã có bước đầu nắm giữ hiện tại có lẽ có thể thử một lần cái kia cơ、quan. bạch dạ suy nghĩ nhìn bầu trời màn đêm bông u xuống lập tức quay người hướng r ừ n g chỗ sâu bước đi chương 84, thiên cơ môn chương 84, thiên cơ môn thư phòng u tĩnh bên ngoài đứng một cái tư thế hiên ngang thân ảnh chỉ là thân ảnh này c ú i đầu thần s ắ c lộ ra càng phức tạp ánh trăng tung xuống cho nàng lồng bên trên một tầm ngân sắc lửa mỏng đây chính là t r ầ m hồng và o đi trong phòng vang lên thanh â m khẳng hạn t r ầ m hồng dậm chân đi vào thư phòng trong phòng trước bản sách ngồi một mặc quan phục nam tử trung niên nam tử song tóc a i bạn giữ lại chòm dâu dê rừng thần tinh nghiêm túc không dặn tự uy trầm tương đại nhân trâm hồng thấp giọng nói ta nói qua không trước mặt người khác ngươi có thể gọi ta cha nam tử thả ra trong tay bút thở dài nói không cần ta biết ta thân phận của mình trâm hồng lắc đầu trong mắt lóe lên một tia khổ sở một tia không c a m l ò n g một chút bất đắc dĩ mẹ ta biết ngươi cũng không thích nàng cũng biết đây hết thệ cũng không phải là l ỗ i của ngươi ta rất cảm tạ ngươi những năm gần đây vì mẹ con chúng ta hai cung cấp ăn ở điểm này ta sẽ không quên ngươi cũng biết cha có thể ngồi lên thừa tướng vị trí này đều là ngươi phó di nương tia cả một nhà hết sức giúp đỡ nếu như không có bọn hắn sao là hôm nay ta trâm tương thở dài ngôn ngữ đều là bất đắc dĩ ta có thể hiểu được trâm hồng tựa hồ không muốn nghe nhiều trâm t ư ơ n g nhìn lên trước mặt thiếu nữ này nhẹ nhàng lắc đầu ngươi hẳn là có việc cầu ta đi Ừm.、Um. hôm nay phát sinh sự tình Ừm.、Um. nói đi nếu như có thể làm được ta sẽ hết sức trâm t ư ơ n g nói bạch dạ đắc tội bắc hiên g i a cùng gian g g i a ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ điều hòa một chút bỏ d ở cái này hai đại nhà đối bạch dạ trả thù trâm hồng ngẩn đầu chân thành nói trâm tường trầm mặc sau đó lắc đầu bạch dạ mặc dù là ngươi đồng môn nhưng ta hy vọng ngươi có thể cách hắn xả một chút trâm hồng con ngươi thích chặt bạch dạ giết người đều là hai nhà này dòng chính há có thể là điều hòa liền có thể giải quyết vương đô bên này không có phái người bắt hắn vẫn là xem ở tàng long viện trên mặt mũi nếu như ta lại ra mặt đó chính là rõ ràng thiên vị tàng long viện bây giờ tàng long viện tình thế nguy cấp nếu như ta đã đứng đi đem vạn k i ế p bất phục à. trầm t ư ơ n g lắc đầu vậy ít nhất ước t h ú c một chút cũng tốt trầm hồng đội nói chuyện này đừng nhắc lại mặt khác ta hy vọng ngươi nhanh chóng thoát ly sớm một chút bất lo trầm tường nghiêm túc nói cha trầm hồng túi đầu nghiêm chặt hàm răng thanh âm n h ẹ nào trầm t ư ơ n g rung động h ạ n lại đóng lại hai mắt không có lên tiếng trầm hồng giật mình ánh mắt hiện lên một vòng phẫn hận cùng không căm l ò n g thích một hơi thật sâu quay người chạy ra ngoài cửa trầm t ư ơ n g nghĩ gọi nàng lại lại là há to miệng không có lên tiếng vừa ra thư phòng một đám người liền hướng bên này đi tới trầm hồng sắc mặt trắng bệnh bước nhanh hơn những người kia nhìn thấy trầm hồng đều lộ ra nghiền ngẫm tư thái a đây không phải cái kia con hoa sao gái điếm túi đây là địa phương ngươi có thể tới sao nhanh lên cút nếu không phải cha ta lúc trước hồ đồ nào có ngươi cái này gái đ i ế túi đi nhanh một chút miễn cho ném ta trầm ra mặt c h a n h chua trào phúng tiếng vang lên những người này đều là trầm da dòng chính trầm hồng âm thầm c ắ n răng đè nén xuống lửa d ậ n trong lòng bước nhanh hướng một góc nơi ở bước đi bảy d ừ n g chỗ sâu chất đống lấy đại lượng huyền mộc cùng huyền kim bạch dạ móc ra một t r ư ơ n g to lớn b ả n vẽ cấp trên là h ắ n hỏa một t r ư ơ n g dườm già cơ q u a n đồ nhìn xem b ả n vẽ liền động thủ bắt đầu chế tạo d ừ n g chỗ sâu cây cối đều bị bạch dạ chặt đứt một ngày qua đi một tòa cự đại huyền giá gỗ nhỏ dâng lên người máy này động lực nguyên yêu cầu cực lớn trong tay của ta động lực nguyên mặc dù đầy đủ nhưng muốn thiết lập không ít cơ quan điểm mỗi cái cơ quan điểm đều cần đại lượng nguyên trong tay những n à y xem bộ dáng là không đủ bạch dạ suy nghĩ nửa ngày đi ra tàng long viện thẳng đến vương đô g ó c tây nam một chỗ vắng vẻ đại trạch toa này đại trạch mười phần cổ lão hai bên tường vây trải rộng pha tạm đại môn mục nát lại đóng chặt lại lộ ra một c ố khí tức thần bí nhưng ở đại môn đối diện lại rơi lấy từng dãy phồn hoa cửa hàng mỗi gian phòng cửa hàng đều đông như chảy hội hồn tu ra ra vào, vào hảo, hảo náo nhệt đây đều là buôn bán chất lớn kết giới các loại tài liệu cửa hàng trường quý chuẩn bị cho ta một trăm mai nguyên ngân bạch dạ tùy ý chọn ở giữa cửa hàng đi và nói một trăm mai nguyên ngân n g h e tới một tiếng này trong cửa hàng mấy tên khách hàng cùng trưởng quỹ đều ngây người nguyên ngân nhưng khác biệt tại huyền một cùng huyền kim đây chính là chuyên môn chế tác trận điểm giới điểm sử dụng một cái đại trận nhiều nhất liền dùng năm mai nguyên ngân nhưng đại trận phí tổn trên cơ bản ngay tại nguyên ngân cái này một khối nguyên ngân phân khác biệt phẩm cấp phẩm chất cao thấp quyết định giá vị nhưng rẻ nhất nguyên ngân cũng cần một trăm mai tứ phẩm hồn đan một trăm mai đó chính là một vạn mai tứ phẩm hồn đan đây quả thực là kết xù sinh ý a khách nhân hơi chờ một lát trưởng quỹ toàn thân du một cái biết đến lớn khách hàng vội vàng phó hỏa kế đi lấy hàng cũng không lâu lắm hỏa kế ôm một cái dương lớn c ậ t lực đi tới trong dương đều là nguyên n g â n nhưng mỗi một mai đều ảm đạm không ánh sáng lại chỉ có ngón cái như vậy lớn bạch dạ cầm lấy một viên nhìn mấy lần lắc đầu phẩm chất quá thấp có hay không càng tốt hơn một chút đây đã là bản đ i ể m tốt nhất trưởng quỹ cả kinh nói r a đi nơi khác hỏi một chút ai ai khác h nhân chớ đi a trưởng quỹ vội vàng chạy ra quầy hàng giữ chặt bạch dạ cười theo nói khác h nhân t h ự c không dám d i ấ u dếm người đi nơi khác hỏi cũng vô dụng hàng này cửa hàng đều là bán loại này nguyên vân chẳng lẽ toàn bộ vương đô liền không có tốt hơn nguyên vân sao bạch dạ không tin có đương nhiên là có chẳng qua ngươi phải đi đối diện hỏi t r ư ờ n g q u ý chỉ vào đối diện tòa kia cổ p h á t đại trạch nghiêm nghị nói khách nhân đại khái lần đầu tiên tới mảnh đất này nhi a kỳ thật nơi này cửa hàng đều thuộc về đối diện bạch dạ đánh giá đại trạch ánh mắt rơi vào t r ạ c h bên trên khối kia kim s ắ c tấm biển bên trên lẩm bẩm nói thiên cơ môn đúng ta đại hạ vương triều thứ nhất cơ quan tâm phái thiên cơ môn nơi này tất cả cửa hàng đều là thiên cơ môn cung cấp đô tốt tự nhiên cũng là tại thiên cơ môn bên trong khách nhân nếu là cần thượng hạ nguyên vân Tiểu nhân có thể dẫn đến nhà. trưởng quỹ mừng rỡ không thôi hướng về phía hỏa kế hộ a phúc nhìn xem cửa hàng ta mang vị khách nhân này đi toàn bộ có ngay lão bản thoại âm rơi xuống hai người hướng đại trạch bước đi khiến người kỳ quái là bạch dạ cùng trưởng quỹ vừa tới gần cổng lớn đại môn liền từ từ mở ra phía sau cửa cũng không có người rất quỳ dị khách nhân có chỗ không biết cái này cả tòa trạch viện đã bị chúng ta thiên cơ môn môn chủ chế tạo thành một cái cự đại cơ quan thành lũy chúng ta đứng ở ngoài cửa bên trong người kỳ thật đã thấy chúng ta trưởng quỹ đắc ý nói b ạ c h dạ gật đầu hai người nhập môn đi chưa được mấy bước một thanh âm bay tới lưu thiết lâm ngươi mang ai đến rồi a là lý sư minh a ta mang vị khách nhân hắn nhu cầu cấp bách phẩm chất cao nguyên ngân ta kia tiểu điểm không có hàng cho nên muốn để hắn đến tổng bộ đội điểm trưởng quỹ nguyên đ ị ệ cúi đầu thanh âm cung kính nói thiên cơ môn đại môn là tùy tiện như vậy loạn tiến sao vì sao không nói trước thông báo thanh âm có chút không vui bạch dạ sửng sốt tình cảm là các ngươi mở cửa a sư huynh chớ có tức giận vị khách nhân này cần thiết nguyên ngân số lượng khá nhiều chừng trăm viên đâu thiết lâm không phải sợ hãi không thể cung cấp khách nhân hàng hóa có hại chúng ta thiên cơ môn danh dự sao lúc này mới đem hắn mang vào trăm viên nhiều thanh âm kia lộ ra một tia kinh ngạc tiếp theo ho khan mấy lần nhạt nói dạng này à kia số lượng đích sắc không ít chẳng qua ta đến sự tình nói trước một tiếng chúng ta thiên cơ môn nguyên ngân kia là vương đô đình tiêm phương diện giá tiền nhưng không rẻ tình cảm muốn bị làm gì rồi thôi nếu như nơi này cũng mua không được Cũng không có địa phương có thể mua bạch dạ lắc đầu n h ạ t nói trước nhìn hẳn đi vậy thì tốt để thiết lâm mang người tới đi thanh em dần không có toàn bộ thiên cơ môn tựa như là từ trạch bốn phía yên t ĩ n h d à o người bạch dạ đi theo t r ư ở n g q u ỹ đi dạo một vòng mới nhìn đến mấy tên mặc hoàng văn hạt bảo đệ t ử từ trong nhà đi ra trường q u ỹ dẫn hắn đi tới một loạt bình thấp phòng trước nơi này giống như là thiên cơ môn chữ v ậ thất t một cao gầy nam t ử sớm tại phòng trước trở lấy chờ hai người đi tới nam từ đem bên cạnh cửa mở ra bên trong trưng bày một cái hòm gô lớn để lộ nắp vali một trận lân quang tràn ra tràn đây một dương nguyên ngân bạch dạ xứ sở như thế một dương chỉ ít mấy ngàn mai nhìn xem những này phẩm chất như thế nào nam tử cao gầy nhạt nói bạch dạ gật đầu đi lên trước ước lượng những này nguyên ngân so bên ngoài trong tiệm muốn tốt rất nhiều chẳng qua tại bạch dạ trong mắt lại vẫn chỉ là bình thường hắn gặp qua đứng đầu nhất nguyên ngân toàn thân nở rộ quan g mang tựa như tuyết trắng mà khối kia nguyên ngân là hắn tại bái nguyệt thần tông bên trong nhìn thấy cũng chính là có khối kia nguyên ngân hắn mới có thể chế tạo ra huyền mục cơ con nhân hấp dẫn điên đạo nhân chú ý còn có tốt hơn sao bạch dạ hỏi tốt hơn hừ đương nhiên là có chẳng qua ta sợ ngươi mua không nổi một viên ít nhất phải một ngàn mai tứ phẩm h ồ n đ a n mười cái liền là một cái cực phẩm h ồ n đ a n ngươi giao n ổ i sao nam tử cao g ầ y khinh thường nói ngươi có hàng ta có tiền bạch dạ nhặt nói ồ hai người mắt bốp kim quang cái này đều m ặ t không đổi sắc kia thật đúng là đại g i a nhiều tiền à. hai người âm thầm lướt nhau t i ế n l ạ n g gật đầu vậy thì tốt ngươi đi theo ta nam tử cao g ầ y nói tiếp tục hướng phía trước đi nhưng đi chưa được mấy bước đột nhiên mặt đất run một cái đông một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa trong nhà toát ra ngay sau đó kia tòa nhà tinh xảo phòng ở nháy mắt nổ tung bốn phía có cây bị săn bằng khí lãng bay thẳng nơi đây cái đó là tề đại sư phòng thí nghiệm nam tử cao gầy sửng sốt một chút vội vàng hướng kia chạy tới trưởng quỹ cũng là một mặt kinh hoàng bận điệu tiến lên tề đại sư bạch dạ thì thẩm một mặt hoang mang đã thấy bốn phía vọt tới không ít đệ tử tại kia trong phế tích đạo không bao lâu một dáng người nhỏ gầy tóc hoa dâm lao đầu từ giữa đầu lôi ra tới lao đầu không ngừng ho khan ngược lại không bị thương tiếc gì、ừ. bạch dạ ánh mắt đột nhiên rơi vào phế tích bên trên kia từng cây đứt gãy huyền mục bên trên những này huyền mục đều có pháp trận văn in dấu t ẩn chứa năng lượng giống nhau là cơ quan hắn đi tới nhặt lên một cây huyền mục xem tường tận đây là cơ quan xương bạch dạ n h ữ n mày vị tiểu ca này ngươi lại nhận biết cái này cơ quan xương bên kia lao đầu đi tới kinh ngạc đánh giá bạch d ạ t h ô i có nghe thấy thôi bạch dạ đem cơ quan xương bông u xuống n h ạ t nói đây là chế tác cơ quan nhân cơ bản nhất xương cốt căn này cơ quan xương như thế to d à i nên là c h è o c h ố n g cơ quan nhân cơ điểm cùng động lực nguyên xương sống chỉ là người cơ quan này xương bên trên văn in dấu có chút kỳ quái lao đầu nghe xong lập tức hai mắt sáng lên lại giống như là phát hiện đại lục mới hưng ơ phấn giữ chặt bạch dạ tay kích động nói tiểu ca nhanh chúng ta vào nhà nói chuyện chương 85, cơ quan đại sư chương 85, cơ quan đại sư đảm thật có lỗi lao tiên sinh ta không có thời gian đảm ta là tới mua nguyên ngân bạch dạ lắc đầu cự tuyện tiên sinh cần nguyên ngân lao nhân sửng sốt một chút lập tức vô tay như tiên sinh nguyện ý cùng lao hủ thương thảo hạ liên quan tới cơ quan xương bên trên vấn đề lao hủ nguyện ý đưa tặng tiên sinh đỉnh cấp nguyên ngân bạch dạ hai mắt tỏa ánh sáng một trăm hai không có vấn đề lao nhân ra vui vẻ nói vội vã lôi kéo bạch dạ hướng cách đó không xa trong nhà bước đi trường quỹ cùng kia cao g ầ y đệ tử thấy thế lập tức cá khẩu không trả lời được bọn hắn cái kia nhìn không ra ra hỏa này rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng thể đại sư đã xem chi phục làm khách nhân bọn hắn sao dám lên tiếng nhập phòng tôi tớ ngược lại dâng trà thơm bạch dạ uống một hớp đánh giá lao nhân này lão hủ t ê lạc hồ chính là thiên cơ môn thủ tịch đại trưởng lão tại hạ bạch dạ chính là tàng long viện đệ tử bạch dạ gật đầu nói tàng long viện đệ tử t ê đại sư s ừ n g sốt một chút quái hỏi chỉ là tàng long viện một phổ thông đệ tử như thế nào hiểu được cơ quan xương kỳ diệu như vậy đồ vật cơ quan xương rất kỳ diệu bạch dạ nhữ mày hạ t r i ề u am hiểu cơ quan trí thuật, thuật đều có hình không xương tiểu hữu ngươi hiểu được cơ quan xương cơ quan thuật bên trên tất nhiên tạo nghệ không cạn tề đại sư cười nói khó trách lao nhân này nghe xong ta kêu mấy câu liền hưng phấn như thế đừng nói là hắn cho rằng ta cơ quan thuật tạo nghệ rất cao ta đối cơ quan thuật chỉ là hơi có độc lướt qua nếu như đại sư cho rằng ta cơ quan thuật tạo nghệ rất cao khả năng này muốn để ngươi thất vọng bạch dạ n h ạ t nói mặc kệ cao thấp sâu cạn cái này cũng không quan hệ tiểu h ư u có thể nhìn ra ta chế tác cây kia cơ quan xương có vấn đề đã nói ngươi đối phương diện này có đặc biệt lý giải nói đến đây tề đại sư mặt mo nổi lên vẻ hưu s ầ u sầu, thở dài nói kỳ thật lao hủ tháng này một mực đang nghiên cứu chế tạo căn này cơ quan xương vẽ hổ khó vẽ xương cơ quan nhân cũng là như thế cơ quan xương bên trên văn in dấu ảnh hưởng động lực nguyên cùng từng cái cơ điểm ở giữa năng lượng truyền thâu như truyền thâu không đủ thông suốt cơ điểm không chiếm được dư thừa năng lượng kích hoạt liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ cơ quan nhân cơ năng nhưng ta h ỏ a chế văn in dấu lại hoàn toàn không thể đặt tới thông suốt cơ điểm có mười cái nói cách khác cần mười đầu văn in dấu nhưng cơ quan xương chỉ có lớn như vậy cái kia b à y h ạ thực tế không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này a tề đại sư mặt mũi tràn đầy bồ dầu ngươi không biết chế tác hai tầng cơ quan xương sao vạch ra hỏi hai tầng cơ quan xương tề đại sư x ứ sở không gian đủ sao đem đại biểu xương s ố n g cơ quan xương từ đó đào giống lại bộ nhập một cây thật tâm lại nhỏ cơ quan xương phía ngoài vài bốn đường vân in dấu bên trong sáu tầng dạng này chẳng phải giải quyết rồi bạch dạ nói a còn có thể còn có thể làm như vậy tê đại sư một mặt kinh ngạc không có người nào quy định cơ quan nhân chỉ có thể có được một cây cơ quan xương a bạch dạ nói tê đại sư ngốc một lát đối bạch dạ ư n quyền có chút kích động nói đa tạ tiểu hữu chỉ điểm đại sư đ a lễ bạch dạ lắc đầu sở học của hắn những kiến thức này bất quá là từ bái nguyệt thần tông bên kia được đến dù sao cũng là tiền nhân tri vật vấn đề này bối rối ta một tháng lâu thật khó đánh h ạ hôm nay tiểu hữu đôi câu vài lời liền là ta giải quyết như thế nan đề quả nhiên là cảm tạ đến c ự c điểm tề đại sư hiển nhiên tâm tình không tệ xin hỏi tề đại sư là tại chế tạo vật gì bạch giá hỏi trọng lực cơ quan nhân dùng làm vận chuyển cỡ lớn đồ vật cơ quan nhân thiên cơ môn chế tác trật pháp cơ quan vận chuyển vật liệu cần không ít nhân thủ liền định dùng cơ quan nhân thay thế ta cái này trọng lực cơ quan nhân chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công nhưng nhẹ nhõm dơ lên hai ngàn cân vật nặng một khi nghiên cứu chế tạo thành công hẳn là lịch sử tính cách mạng tề đại sư trầm g ã i mà nói có chút h ư n vấn ồ hai ngàn cân a b ạ c h dạ lại mặt không biểu tình lộ ra cực kỳ lạnh nhạt tiểu h ư u tựa hồ đối với ta người máy này không có hứng thú tề đại sư có chút không vui đừng nói là tiểu h ư u gặp qua so ta người máy này khí lực còn lớn có thể dơ lên nặng hai ngàn cân vật cơ quan nhân p h à m là hiểu được chút cơ quan thuật người hẳn là rất là kinh ngạc nhưng thanh niên này lại như thế thanh nhã cũng làm cho tề đại sư ngồi không yên nhẹ nhõm dơ lên hai ngàn cân đồ vật phần này lực lượng dù là so với chiến đấu cơ quan người đều mạnh hơn không ít vạn bối cái kia có cao kiến gì chẳng qua nếu là ta không biết chế tác dạng này cơ quan nhân đã là cơ quan nhân liền không cần cách cục tại người phạm chủ sao không chế tạo ra bốn tay hoặc sáu tay như thế đào móc ra cơ quan tiềm lực của con người cũng phong phú hơn bạch dạ n h ạ t nói nhiều cánh tay chế tác sao lão hủ đã từng cân nhắc qua chỉ là cơ điểm thiết trí cùng động lực nguyên cung cấp vấn đề rất khó giải quyết năng lượng cứ như vậy nhiều lại há có thể bởi vì cánh tay gia tăng mà dùng lực lượng cũng tăng cường ngươi nhưng có bản vẽ bạch dạ hỏi lại tề đại sư vội vàng từ ngực móc ra một tờ bản vẽ bay trên bản cấp chiến họa chính là trọng lực cơ quan nhân bên sản xuất án cái này tựa như là b ả n thảo ngươi cứ như vậy lấy ra cho ta nhìn không sợ đánh cắp kỹ thuật của ngươi sao bạch dạ hỏi người ta hiệp thương làm gì c h á i lấp học thuật thảo luận khi thẳng thắn tề đại sư rộng g ã i nói bạch dạ gật đầu đại sư nói không sai đã như vậy vậy ta cũng liền không c h á i lấp hắn một bên dùng tay chỉ cấp trên đồ án vừa nói cơ quan nhân cơ năng mạnh yếu bình thường là thể hiện tại chất liệu bên trên mà hạch tâm nhất bộ vị chính là cơ điểm cùng động lực nguyên nếu như đem hai địa phương này chất liệu tăng lên đi lên có thể để cơ quan nhân tính năng biên độ lớn tăng lên mà chất liệu càng cao Cơ cùng lực điểm động nguyên bạch ố số trí l ư ợ n n g t thích dạ nói đại bộ phận o đều là hắn nghị cũng không dám nghĩ nhưng lại hết lần này tới lần khác có khả năng thực hiện kỹ thuật như thế một phen giảng giải để tề lạc hồ đối với hắn triệt để đổi mới không sai biệt lắm chính là như vậy bạch dạ giả giảng miệng đắng lưỡi khô cầm lấy bên cạnh trà uống một hơi cạn sạch tê lạc hồ nhìn chằm chằm bản vẽ trầm mặc đường này đột nhiên đi qua đối bạch dạ trang trọng túi đầu đại sư đây là làm gì tiểu hữu không tiền bối ngài đôi câu vài lời đối lão hủ mà nói lại như chân kim nha tiền bối lời nói mỗi một câu đều như cùng đến bảo lão hủ giới hạn tại cơ quan thuật nhiều năm như vậy hôm nay lại cảm giác giống như là bước vào một cái mới lại môn tê đại sư thần sắc lộ ra hết sức kích động bạch dạ lại chợ hắn đốn ngộ nhiều năm bình cùng ngươi so sánh vẫn là kém quá xa bạch dạ lắc đầu xin hỏi tiền bối sư t h ừ a n g ư ờ i nào tê lạc hồ cẩn thận hỏi cái này cũng không thể nói lung tung dù sao bái nguyệt thần tông quá mất cảm tùy tiện nhìn chút sách tự học lại phải vị thần bí cao nhân chỉ điểm hắn suy nghĩ chốc l ắ t nói lời này cũng thật cũng giả tê lạc hồ cũng không dám hỏi nhiều đại thiên thế giới chưa có k ỳ nhân dị sự có chân tài thực học người làm gì đi hỏi thăm nhân kỷ đại sư đỉnh cấp nguyên ngân đã chuẩn bị kỹ càng lúc này bên ngoài đi tới một tên đệ tử cung kính nói mang lên tê đại sư vội nói vâng chỉ chốc lát sau một cái hòm gỗ đặt lên bên trong cất đặt lấy đều là cao cấp nhất nguyên ngân tùy tiện một khối đều quan g mang như tuyết được bạch dạ sắc mặt mừng thầm hôm nay đến đại sư chỉ điểm hết sức vinh hạnh nho nhỏ nguyên ngân toàn bộ làm như kính ý nếu đại sư còn có gì cần nhưng nói không sao tê lạc hồ cung kính nói tê lạc hồ tâm tư bạch dạ há có thể không biết vừa rồi kia đôi câu vài lời bên trong tê lạc hồ đã nhận định bạch dạ là cơ quan thuật tạo nghệ cực cao tồn tại cho nên muốn lợi dụng được chỗ bộ chút gần như y đổ lại được chút bạch dạ chỉ điểm cùng đề nghị bạch dạ suy nghĩ một lát mình chế tạo người máy kia còn cần không ít vật liệu thiên cơ môn vừa vặn có thể cung cấp liền gật gật đầu nói ta có gì cần sẽ đích thân đến nhà đó là chúng ta thiên cơ môn vinh hạnh chẳng qua đại sư như lạc hồ tại trên cơ quan có cái gì chỗ không rõ có thể hay không có thể hay không tỉnh giáo hạ đại sư tề lạc hồ cẩn thận nói vậy phải xem ta có thể hay không sẽ tự nhiên vui lòng trị giáo bạch dạ nhặt nói kia đ ạ t tại đại sư tề lạc hồ đại hỷ rời đi thiên cơ môn bạch dạ liền dẫn đỉnh cấp nguyên ngân trở về tàng long viện tiếp tục chế tạo hãn bộ kia chưa hoàn thành cơ con nhân mà cũng không lâu lắm bọn c cục Hiên rốt người tới. ra rốt b hắn không có dòng chống khua chiêng cho tới bây giờ đến trước cửa khiêu khích mà là trước đó đưa thiệp tới thông cáo đến đây tiếp lần này đến đây không chỉ là bắc hiên một nhà còn có phong gia phong chiến thiên cùng bánh hổ tướng quân thái đông bên kia phái tới một người thanh niên người này cùng thái thiên khiếu dung nhan cực kỳ tưởng tượng nhưng không có thái thiên khiếu loại kia chiêu bài thức tiêu dung luân phong mang theo thư sơn họa mi cùng kỳ phượng ngay lập tức tại đại sành tiếp kiến mấy người dù sao lần này bắc hiên ra người tới phân lượng cũng không nhẹ luân phong cùng ba người khác sớm ở đại sành chờ bắc hiên ra phong gia cùng thái ra người bị đệ tử lĩnh đi vào đường l u n phong viện trưởng đã lâu không gặp một cái trầm thấp thanh â m hùng hậu từ ngoài cửa chuyển đến l u n phong trong mắt lấp lóe dị quang ngẩng đầu nhìn người tới đứng dậy nhàn nhạt, nhạt làm lễ nguyên lai là húc dương tiền b ố i giáng lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội l u n viện trưởng không cần đa lễ hôm nay ta đến tàng long viện là có chuyện cùng ngươi thương lượng chúng ta không muốn phí lời đi thẳng vào vấn đề đi bác hiên húc dương bị người đỡ lấy đi đến lại là ngay cả con mắt đều không có nhìn bên trong ngồi bốn người trực tiếp ngồi ở bên bên cạnh trên thế hơi khép hở lấy lá mắt từ tốn ó i này tấm tiêu ngạo chi tư mọi người phẫn nộ không thôi nhưng không người dám lên tiếng thậm chí ngay cả thần sắc cũng không dám biểu lộ bất mãn cần biết bác hiên húc dương danh chấn thiên hạ lúc nơi này rất nhiều người có lẽ đều không có xuất sinh luân phong thần sắc không thay đổi gật đầu nói húc dương tiền bối có gì chỉ giáo nhưng nói không sao chúng ta r ử a thai lắng nghe còn có một tháng không đến vương đô học viện thi đấu đem chính thức tổ chức ta hy vọng tàng long viện không muốn tham gia thi đấu cũng chính thức giải tán nhập vào thánh đạo học viện bên trong bác hiên húc dương từ tốn ó i lời ấy vừa rơi xuống thư sơn hoa mi kỳ phượng đồng loạt nhìn chằm chằm bác hiên húc dương trong mắt tràn đầy tức giận húc dương tiền bối là đang nói đùa sao nôn phong lắc đầu cái này là chuyện không thể nào có đôi khi người phải biết b i ế n báo người xem một chút hôm nay đứng ở trước mặt ngươi những người này ngươi nên minh bạch tảng long viện tình cảnh bác hiên húc dương lại mở miệng nói nhưng câu nói này vô cùng b ă n g lãnh nôn phong nghe tiếng con ngươi đột nhiên co vào vài vòng bốn chương tám mươi sáu liên tục gặp ám thủ chương tám mươi sáu liên tục gặp ám thủ bác hiên gia phong gia thái gia còn có giang gia bác hiên húc dương tới đây không phải tìm nôn phong thương lượng mà là uy hiếp những người này xuất hiện đại biểu cho lập trường của bọn hắn tàng long viện như không thỏa hiệp nữa chỗ gặp phải địch nhân chính là những này vương đ ô có quyền thế nhất gia tộc liên thủ thư sơn hoa mi kỳ phượng giờ phút này cũng đột nhiên giật mình đây là tại tuyên chiến sao luân phong trầm m ặ t thật lâu thản nhiên nói cái này muốn nhìn lựa chọn của ngươi bác hiên húc dương trầm dãi nói thư sơn ba người giữ im lặng lại khẩn trương nhìn xem n ô n phong bốn gia tộc này như toàn bộ đứng tại thánh viện bên kia tàng long viện sợ là muốn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong nhưng nếu thỏa hiệp tàng long viện liền không còn tồn tại đây là tiến thối lưỡng na n lúc tàng long viện là tàng long viện thánh viện là thánh viện như hy vọng tàng long viện nhập vào thánh viện húc dương tiền bối chỉ sợ ngài phải thất vọng cuối cùng n ô n phong mở miệng nói thanh âm khẳng h à n lại không do dự bác hiên húc dương trong mắt lóe ra một tia dị quang không có chút nào tức giận ngược lại là hy vọng hắn làm ra cái lựa chọn này hắn đứng dậy trực tiếp quay người đi ra ngoài nhưng gần đến trước cửa ngừng lại. đây hết thảy đều là ngươi tự tay tạo thành hy vọng ngươi sẽ không hối hận t h a n h â m rơi xuống người trực tiếp rời đi gia tộc khác người từng cái rời đi phó viện trưởng thư sơn mấy người đi tới mặt lộ vẻ lo sắc thông chi một chút đi sau này bản viện học viên tận lực không nên đi ra ngoài t a đi gặp hạ viện giải hướng hắn xin phép một chút nôn phong đứng dậy nện bước nặng nề bước chân đi ra phòng bảy bác hiên ra mang theo mấy cái mọi người đại biểu d á n g lâm tàng long viện sự t ì n h vẫn chưa truyền ra bạch dạ cũng không rõ mấy ngày nay hắn cơ hồ đều là đợi tại bên trong cánh rừng nhỏ tu luyện cũng hoặc chế tạo cơ con nhân tưởng tượng lấy ban đầu ở thần tông bên trong nhìn thấy cung điện c ự nhân thân thể của hắn liền nhịn không được khô nóng chẳng qua để bạch dạ hơi cảm thấy kỳ quái lạ mấy ngày nay lại không thấy long n g u y ệ t thân ảnh nha đầu này chạy đi đâu rồi lão đại lão đại việc lớn không tốt lúc này ngoài rừng lại vang lên lô tiểu phi ồn ào thanh â m bạch dạ nhúm mày lập tức đi ra rừng đ ố i lâm nơi cửa một cây đại thụ thân thể vỗ một cái r ừ n g chỗ sâu đất chống lập tức vỡ ra dỗi ra đại lượng đại thụ che chắn lấy đã đơn giản hình dáng bảng đại cơ con người lại xảy ra chuyện gì như thế hốt hoảng bạch dạ xếp bằng ở bằng ở bìa rừ m ạ c sư h i n h xảy ra chuyện lô tiểu phi thở không ra hơi g ố i rối nói m ạ c sư h i n h m ạ c kiếm sư h i n h bạch dạ sắc mặt đột nhiên gấp hắn xảy ra chuyện gì hắn hắn hắn bị người chặt r ứ t một cái tay lô tiểu phi nói nói lại lưu thu hút nước mắt ô i ế t cái gì bạch dạ đột nhiên từ trên tảng đá lớn đứng lên t h ầ n s ắ c lập tức biến bị người chặt r ứ t một cái tay chuyện này rốt cuộc là như thế nào m ạ c sư h i n h ra khỏi thành chấp hành học viện nhiệm vụ lọt vào tặc nhân mây công trừ mặc sư h u n h bên ngoài đi theo đệ tử của hắn toàn bộ chết thảm lô tiểu phi n h ẹ n à o không t h i mặc sư huynh có được huyền quy thiên hồn thực lực hùng hậu càng đến tinh hồn tỏa tử giáp tre trở thể người bình thường muốn tổn thương hắn cỡ nào khó khăn như thế nào lại bị người chém g ụ n g tay đối phương đối phương đều là thực lực rất mạnh hồn tu người mặc sư huynh nói hán hãn tại bắt đầu lúc triệt hạ một người khăn che mặt người kia người kia thế mà là phong chiến thiên phong chiến thiên b ạ c h dạ sắc mặt đột nhiên lạnh những người khác là phong chiến thiên loại thực lực này thậm chí có mạnh hơn tồn tại còn có còn có một t u y ề n hồn cảnh người lẫn vào trong đó mặc sư huynh có thể trốn về đến đã là kỳ tích nếu như là dạng này mặc sư huynh có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ bạch dạ kiềm chế l ử a g i ậ n trong lòng suy nghĩ một lát trầm giọng nói phong ra tuyệt sẽ không m ạ o g m ộ i đối tàng long viện độc thủ muốn xuất thủ cũng nên là thánh viện mặc kiếm là tàng long viện đệ nhất cao thủ bây giờ hắn phế một cái tay thực lực đại giảm chỉ sợ học viện thi đấu là tham gia không được tiểu phi khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài lưu ở trong học viện đi chờ đợi học viện các vị lao sư an bài vâng bất quá lão đại vậy ngài nếu như cần tài liệu gì nên làm cái gì a lô tiểu phi vội hỏi ta sẽ để cho bên kia đưa tới thánh viện tổng không dám đối thiên cơ môn đọc thủ n h a l ô tiểu phi gật gật đầu biểu lộ khó chịu rời đi bốn phong chiến thiên đánh lén mạc kiếm bạch dạ cũng không biết cái này là ý gì là vì không để mạc kiếm tham gia học viện thi đấu sao đích xác lấy phong chiến thiên thực lực âm huyết nguyệt đều hơi kém một c h ù tàng long viện bên này chỉ có mạc kiếm có thể cùng đánh một trận lúc đầu lấy vì chuyện này sẽ có một kết thúc nào có thể đoán được không có mấy ngày nữa một cái so mạc kiếm tay gãy càng thêm rung động tin tức chuyển đến trong rừng bạch dạ thu được lô tiểu phi tin tức cơ hồ ngay lập tức hướng hồn đấu trường tiến đến giờ phút này hồn đấu trường đã tụ mãn đệ tử có đệ tử đã đi thông báo lao sư viện y cũng tại chiều cái này chạy đến hồn đấu trường chỗ khôi phục pháp trận bên trong nằm một cái máu me khắp người đã thoi thóc người mà người này thàng long viện đệ tử cơ hồ không có người nào không biết lý mộ vân thàng long viện cao thủ bảng thứ tư cả người hắn nằm tại trong pháp trận không n ú c đ í c h pháp trận không ngừng vận chuyển lại chữa trị không được thương thế trên người hắn hắn hai mắt mở to trong mắt còn có thể động cũng chưa chết nhưng toàn thân trên dưới đã bị máu tơi nhiễm đỏ nhất là ngực càng là vỡ ra thiên hồn đã vỡ bị người hoàn toàn phế tu vi nhìn đến đây vô số người c h ấ n kinh phẫn nộ đánh nát thiên hồn cái này so g i ế t lý mộ vân còn khó chịu hơn bạch sư h i n h đến rồi bạch sư h i n h bạch sư h i n h từng đợt hô tiếng vang lên các đệ tử nhao nhao tránh ra nói bạch dạ dậm chân mà tới bạch dạ mặc dù ngày bình thường cực ít tại tàng long viện hoạt động nhưng hắn chém giết bắc hiên phủng đấu bại thái thiên phiếu sự t ì n h lại sớm đã chuyển khắp toàn viện trước kia những cái kia xem thường hắn người hiện tại cũng sẽ cung kính sưng một tiếng bạch sư h u n h bạch dạ đi đến trận bên cạnh n g n g trọng nhìn xem nằm tại trận bên trên không núc ních lý mộ vân lý sưng đây là có chuyện gì b là bạch dạ a ha, ha ha người cũng nhìn thấy ta hiện tại là một phế nhân lý mộ vân thê thảm mà cười cười ánh mắt trống rỗng sắc mặt trắng bệnh thiên hồn đã phế hắn mất hết can đảm ai làm bạch dạ chím hỏi không rõ ràng đối phương đều che mặt nhưng ta người này rất nhớ ánh mắt ánh mắt của bọn hắn ta đều nhìn thấy có một người rất giống phong chiến thiên lý mộ vân khô không nói lại là phong chiến thiên nghe nói mạc sư huynh cũng là hắn tổn thương hắn rốt cuộc muốn làm gì các đệ tử sôi t r o xì xào bàn tán một cố kinh hoàng tràn ngập ra Tốt, tất cả giải tán đi viện y đến rồi lúc này hồn đấu trường bên ngoài vang lên nôn phong thanh â m nhìn thấy viện trưởng đến đám người cùng nhau thi lễ mà lùi về sau mở nôn phong d ẫ n tư sơn h ò a mi cùng kỳ phượng đi tới bên cạnh còn đi theo mấy tên tinh thông trung y thuật hồn giả kêu mấy tên hồn giả đi ra phía trước kiểm tra một lần đều s ắ c mặt khó coi thiên hồn bị phế t u vi mất hết một hồn giả thấp giọng nói lý mộ vân sắc mặt càng thêm tái nhận mộ vân không cần khó chịu tàng long viện sẽ dùng đứng đầu nhất dược vật giút ngươi đúc lại hồn phủ mở lại thiên hồn lấy thiên phú của ngươi làm lại từ đầu không khó n ô n phong an ủi nhưng thanh âm của hắn lại hiện khàn khàn đa tạo việc phó lý mộ vân chống r i ô n g nói n ô n phong hít một hơi thật sâu xoay người không nói thêm gì nữa nhưng trong mắt khó chịu cùng thống khổ lại không che giấu được lao sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào bạch dạ đi qua trầm giọng mà hỏi thánh viện muốn đem chúng ta tàng long viện ép lên t u y ệ t lộ n ô n phong khàn khàn nói m ặ c kiếm cùng lý mộ vân đều là ta tàng long viện tinh nhuệ hẳn giống bọn hắn vốn nên đại biểu bản viện tham gia sau đó không lâu học viện thi đấu nhưng hiện tại bọn hắn một cái tàn một cái phế đã vô lực làm gốc viện xuất chiến lần so tài này tàng long viện sợ là vô duyên tham、gia. hiện tại nhân tâm bất ổn mặc kiếm thụ thương đã để rất nhiều đệ tử dao động bây giờ mộ vân bị phế sợ là càng sẽ tại đệ tử bên trong gây nên kinh hoàng n h ư n ế u chúng ta ngay cả thi đấu cũng không thể tham gia chỉ sợ thi đấu qua đi các đệ tử sẽ nhau nhau rời đi thánh viện chắc chắn thừa lúc vắng mà vào đến lúc kia cái này trăm năm học viện sợ là muốn sụp đổ thư sơn lắc đầu trong lời nói đều là bất đắc dĩ âm sư tỷ cùng ta có thể tham gia lại tính đến trầm hồng có thể thử một lần bạch dạ nhật nói các người tất nhiên sẽ bị nhầm vào cái này mới nhà đối phó ta tàng lâm viện chúng ta không có sức chống cự lần này thi đấu vẫn là được rồi ta không nghĩ để các ngươi cũng bước mạc kiếm cùng lý mộ vân đường lui ta sẽ k h á c chọn đối sách đi về trước đi luôn phong thở dài liên tục bạch dạ ánh mắt lấp lóe ánh mắt không khỏi rơi vào bên hông mình cái kia thanh tử long kiếm bên trên ánh mắt dần dần trở nên nặng nề trải qua mạc kiếm cùng lý mộ vân sự kiện về sau khoảng thời gian này tàng long viện bên trong lòng người bàng hoàng đã có không ít đệ tử lựa chọn rời khỏi tàng long viện dù sao bên ngoài cho áp lực quá lớn bọn hắn không biết mình sẽ, sẽ không trở thành kế t i ế t bị để mắt tới mục tiêu về phần tham dự thi đấu nhân tuyển học viện càng là không có ý định xem chừng là không định tham gia Mấy ngày nay, bạch dạ một mực trong rừng tu luyện đối với bên ngoài hết thệ cũng không còn hỏi đến vô luận luôn phong an bài như thế nào chí ít hắn đã quyết định tham gia đây là hứa hẹn đối g â y đuôi sói hứa hẹn cho dù lấy không được tốt thứ tự chí ít mình không thẹn với lương tâm mình không có đi cô phụ nó long nguyệt đã có gần mười ngày không có trở về rừng cái này khiến bạch dạ không khỏi có chút bận tâm trên ánh trăng đầu cảnh buổi tối cánh rừng nhỏ hiện đến lạ thường bình tĩnh ai đột nhiên bạch dạ cầm trong tay kéo lấy nhuyễn kiếm bông xuống khẽ quát một tiếng đã thấy mấy đạo thân h n h lướt qua lặng yên không một tiếng động rơi vào bạch dạch che mặt thấy không rõ bộ dáng chỉ từ bọn hắn l ặ n g yên không một tiếng động chui vào liền có thể suy đoán những này đều là khí hồn cảnh cờ giả các ngươi là người phương nào bạch dạ vẫn như cũng ồ i xếp bằng sắc mặt bình tĩnh hỏi ngươi chính là bạch dạ a giao ra t ử long kiếm cùng thần tông mật t à n g chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết chỉ phế ngươi tu vi một người trong đó lạnh cười nói thánh việt người bạch dạ lông mày nhữ lại trong mắt sát cơ lướt qua ngươi nếu không tuân mà kiếm cùng lý mộ vân chính là của ngươi hạ tràng vậy các ngươi có thể thử một chút bạch dạ nhặt nói ha, ha. Thật h sự là k ô người biết t kia, kia xương sở lại cảm giác nhuyễn kiếm trận chuyển một cỗ mã lực nháy mắt đem trân khai liền chút thực lực ấy cũng dám chạy tới đây bạch dạ đứng dậy quét mắt những người áo đen này thanh âm phát trầm sát ý mười phần trong các ngươi ai là phong chiến thiên ư g dám chạ t r ư ơ n g tám mươi bảy toàn bộ n g h i ê n sát trong các ngươi ai là phong chế i n thiên bạch dạ lại chất vấn một tiếng d i ế t hắn không người trả lời hắn chỉ có từng chiếc lợi kiếm lại nhắm ngay ngực của hắn thử bạch dạ khuôn mặt hiện lạnh một tay cầm kiếm chậm đợi đối thủ công tới khủng bố mà kinh người đại thế áo nghĩa từ thể nội dâng trào quyết tán tam trọng đại thế áo nghĩa phối hợp ngang ngược c h ấ n thiên long hồn toàn bộ rừng trong nháy mắt biến thành bạch dạ lĩnh vực ừ vọt tới những người áo đen này trợt cảm giác bộ pháp nặng nề trên thân phản phất đè ép đại sơn liền ngay cả hồn khí thúc dùng đều trở nên chật vật là đại thế. Các vị cẩn thận. một người hô bất kể hắn là cái gì đại thế nhỏ thế hôm nay người này nhất định phải chết ở chỗ này một người khác gầm nhẹ mũi kiếm dây lát đâm kiếm mang bắn ra b ố n phía h ẳ n ý kinh người chết có ý tứ ken một cái giòn âm thanh t r ậ t lên t i a nhìn như tấn bánh kiếm đột nhiên bị một đạo t h i ể m điện đánh kích nháy mắt biến thành mảnh vỡ cái gì những người còn lại chấn kinh đã thấy bạch dạ bộ pháp khé động trong chốc lát rơi vào người áo đen kia trước mặt một tay bóp lấy cổ của người nọ man lực thôi động người kia cái cổ lập tức khóa chặt hắn bung ra chuôi kiếm gấp vội vàng nắm được bạch dạ cánh tay không ngừng tao động dãy g i a nhưng lại không làm nên chuyện gì một gương mặt đã sớm bị bóp màu đỏ bừng kim cương bất diệt thức thứ hai dung hội quán thông cho bàn tay hắn không gì sánh kịp lực lượng tăng thêm khoảng thời gian này không ngừng sử dụng n h u ễ n kiếm l ư y ệ kiếm tự thân khí lực trưởng thành cũng cực kỳ khủng bố cái tay này t h ư ợ n h ư k i m sát mau v u ô n g ta ra thả m ở ta người kia gào thét nói chuyện đều không có khí lực b ạ c h dạ sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm người kia khí hồn cảnh lục dai liên chút thực lực ấy cũng dám đi tìm cái chết sao thành em rơi xuống bàn tay hắn khô lực gian giắc tiếng vang lênh lảnh tại cái này yên tĩnh trong rừng lộ ra càng lên hai kia không ngừng r â y rủa người nháy mắt mất đi khí lực tứ chi đứng thẳng rồi cổ bị triệt để bẻ gãy như thế nhẹ nhõm liên giết chết một khí hồn cảnh lục dai người những người còn lại phải sợ hãi giật mình không thôi c h u y ế n n ô n quả nhiên không phải hư nghe nói ngươi đã có thể chống lại khí hồn cảnh cựu dai người ta vốn không tin hiện tại xem ra, là ta sai một người áo đen gật gật đầu thanh âm c h â m thấp như vậy kế tiếp chịu chết chính là ai bạch dạ đem thi thể kia tiện tay ném một cái tựa như ném rác rưởi đám người ánh mắt x ế c chặt bạch giậm chân đi tới vậy trận người áo đen kia sắc mặt phát ngưng khẽ quát một tiếng bốn phía người áo đen lập tức tối lui năm người hiện năm cái phương hướng không ngừng vây quanh bạch dạ xoay tròn bọn hắn cắt trừ một thanh kiếm không ngừng gõ mặt đất thân kiếm tràn ra đại lượng hồn khí, tương hồ n khí tâng hô ở giữa lại hấp dẫn trong n g á y mắt một cái thấy không rõ sở không được hồn khí chi trận xuất hiện mà trận trung ương đứng thẳng chính là bạch dạ kiếm trận bạch dạ nhiều hứng thú nhìn xem năm người này có ánh mắt đạo này ngũ hoang kiếm trận từ năm tên khí hồn cảnh bắt g a i người đồng thời thi triển trong nháy mắt nháy mắt liền có thể diện xác khí hồn cảnh cự giai người thậm chí nhưng đối phó tuyệt hồn cảnh người. n g ư ơ i có thể chết ở cái này kiếm trận phía dưới là vinh hạnh của ngươi người kia cười lạnh hồn lực manh thúc kiếm trận lập tức rơi xuống đất đông một tiếng đem mặt đất ném ra từng đầu vết lõm những này vết lõm cấu tụ chính là kia ngũ hoang kiếm trận diệt năm người c ù n g hét trận ấn phát quang chiếm cứ tại kiếm trận bên trên hồn khí cơ hồ trong chốc lát hóa làm kiếm khí đánh phía bạch dạ hồn hóa khí thực có ý tứ t u y ệ t hồn cảnh trở xuống người còn có thể lợi dụng loại thủ đoạn này làm được sao bất quá cũng không phải chỉ có các cấp tốc ngưng kết thành một thanh trọn vẹn cao vài trượng to lớn h ồ n kiếm h ồ n kiếm thân kiếm thế mà ngăn lại những cái kia oanh đến kiếm khí cái gì năm người kinh hại không thôi bạch dạ sắc mặt dữ thợ nắm lên khí kiếm cánh tay vung mạnh phá x o ạ t to lớn khí kiếm ầm vang mà rơi đông h ồ n kiếm rơi xuống đất cắt bay đá chạy mặt đất rung động vết rách từng đống ngũ hoang kiếm trận lập tức bị chém vỡ năm người kia tức thì bị bắn ra kiếm khí tung bay rút bọn hắn một lần nữa đứng dậy giờ mới hiểu được bạch dạ cũng khó đối phó nơi này phát sinh như thế động tĩnh sợ đã kinh động tàng long viện、Đi. những người còn lại lập tức đồng ý hai chân một điểm chuẩn bị rút lui ta nói đến ta địa phương cũng đừng nghĩ lấy đi bạch dạ n h ạ t nói người lại đứng tại chỗ không nhúc ních duy trì có thân thể tràn ra một chút hồ n lực tràn hướng phía sau trong rừng rậm chuyện gì xảy ra chạy trốn năm người cảm thấy không lành bạch dạ thế mà không có đổi tới khả năng có vấn đề mọi người chia nhau chạy người háo đen kia nói nhưng hắn vừa mới dứt lời một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ trong rừng rậm vươn ra trực tiếp bắt lấy năm người hướng trong rừng kéo đi cái này đây là cái gì đây là cái gì thả ta ra a năm người thê thảm kêu to bàn tay này kình lực cực lớn cơ hồ muốn đem bọn hắn bóp nát lạch cạch bàn tay bung ra năm người bị q u ẳ n g xuống đất mỗi người xương cốt đều đã nát lan toàn thân làn r a nứt ra thậm chí ngay cả đầu lâu đều biến hình nếu không phải hồ tu sợ đã chết đi bạch dạ đi tới người áo đen kia kiệt lực n g ầ g đầu nhìn đã thấy bạch dạ sau lưng trong rừng rậm là một đôi to lớn lại h u y ế t hồng khủng bố cắt soạt cắt soạt kỳ quái tiếng vang ung dung truyền ra khiến người dùng mình đây là đây là cái gì người áo đen kia run dậy nói đây là các không thể ngưỡng vọng đồ vật cảm giác thụ nó khủng bố đi bạch dạ lui lại n ử a bước sau lưng âm vú trong rừng r ỗ i ra hai cái to lớn đáng sợ bàn tay những n à y bàn tay lấy huyền kim vi cốt huyền một v ị già giày lây cứng cáp một trưởng r ỗ i ra, tựa như bắt cục đá nhi đem năm người nắm lên không không thả ta ra thả ta ra năm người khàn cả giọng hô hảo nhưng bàn tay kia lại không ngừng phát lực phốc phốc phốc phốc phốc phản p h phất túi nước bị bóp nát âm thanh â m vang lên năm người thê thảm thanh â m cùng im bặt mà rừng năm người toàn bộ bị diệt sát rừng khôi phục lại bình tĩnh h u ế t h ủ y thuận cự bàn tay to trưởng trong khe c h ẳ n h ạ đem đại đ i ệ n h u n đỏ bạch dạ nhìn qua cái này khổng lồ bàn tay xứng sở một hồi lâu không nghĩ tới dùng tới tiên cơ môn đỉnh cấp vật liệu đánh tạo nên cơ con nhân c ư nhiên như thế khủng bố này khí tức sợ là có thể cùng tuyệt hồn cảnh người một trận chiến a ngã xuống đất là bãi nguyệt thần tông bí thuật cơ con nhân quả nhiên khác nhau cho dù là lúc trước một tuyệt lấy thân hiến tế cái kia cự hình mục nhân cũng không thể so s i u s i u s i u lúc này trận trận gấp rút bước chân đánh tới đại lượng tàng long h u ệ n đệ tử cùng giảng sư đổi đến đây xảy ra chuyện gì rồi bạch sư h u n h ngài không có sao chứ vừa rồi kêu mấy tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra ô n ào tiếng vang lên bạch dạ vội vàng đem đại thủ thu hồi giấu tại trong rừng rậm khi mọi người lúc chạy đến chỉ thấy bạch dạ đứng c h ắ p tay trước mặt là từng bãi từng bãi đáng sợ thì muối không ít đệ tử thấy thế sắp mặt tái nhợt vô cùng một chút nữ tính đệ tử càng là che miệng không dám nhìn thẳng bạch dạ ngươi như thế nào rồi nôn phong b ư ớ c nhanh đi tới lo lắng mà hỏi lao sư ta không sao bạch dạ lắc đầu nhìn trên mặt đất kia mấy bài thứ não nhạt nói bất quá tàng long viện phòng vệ công việc nhất định phải tăng cường người nào tự hồ cũng có thể đi vào đâu ta sẽ đi đốc thúc nôn phong nói lão sư vô luận phát sinh cái gì đều không thể từ bỏ một khi từ bỏ tàng long viện liền thật hủy nhưng có thể tham dự thi đấu một trận chiến lại có thể có ai dựa vào ngươi một người rất khó chống lại học viện khác nôn phong lung túng môi giới trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ bạch dạ thanh â m thẳng t h ẳ n chấm dãi nói một người Cũng、có ũ n g c lẽ bọn hắn có thể nhẹ nhõm giết chết bạch dạ nhưng phải biết bạch dạ người mang tử l n g kiếm tuyệt hồn cảnh người đều có thể miệu sát bọn hắn đi bức gấp bạch dạ giống nhau là một con đường chết đã như vậy vì sao đại nhân còn muốn phái sáu người này trước đi chịu chết một tề kinh ngạc nói ta gần nhất được đến liên quan tới t ử long kiếm một điểm tin tức thanh kiếm này không tầm thường chi kiếm giống bạch dạ loại này thấp thực lực người là không thể nào điều khiển thí dụ như lúc trước thánh viện võ tràng một lần kia nếu như hắn có thể tùy ý điều khiển t ử long kiếm muốn chạm ta dễ như c h ở bàn tay nhưng hắn vì sao còn muốn lựa chọn chạy trốn cho nên ta đoán chừng hắn không có thể trường k ỳ thúc dùng từ long kiếm sáu người này bất quá là ta phái đi kích nổ chỉ cần bức bách bạch dạ sử dụng từ long kiếm vậy hắn liền mất đi đòn sát thủ kể từ đó ta lại lập tức điều động phong chiến thi c ư ớ p đoạt long kiếm ha không dễ như t r ở bàn tay nhưng theo thám tử đền báo bạch dạ tựa hồ không có t h ụ thương mộc tề c a o mày nói cho nên ta đánh giá thấp người này xem ra không phải khí hồn cảnh cựu giai người là không làm gì được hắn tân bất tuyệt lắc đầu kẻ này chẳng qua t ứ giai thực lực lại có thể nhẹ nhõm chém giết bát giai người đợi một thời gian để hắn trưởng thành vậy nên kinh khủng bực nào mộc tề trầm ngưng nói nắm giữ đại thế áo nghĩa thân kim song sinh thiên hồn càng phối từ long tri kiếm có được mấy dặm này khí hồn cảnh bên trong không người là hắn đ ị c thủ bất quá cuộc sống của hắn cũng giới hạn trong này thi đấu qua đi tàng long viện hôi phi yên diệt hắn không có tàng long viện che chở làm t h i ệ n chi như ép sâu kiến tân bất tuyệt trong mắt lóe ra sắp mang đại nhân chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào mục t ế hỏi trước án binh bất động tàng long viện bên kia liên tiếp phát sinh loại sự tình này chắc chắn gấp rút đề phòng chẳng qua nhìn ngôn phong trước mắt động tác tựa hồ là nghĩ từ bỏ thi đấu hắn vô lực hồi thiên sợ là muốn nhận m ệ n h ngươi phái một số người lưu ý tàng long viện động tĩnh mặt khác thông chi rằng già phong già thái già để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị thi đấu vâng mục tề ô u y ề n liền lui ra ngoài cuộc sống này g này g mất đi theo học viện thi đầu đến toàn bộ vương đô cũng biến thành huyên áo sự thật chứng minh ngôn phong nghĩ nhiều thánh viện dù muốn đối tàng long viện hạ thủ nhưng chỉ nhằm vào lý mộ vân mặc kiếm cái này y ê u dị tinh nhuệ đệ tử giống những cái kia đệ tử tầm thường cũng sẽ không ra tay dù sao bọn hắn nếu muốn phân hóa tàng long viện vẫn là phải chừa chút danh giới cuối cùng nếu không lệnh đệ tử khắc tâm sẽ chỉ làm tàng long viện người càng thêm đoàn kết mà bị thánh viện để mắt tới người bạch dạ không hề nghi ngờ là một cái tiếp theo chính là âm huyết trầm hồng còn có bình định lại xếp hạng hậu vị cư vị thứ năm mây thất bại cùng vị thứ sáu hoàng m ộ t tâm về phần mạc kiếm đã tay gãy mặc dù có thánh viện cho tốt đan hảo dược khôi phục nhưng t á i chiến rất khó thánh viện người vô pháp vô thiên nếu như tại thi đấu bên trong bọn hắn lại giống trước đó đang t ỉ đấu lúc vi quy hành xử bá đạo ngang ngược nên như thế nào trong rừng ngồi xếp bằng bạch dạ đột nhiên suy nghĩ mặc dù t ử long kiếm có thể bảo vệ nhưng nó chỉ có thể vung một kiếm lại một kiếm này đối t ư thân tiêu hao cũng là cực lớn không thể hoàn toàn làm át chủ bài hắn đem ánh mắt hướng lâm chỗ sâu nhìn lại suy nghĩ một lát đứng dậy hướng tàng long viện bước ra ngoài bốn. một lượng hào hoa xe ngựa chạy đến cổ phát thiên cơ môn bên ngoài trên xe ngựa đi hạ một d i à n h tú lệ tuyệt mỹ nữ tử mà tại bên cạnh xe ngựa một cưỡi tuấn mã khí khái hào hùng nam tử mặt mỉm cười tung người xuống ngựa vươn tay vớt nữ tử xuống xe đa tạo phong thiếu nữ tử mỉm cười đối phong chiến thiên nói t h i ê n nhi người ta ở giữa không cần khách khí như vậy ngươi là thánh viện thiên tài càng là tiêu g i a o hâm mộ người bây giờ tiêu g i a o đã không tại chiếu cấu ngươi là chuyện ta nên làm phong chiến tiên cười nói đầy mặt hào hùng diệm thiên gương mặt tường đỏ không có lên tiếng diệm sư tỷ có được song sinh thiên hồn thiên phú dị bẩm càng đến tân viện Thủ、thánh t h viện bí dược tăng phúc tu vi tiến bộ thần tốc bây giờ đã có khí hồn cảnh bắt giai đ ỉ n h phong thực lực phối hợp song sinh thiên hồn nhưng cùng cựu giai người một trận chiến mà phong thiếu càng chính là vương đô đệ nhất thiên tài bằng chứng ấy tuổi đã có cựu giai đ ỉ n h phong thực lực tân viện trưởng từng nói qua không ngoài một năm ngài tất nhập t u y ệ t hồn tri cảnh trở thành ta đại hạ vương triều trẻ tuổi nhất t u y ệ t hồn cảnh người diệp sư tỷ cùng phong thiếu đi cùng một chỗ không biết để bao nhiêu người xấu hổ hình l i n đâu bên cạnh một cổ linh tinh quái thiếu nữ đi tới thì, thì cười nói thiếu nữ tên là giang khả hân chính là giang gia tiểu thư hai năm trước gia nhập thánh viện tu vi thường, thường. đối sau nhập thánh viện lại một tiếng hót lên làm kinh người hiện lộ tài năng diệp tiến cực kỳ sùng bái khả hân không muốn nói mỏ ta cùng phong thiếu so còn kém rất nhiều đâu diệp tiến túi đầu nói nhỏ ai nhà sư tỷ không muốn tự coi nhẹ mình ngươi xem một chút chúng ta thánh viện những tên kia trong ngày thường từng cái tâm cao khí n g ạ o nhưng đến trước mặt ngươi ai không được cung cung kính kính ngay cả viện trưởng đều coi trọng ngươi đâu giang khả hân cười nói khả hân nói không sai thiến nhi ngươi chắc chắn danh chấn hạ triều thậm chí đi ra hạ triều leo lên cao hơn cao phong phong chiến tiên cười ha ha diệp tiến gương mặt càng đỏ phong thiếu không nói cái này chúng ta đến nơi này là đây diệp tiến h hỏi thiên cơ môn phong chiến tiên h cười nói nơi này là hạ triệu mạnh nhất cơ quan t ô n g môn bên trong mọi người không chỉ xê vì cường đại lại tinh thông cơ quan chi thuật chờ một lúc các ngươi đi vào khi thái độ cung kính một chút dù sao cũng là cầu người làm việc mà những n à y cơ quan đại sư từng cái tâm cao khí ngạo chớ phải đắc tội ừ nơi này là vương đô một cái nho nhỏ thiên cơ môn còn dám bày kiêu ngạo như vậy sao liền ngay cả thái tử công chúa nhìn thấy phong thiếu đều sẽ cho mấy phần mặt mũi những cái này cái gì đại sư cứ như vậy lớn phổ nhi sao giang khả hân k h a nói vẻ mặt k i n h thường người hầu gõ cửa chỉ chốc lát sau thiên cơ môn đại môn liền tự hành mở ra bên trong đứng thẳng một tên đệ tử đem mấy người dẫn vào chính sảnh trong chính sảnh thiên cơ môn ngũ trưởng lão đồng vụ đã đang lợi một tên đệ tử dâng lên nước trà phong ra phong chiến thiên b á i kiến đồng trưởng lão phong chiến thiên cười lớn một tiếng x à i bước đi lên trước làm lễ thánh viện diệp tiến gặp qua đồng trưởng lão thánh viện giang khả hân gặp qua đồng trưởng lão giang khả hân cũng học làm lễ đồng vụ lao mắt quét mắt những người này ánh mắt rơi vào giang khả hân trên thân nhặt nói không cần đa lễ các vị tới đây có gì muốn làm a không ngày sau vương đô thi đấu tức sẽ bắt đầu đến lúc đó các lộ còn hùng đều sẽ tham chiến chúng ta cả gan thỉnh cầu thiên cơ môn các vị đại sư vì bọn ta binh khí khắc lục binh khí phát trợ lấy giúp ta chờ có thể tại thi đấu bên trên đến cái thứ tự tốt t h a n h â m rơi xuống phong chiến thiên vô tay một cái hạ nhân lập tức n h ấ c đến hai cái g i ư ờ n g mở rừng ra bên trong đều là hồn đan đồng vụ chỉ là nhạt nhìn lướt qua nói các vị khả năng chọn sai chỗ đi một cái nho nhỏ thiên cơ môn nào có lớn như vậy năng lực ngươi nói đúng sao giang tiểu nha đầu lời ấy rơi xuống giang khả hân sắc mặt đột nhiên trắng phong chiến thiên cùng diệp tiến h lập tức minh bạch mấy người tại cửa ra vào sợ đã bị đồng vụ nghe thấy thiên cơ môn quả nhiên không hề tầm thường cơ quan pháp trận trải rộng tông môn chỉ sợ cả cái tông môn trong ngoài một ngọn cây cọn g cỏ đều bị bọn hắn nắm trong tay ha ha đại sư đó bất quá là chúng ta vô tâm tri ngôn tuyệt không bất kính chi ý nếu có chỗ m ạ o phạm chiến thiên hướng đại sư bồi tội phong chiến thiên lại lần nữa làm lễ nôn từ khẩn thiết đồng vụ nhẹ gật đầu đến cùng l à phong chiến thiên khí độ quả nhiên khác nhau thôi cùng cái tiểu nha đầu so đo chuyến đi cũng sẽ tổn hại thanh danh của ta các ngươi đã muốn khắc lục binh khí pháp trận còn làm mời đại tr dù sao hắn là phương diện này người trong nghề dứt lời người liền đứng dậy muốn đi nội đường nhưng vào lúc này một tên đệ tử vội vàng bước tới ngũ trưởng lão có khách tới ai là đại trưởng lão vị khách nhân kia đại trưởng lao khách nhân đồng vụ tự hồ nghĩ đến là ai trên mặt vui mừng vội nói nhanh nhanh mời tiền đến mặt khác đem ta kia ấm linh diệp trà bưng lên h ả o h ả o hầu hạ vâng đệ tử ôm quyền lui ra còn lại ba người thấy thế đều mặt lộ vẻ n g h i hoặc người nào đến này thế mà để đồng vụ trang trọng như thế đối đãi các vị còn xin ở đây làm sơ một lát ta đi vào mời đại trưởng lão đồng vụ ô quyền sau đó vội vàng lui ra đồng trưởng lão mời phong chiến thiên cười nói đồng vụ rời đi ba người lên nhau ngồi trên ghế đều yên tĩnh chờ đợi phong chiến thiên tại vương đô danh khí không thể bảo là không v a n g phong tiêu diêu làm thánh viện đệ nhất nhân kia cũng bất quá là tại thánh viện mà phong chiến thiên thì lại khác hắn nổi danh là toàn bộ vương đô đại sư đều là có tỷ h khí đồng vụ không cùng giang khả hơn so đo chính là xem ở phong chiến thiên trên mặt mũi dù sao giang khả hơn vũ n h c chính là toàn bộ thiên cơ môn tuy nhiên phong chiến thiên đến đồng vụ chiêu đãi lại là lãnh đạo tia ế rốt cuộc là ai so phong chiến tiên còn muốn thụ thiên cơ môn coi trọng để đồng vụ như thế n h ư t ì n h bạch công tử mời vào bên trong đệ tử nhỏ vụn thanh em rơi xuống ngay sau đó một cái bình ổn tiếng bước chân truyền đến ba người đồng loạt hướng chỗ cửa lớn nhìn lại đã thấy một thân ảnh bước nhanh đi tới bạch dạng nhìn thấy đi người tới ngồi trên ghế diệp tiến lập tức sửng sốt đồng vụ đại sư muốn dùng linh diệp trà chiêu đ á i chính là người này sao bên cạnh giang khả h ấ n hỏi làm sao lại như vậy một cái khí hồn cảnh tứ giai phế vật hà có thể thụ thiên cơ môn chư vị đại sư coi trọng ta nhìn hẳn là còn muốn những người khác muốn bãi phòng đại sư diệp tiến cười lạnh nói khí hồn cảnh tứ dai bạch dạ n g ư ơ i n g ư ơ i chớ không phải liền là c h ặ t đứt ta đường ca giang hạo hai tay cái kia bạch dạ giang khả hơn cái này mới phản ứng được tức giận chất vấn bạch dạ không để ý đến hai người trực tiếp ngồi xuống bạch dạ n g ư ơ i tới nơi này làm gì diệp tiến lạnh hỏi có liên quan gì tới ngươi bạch dạ nhặt nói hôn t r ư ớ n g diệp tiến vô bàn một cái lạnh nhặt nói chớ có cho là có tảng long viện che chở ngươi liền có thể cùng vọng ta muốn giết ngươi dễ như chở bàn tay bại tướng dưới tay sao dám đối ta nói lời như vậy bạch dạ nửa mở mắt thấy diệp tiến diệp tiến sắc mặt lập tức cứng đ ở thiến nhi nơi đây đến cùng là thiên cơ môn các ngươi kiềm chế tính tình phong chiến tiên cười nói diệp tiến cùng giang khả hân nhịn xuống ngôn ngữ nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch dạ bạch huynh đã lâu không gặp gần đây được chứ không nghĩ tới chúng ta gặp lại thế mà lại ở đây phong chiến tiên m ỉ m cười nói m ạ c kiếm tay là ngươi chặt sao bạch dạ nhắm hai mắt nhàn nhạt, nhạt hỏi không sai phong chiến tiên cười nhẹ nói hào phóng thừa nhận không chỉ có là mạc kiếm lý mộ vân thiên hồn cũng là ta phế mục tiêu kế tiếp là ta sao nếu như ngươi nguyện ý thoát ly tàng long viện cũng đem trên người ngươi hết thể hiến cho ta ngươi định bình yên vô sự phong chiến thiên cười yếu đớt nói nếu không mặc kiếm cùng lý mộ vân chính là của ngươi hạ tràng bên kia diệp tiến h cũng cười mở hiển nhiên nàng cũng tham dự cái này khởi sự bên trong ta minh bạch bạch dạ nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa như thế nào còn muốn tiếp tục chống cự tàng long viện chống đỡ không được bao lâu phong chiến thiên cười nói vậy nhưng chưa hẳn phải không kia chúng ta đi nhìn phong chiến thiên bưng lên bên cạnh trà thơm ăn một miếng lúc này một tên đệ tử cẩn thận đi tới trong tay khay bưng cái viền vàng chén t r à hắn đi đến bạch dạ trước mặt cẩn thận đặt chén t r à xuống sau đó ngón tay chỉ tại chén đắp lên soạt k i a chén t r à chén đóng đột nhiên tràn ra số đạo ánh sáng huyền diệu vô t ậ n một hồi lâu mới khôi phục bình thường Khách kêu nhân, chuẩn linh thơm. như chút gánh Bạch thơm thưởng thức. Phong chiến ráng được cười đồng trưởng ngài nặng nói. bưng lên tiên người đây Đệ đầu, đều là lao trà trà gật gật tử một vừa vừa ba vì vẻ, diệp Mời. bị bộ dạ s gia hỏa này thực lực không cao thiên cơ môn làm sao lại coi trọng hắn chỉ sợ là bởi vì hắn tàng long viện thân phận sư tỷ ta nghe nói người này thâm thụ tàng long viện phó viện trưởng nôn phong coi trọng có lẽ hắn chỉ là đại biểu nôn phong tới đây đảm sự tình gì nếu như cởi sạch tàng long viện người tầng này thân phận thiên cơ môn người sao lại để ý tới hắn bên cạnh giang khả hơn nhỏ giọng nói nói có lý diệp tiến gật gật đầu nàng còn nhớ rõ ban đầu ở lạc thành giao đấu thời điểm bạch dạ tu vi cùng mình không kém nhiều nhưng bây giờ mình đã có khí hồn cảnh thất gia đình phong thực lực bước vào bát giai ở trong tầm tay tương phản bạch dạ vẫn như c ũ khí hồn cảnh t hai người tranh lệch ba giai thực lực như thế cách xa khí hồn cảnh tứ giai người tại vương đô vừa nắm một bọ to căn bản không có gì hiếm lạ thiên cơ môn các trưởng lao há sẽ quan tâm hắn nghĩ đến nơi này diệp tiến đã có lực lượng đại trưởng lao đến rồi lúc này một cái hô tiếng vang lên liền nhìn đồng vụ cùng một nhỏ gầy ông lao tóc bạc đi vào chính sảnh chương tám mươi chín bạch đại sư chương tám mươi chín bạch đại sư tề đại sư đến rồi phong chiến thiên cười ha hả đứng người lên hướng về phía kia nhỏ gầy lao đầu ôm quyển mạ cười phong ra phong chiến thiên gặp qua tề đại sư gặp qua tề đại sư diệp tiến cùng giang khả hân cũng đứng dậy ôm quyền mà bái nhưng bạch dạ lại còn ngồi trên ghế tiếp tục thưởng thức cái này trà thơm không thể không nói cái này linh diệp trà thơm quả nhiên phi phạm trà như quỳnh tương ngọc dịch vào bụng về sau có thể ôn dưỡng thiên hồn tới nhuần kinh mạch miệng vừa hạ xuống toàn thân ấm áp h ả o h ả o dễ chịu đối mặt phong chiến thiên ba người làm lễ tề lạc hồ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu tiếp theo bước nhanh đi đến bạch dạ trước mặt cười nói bạch đại sư cái này linh diệp trà thơm hương vị như thế nào không sai bạch dạ đánh mở trong mắt thuận miệm trả lời một câu bạch đại sư hài lòng thuận tiện tề mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu nhưng ở phong chiến thiên diệp thiến ba người trong mắt lại là kinh thiên làm người diệp thiến rung động nhìn xem bạch dạ giang khả h â n đã như hòa đá liền ngay cả luôn luôn bình thản ung dung phong chiến thiên giờ phút này cũng cao mày không hề nghi ngờ bọn hắn đều nhìn nhầm cái này bạch dạ tựa hồ cùng tề lạc hồ quan hệ vô cùng tốt v â n vân, vân. tề lạc hồ lại xưng hô hắn là đại sư đây là có chuyện gì nếu như chỉ là dựa vào tàng long v i ệ n quan hệ tề lạc hồ cần thiết đối với hắn khách khí như vậy sao bạch đại sư ngày ngày bình thường đều là mời lư gia công tử đến đây lấy vật sao hôm nay tự mình đến th t â lạc hồ cung kính hỏi khoảng thời gian này t â lạc hồ tại trên cơ quan đánh hạ rất nhiều nan đề toàn bộ bãi bạch dạ ban tặng hắn không biết bạch dạ sư thừa nơi nào nhưng cái tuổi này không lớn người trẻ tuổi đối cơ quan thuật lý giải lại vượt qua tưởng tượng của hắn thiên cơ môn người đều tôn trọng cứng giả càng tôn trọng trí giả tại t â lạc hồ xem ra bạch dạ không chỉ có là cái trẻ tuổi tàng long viện đệ tử càng là cái cơ quan tạo nghệ cực sâu đại sư bạch dạ lông mày nhữ lại nhắm mắt lại đến n h ặ nói người ở đây quá ổn không tiện nói chuyện đồng vụ lập tức mang ba vị này khách nhân đến nội đường nghỉ ngơi t â lạc hồ lúc này nói、ừ. ba s á c mặt người khó coi giang khả hân lập tức nói tề đại sư rõ ràng là chúng ta tới trước ta biết ba vị có chuyện gì chấm chút rồi nói sau tề lạc hồ phất phất tay lạnh nhạt nói không để ý chút nào ba người trên mặt dần lên tức giận tề đại sư ngươi có phải hay không lầm người này chẳng qua khí hồn cảnh tứ dai mà thôi có tài đức gì có thể bị ngươi tôn s ư n g đại sư diệp thiến cũng không giữ được bình tĩnh đè nén trong lòng tức giận phẫn hận mà nói tề lạc hồ nghe xong lập tức mi già xoay lên h ứ một tiếng n ư hoa không được đối bạch đại sư vô lễ nếu là như vậy vậy thì đừng trách ta thiên cơ môn lãnh đạo người tới tiến khách diệp tiến h sắc mặt chấp nhận ha ha tề đại sư hiểu lầm hiểu lầm còn xin bất giận chúng ta cái này liền đi nội đường chờ phong chiến thiên bận bị hòa giải hắn nhìn thật sâu bạch dạ một chút trong chiều đường đi đến diệp tiến h cùng giang khả hơn lòng mang vẫn hận đi theo ba người rời sân tề lạc hồ lúc này mới bận bị ô m g quyền nói bạch đại sư có chỗ tiếp đón không được chú đáo xin chớ chê m a i không sao chúng ta nói chuyện chính sự đi bạch dạ đem chén trà buông xuống nhạt nói thiên cơ môn cơ quan chi thuật tại hạ triều vẫn là số một ta ngày gần đây chế tạo một cái cơ con nhân nhưng hình thể khổ không liền mang theo ta muốn hỏi hỏi ngươi nhưng có cái gì mang theo chi pháp hình thể khổng lồ lớn bao nhiêu tê lạc hồ vội hỏi bên cạnh đồng vụ cũng dựng thẳng lên lỗ thai trăm mét hai người chấn động trong lòng cao ừng bạch dạ gật đầu chẳng lẽ ngày gần đây bạch đại sư chỗ mua chi vật đều là vì chế tạo người máy này tê lạc hồ thanh â m có chút phát d u nói n đột nhiên hắn t ự i h ồ nghĩ đến cái gì vội hỏi đại sư ngày gần đây giống như mua năm cái động lực nguyên a đúng người máy kia đích sát phối trí năm cái động lực nguyên lợi ấy vừa rơi xuống hai người kinh thiên làm người bình thường cơ quan nhân nhiều nhất chỉ xứng hai cái vậy vẫn là cực kỳ đặc thù cơ quan nhân động lực nguyên phối trí càng nhiều cơ quan thực lực càng mạnh nhưng phải phối đưa nhiều cái động lực nguyên không chỉ cần phải tinh xảo kỹ xảo càng cần thực lực cường đại động lực nguyên ở giữa năng lượng sẽ tương hố b à i xích n h ư không có đầy đủ hồn lực gáp chế cố này b à i xích lực lượng là không cách nào lắp đặt khi thế hai người cũng không biết bạch dạ cũng chỉ là mượn nhờ man lực cưỡng ép đ ụ ợ c vào nếu không bằng hắn trước mắt hồn lực h i ệ n nhiên là không thể nào làm được đại sư chỗ tạo cơ quan nhân khổng lỗ như vậy chúng ta khi thật không dám tưởng tượng chẳng qua khổng lộ như vậy cơ quan nhân đích sắc không tốt mang theo dạng này lời nói t ê lạc hồ suy nghĩ hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì manh vô tay một cái có dứt tiếng người vội vàng hướng ra ngoài chạy tới chỉ chốc lát sau liền bưng lấy một cái chiếc hộp màu đen bước nhanh đi tới trên cái hộp in dấu lấy kim sắc đường vân giống như là phụ tự tinh rất n g á i cái này lúc trước một vị triều đình hiển quý đưa tặng cho lão hủ một kiện lễ vật tên là không gian hộp cái này hộp nội bộ có được một cái cao ngàn trượng ngàn trượng rộng không gian cùng loại với chữ vật giới chỉ trăm mét cơ quan nhân dù không cần để vào trong chữ vật giới chỉ nhưng lại nhưng lưu trữ tại cái này trong hộp lao hủ được đến vật này liền cất đặt một bên chưa từng sử dụng hôm nay đại sư ngài cần lao hủ liền làm lúc mượn hoa hiến vật tê lạc hồ cười nói bạch dạ nghe tiếng mắt bố kim quang tiếp nhận cái hộp kia giỏ xét một phen gật gật đầu đa tạ tề đại sư để báo đáp lại ta sẽ đưa tặng ngươi một bộ liên quan tới động lực nguyên dung hợp quyết t h i ế u thật thật, không chỉ có là tê lạc hồ ngay cả đ ộ n g vụ đều kích động động lực nguyên đều là độc lập tồn tại nếu có thể dung hợp sinh ra năng lượng càng cường đại hơn đây là thiên cơ môn cho tới nay chưa từng đánh hạ nan đề lại không muốn bạch dạ hiểu được cái này giải để chi pháp đa tạ bạch đại sư hai người vội ố n quyền không cần đa lễ ngày sau còn có rất nhiều nơi cần phiền phức hai vị tề lạc hồ sai người mang giấy b ú t tới đem phương pháp viết xuống liền nên ngang rời đi nhìn thấy bạch dạ bóng lưng rời đi hai người đều gật đầu không ngừng bạch đại sư tuổi còn trẻ lại học rộng tài cao không chút nào vinh vá hung hăng tương lai hẳn là danh chấn một phương cao nhân a tề lạc hồ khen đúng vậy a đồng vụ gật đầu tề lạc hồ cầm lấy bạch dạ lưu lại phương pháp tường tận xem xét một lần khắc khuôn mặt là kích động cùng vui mừng vội vàng hướng bước ra ngoài đại trưởng lão nội đường còn có ba vị khách nhân chờ lấy đâu đồng vụ bước lên phía trước nói khách nhân tê lạc hồ nhúng mày thầm h ư nói không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhục ta thiên cơ môn thậm chí còn m ạ o phạm bạch đại sư ba người này có cái gì tốt gặp liền nói ta bệnh để bọn hắn đến từ đâu thì về nơi đó dứt lời người liền vội vã tiến vào mình lầu các đồng vụ s ư ớ n g sốt một chút lắc đầu thở dài trong chiều các đi đến cái gì tê đại sư bệnh rồi phong chiến thiên nhúng mày thật có lôi các vị ngày khác trở lại đi đồng vụ bất đắc gì nói cái này phá lý do chính hắn cũng không tin rõ ràng chính là không muốn gặp chúng ta hốt trướng c đúng rồi thiên cơ môn có gì đặc biệt hơn người ta khuyên người tốt nhất nhanh lên để cái kia họ tể cốt ra đây nếu không chúng ta giang ra cùng phong ra san bằng các người thiên cơ môn giang khả hân cũng kìm nén không được la to đồng vụ nghe tiếng sắc mặt kịch biến thanh âm phát chầm nói mấy vị nói là thật sao không phải không phải đồng đại sư các nàng chỉ là tiểu nha đầu không hiểu chuyện nhất thời tức giận mới miệng ra nói vậy mà thôi đại sư chớ trách chớ trách phong chiến thiên thấy tình thế không đúng liền vội vàng đứng lên nói k i u mau đi đi chúng ta thiên cơ môn không chào đón các ngươi đồng vụ q u á khẽ k i u đại sư chúng ta cáo tử phong chiến thiên cũng không tốt ở lâu hướng hai nữ nháy mắt ra giấu vội vã rời đi phong thiếu ngươi e ngại lão g i ả kia làm gì khó nói chúng ta còn sợ bọn hắn không thành ra thiên cơ môn đại môn giang khả hân lập tức chạy tới tức giận chất vấn khả hân ngươi không rõ thiên cơ môn đáng sợ bây giờ vương đô như thế thái bình duy chỉ có thiên cơ môn bình an vô sự độc lập thế ngoại riêng một điểm này liền có thể nói rõ thiên cơ môn cường đại phong chiến thiên trầm giọng nói các ngươi phải nhớ kỹ đây không phải là một cái học viện mà là một cái tông phái vẫn là một cái sừng sững tại vương đô tông phái cũng không phải gia tộc hoặc học viện có thể dung chuyển hai nữ nghe tiếng hai mặt nhìn nhau kêu bạch dạ là chuyện gì xảy ra diệp tiến trầm thấp mà hỏi ta sẽ điều tra phong chiến thiên trầm giọng nói bốn được đến không gian hộp bạch dạ chế tạo cái thứ hai cơ quan nhân liền không cần lại giấu tại lâm chỗ sâu càng có thể tùy ý mang theo quả nhiên tiến về thiên cơ môn là lựa chọn chính xác ngay tại lúc hắn chuẩn bị trở về tàng long b i ế n lúc đi tới giữa lộ một thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn thiếu nữ trước mặt mặc kiện rất phổ thông thánh viện đệ tử p h ụ sắc mặt hơi trắng bệnh tóc dài như mực mắt như ngôi sao nhưng trong mắt nàng lại che kín sầu lo c k thiếu nữ k ê ơ chỉ tâm bạch dạng ẩ n người tả hữu mà nhìn con đường này cực kỳ phốn hoa hai người lập ở trong đám người cũng là sẽ không làm người khác chú ý ta có lời muốn nói với ngươi bạch chỉ tâm thấp giọng nói nhìn nàng đầy mặt ngưng trọng bạch dạ gật gật đầu hai người chui vào một đầu yên lặng trong ngó nhỏ k ngươi ứng sẽ không phải tham gia học viện thi đâu a nếu như ngươi không tham gia nhanh chóng nhanh rời đi vương đô trốn càng xa càng tốt thánh viện bên kia đã chuyển ra phong thanh nói nhất định phải d i ệ t trừ ngươi ngươi tại vương đô mười phần nguy hiểm bạch chỉ tâm dầu dĩ nói ta biết thánh viện không có ý định bỏ qua ta chẳng qua cái này to lớn vương đô dưới chân thiên tử thánh viện có thể bắt ta như thế nào bạch dạ lắc đầu ca ngươi bây giờ có tàng long viện che chở ngươi đương nhiên không sợ nhưng tàng long viện chống đỡ không được bao lâu thi đấu về sau bao quát thánh viện ở bên trong mấy cỗ thế lực sẽ lập tức hướng tàng long viện nổi lên mượn cơ hội chia cắt tàng long viện tàng long viện một khi rơi lại ngươi liền không ai giút không dựa vào. còn lấy cái gì cùng thánh viện khiêu chiến n g ư ơ i đi nhanh một chút ta bạch chỉ tâm lo l ắ n g nói thánh viện như thế nào nổi lên n g ư ơ i biết không bạch dạ thấp giọng hỏi không rõ lắm mà nếu như tàng long viện không tham dự thi đấu không nói không chiếm được triều đình cho chỗ tốt liền ngay cả thanh danh cũng sẽ nhanh chóng nga xuống đến lúc đó thánh viện đến nhà khiêu chiến lại dựa thế tung tin đồn nhảm gây nên tàng long viện người kinh hoàng gia tộc k h á c học viện lại ném ra ngoài cảnh ô l h i u trắng trận mời chào tàng long viện người kể từ đó tàng long viện tất sụp đổ đã như vậy vậy ta tham gia thi đấu chẳng phải không có vấn đề sao bạch dạ nói kia càng không thành. không bạch chỉ t dạ lắc đầu người người làm sao như thế chết đầu góc ca ta mặc kệ người bạch chỉ tâm khí thẳng dập chân vượt bực hư một tiếng quay người liền chạy mất chỉ tâm bạch dạ bận bị hô nhưng bạch chỉ tâm chui vào đám người rất nhanh liền không thấy bạch dạ hít một hơi thật sâu thật xin lỗi chỉ tâm thi đấu ta nhất định phải thăm già về phần những cái kia muốn lấy tính mạng của ta người ta sẽ đem mạng của bọn hắn lựu tại thi đấu chương chín mươi q u y n lệnh chương chín mươi q u y lệnh bạch dạ còn có chút không yên lòng bạch chỉ tâm sai người tiến đến hỏi thăm sau mới biết nguyên lai、like、mấy ngày nay bạch chỉ tâm một mực đang tàng long viện bên ngoài đi dạo tựa hồ cố ý nghĩ đụng va chạm bạch dạ có trương khinh hồng cùng trần thương hải tại bạch dạ cũng không lo lắng bạch chỉ tâm sẽ tại thánh viện ăn thiệt thòi chỉ sợ bạch chỉ tâm nói tới những n à y cũng là từ trần thương hải bọn người miệng bên trong nghe được bầu trời đêm yên tính bên trong trăng sáng bị mây đen che đậy bạch dạp dạ trên đá xanh tiểu đạo h ngôn phong lầu các bước đi muốn như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi người vừa tới gần lầu các bên trong liền chuyển đến thanh âm là n ô n phong thanh âm mời lao sư ban thưởng ta vị lệnh bạch dạ nhật nói ngày mai chính là quyết tuyển thi đấu nhân viên này mà quyết tuyển thi đấu khi lấy thế lực tín vật làm chứng ngươi bây giờ hướng ta yêu cầu vị lệnh đừng nói là ngươi muốn tham gia thi đấu n ô n phong thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng ta đã đáp ứng một vị lao sư nhất định phải tham gia học viện thi đấu đây là tâm nguyện của nó vô luận ta có thể đoạt được cái gì thứ tự ta đều phải tham gia bạch dạ nói lao sư n ô n phong trầm mặc hồi lâu nhật nói vậy ngươi gia nhập tàng long viện cũng là bởi vì vị lao sư kia sao đúng thế bạch dạ không có phủ nhận hẳn phải chết không nghi ngờ thế là ta lùi bước ta tình nguyện không tham dự thi đấu cũng muốn bảo toàn các đệ tử tính mệnh bạch dạ n g tại viện khiến giao cho ngươi trước đó ta nghĩ lại khuyên ngươi một câu từ bỏ thi đấu bảo toàn tính mệnh được k h ông luôn phong khàn khàn nói tuy là thi đấu thực vị sinh tử đánh nhau chết sống tốt như vậy hẳn giống chẳng lẽ muốn chết tại thi đấu bên trong bạch dạ n g không nói một lời cầm lấy luôn phong bưng lấy viện lệnh quay người dậm chân mà đi lão sư đây không phải ta một người giao đấu thanh âm khàn khàn từ đằng xa bay tới luôn phong ánh mắt tràn ngập phức tạp thật lâu thở dài chỉ mong các ó t h đại tông trở môn thế lực tham dự thi đấu nó mục đích cũng là vì tông môn tranh đến vinh dự nói ngay thẳng chút trận này thi đấu quyết định là hạ chiều các cái thế lực học viện gia tộc địa vị xếp hạng vô luận có phải là hồn cung người đều sẽ chú ý đây là toàn bộ hạ chiều nhất là lòng trọng cung cao cấp nhất quyết đấu đương nhiên thi đấu nhân vật chính là thế hệ trẻ tuổi phàm là tuổi tắc vượt qua ba mươi tuổi người là không có thể tham dự thi đấu mà thi đấu ưu dị tuyển thủ nghe nói vương thất sẽ còn phụ trách theo vào bồi dưỡng chỗ tốt nhiều vô số kể vương cung chức cổng chính từng dãy ngân giáp binh sĩ như cọc tiêu s ă n sát mà tại những giáp sĩ này phía trước là năm tên mặc hạt bảo người năm người này hiện ngôi sao năm cánh chiến lược mà tại bọn hắn trung ương là một khối to lớn ngọc thạch trên ngọc thạch đầu đã in một ít chữ thể có tam tài học viện tử tinh học viện ngự thu môn vạn tượng tông v â n vân tại khối ngọc thạch này ngoài trăm thước mọc như rừng đại lượng t â n ảnh có hồn giả có b á c h tính mọi người đều nhìn qua ngọc thạch châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ mụ mụ đó là cái gì một hài đồng nhìn qua trong năm người ở giữa hoa mỹ ngọc thạch n h ì n không được hô hai tử kia là vạn dẫn ngọc thạch là chúng ta bệ hạ bà bối tảng đá kia là vì bệ hạ tuyển ra giường cột nước nhà mà tồn tại nếu như muốn tiếp nhận bệ hạ khảo nghiệm liền nhất định phải đem tên của mình in ở phía trên bên cạnh phụ nhân ôn nhu nói n h a mụ mụ chờ ta lớn lên ta cũng phải đem tên của mình in vào t i ế u nam hải kiên định nói chờ ngươi trở thành một cường đại hồn tu người rồi nói sau phụ ngươi cười nói b ê nghe cạnh bách c tên tính n mấy ũ cười t o nói nàng ư i đ tại ê n vỡ ba tháng trước đã đột phá thất giai tu vi chính thức bước vào khí hồn cảnh bắt giai thực lực cực kỳ khủng bố mà lại lần này biệt vân sơn chuyến đi nàng không chỉ có sống sót mà đi ra ngoài càng được đến bái nguyện thần tông bí bảo thật sự là không được tử tinh học viện mặc dù không phải cái gì mạnh đại học viện nhưng lại nuôi dưỡng phiêu tuyết dạng này một cao thủ cũng coi là khó được có lẽ tử tinh học viện lại bởi vì phiêu tuyết mà d a n h chân tứ phương đâu đám người nghị luận phiêu tuyết đứng ở ngọc thạch trước mặt ngọc thạch trước năm tên hạt bảo người mở hai mắt ra một người trong đó q u á t khẽ xin lấy ra tử tinh học viện quyền lệnh phiêu tuyết trắng non xoay tay một cái một khối kim chế lệnh bài xuất hiện tại bàn tay nàn tâm không có quyền lệnh người không cách nào đại biểu mình thế lực phía sau là không có tư cách dự thi ấn tia người quất lớn phiêu tuyết gật đầu đem quyền lệnh đặt tại trên ngọc thạch trong khoảnh khắc ngọc thạch hiển lộ tài năng lưu quang bắn ra m ộ n phía dẫn tới quanh mình người sợ hai thán phục liên tục phiêu tuyết đem quyền lệnh thu hồi trên ngọc thạch lập tức xuất hiện từ tinh học viện bốn chữ lớn phía dưới c à n g tiêu chú nhân số trăm người quyền lệnh bên trên đã có một trăm a i ngọc thạch đ ă n ký người nhưng phân phát x u ố n g d ư ớ i đến ấn ký người phương có thể tham dự thi đấu hạt bao người r ứ t lời lại lần nữa nhắm mắt lại tới phiêu tuyết bọn người lập tức ôm quyền mái quay người rời đi vương đô g a ra yêu cầu tham dự thi đấu nhân số một trăm tiếng hô từ đám người sau vang lên liền nhìn gian g thần giang khả h â n dẫn một đám người giang g i a bước nhanh đi tới giang khả h â n cũng vì thánh v i ệ n người nhưng ở loại này thi đấu thời khắc nàng hiển nhiên muốn đứng ở gia tộc bên này dù sao tham dự thi đấu hạn chế nhân số mỗi cái tông môn thế lực nhiều nhất chọn lựa t r ă m người tham gia là người giang g i a mặc dù không phải bốn người của đại gia tộc nhưng giang g i a mấy năm gần đây thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít đâu vương đô phong gia yêu cầu tham dự thi đấu nhân số một trăm người giang g i a dẫn tới sôi trảo còn chưa đình chỉ đi phía sau lại vang lên một cái cởi mở tiếng hô liền nhìn một thân ảnh bay tán loạn mà đến đứng ở ngọc t h á c trước ngay sau đó phong gia một đám nam nữ bước nhanh trong đám người đi ra những n à y nam nữ thân mang lam nhạc t c m bào cái eo t h ẳ n g tóc t ừ n g cái khí tức t r ầ m ngưng hai mắt sáng n g ư ờ i có thần chỉ là nhìn một cái liền biết không phải hời hợt hàng người phong gia tinh nhuệ n mọi người toàn thân chấn động những người này khí thế thật là khủng khiếp phong gia lần này là tình thế bắt buộc nhất là phong c h i ế n thiên kia là danh chấn toàn bộ vương đô thậm chí hạ chiều bất thế thiên tài cần biết đại danh đỉnh đỉnh thánh viện đệ nhất cao thủ phong tiêu diêu chẳng qua là đệ, đệ hắn mà tại phong gia thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất là thuộc phong chí thiên phong tiêu diêu căn bản không phải địch thủ của hắn không có người biết phong chiến thiên đến cùng thực lực gì có đột phá hay không khí hồn cảnh tự giai nếu như hắn tại lần thi đấu này trước bước vào tuyệt hồn cảnh lớn như vậy so thứ nhất không hề nghi ngờ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác phong chiến thiên đứng tại ngọc thạch trước một khắc này vô số tham dự thi đấu hồn giả nhóm nhau nhau đem ánh mắt hướng hắn nhìn lại thường đôi bao hàm chiến ý mắt thường đôi không cam lòng cùng đấu k ỹ mắt ngàn vạn ánh mắt tụ tập ở thân nhưng hắn toàn vẹn không thèm để ý lấy ra q u y lệnh ấn tại ngọc thạch phía trên phong thiếu giang khả hân mừng rỡ chạy tới khả hân ngươi tốt phong chiến tiên cười nói tiếp theo đối giang thần giang thần minh hồi lâu không thấy gần đây vừa vặn r ấ t tất cả giang thần nhàn n h ạ t gật gật đầu lại không có trả lời phong chiến tiên cũng không thấy đến xấu hổ cùng cái khác người bắt chuyện phong gia đại thiếu thật sự là thật có nhã hưng a tại ngọc thạch này trước đó nói chuyện mỹ nhân bội p h ụ bội p h ụ một cái mang theo vài phần t r e o tức thanh em phiêu đi qua liền nhìn một người nắm t h ấ hắc mã hướng cái này khoan thai mà đi phía sau hắn chỉ lẽ tẻ đi theo mấy người nhưng từ những người này trên thân beo tiêu chí liền có thể nhìn ra thân phận của những người này bác hiên gia làm sao bác hiên gia cũng muốn tham chiến sao mọi người nghi hoặc mà hỏi c ầ cùng cùng người biết b ê kia quét quanh mình người một chút nhẹ hư một tiếng têu i gào nói ta gọi bắc hiên bích lâu là bắc hiên gia đệ nhất thiên tài các ngươi những ngày phản phụ tục từ đều trường lớn mắt cho ta xem trọng ta cùng các ngươi không giống sự cường đại của ta không phải là các người đảm giác rời này có thể lý giải bắc hiên gia sẽ không như vậy xuống dốc đồng d ạ n g tàng long viện cũng lại bởi vì cùng bắc hiên ra đối nghịch mà trả giá đắt tất cả t r e o chọc bắc hiên ra người đều phải chết lời nói này cỡ nào còn g vọng người này cỡ nào p h é c h lối thoại âm rơi xuống lập tức có người không nhanh tức giận mà thét lên cái gì bắc hiên bích lâu lao tử chưa từng nghe qua thế mà còn g vọng như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhanh lên lăn xuống đi trong đám người tiếng mắng càng ngày càng nhiều bắc hiên bích lâu ánh mắt h i p lại rơi vào trong đám người đầu mấy cái kia mắng hắn mắng hận nhất người đột nhiên hử một tiếng thả người nhảy lên khí thế đại phóng v ố n chen trúc đắng người lập tức bị đánh tan mọi người nhao n h a u ngã quỵ đắng người dối loạn một mảnh khí hồn cảnh kiểu dai bên này phong c h i ế n thiên phiêu tuyết bọn người n h n g mày còn trẻ như vậy lại là một tôn yêu nghiệt thiên tài ngươi gọi ta lăn xuống dưới bắc hiên bích lâu một phát bắt được kia l ầ u người mặt lộ vẻ dữ tợn kia ta xem một chút ai chất cút dứt lời bàn tay chấn động bổ về phía người kia hai chân giang d ắ c a người kia phát ra kêu thê lương thảm thiết ta phế ngươi hai trần về sau ngươi tại vương đô chỉ cho dùng lăn biết sao ha ha, ha, ha, ha. bắc hiên bích lâu cười ha ha đem người kia trực tiếp ném ra người kia quẳng xuống đất lăn lộn hai vòng trực tiếp n g ấ t bá đạo phách lối đây chính là bắc hiên bích lâu bắc hiên ra khi nào xuất hiện như thế cuồng vọng mà cường đại người mọi người trấn kinh mà trông mà vương đô bên kia giáp sĩ cũng không nhúc nhích tí nào hạt bào người càng không có can thiệp tại thực lực này vi tôn quốc gia cường giả mới ủng lời nói có trọng lượng mà kẻ yếu đuối cường giả chửi rủa cùng khiêu khích bất quá là đáng lời phải bị phế ha, ha ha ha ha nhìn thấy đám người bị trấn nhiếp bắc hiên b í c lâu cười càng hoan nhanh chân hướng ngọc thạch đi đến chương chín mươi mốt một người độc hành chương chín mươi mốt một người độc hành bác hiên bích lâu cùng vọng để rất nhiều người giận mà không dám nói gì mọi người nghiến răng nghiến lợi lại không ai dám đứng ra dù sao thực lực của hắn còn tại đó được ân ký bác hiên bích lâu cũng không vội mà rời đi mà là đứng tại phòng chiến thiên cách đó không xa dựa vào hát mã t r e o tức mà t r ô n g trong mắt chiến ý cực kỳ nồng đ ậ m có ý tứ phong chiến tiên cảm nhận được đối phương khiêu khích khoe miệng cũng g ơ lên nồng đ ậ m ý cười lạc ra người đến lúc này lại có tiếng hô đẩy ra lạc bất hoán phong chiến tiên cơ hồ ngay lập tức đọc lên cái tên này đối với bác hiên bích lâu phong chiến thiên biểu hiện mới chỉ là thú vị có ý tứ tình trạng nhưng đối với lạc bất hoán hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm chú ý hắn ánh mắt ngay lập tức hướng bên kia đi tới lạc ra người ném đi bốn phía đại đa số người lực chú ý nhưng không có tại lạc bất hoán trên thân mà là tập trung ở bên cạnh hắn vị kia cơi tuyết trắng tuấn mã thân mang t ử sắc lụa mỏng khuynh thành thiếu nữ thiếu nữ nhan khăn che mặt một đôi mắt sáng như là b ả o thạch tóc dài như mực như là thác nước rủ xuống da thịt càng như dương xuân bạch tuyết kiệu nộn trắng nón nàng ngồi tại tuấn mã bên trên chậm rãi đi tới lại như từ tròng tranh đi ra người ở vương đô k h y n h thành tam tuyệt một trong lạc hân bác hiên bích lâu đầu lưới liếm liếm trong mắt tràn ngập một cô điên cùng dục vọng lạc hân lông mày nhũ một cái nhìn bác hiên bích lâu không có lên tiếng lạc bất hoán không có đối với bất kỳ người nào chào hỏi càng không có đi nhìn bất luận kẻ nào lạc ra người chỉ ở phía ngoài đoàn người vây dừng lại mà lạc bất hoán một người hướng tiên ngọc thạch bước đi vương đô lạc ra yêu cầu tham gia thi đấu nhân số một trăm người lạc bất hoán bàn tay n h ó á n g một cái một khối ó n g ánh quyền làm ra hiện tại lòng bàn tay trực tiếp hướng ngọc thạch nhớ tới rất nhanh trên ngọc thạch xuất hiện lạc ra hai cái chữ to bất hoán phong chiến thiên mỉm cười nói ngươi ngay cả thiên mạc tà đều thu thập không được sao lại dám tìm ta tranh đấu lạc bất hoán đ ạ m mặt nói quay người liền đi thiên mạc tà ha ha ha ha phong chiến thiên không chút nào giận ngược lại cất tiếng cười to trong tơi cười đều là c h à o phúng hương vị ngự thú m ô n bên trong cái kia thiên mạc tà sao ha ha hắn tính là thứ gì ngược lại là ngươi lạc bất hoán có như thế một cái xinh đẹp muội muội c h ậ t c h ậ t c h ậ t muội muội của ngươi cũng muốn tham gia thi đấu sao xinh đẹp như vậy người nếu như làm bị thương tổn hại lấy vậy coi như không tốt không bằng để nàng đến ta bắc hiên ra ta bắc hiên bích lâu che chở nàng như thế nào bác hiên bích lâu không che giấu chút nào mở miệng cười nói đồ h ô n trướng ngươi đang nói cái gì bên liên lạc ra người lúc này trợn mắt nhìn không cần để ý tới không hỏi cái này bác hiên bích lâu ta nghe nói qua tính cách năng bướng nhân cách và mẹo giống tên i điên lại không giống tên i điên dù sao không phải người bình thường theo hắn nói đi đi lạc hân nhẹ nhàng mở miệng đ ừ n g lại nổi giận lạc ra người đợi đến thi đấu thời điểm bất hoán t h i ế u ra khẳng định sẽ cho hắn đẹp mắt lạc ra người khen ó i không cần bất hoán đậu thủ ta sẽ đích thân thu thật hắn lạc hân nhật nói ồ bác hiên bích lâu mắt buộc kỳ quang khỏe miệng kia bôi điên cuồng càng đậm chỉ mong đến lúc đó ngươi không muốn hướng ta cầu xin tha thứ ừ lạc hân không có lên tiếng nữa lạc bất hoán nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đồng bên trong dị quang lấp lóe mà liên tại lạc hân cùng bác hiên bích lâu đấu võ mồm thời khắc lại có một đám người đi tới đám người này đến cũng không có quá mức cao điệu mọi người thậm chí không biết bọn hắn là như thế nào tới gần bọn hắn trong đám người đi ra an t ĩ n h hướng cách đó không xa năm tên hạt bảo người bước đi đợi đến ngọc thạch trước đối hạt bảo người cùng kính thi lễ ồm ra người đám người ánh mắt lộ ra ngoạn vị tiêu dung Phía trước nhất trước âm huyết nguyệt ngươi h h ì n n k ô chấp mắt, trực khiến tiếp mắt, ra viện lấy ớ tới. n Ngọc đến nguyệt, n g g Thạch huyết Ồ! Âm ư không có nghĩa là tàng long viện tham chiến sao lại có tiếng âm từ đằng xa bay tới ngay sau đó cả đám người sôi trào một mảnh chỉ thấy đại lượng mặc kỳ lân văn lớn áo chẳng nam nữ đi hướng chỗ này đám người bị tách ra đến mại không hết khí hồn cảnh cao thủ hướng dòng này tới sôi trào đám người lập tức yên l ạ c lại là khí tràng cường giả khí tràng đến từ thánh viện kia tuyệt đối thế lực mang đến rung động cùng khí tràng thánh viện người đến hiện trường trở nên không giống mọi người nhìn chăm chú những n à y đi người tới từng cái thần sắc khác nhau có tôn kính có sùng bái có đố kỵ cũng có tràn ngập địch t r nhưng ở bình dân bách tính trong mắt một nhóm người này là tới từ vương đô thế lực tối c ư ờ n g vương đô thánh viện yêu cầu tham dự thi đấu dễ nghe thanh âm vang lên mọi người ghé mắt nhìn lại người đầu l ĩ n h đ ể rất nhiều người bất ngờ người quen biết không nhiều chính là mới nhập thánh viện song sinh thiên hồn thiên tài diệp tiến người này chính là thánh viện cái k i a song sinh thiên hồn thiên tài a không sai song sinh thiên hồn người mặc dù vương đô bên trong tồn tại một chút nhưng đại bộ phận đều là hai cái nhất trọng thiên, thiên hồn người tính không được cái gì nhưng cái này diệp tiến lại không giống nghe nói nàng có là nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên bên trên thiên hồn mà tại trước đây không lâu nàng nhị trọng hoa điệp thiên hồn càng là sông phá phong ấn bước vào tam trọng thiên bên trên trở thành tam trọng s o n g sinh thiên hồn người thật sự là tiền đồ bất khả hàm lượng a thì ra là thế cái này diệp tiến sinh cũng đẹp mắt ngọc cốt tự nhiên ngày sau sợ là một nhân vật khó lường a cũng khó trách thánh viện lại phái nàng làm đại biểu phong tiêu diêu chết rồi tự nhiên thuộc về nàng t ọ a c h â n thánh viện đám người vang lên cẩn thận tiếng nghị luận diệp tiến tự nhiên là nghe tới khoe miệng nàng k h á n ế t lộ ra vẻ tôi cười đem viện k i ế n hướng kia ngọc thạch để lên thánh viện làm khóa trước thi đấu quan quân có được đặc quyền tham dự thi đấu nhân số có thể tăng lên đến hai trăm l ú c này phía trước nhất tên kia hạt bảo người chậm rãi mở miệng diệp tiến nghe tiếng nụ cười trên mặt càng sâu cầm lấy quyền lệnh liền hướng bước ra ngoài bình thường thế lực khác tham tuyển thi đấu hạn mức cao nhất là trăm người mà thánh viện lại có hai trăm n g ư ờ i danh lệch cơ hội cùng ưu thế đương nhiên phải so thế lực khác nhiều mọi người d ư ơ n g mắt nhìn qua những n à y đứng ở ngọc thạch bên cạnh đám thiên tài bọn họ đột nhiên ở giữa tâm tình kích động phong chiến thiên lạc bất hoán âm h u y nguyệt bắc h ê n bích lâu giang thần diệp tiến những thiên tài này đều là trăm năm khó tìm một、cái. nhưng hôm nay bọn hắn đủ tụ tập ở đây lấy thi đấu vì bình đại tức sẽ triển khai cạnh tranh chứ những người này còn có n g ự thú môn thiên mạc tạ thái đông tướng q u â n trưởng t ử thái thiên tình mọi người trở nên hưng phấn lên hẳn không thể thi đấu lập tức tổ chức sớm đi thấy những n à y bất thế thiên tài ở giữa tranh đấu khóa này thi đấu chắc chắn gió nổi mây phun Siêu. lúc này bên tiêu ngọc thạch đại trận ảm đạm mấy phần mấy tên hạt bảo người có chút thu tay lại tựa hồ là chuẩn bị thu trận rời đi thi đấu ấn tên tựa hồ nhanh phải kết thúc có người nói đúng vậy a thời gian nhanh đến a thăng viện người không tới sao m ạ c kiếm chẳng lẽ không có ý định tham gia rồi lúc này hữu nhân chất vấn ra m ạ c kiếm nghe nói đoạn thời gian trước chấp hành tông môn nhiệm vụ bị trọng thương tay đều bị chặt rất một cái làm sao lại tham dự thi đấu thế mà xảy ra chuyện như vậy đáng tiếc m ạ c kiếm cũng là nổi tiếng thiên tài à không thể so với ở đây những này kém như hắn cũng tham dự thi đấu vậy liền càng đáng xem hơn ha ha m ạ c kiếm sẽ không tham gia có lẽ nói tàng long viện liền sẽ không tham gia ngươi không thấy được â m huyết nguyệt đều chỉ là đại biểu cho âm gia người xuất chiến à vì sao cái này còn không biết tàng long viện khí số đã hết bắc hiên, hiên bích lâu trong mắt thẩm thấu của nghĩ lạc gia cùng âm ra bên kia vẫn chưa tỏ thái độ chẳng qua trong mắt mọi người càng nhiều hơn chính là thất vọng tàng long viện cho dù không tham dự thi đấu sợ cũng khó thoát lần này tiếp nạn bên kia diệp tiến lông mày khé động tả hữu nhìn nang tiếp theo thấp giọng n h ạ t nói tàng long viện người không tới sao hồi sư tỷ hơn phân nửa là sẽ không đến khoảng thời gian này tàng long viện người ngay cả đại môn đều rất ít ra một đám h è n nhát diệp tiến lệnh n h ạ t nói trong lòng thầm hử bạch dạ coi như ngươi không tham dự thi đấu cũng trốn không thoát đợi thi đấu kết thúc tàng long viện sụp đổ ta sẽ tự thân tới cửa tìm ngươi tính sổ sách ban đầu ở lạc thành ngươi cho ta hết thể khuất đ ủ ta sẽ gấp đội trở lại trả lại cho ngươi ta muốn để ngươi biết ta vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể mạo phạm tồn tại tham tuyển sắp kết thúc mọi người dần dần tắn đi vương đô tàng long viện yêu cầu tham dự thi đấu nhân số một người đúng lúc này một cái trong sáng mà thanh â m kiên định xông ra câu nói này giống như định thế chi bảo đem toàn bộ cửa vương cung t r ư ớ c tất cả mọi người c h ấ n trụ mọi người đều tính đưa mắt mà trông đã thấy một mặc cạn áo bảo màu đen nam tử trong đám người đi ra nam tử mày kiếm mắt sáng dáng người cao g ầ y thắt e o ngân mang thân vượt t r g kiếm hắn dậm chân mà đến từng bước nặng nghề ánh mắt kiên định hướng ngọc thạch đi đến b ạ c h dạng ngàn vạn thiên tài h ắ n nhìn như không thấy ngàn vạn trú m ụ hán một người độc hành chương chín mươi hai ta đi lấy rượu chương chín mươi hai ta đi lấy rượu t à n g long viện tham dự thi đấu tham dự nhân số chỉ có một người mọi người kinh ngạc nhìn qua kia độc bộ đi tới thanh niên từng cái đầy trong đầu đều là kinh ngạc cùng nghi vấn người này là ai hắn là t à n g long viện phái gia đại biểu t à n g long viện chỉ làm cho một người tham chiến cái này đây là có chuyện gì mỗi cái gia t ộ c học viện đều điều động đủ số nhân số tham dự n h ư không phải là nhân số có hạ định bọn hắn hận không thể làm cho tất cả mọi người đều leo lên thi đấu lôi đài làm sao tàng long viện bên này liền trên một người đài người này có phải là điên rồi đám người nghị luận ở mỹ b ạ c h diệp tiến hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người kia hắn không nhìn hai bên anh tài ánh mắt kiên định bộ pháp vững vàng mãi cho đến ngọc thạch phía trước mới dừng lại nhưng có quyền lệnh hạt bao người n h ạ t nói viện khiến ở đây bạch dạ lấy ra vị lệnh đặt tại ngọc thạch phía trên ngọc thạch quan g mang nở rộ đợi đem vỡ xuống kia vòng ánh trên ngọc thạch rơi ba chữ to t à n g long viện mà tham chiến nhân số lại chỉ biểu hiện ra một một người tham chiến t à n g long viện đây là ý gì chẳng lẽ nói tàng long viện đã bỏ đi rồi từ bỏ làm sao còn phái người đi lên là đến khiêu khích ta chờ sao thánh viện bên kia phát ra cười lạnh cùng chất vấn mà học viện khác cùng gia tộc người cũng nhao nhao biểu thị bất mãn người là mạc kiếm bên kia bắc hiên bích lâu đã đi tới d ò xét bạch dạ một vòng khỏe miệng giơ lên cùng vọng bạch dạ một lời chưa phát cầm v i n lệnh hướng bước ra ngoài không nhìn hết thẻ người nhưng một giây sau một cái tay hung hăng đặt tại cánh tay của hắn bên trên kinh khủng man lực từ bàn tay chuyển đến ý đổ đẻ xuống hắn ta cũng không có để ngươi đi bắc hiên bích lâu giữ tợn mà cười trong mắt lộ ra trêu tức bạch dạ bộ pháp một rừng có chút ghé mắt bên kia bắc hiên ra người bận bịu xông lên chỉ vào bạch dạ hô to bích lâu đại thiếu người này chính là bạch dạ chính là hắn giết hại minh láo ra cùng gặp thiếu ra người chính là hắn tiếng hô rơi xuống bốn phía trong đám người vang lên tiếng hô bạch dạ chính là cái k i a đại não vương hành bạch dạ g i a hỏa này không tại tàng long v i ệ n trốn tránh thế mà chạy tới đây ha ha quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào mà người chính là bạch dạ bác hiên bích lâu ánh mắt h í p lại vung tay bạch dạ nhặt nói ngươi như có thể tránh ra tay của ta vậy ta liền thả ngươi bác hiên bích lâu vừa cười vừa nói đặt tại bạch dạ trên bờ vai bàn tay lại gấp mấy phần cứ như vậy bạch dạ nhặt nói thanh â m rơi xuống nháy mắt một cỗ khí lực từ bả vai hắn bên trong thoát ra đem bác hiên bích lâu lòng bàn tay trấn khai phanh trầm đục vang lên bác hiên bích lâu lòng bàn tay bị đánh ra người lui lại hai bước tuy nhiên người bên ngoài nhìn thấy lại tưởng rằng bác hiên bích lâu tận lực đưa bàn tay b ù g ra đều không biết chuyện gì xảy ra bạch dạ vân đạm phong khinh hướng phía trước bước đi xem thưởng bác hiên bích lâu trong lòng hơi r u n g nhưng thần sắc không những không giận mà còn cười vẫn là có mấy phần bản lãnh xem ra thi đấu sẽ không quá tình mịch tàng long v i ệ người tính mạng của ngươi ta dự định ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta ha, ha, ha. bạch dạng nghe xong bộ pháp chưa nghe nhưng t i u băng lánh ngôn ngữ tùy theo chuyển đến đã như vậy tia thi đấu phía trên bắc hiên ra người ta thấy một cái giết một cái khẩu suất của nôn liền xem như m c kiếm cũng không dám phách lối như vậy a hắn cho là hắn là ai ha ha đến lúc đó nhìn bắc hiên bích lâu như thế nào thu thập cái này không biết trời cao đất rộng n lớn ẩn đi quanh mình người lộ ra khinh thường ngôn ngữ tia thánh viện người càng là nợ nụ cười bạch dạng ta nghe nói qua bất quá là có mấy phần thủ đoạn mà thôi vẫn còn không tính là cao thủ chân chính ngay cả tàng long viện xếp hạng thứ nhất m c kiếm cũng không dám thả ra như vậy ngôn ngữ cái này không biết tại tàng long viện sắp xếp thứ mấy g i a hỏa dám nói như vậy tàng long viện phái một mình hắn bên trên đi tìm cái chết đó cũng là có nguyên nhân bởi vì cái này g i a hỏa hoàn toàn không biết trời cao đất rộng không có tự mình hiểu lấy m à ồ cơi tiếng vang lên một vài gia tộc người cũng neo lại mắt ngoạn vị nhìn xem kêu bóng lưng rời đi chỉ có chút ít số trong lòng người gấp bạch dạ tại đắc tội ra ra bắc hiên ra về sau còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này thật là không biết trời cao đất rộng hạng người vô năm sao thi đấu thật sự là càng ngày càng để ta chờ mong phong chiến thiên khỏe miệng có chút dâng lên yên tâm ta sẽ để cho ngươi rất chờ mong một cái nho nhỏ bật dạ n g còn không thể để cho ta hư phấn ngược lại là ngươi phong chiến thiên hy vọng ngươi đúng như theo như đồn đại như thế không phải nhưng liền không có niềm vui thú bác hiên bích lâu cười ha ha quay người rời đi lạc bất hoán bên kia một mực mắt lạnh lẽo mà t r ô n g hắn cẩn thận quan sát đến ở đây mỗi người ánh mắt tỉnh táo tựa như chỗ tối gián độc đại ca ngọc thạch sắp thu hồi còn chưa đến đây ấn ký người đem không có thể tham gia thi đấu những n à y học viện thế lực phái ra hẳn là những người này chúng ta trở về đi lạc hân đi tới nói khẽ、ừ. lạc bất hoán gật gật đầu n h ạ t nói khóa này thi đấu sẽ so với giới t r ư ớ c hung hiểm vô số sau khi trở về ngươi lập tức mời gia tộc các trưởng bối vì ngươi chúc phúc vâng đại ca lạc hân gật đầu lạc ra người rời đi cái khác học viện gia tộc cũng nhao nhao rời đi cũng không lâu lắm ngọc thạch quan g mang biến mất kêu năm tên hạt bảo người cũng thu xẻ công hướng trong vương cung bước đi thi đấu ấn ký tên khác mặc dù chưa nổi sóng nhưng hiện trường đến yêu nhiệt g các thiên tài lại làm cho người nói chuyện say sưa nhất là phong chiến tiên cùng bắc hiên biết lâu một cái là thành danh đã lâu thiên tài một cái là c u ồ n g vọng vô thiên yêu nghiện còn có một mực lặng lẽ quan sát lạc bất hoán phụ dung sớm nở tối tàn thiên mạc tà chờ một chút đều thành thi đấu trước vương đâu người thảo luận đối tượng lần này thi đấu hạ quốc cơ hồ là cả nước chú ý đương nhiên bạch dạ cũng trốn không được bị người nói nguyên viên nhưng liên quan tới hắn đại bộ phận ngôn luận so với những thiên tài khác lại phải kém rất nhiều trong rừng cây lão lão đại ngài ngài thật muốn một người tham gia thi đấu a lô tiểu phi đứng tại tảng đá lớn trước chặn mắt ố c mồm nhìn xem trên đá ngồi xếp bằng người có vấn đề gì sao bạch dạ nhắm hai mắt bên cạnh điều tức bên cạnh hỏi lô tiểu phi cúi đầu cắn răng đột nhiên kiên định nói lão đại ta cũng muốn tham gia n g ư ơ i bạch dạ nhìn hắn một cái lắc đầu nói viện khiến bên trên chỉ có một cái khí thức nói cách khác tàng long viện chỉ có một cái danh lệch ngươi tham gia không được có thể lão đại thi đấu không chỉ là cá nhân võ lực bất đấu càng là các cái thế lực ở giữa va chạm ngươi một mình tham dự giữ nhiều lành n h ư ta lô tiểu phi mặt mũi tràn đầy cấp sắc ta đã làm quyết định ngươi không cần nói nữa ta muốn tu luyện bạch dạ nói lão lão đại người người q u á u lô tiểu phi một mặt bất đắc dĩ bạch dạ không ra tiếng tiểu phi nói không sai ngươi thật sự quá ngu một người tham gia vương đô thi đấu đây là trong lịch sử chưa từng từng phát sinh qua ngươi sẽ trở thành hạ triệu lịch sử trò cười đúng lúc này một thanh âm từ ngoài rừng chuyển đến hai người theo tiếng đi tới đã thấy Trầm hồng âm huyết nguyệt cùng mạc kiếm bước nhanh đi tới nói chuyện chính là Trầm hồng nàng mới bước tiến lên thần sắc tức giận bạch dạ ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết không trầm sư t ỉ vì sao nói như vậy bạch dạ thần sắc không thay đổi thi đấu cùng chia ba bộ phận bộ phận thứ nhất là c ấ p cờ là đoàn thể ở giữa đ ọ sức mỗi cái học viện gia tộc tông môn đều p h ả i trăm tên tinh nhuệ tham dự mà ngươi chỉ có một người ngươi không chỉ có ngay cả vòng thứ nhất đều qua không được c à n g sẽ mất mạng trong đó ngươi biết không trâm hồng cắn răng nói ta biết bạch dạ ngữ khí bình thản vậy ngươi còn đi trâm hồng gấp tham dự thi đấu là ta cùng một vị lao sư tốt định coi như không thể lấy được thứ tự tốt ta cũng nhất định phải đứng ở phía trên đây là lời hứa của ta ngươi trâm hồng khi nói không ra lời vậy ngươi có tính toán gì bên cạnh mạc kiếm mở miệng nói nói hắn một cái tay còn bị vải trắng c u â n lấy bạch dạ mở mắt ra đồng c h â u bên trong hiện lên một tia sát phạt chi k h í nhưng rất nhanh liền lần không còn hết sức một trận chiến cái này chính là của ngươi kế hoạch trâm hồng khẽ nói không sai ta sẽ nghĩ biện pháp đem danh n lạch của ngươi hủy bỏ không thể để cho ngươi bạch bạch ném mạng trâm hồng cắn răng nói chìm sư muội bạch sư đệ đã quyết định vậy hắn tất có hắn tính toán ngươi cũng không cần lại khuyên mạc kiếm lắc đầu nhạt nói húng chi coi như bạch sư đệ không địch lại lấy thực lực của hắn có thể trực tiếp bỏ quyền mất đi tính mạng còn không đến mức bạch dạ, ngươi đã quyết định vậy chúng ta âm ra sẽ toàn lực ủng hộ ngươi vòng thứ nhất ngươi đi theo chúng ta âm ra đội ngũ ta bảo đảm ngươi tru toàn nãy giờ không nói gì âm huyết nguyệt nhẹ nhàng mở miệng b ạ c h dạ gật đầu đà tạ âm sư tỷ các ngươi không phải tới khuyên hắn sao trâm hồng buồn b ự c chuyện cho tới bây giờ khuyên đã vô dụng mặc kiếm nói các ngươi thật là trâm hồng cũng chỉ có thể từ bỏ nàng nghĩ nghĩ hỏi thăm âm huyết n g u y ệ t âm sư tỷ vậy bây giờ có thể hay không lại thêm người đi vào thi đấu không phải cho đùa quy củ càng không thể lo đuổi cho dù là bệ hạ cũng không có quyền lực này nếu không liền mất đi công chính tính cùng tính quyền uy âm huyết nguyệt lắc đầu viện trưởng vì sao không đem chuyện này nói cho chúng ta biết trâm hồng thần sắc cảm đạm phó viện trưởng có lẽ có hắn tính toán đi nhưng ta có thể xác định một điểm âm huyết nguyệt nhìn bạch dạng n h ạ t nói cho dù là hắn cũng không thể khuyên động bạch sư đệ ha ha ngươi đây có thể nói đúng rồi bạch dạ cười ha ha đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi trầm sư tỷ trên người, người nhưng g ư i n đã mang rượu trong chữ vật giới chỉ có mấy bình sao muốn uống rượu rồi trầm hồng thở ra một hơi mắt bút qua mang tinh thần tỉnh táo đã tất cả mọi người tại hôm nay liền thống khoái uống một phen đi bạch dạ cười nói tốt coi như là chúc mừng ngươi lấy được một cái thành tích tốt đi trâm hồng đem trong giới chỉ vào rượu lấy ra bạch dạ hít h ả mỉm cười lắc đầu rượu này mặc dù không tệ nhưng phối hợp mạc sư huynh cùng âm sư tỷ liền có chút mất quy cách điều mấy vị tại cái này chờ một lát một lát ta đi bên ngoài mua chút rượu tới đây đã là vương đô rượu ngon nhất trâm hồng sửng sốt một chút bạch dạ đứng dậy hướng lâm bước ra ngoài các vị chờ một lát một lát ta lập tức liền tới dứt lời người liền rời đi trâm hồng nhìn thấy một mặt không hiểu Đây chính là thi a m ồ đấu tổ chức g sắp đến g thứ i phương quần hùng tràn vào vương đô một chút quặn cu vẽ đường đi bây giờ cũng là người đông nghỉ ngịp làm là vương đô một trong tứ đại gia tộc lạc gia càng thụ rộng dãi hồn tu chú ý nhất là lạc gia gần đây mở thử lâu phúc tiên cư rất nhiều hồn tu đối lại cực cảm thấy hứng thú lầu ba phúc tiên ngưỡng nghe nói có thể so với vương thất d i ệ u ngon uống chi dư vị ba ngày chính là tiên nhân chi rượu mỗi ngày đều có vô số đến không hết hồn tu tiến về phúc tiên cư thử một chút có thể hay không bước qua lầu hai thông hướng lầu ba cầu thang nếm thử tiên nhân kia chi rượu nhưng đại bộ phận người đều thất bại đương nhiên cũng có một số người gian nan quá quan dù tình trạng kiệt sức nhưng uống vào kia độc ngưỡng phúc tiên ngưỡng lúc liền cảm giác chuyến đi này không tệ phúc tiên cư lầu ba cung cấp phúc tiên ngưỡng mà lầu bốn cung cấp là có thể tăng phúc người tu vi ngự cựu phúc thần ngưỡng theo lạc Gia Lộ Gia. phúc thần ngưỡng là lạc gia tiến hiến cho bệ hạ rượu ngon hàng năm chỉ có thể sản xuất ba trăm đàn chính là mỗi ngày chỉ có thể sản xuất một v ò mà lại một nửa mốn u quy về vương thất hưởng dụng một nửa kia thì bày ra tại lầu bốn phàm l à tiến vào lầu bốn người có thể miễn phí hưởng dụng hai v ò phúc thần ngưỡng phúc thần ngưỡng là dùng quý báu dược liệu ủ chế mà thành đối thiên hồn có thần kỳ hiệu quả trị liệu trường kỳ uống nhưng cường hóa thiên hồn cho dù là ngẫu nhiên uống chi cũng có thể để cho khiến thiên hồn rực rỡ hẳn lên để thể nội hồn lực vận hành càng cường lực hơn để hồn khí lưu thông càng thông thuận mặc kệ là phúc tiên n ư ỡ n g vẫn là phúc thần nhưỡng, đều là không phải bán chi vật. mà phúc tiên cư tầng cao nhất cũng chính là tầng thứ năm thì là vô số người tha thiết ước mơ chỗ căn cứ lạc gia tại phúc tiên cư bên trong r á n gia quý cụ p h à m la tiến vào tầng thứ năm người có thể miễn phí nhấm nháp phúc tiên nưỡng phúc thần nưỡng cùng trong tiểu lâu tất cả rượu không thu lấy bất luận cái gì phí tổn cũng trở thành lạc gia khách quý có thể tùy ý xuất nhập lạc gia cùng huy hạ bất kỳ sản nghiệp nào bên trong cũng hưởng thụ lạc gia chủ gia người hết t h ầ đặc quyền đúng vậy chỉ cần bước vào tầng thứ năm lâu sẽ bị lạc gia phụng làm t ư ợ n g khách vô luận là phúc tiên nưỡng vẫn là phúc thần nưỡng có thể tùy ý h ư dụng tất cả mọi người bị lạc gia hảo nhưng có một số người lại ám thầm bội phục lạc gia đánh một tay tính toán thật hay thông thường mà nói liền vương đô bên trong cao thủ có thể đạp lên ba sầm lâu người đã nhưng không nhiều bước vào bốn tầng lâu cho tới nay còn không có về phần đạp lên năm tầng l â u rất nhiều người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ n h ư n ế u có thể leo lên bốn tầng lâu hồn cảnh tất nhiên không kém lạc gia ha không giao hảo mà đạp lên tầng thứ năm lâu định là đại năng dạng này người lạc gia ba may cũng không kịp cái kia sẽ quan tâm những rượu này hoặc chút cực nhỏ lợi nhỏ、Soạn. một cái tiếng vang tại lầu hai vang lên chỉ thấy phúc tiên cư lầu hai uống rượu người nhao nhao đứng lên hướng cầu thang nhìn lại mọi người chừng to mắt nhìn xem kia bước vào cầu thang hồn tu trái tim của mỗi người đều nhảy dựng lên là t r ầ n nghiễm tiểu tử này là thánh viện tinh nhuệ đệ tử mặc dù niên kỷ rất lớn nhanh bốn mươi nhưng có khí hồn cảnh thất giai đ ỉ n h phong thực lực nhìn hắn bộ dạng này hôm nay là quyết tâm muốn uống phúc tiến ngưỡng thất giai đ ỉ n h phong quá sức hôm nay đã có hơn năm mươi người đi sông cái này cầu thang nhưng chỉ có ba người thành công không có khí hồn cảnh bắt dai sợ l à qua không được a ta nhìn hắn có thể thành công hắn thiên hồn là ngũ trọng thiên bên trên cự kiến thiên hồn lực lượng nhưng không thể khinh thưởng có lẽ có thể cứng rắn trần a n nghiễm ư ờ i n lên a còn có mười bước phía dưới người cổ vũ động viên chớ quấy dày trần nghiễm gầm nhẹ ánh mắt tăng lên sách khẩu khí chuẩn bị lại lần nữa nhấc chân tuy nhiên hắn bộ pháp vừa n h ấ t cả người đột nhiên bay lên từ trên cầu thang còn xuống trùng điệp rơi vào đầu cầu thang phanh trầm đục văng lên mọi người sửng sốt một chút tiếng thở dài liên tiếp thật đáng tiếc vẫn không thể nào qua đáng ghét trần nghĩa đứng dậy tức giận không thôi phía trước cầu thang còn tốt đi nhưng càng gần đến mức với mấy bước áp lực liền càng lớn mọi người nao nhau ngồi xuống tiếp tục uống m ì n h rượu khí hồn cảnh thất giai đ ỉ n h phong đều thất bại như vậy nói cách khác muốn lên lầu ba này chỉ ít là bát giai thực lực mà lại bát giai cũng chưa chắc có thể qua、Xoạch. lúc này l ầ u một đầu cầu thang vang lên tiếng b ư ớ c chân liền thấy một tên mặc áo khoác trắng nam tử trẻ tuổi đi tới nam tử quét mắt lầu hai uống rượu người ánh mắt rơi vào kia thông hướng lầu ba cầu thang trực tiếp đi đến phiền phức nhường một chút nam tử đối kia vẫn ngồi ở cầu thang nơi c ử a trần nghiễm nói khí hồn cảnh tứ giai trần nghiễm quét mắt trước mặt nam tử trẻ tuổi hắn vẫn chưa che giấu mình hồn khí cảnh giới trần nghiễm có thể rất rõ ràng cảm nhận được có thể tránh ra sao nam tử lại nói tiểu tử người tu vi không cao đầu ó c còn không tốt đây là thông hướng ba tầng cầu thang ta cái này khí hồn cảnh thất giai đình phong người đều không có được người muốn đi、qua. t r A tựa hồ khí hồn cảnh ngũ dai cũng chưa tới a gia hòa này thực lực yếu như vậy cũng dám đi khiêu chiến hẳn là là lần đầu tiên người tới nơi này a ha ha thật sự là không biết trời cao đất rộng chờ một lúc nhìn hắn làm sao xấu mặt lầu hai những khách nhân nhao n h a u đem ánh mắt quân tới trong mắt hiện ra trêu tức tuy nhiên nam tử trẻ tuổi d ậ m chân tiến lên s ắ t vậy vậy bao phủ tại trên cầu thang khủng bố áp lực phảng phất bị hai cái bàn tay vô hình đ ẩ y ra người tuổi trẻ kia lại nhàn nhã như bước đập lên cầu thang cả người dễ dàng không có nửa điểm áp lực dáng vẻ chỉ chốc lát sau người liền biến mất tại đầu cầu thang lầu hai y ê n t ĩ n h trở lại chỗ có khách đều kinh ngạc đến n g â y người bốn có được tam trọng đại thế áo nghĩa phá vỡ loại này cùng loại tại thế kết giới đối bạch dạ mà nói cũng không tính khó khăn dù sao chống lại thế đại thế vĩnh viễn so hồn l ự mạnh chúc mừng ngài Khách nhân, ngài lầu, lầu ba người hiển nhiên không nhiều bạch dạ trước khi đến đã có ba người đến chỗ này bọn hắn tựa hồ là nhận biết đang ngồi ở lầu ba vị trí trung ương từng ngụm từng ngụm uống rượu hai nam một nữ Mặc màu sắc có quần áo hai ú t tương tự, giống như giống nào đó học viện g cái i học hoặc là đó tộc thông dụng phục sức. h dụng a tên nam tử tương đối phổ thông không qua khí tức nội liễm hiển nhiên không phải hời hợt h ạ n g người nhưng để bạch dạ cực kỳ để ý là vị nữ tử kia nữ tử thân thể thức tha da thịt như tuyết h u y ể n chuyển y ế u kiểu tóc của nàng rất dài dù xuống đến phần neo mà phía trước tóc cắt ngang c h á n cũng không ngắn che đậy hơn phân nửa khuôn mặt nhưng chỉ bằng kia lộ ra ngoài nửa gương mặt cũng có thể nhìn ra nữ tử nhất định có khuynh thành tri tư như nữ tử này dưới mái tóc kia nửa gương mặt cũng như như vậy dung mạo coi là thật không thua tại lạc gia lạc hơn a bạch dạ tâm tư、ừ. ngay tại nói chuyện phiếm ba người h i ệ n nhiên chú ý tới lại có người đi lên đồng loạt đem ánh mắt q u a y đầu sang khí hồn cảnh tứ giai nữ tử lông mày ngưng lại chỉ có tứ giai thực lực liền có thể leo lên lầu ba thật t h ầ n kỳ nên là có cái gì khác đặc thù biện pháp lạc ra bảy p h á p môn này kỳ thật nghiêm túc giải đọc về sau cũng thâm ả o không đi nơi nào bên cạnh một nam tử nói tiếp đối với vô tình tớ i nói tự nhiên không tính là gì một cái khác nam tử cũng liền bận bịu mở miệng nói sợ mình lời nói thiếu làm cho đối phương được danh tiếng nữ tử không nói túi đầu tiếp tục uống rượu bạch dạ lắc đầu cũng lời đáp lời tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rất nhanh mấy tên nhân viên phục vụ bưng lấy cái bình đi tới khách nhân cái này là của ngài rượu xin hỏi ngài có chữ vật giới chỉ sao nếu như không có có thể đem ngài địa chỉ nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ đem rượu chuyển đưa đến ngài nói tới địa phương nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói thái độ vô cùng tốt không cần bạch dạ vung tay lên mấy vỏ rượu thu sạch nhập trong tiềm long giới nhìn đến nơi này phục vụ viên cười cười cung kính nói xin hỏi khách nhân còn có cần gì không ta hỏi một chút được các ngươi lầu ba rượu nếu như lại hướng lên có phải là còn có thể đến lầu bốn cung cấp phúc thần ngưỡng bạch dạ hỏi lầu bốn phục vụ viên s ừ n g sốt một chút v ộ i nói đúng vậy có thể l à nhân như thế một lát phục vụ viên liên xưng hô đều đổi nàng không có hồ tu nhìn không ra bạch dạ sâu cạn nghe tới bạch dạ nói như vậy có tưởng là cái gì nhân vật khó lường ngược lại là bên kia chuyển đến một cái h ừ lạnh ừ đến lầu ba này liền hảo hảo phẩm lầu ba này rượu lầu bốn cho tới nay không ai có thể đi lên qua lầu ba cùng lầu bốn ở giữa chính là một cái đại khảm nhi liền xem như cựu giai người cũng không nhất định bên trên đi ngươi vẫn là tỉnh lại đi bạch dạ lông mày khẽ nhúc nhích theo tiếng đi tới là bên trái cái kia giữ lại chút dầu rượu nam tử mở khang phó hoàng bên cạnh kia dung mạo kinh d i ệ m nữ tử lập tức ngẩng đầu khẽ quát một tiếng gọi phó hoàng nam tử lúng túng hạ miệng không có phát sinh nhưng nhìn nữ tử lập tức đứng d ậ y đối bạch dạ ôm quyền t h ở dài ôn thanh nói vị bằng hữu này xin hãy tha lỗi vị này phó hoàng không quá biết nói chuyện mời chớ có để vào trong lòng không có việc gì bạch dạ nhặt nói đã đối phương đều nói như vậy làm như không có nghe thấy đi hh phó hoàng ngươi nói ngươi cũng thật là người khác mặc dù chỉ có khí hồn cảnh tứ gia thực lực nhưng người khác nói không cho phép có cái gì thủ đoạn đặc thù đâu ngươi nhìn hắn ngay cả lầu ba đều lên đến trước lầu bốn có cái gì ly kỳ bên viên nam tử cũng cười to nữ tử sắc mặt có chút khó coi phó h ắ c hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta vô tình đừng nóng giận phó h ắ c thấy tốt sắc mặt người không đúng nói gấp phó vô tình chừng hai người một chút tiếp theo lại lần nữa hướng bạch dạ nhận lỗi bạch dạ lắc đầu lười nhắc cùng những người này nhiều lời trực tiếp hướng cầu thang bước đi nhìn thấy bạch dạ cử động này ba người toàn bộ đem đ ư c chú ý tập trung ở trên người hắn mặc dù phó vô tình hướng bạch dạ nhận lỗi nhưng trong nội tâm nàng đầu là đồng ý phó hoàng cùng phó h ắ c khí hồn cảnh ngũ giai thực lực đều không có người có thể lên lầu ba đã là cái không thể tưởng tượng n ổ i sự tình còn muốn lên lầu bốn nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù căn bản không có khả năng làm được chương chín mươi bốn trí cao khách quý chương chín mươi bốn trí cao khách quý t h ô n g hướng lầu bốn cầu thang đích sắc cùng lầu ba khác nhau rất lớn đứng tại đầu cầu thang một cỗ áp lực vô hình liền ra bên ngoài phát tiết phản phất cái này đầu cầu thang chỉ là một bức treo trên vách tường họa chỉ có thể nhìn lại không cách nào tiến vào thế giới trong tranh bạch dạ dơ tay lên Hướng đại ầ cầu đầu cầu u cái chấp thang mới tới, phát hiện bàn tay khi tiến vào đầu cầu thang kia một cái chớp mắt hiện khi kia bàn ngừng mới vào l một cố nhân ặ n n g g ề xúc cảm thuận ngón tay chuyển đến áp lực này, chỉ thuận tay ít là lầu 3 gấp 10 có thửa. lầu ngón đến này, n gấp có Đại áp là thông hướng lầu bốn khảo nghiệm muốn so thông hướng lầu ba khảo nghiệm khó hơn gần m ộ ư ơ i lần lão bản đã thông báo nếu có cái kia vị khách nhân muốn đi vào lầu bốn nhất định phải có khí hồn cảnh cựu gia i đình phong thực lực mới có thể cho phép nếm thử nếu không rất dễ dàng thụ thương bên cạnh nhân viên phục vụ vội vàng giới thiệu khí hồn cảnh cựu gia đình phong mới chỉ là nếm thử mà không phải tất bên trên bởi vậy có thể thấy được cái này cầu thang là vì tuyển hồn cảnh cường giả chuẩn bị hôn cảnh giới cũng không đại biểu hết thảy bạch dạ hít một hơi thật sâu giơ chân lên đột nhiên hướng đầu cầu thang đập mạnh nhưng bước chân tới gần thời khắc lại chậm lại áp lực hướng chi đánh tới điên cuồng bài xích hắn nâng lên chân ha ha ha bên đưa phó hát cùng phó hoàng lập tức che miệng cười lên dù sao bạch dạ cái này một chân nâng lên kim cây độc lập chi tư xem ra cực kỳ buồn cười chân của hắn lạo đ ả o mũi chân đối đầu cầu thang lại là chức không vào được dù la lấy thực lực của ta cũng bất quá mới đạp lên mấy bước ngay cả toàn bộ cầu thang một phần ba đều không thể đạt tới người này chẳng qua khí hồn cảnh thứ dai sợ là cái này một hai bước đều cực kỳ gian nan kia bị gọi là phó vô tình nữ tử thì thầm nói nhưng một giây sau nàng sửng sốt nhưng thấy bạch dạ kia lảo đảo mũi chân đột nhiên hướng phía trước một đâm phốc một tiếng giống như là cái gì bị mở ra vậy chân trực tiếp dẫm tại trên cầu thang phó hoàng c u n g phó hát lập tức lên người từng cái như là h ó a đá nhìn xem bạch dạ mặc dù chỉ là đơn giản một ước lại hung hăng đánh phó hoàng c u n g phó hát mặt chỉ thấy bạch dạ toàn thân áo bà hoa hoa tắt hưởng tóc dài bay múa phảng phất đứng ở trong g i hai con mắt của hắn nở rộ khởi trận trận quan mang làn da càng có từng đạo màu xanh thảm t một cước này rất ổn phản phất không nhận trên cầu thang áp lực ảnh hưởng nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn tiếp tục đi lên đ ậ p đi mà là đóng lại hai mắt như pho tượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích phó ra ba người cùng kia nữ nhân viên phục vụ đều ngây người g i a hỏa này đang làm cái gì lầu ba bầu không khí trở nên cực kỳ q u ỷ dị bốn ánh mắt ngơ ngác nhìn qua k i a như pho tượng người cứ như vậy trọn vẹn tiếp tục thời gian đốt một nén hương người kia lại là ngay cả động cũng không hề động một chút khách, khách nhân, nữ nhân viên phục vụ cẩn thận mở miệng vô tình cái này đây là có chuyện gì bên cạnh phó hát nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng hỏi không biết chẳng qua dựa theo bình thường lý giải đến xem đem một chân đặt ở c h ỗ đó xa so với trực tiếp c â i trên đi muốn khó hơn nhiều người này lại có thể bảo trì dạng này trọn vẹn một nén hương không đơn giản hắn chẳng qua mới khí hồn cảnh tứ dai à bàn chân kia thế mà đặt ở cầu thang bên trong một nén hương lâu như vậy cái này sao có thể làm được hắn khẳng định khẳng định là xuyên tạc tu vi phó hoàng cả kinh nói có khả năng phó vô tình gật gật đầu nhưng một giây sau ba người gương mặt lập tức nóng bỏng một mảnh kia đứng ở đầu cầu thang pho tượng đột nhiên toàn thân tách ra nồng đậm chi quang chỉ thấy người kia toàn thân khí tức nổ tung tựa như đoá hoa thịt phóng kỳ diệu vô tận cỗ khí tức này tan hết về sau thân thể của hắn đ ỉ n h chỉ khí tức phóng thích như thế tiếp tục ước chừng nằm hơi công phu một cỗ mới khí tức từ trong cơ thể hắn chảy ra trực tiếp xuyên thấu qua phòng úp p h ò n g tới vân tiêu tấn thăng rồi phó vô tình sửng sốt khí hồn cảnh ngũ giai người này lấy cái này cầu thang làm đối thủ lợi dụng nó đối áp lực của mình cưỡng ép nghiên ép tiềm lực của mình khiến cho mình tấn thăng nếu như người này là lợi dụng pháp bảo hận dấu tu vi vậy cái này tấn thăng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có pháp bảo gì có thể giả tạo tấn thăng kia p h á p bảo này cũng quá nhàm chán đi hắn một lần nữa mở mắt ra nhưng khi cặp mắt kia mở ra một s á t na phó vô tình có thể rõ ràng phát giác được người này biến hóa nhất là quanh người hắn xoay quanh cỗ khí thế kia cùng lúc trước căn bản chính là trời cùng đất trên lệ không đúng hắn tấn thăng không chỉ là hồn cảnh tu vi khẳng định còn có cái gì khác cũng phát sinh biến hóa phó vô tình thu mắt xếp chặt âm thầm quan sát đến bạch dạ nàng rất nhạy cảm bạch dạ đích s á t tấn thăng không chỉ là hồn cảnh tu vi đồng dạng tấn thăng còn có đại thế áo nghĩa hắn hôm nay đại thế áo nghĩa đã có được tứ trọng cùng lúc trước so sánh không biết tăng cường bao nhiêu mục đích tới nơi này không chỉ có riêng là vì lấy rượu bạch dạ càng để ý là những n à y cầu thang chỗ bị cao nhân thiết t r í kết giới c ố này kết giới có thể nghiền ép ra hắn đại thế tiềm năng thi đấu tức sẽ bắt đầu hắn nhất định phải tại thi đấu trước đem thực lực tăng lên đi lên thi đấu bên trong cao thủ nhiều như mây nhiều một phần thực lực nhiều một phần bảo hộ hắn giơ tay lên n h é o nhéo lực lượng so trước đó tăng tiến mấy lần không ngừng nhất là đại thế đã có thể nhẹ nhõm khuyết tán đến toàn bộ từ lâu đem hoàn toàn trường khống chỉ cần hắn nguyện ý có thể tùy thời thông qua đại thế đem thông hướng lầu ba cầu thang kết giới cho xé mở để lầu hai người nhẹ nhõm đến lầu ba chỉ cần hắn nguyện ý có thể nhẹ n h õ n phong tỏa lầu một cầu thang để bất luận kẻ nào đều lên không nổi đây chính là đại thế tứ trọng ý lực lấy thế chấn người hắn vung tay lên cường thế tràn ngập trước mặt kết dưới nháy mắt như tan ra sương m g tiêu tán vô t u n g bạch dạ nhàn nhã như bước hướng lên trên bước đi thần sắc vô cùng nhẹ nhõm phó vô tình ba người trấn kinh từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem đi lên người thật lâu về không được thần khí hồn cảnh ngũ dai liền lên lầu bốn cái này cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào phó hát thanh âm phát dun phó hoàng chờ một lúc điều tra thêm này người thân phận ta muốn biết người này tất cả tin tức phó vô tình chân thành nói chỉ là một cái khí hồn cảnh ngũ dai người có cái gì t ố t t r à có lẽ là dùng cái gì thủ đoạn khác mới lên lầu bốn vô tình ngươi không cần để ý phó hoàng cười nói ngươi nếu không n g u y ệ n đi kia chờ một lúc ta đi thăm dò phó vô tình khai nói phó hoàng nghe xong lôi kéo cái mặt cười khổ nói t ố t t ố t ta đi ta đi vẫn không được sao mấy người kia nói chuyện thời khắc bên kia nữ nhân viên phục vụ đã là bước nhanh chạy xuống hướng lạc ra người báo cáo đi có thể nhẹ nhõm bước vào lầu bốn người thực lực đương nhiên không phải tầm thưởng lạc ra người định muốn giao hảo phạm là có người tiến vào lầu bốn những người phụ trách này đều phải trước tiên thông chi lạc gia chủ gia bước vào lầu bốn nơi này trang trí so với lầu ba liền hoàn toàn khác biệt nơi này mặt đất cơ hồ đều là lấy ngọc thạch trải chế m à thành cực kỳ xa hoa đèn lấy lưu ly chế tạo kim điêu làm bằng bạc cao quý vô cùng lầu bốn chỉ thiết lập một cái bản cái bản bốn phía là bốn tên tú mỹ thị nữ khi bạch dạ đạp lên lầu bốn một khắc này bốn tên nữ t ử lập tức đồng loạt quỳ ngồi dưới đất cung kính hô bãi kiến đại nhân chúc mừng đại nhân đại nhân chúng ta là lầu bốn đặc cung thị nữ xuân hạ thu đông chúng ta sẽ vì ngài cung cấp bất luận cái gì ngài cần phục vụ trong đó một tên tú mỹ nữ tử cung kính mở miệng nói giới thiệu lầu bốn đặc quyền khiến người ngạc như là tiến vào lầu bốn người lại có thể từ cái này xuân hạ thu đông bốn tên nữ tử bên trong chọn lựa một người mang đi rượu đâu bạch dạ nhìn bốn người một chút ra hiệu các nàng đứng dậy xoáy nhi hỏi đại nhân là muốn uống rượu sao phúc thần nhưỡng lập tức liền sẽ đưa tới cái k i a tên là xuân nữ tử mỉm cười mà nói vì ta sắp xếp gọn bạch dạ nhặt nói liền xoay người hướng đầu cầu thang nhìn lại bốn tên nữ tử n â y người người này chẳng lẽ em muốn khiêu chiến thông hướng lầu năm cầu thang sự thật chính như các nàng tưởng tượng như vậy bạch dạ dậm chân đi đến một cước kết thúc ánh mắt kiên định nhìn lên trước mặt bậc thang thông hướng năm tầng cầu thang hết thể năm mươi giai phía trước bốn mươi lăm giai không có bất kỳ cái gì áp lực chân chính bị kết giới bao trùm bậc thang chỉ có ngũ giai hắn dâm lên cầu thang từng bước một hướng lên trên đi mang đến cuối cùng ngũ giai người ngừng lại trước mặt cái này ngũ giai bị huyền diệ u vô tận kết giới bao trùm cỗ này kết giới lực lượng nồng đậm đến cơ hồ không cách nào nhìn thấy ngũ giai sau thứ năm lâu cảnh tượng đúng chính là loại cảm giác này bạch dạ trong mắt lóe ra một cỗ cổ nhiệt cho dù hắn còn chưa đụng vào cỗ này kết giới cũng đã có thể cảm nhận được kết giới cho hắ hắn gầm nhẹ một tiếng d ậ m chân đi qua tứ trọng đại thế áo nghĩa cơ hồ trong nháy mắt ngưng hóa thành một thanh lợi kiếm tại trước người hắn hướng phía trước đâm tới đại thế phải vì hắn mở đường hắn muốn điều khiển đại thế hướng phía trước s u n g t ậ p thế gian này hết thể đều không có thể ngăn cản kết giới lực lượng cùng đại thế khí tức đụng vào nhau không ai nhường ai lấy ai đại thế điên cuồng công kích kết giới chi lực trí tử phòng thủ như tường đồng vách sát bạch dạ đứng tại cuối cùng c á i này nằm b ư ớ c cầu thang trước không n ú c ních n h ư áo bào mái tóc là vũ như đứng ở trong gió lốc g ư n g mà tại tiểu lâu bên ngoài lạc hân theo một lạc da cao tầng lạc thính hầu kêu nhân viên công tác sớm liền tại trước cổng chính chờ tiểu thư tham gia các ngài có thể tính đến người kia c ư ờ i theo bước nhanh về phía trước nâng lạc hân xuống ngựa ngươi nói một cái khí hồn cảnh tứ giai người không chỉ có thông qua khảo nghiệm bước vào lầu bốn càng tại thông qua lúc tấn thăng thực lực lạc hân một chút nữa lúc này hỏi thăm từ nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập biểu lộ đến xem nàng hiển nhiên cũng không tin tiểu thư mặc dù tiểu nhân hồn tu không cao không biết người kia sâu cạn nhưng ở ngay lúc đó lầu ba bên trong phó ra mấy người cũng ở tại chỗ nhất là phó vô tình nàng k h n g tin người kia chỉ có khí hồn cảnh tứ giai thực lực đoạn xe không cao người kia vội nói thứ giai thực lực liền lên lầu bốn cái này sao có thể lạc hân ngưng lông mày nói hân nhi chớ có nhiều lời thiên hạ chi lớn cái dạng gì kỳ nhân dị sự đều có chúng ta đi chiếu cố vị cao nhân cũng kia chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao bên cạnh lạc thính hầu nói vâng tam thúc lạc hân gật đầu ba người đang muốn lên lầu lúc này đông một tiếng vang trầm đột nhiên từ tiểu lâu đỉnh chóc chuyển đến ba người đều s ư n g sở ngay sau đó cả một tiểu lâu lắc lư ra trong tiểu lâu vang lên kinh hô thanh âm uống rượu những khách nhân đều bị hù dọa vội vàng chạy ra chuyện gì xảy ra người phụ trách bận b i ệ u chạy vào đi lớn tiếng chất vấn lão bản giống như giống như có người đang sông kết giới có người trong lòng run sợ hô sông kết giới lâu mấy kết giới sẽ có dạng này tiếng vọng chỉ sợ là có người náo sự a lạc hân hừ một tiếng quắc khe nói lập tức triệu tập nhân thủ theo ta đi nhìn xem ta ngược lại muốn biết lần này là ai tại ta lạc ra mở trong tiểu lâu sinh sự là là thiểu thư người phụ trách vội vàng chạy xuống đi nhưng vào đúng lúc này、soạn. một cỗ lộng lây chi quang từ tiểu lâu đỉnh chóp nợ rộ ra hướng bốn phía phát tiết lạc thính hầu nhìn thấy sắc mặt đột biến đây là phá giới chi quang có người phá vỡ cái giới lạc hân theo tiếng đi tới khi nhìn thấy tầng lầu lúc cả người ngây ra như phóng l ầ u năm có người leo lên lầu năm trời ạ người nào có thể leo lên phúc tiên cư lầu năm rồi chí ít cũng hẳn là là tuyệt hồn cảnh thực lực cường giả xuất hiện tiếng kinh hô không dứt bên hai lạc thính hầu vội vàng hướng về phía còn đang ngẩn người lạc hân quát khẽ nhanh h â n nhì theo ta đi thấy kia vị cao thủ tranh thủ tới giao hảo tuyệt hồn cảnh người cũng không phải thường có chi nhận nha dứt lời liền vội vã hướng trong cựu lâu đức đi Mà giờ khắp giả. Giả không không chúc dạ, mừng khách nhân bước vào phúc tiên cư thứ năm lâu khách nhân đã là ta lạc gia trí thượng đứng này. chỗ Chúc m quý khách nhân phúc bước vào tiên thứ lâu, lão giả kính cần nói lạc gia liền không đi các ngươi mau mau nâng cốc cho ta chuẩn bị tốt đi ta muốn rời khỏi bạch dạ n h ạ t nói khách nhân cái này ta với các ngươi lạc gia người sẽ gặp lại đến mà lại ngay tại không lâu sau đó có đúng không vậy kính xin khách nhân lưu cái tính danh ngày sau như khách nhân đối ta lạc gia có gì nhu cầu có thể tùy thời liên hệ ta lạc gia lao nhân kia hai tay dâng cái lệnh bài đưa cho bạch dạ bạ bạch cũng h dạ c không k h á c h khí đem lệnh bài nhận lấy nhưng không có lưu tính danh đợi xuân hạ thu đông bốn tên nữ từ bưng lấy phúc thần n ư ỡ n g thức tha đi tới lúc bạch dạ một cái vung tay đem những rượu ngon này thu sạch nhập tiềm lòng trong nhẫn xoáy nhi đi xuống lầu dưới lao nhân cũng không dám giữ lại khách nhân đi thong thả mấy người làm lễ nói vạch dạ gật đầu bước nhanh hướng xuống bước đi sắc mặt của hắn có chút tái nhợt trên chán còn có chút ít mồ hôi thứ năm lâu kết giới quả nhiên không hề tầm thường hắn cơ hồ hao hết thể nội tất cả hồn lực dẫn động đại thế mới miễn c ư ơ n g phá vỡ nếu như đổi lại đại thế áo nghĩa tăng trọng kia là tuyệt không có khả năng tiến vào lầu năm không thể không nói hôm nay vẫn có chút gặp may mắn chẳng qua phen này lại cho hắn không ít cảm nộ đến lập tức trở lại tiêu hóa màu tránh ra ch ngay tại bạch dạ vừa đi vào lầu hai chuẩn bị hướng xuống chạy mấy cái lạc da gia, gia đình vào tới hướng về phía bạch dạ k ê u to bạch dạ nhúng mày không thèm để ý n g h i ê n g thân thể tránh đi nhưng vào lúc này hô tiếng văng lên bạch dạ là n g ư ơ i một nghe chủ nhân thanh â m chính là lạc hân chương chín mươi lăm an tâm chương chín mươi lăm an tâm n g ư ơ i tại sao lại ở đây lạc hân lông mày nhữ một cái kỳ quái nói làm sao lạc da t i ể u lâu không chào đón ta sao bạch dạ nhặt nói đã mở cửa làm ăn kia tự nhiên sẽ không mang theo ân đoán cá nhân đi vào huống chi ngươi ta ở giữa cũng không tồn tại cái gì cái gọi là ân đoán cho nên t i ể u lâu đương nhiên là hoàn nề ngươi n lạc hân hai tay ô ngực từ tốn nói chẳng qua ta cũng không thích ngươi một người tham gia thi đấu quả thực không biết sống chết ta cái này nhân sinh bình ghét nhất n h ư n g cái kia không biết lượng s ứ c không biết trời cao đất rộng người ta khuyên ngươi vẫn là mau mau bỏ quyền từ bỏ thi đấu vi diệu miễn cho mất mạng đây hết thể cùng rơi tiểu thư ngươi không quan hệ a bạch dạ n h ạ t nói thật sự là không biết nhân tâm tốt tùy ngươi lạc hân hử lạnh nói hân nhi bằng hữu của ngươi sao bên cạnh l ạ thính hầu hỏi tham chỉ có thể tính khác nhân vậy l i ề n chậm chút cho chuyện tiếp chúng ta đi lên trước chớ có để vị đại nhân kia sốt u ruột chờ lạc thính hầu trầm giọng nói vâng tam thúc lạc hân gật đầu lập tức hướng lên trên chạy tới bạch giả cũng lời cùng lạc gia người kéo một mép lắc đầu hướng bước ra ngoài đợi lạc gia người thông qua một cái khác đầu cầu thang chạy lên đệ ngũ trọng lâu lúc lao giả kia cùng xuân hạ thu đông bốn người sớm liền lập tại cửa ra vào vương quản gia vị kia khách nhân tôn quý đâu lạc thính hầu lộ ra chiêu bài thức gửi đến cởi mở mà hỏi nhưng gọi là vương quản gia lão nhân lại là lắc đầu ông q u ỳ n nói tăm ra tiểu thư vị khách nhân kia nói có chuyện trước một bước rời đi vẫn chưa ở đây ở lâu rời đi rồi lạc thính h ậ u n h ớ n g mày vị khách nhân kia không hề giống là hướng về phía cùng ta lạc ra kết giao mà đến càng giống là đến tận lực khiêu chiến gia chủ thiết trí những ngày kết giới vương quản g i a trong mắt thấm lấy quan mang mặc dù hắn cùng người kia lời nói chưa nói vài lời lại có thể nhìn ra người kia mục đích người trẻ tuổi kia trong mắt chiến ý rất nồng nặc khiêu chiến những ngày kết giới lạc thính h ậ u cùng lạc hơn đều là x ứ n sở hai người còn là lần đầu tiên nghe tới dạng này người kỳ quái như vậy nhưng lưu lại người kia tin tức biết được người kia là người phương nào sao lạc thính hầu thấp giọng hỏi người kia chưa lưu danh chữ nhưng lão hủ trước tiên tìm hiểu qua còn tốt trong tiểu lâu còn có chút người nhận ra hắn là người phương nào lạc hân vội hỏi hắn chính là bạch dạ n g vương quản gia ô m quyền cung tình nói bạch dạ n g lạc hân ngây người bạch dạ n g lạc thính hầu lúng túng môi d ư ớ i c a o mày nói không từng nghe nói qua cái tên này đại khái là từ vương đông ngoại lai cao nhân à. vương quản gia ngươi xác định người kia gọi bạch dạng ngươi không có tính sai à. lạc hân lấy lại tinh thần còn không thể tin được vội vàng hỏi một câu nữa tiểu thư yên tâm lão hủ dù đã cao tuổi nhưng con mắt này lỗ t h á c nhưng còn không có xấu không có sai vương quản gia lời thề son sắt nói lạc hân trầm mặc hân nhi đừng nói là người biết vị cao nhân này lạc thính hầu vội hỏi nhận biết bất quá hắn hẳn không phải là cái gì cao nhân lạc hân lấy lại tinh thần c ắ n c h ặ t m ô i thấp giọng nói tam thuốc cái kia b ệ n h dạ liền là trước kia tại lầu hai gặp phải người kia hắn hắn là tàng long v i ệ n người tàng long v i ệ n người lạc thính hầu sững sở là tàng long viện giảng sư sao không phải là đệ tử đệ tử đám người kinh thiên là người khó có thể tin một người đệ tử h ã có thể thông qua ít nhất phải tuyệt hồn cảnh người mới có thể có tư cách khiêu chiến thế giới hân nhi ngươi xác định người kia là tàng long viện đệ tử lạc thính hầu thanh â m phát trầm giọng nói cái này lạc hân sắc mặt biến đổi kỳ thật trong nội tâm nàng đầu cũng không thể tin được nhưng sự thật tựa hồ b ả y ở trước mắt lạc thính hầu gật gật đầu đã minh bạch cái gì thấp giọng nói hôm nay bắt đầu mật thiết chú ý người này động tĩnh hảo hảo điều tra có thể làm bằng hữu liền làm bằng hữu coi như làm không được bằng hữu chí ít cũng không thể làm được nhân cái này cái này khủng bố rất khó lạc hân đột nhiên nợ nụ cười khổ người này tại trước đó không lâu lấy một người thân phận đại biểu tàng long viện báo danh vương đô thi đấu cái gì lạc thính h ồ ngây người đình trệ đại não đống nhiên hồi lâu mới một lần nữa chuyển động lập tức trở về sai người đem ra ngoài thí luyện bất h o á n thiếu ra triệu hồi đến nhanh vâng sáu trở lại trong rừng âm huyết nguyện trâm hồng cùng mạc kiếm mấy người còn tại nói chuyện t h i ế m lô tiểu phi tràn đầy hưng ơ phấn cùng mấy người nói gì đó trong lúc mơ hồ có thể nghe tới bạch sư minh ba chữ nhà nhân vật chính về đến rồi trâm hồng nhìn thấy bạch dạ lảo đạo đi tới lập tức cười nói sư t h chớ có trêu c h ọ ta bạch、dạ、cười nói a i ngươi nhưng đừng gọi ta là sư tỷ n g h e bọn hắn nói ta rời đi trong khoảng thời gian này ngươi ngay cả thái thiên khiếu đều chiến thắng ta nhưng đấu không lại thái thiên khiếu về sau ngươi vẫn là gọi ta trầm sư m ộ i tốt ta bảo ngươi bạch sư huynh trâm hồng nội nói thực lực mạnh yếu cùng ngươi ta ở giữa xưng ơ hô không quan hệ bởi vì thực lực tăng trưởng mà sửa đổi xưng ơ hô ngược lại làm cho người cảm thấy khó chịu vạn nhất về sau thực lực của ta lại không bằng ngươi đây chẳng phải là lại sẽ biến động xưng ơ hô rồi bạch dạ cười nói trâm hồng kinh ngạc hạ liên tục cười khổ t a tùy ngươi bạch dạ đi tới ngồi xếp bằng xuống từ trong tiềm long giới đem bình rượu từng cái lấy ra. làm sao đi lâu như vậy trên đường gặp phải phiền thoái gì sao mạc kiếm hỏi lời này rơi xuống đám người ánh mắt lo lắng lập tức tàng long viện tình thế đặc thù nếu là đệ tử tầm thường nhất định là không thể đi ra ngoài yên tâm tốt không có phiền thoái gì chỉ là lấy rượu tốn không ít công phu thôi bạch dạ cười nói rượu gì cần tốn thời gian lâu như vậy nhanh để ta nếm thử t r â m hồng đưa tay lau đi khỏe miệng nước bọn một đôi anh khí mắt nhìn chòng chọc vào kia mấy v ò rượu rượu ngon chính là bạch dạ đem đàn đóng để lộ mùi rượu bay hơi đám người miệng lớn khẽ ngửi tâm hồn run dậy dữ dội châm hồng xong phúc t i ê n nướng bạch dạ cười nói lạc g i a ngự cung cấp chi rượu phúc t i ê n nướng âm huyết nguyệt cũng khó có thể giữ yên lặng kinh ngạc nhìn bạch dạ tình cảm như thế một lát công phu bên trong hắn lại chạy tới lạc g i a t u lâu cũng thông qua lạc g i a kết giới hoàn thành t i ể u lâu khảo nghiệm thu hoạch được rượu ngon ta nếm thử trâm hồng lập tức từ mình trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra chảy đến rượu rót một chén miệng lớn chút xuống một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt che kín hạnh phúc dung mạo rượu ngon a trâm hồng thật dài thở phào một cái đám người càng thêm h ư n phấn từng cái bận bịu phải n ã rượu nhấm nháp hôm nay quả nhiên là、no bụng có lô tiểu phi hoa hoa trực hiếu chẳng qua chỉ là phúc tiên ngưỡng các ngươi liền như thế k i u chờ một lúc hét tới cái này r ư ợ u lúc các ngươi nên là biểu tình gì bạch dạ cười nói trầm hồng bọn người nghe tiếng vội vã nhìn xem bạch dạ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ bạch sư đệ hẳn là còn có cái gì tốt hơn rượu m ặ c kiếm hỏi cái này phúc tiên ngưỡng đã đến cực hạn lại hướng lên rượu ngon chỉ sợ toàn bộ hạ chiều đã không có trừ phi là trầm hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì cả người kích động và phần một phát bắt được bạch dạ tay đôi mắt bên trong búc lên nồng đầm hà quang bạch dạ người. người đến cùng là thế nào lấy được m o u nói cho ta biết nói cho ta được không xem ra trầm hồng đã đoán được bạch dạ lại lần nữa đem phúc thần n h ư ỡ n g từ trong giới chỉ lấy ra một sát na kia m ặ c kiếm bọn người nhìn ánh mắt của hắn đều không giống phúc tiên n h ư ỡ n g cùng phúc thần n h ư ỡ n g đều ở nơi này liền chứng minh ngươi có thể nhẹ nhõm thông qua lạc gia khảo nghiệm ngươi tận lực đi lấy rượu này là vì để chúng ta an tâm sao m ặ c kiếm hỏi có thể thông qua phúc tiên cư khảo nghiệm tham dự thi đấu đám người còn cần lo lắng cái gì xem như cũng coi như không phải đâu dù sao những n à y rượu chúng ta cũng muốn uống bạch dạ cười to nói không sai việc đã đến nước này mọi người vẫn là không nên nghĩ những cái kia không vui tới tới tới uống rượu uống rượu t r â m hông lớn tiếng reo lên mặt nhỏ tràn đầy hưng ơ phấn đám người liên tục cười khổ nhưng rượu ngon phía trước há có thể thờ ơ trong lúc nhất thời trong rừng phiêu khởi trận trận mùi rượu một chén rượu và o bụng bạch dạ suy nghĩ đột nhiên đung đưa lại nói trước đây không lâu mang sơn phía trên hắn còn cùng một người tại trong rừng nâng ly c ạ n chén vật đuổi sao rời cũng không biết người kia sống hay chết tám thi đấu đêm trước vương đô đột nhiên không hiệu bình tĩnh trở lại bởi vì tìm thần tông mật tàng mà sắp đem vương đô lật cái út s ắ p cái đám kia người cũng an phận xuống tới tiến tính mà đợi hết thầy phảng phất bao tố đêm trước các cái thế lực học viện đã bắt đầu động viên đại hội dù sao việc quan hệ học viện linh dự cùng lợi ích quyết không thể qua loa mà bị tuyển gia h n g có tư cách dự thi người cũng là kích động dị thường sớm liền bắt đầu chuẩn bị đây là trở nên nổi bật cơ hội tốt đây cũng là một bước lên trời cơ hội tốt dù là không thể được đến thứ nhất chỉ cần có thể tại giải thi đấu bên trong triền lộ g a thiên phú của mình dẫn tới các đại cường già thậm chí triều đình có trọng kia cũng coi là thành công nghe nói lần so tài này rất nhiều ẩn thế cổ phái cũng sẽ chú ý nếu có thiên phú chắc tuyệt hạt giống xuất hiện bọn hắn liền sẽ theo vào đem kia hạt giống chiêu nhập g i a tộc bình thường học viện là sẽ không phản đối bởi vì một khi có chuyện như vậy xuất hiện liền đại biểu học viện được đến một cái ẩn thế cổ phái ủng hộ thánh viện k h á c hình rồng trên quảng trường mọc như r ừ n g gần vạn tên đệ tử mỗi một tên đệ tử đều là tinh thần phân chấn thẳng tắp mà đứng đắm người sắp xếp trình tề hồn khí thu liễm mà tại xung quanh là hơn trăm tên thâm bất khả chắc g i ả sư mà tại xung quanh l hơn hai mươi bốn người cái này hai mươi bốn người có niên kỷ gần sáu mươi có thân thể non nớt như là Có sắc mặt vàng như đúng ế đến. n này 24 người vàng diện, Nhưng này người, trong nóng bỏng cùng sùng bái ánh、mắt. Thánh viện 24 tiên sư, trừ viện trưởng bên ngoài, thánh viện mạnh nhất 24 người, tân viện trưởng cái cơ có đặc sắc. cái các đối với dưới bài hàm sư, hồ phía bao mắt mắt. đệ đều đều đ tử trừ lộ lúc này một cái tiếng h ô to đ ầ y ra mọi người ngẩng đầu mà trông đã thấy một đạo kim hồng xuyên qua chân trời rơi hướng bên này trên khán đài kim hồng biến mất nháy mắt hết thể đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh mọi người tinh thần hoảng hốt nhìn xem xuất hiện trên khán đài người đột nhiên cảm giác người này tựa hồ một mực liền đứng tại kia căn bản là không có động đậy đây chính là tân bất tuyệt khí chẳng sao đã có thể ảnh hưởng đến người chung quanh thần trí rồi không hổ là thánh viện phó viện trưởng người đều đủ đi tân bất tuyệt chậm rãi mở miệng thanh em rộng rãi người đến đủ như vậy liền bắt đầu đi dứt lời một vòng to lớn trận pháp tại mọi người dưới lòng b à n chân xuất hiện quang mang n ở rộ tất cả mọi người chừng to mắt kinh ngạc nhìn qua dưới thân đại trận này thế mà bao trùn toàn bộ khổng lồ khắp hình rồng quảng trường chứ bỏ thánh viện các đại gia tộc cùng thế lực nhao nhao vì chính mình hạt giống đám tuyển thủ cung cấp đỉnh tiêm pháp bảo pháp trận các loại vật phẩm thi đấu phía trên là không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần đối phương bất lực đánh trả hoặc là đầu hàng liền có thể chiến thắng đây là thuần túy nhất đọ xước đánh lén rung động sử dụng ám khí chờ một chút đều là được cho phép đương nhiên thi đấu cũng có thi đấu q u ý củ vô luận như thế nào cũng không thể có ngoại nhân can thiệp giao đấu là chuyện hai người nếu có người thứ ba chen chân đem trực tiếp bị thi đấu thủ vệ chèm giết không chút lưu i tình âm ra trong chính sảnh huyết hy thể chân, đều bằng vào chúng ta đối âm luật hơn người thiên phú. hy thể phong thượng thừa thuật. tình huống nguyệt, đều luật quá Bây ta tại đặt ta tộc đưa đưa vào tàng bất tại tập tàng ngươi vọng, vương bằng người ngươi long viện, cũng bất quá là hy vọng ngươi nôn nơi long viện Gia giờ đưa đưa được đối là là vào vào ra ra âm âm âm âm có có đặc đó đô chính sảnh bên trên một tóc trắng xóa lao hầu đứng dậy từ bên cạnh hộp ngọc tinh xảo bên trong lấy ra một thanh đàn tranh đàn tranh cực kỳ cổ p h á c không có cái gì hoa lệ trang trí cũng là dùng thật lâu đồ vật nhưng âm huyết nguyệt tiếp nhận đàn tranh một sát na kia liền minh bạch cái này đàn tranh phi phạm mãi mãi huyết nguyệt định sẽ không cô phụ âm ra âm huyết nguyệt hạ thấp người mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc lạc ra mấy người chính đi tại ưu t ĩ n h trên đường nhỏ lạc ân cùng lạc bất hoán chờ lạc ra hậu bối ở phía sau chậm rãi đi theo bắc h ê n ra bắc h ê n biết lâu cái này là thằng điên cũng là thiên tài hắn so phong chiến tiên còn, muốn điên, còn muốn bất hoán ngươi nếu muốn vấn đỉnh v ư ơ n g đô liền nhất định phải vĩnh viễn bảo trì một viên không biết đủ tâm không ngừng tiến lên phong chiến tiên sẽ không là ngươi đời này đối thủ lớn nhất nhưng hắn khẳng định là ngươi trước mắt đối thủ lớn nhất bây giờ lại ra cái bắc hiên b í c h lâu còn có ngự thú môn thiên mạc tà ba người này định sẽ trở thành ngươi lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật đi ở phía trước một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói phụ thân yên tâm ba người này ta có cách đối phó bọn hắn ngăn cản không được ta lạc bất hoán t h ẳ n như nói đặc điểm của ngươi là gặp chuyện tỉnh táo đối phương càng cường đại ngươi liền càng bình tĩnh hơn mặc dù ba người này đều là trăm năm khó tìm một cái tuyệt thế thiên tài nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng bọn hắn chậm chút ta dẫn ngươi đi nhìn một chút trong gia tộc vị lao tổ tông kia mời hắn vì ngươi c h ú c phúc giúp ngươi tại thi đấu bên trong đ ă n g đ ỉ n h nam tử trung niên n h ạ t nói vâng phụ thân đại nhân lạc bất hoán lập tức ô n quyền cha kia bạch giả đâu lúc này cùng ở sau lưng mọi người lạc thân đột nhiên mở miệng nói hỏi một tiếng bên cạnh lạc thính hầu gật đầu trầm giọng nói không sai đại ca cái này bạch giả mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại có thể nhẹ nhõm phá mất ngài thi kết giới t u y không phải hời hợt hàng người. người này cũng làm cẩn thận trước đó để các ngươi điều tra đồ vật đều có kết quả sao nam tử trung niên nhặt nói có bạch dạ người này tuổi chưa qua t r ư ờ n g hai mươi đến từ biên cảnh là thành một năm trước gia nhập tàng long viện nghe nói là đi cửa sau nhập học viện thiên phú không cao hồn cảnh bình thường nhưng lại hiểu được đại thế áo nghĩa lại lực lớn vô cùng từng cùng thái đông tiểu nhi t ử thái thiên khiếu đỏ sức qua một phen nếu không phải thái đông cưỡng ép đ ú n g tay chỉ sợ thái thiên khiếu liền muốn chết tại bạch dạ trong tay chẳng qua cái này thái thiên khiếu từ lúc nhập biệt vân sơn liền không tiếp tục ra sợ là chết tại biệt vân sơn bên trong cũng biết là bạch dạ làm sao bạch dạ chưa tham dự biệt vân sơn hành động phải không nam tử trung niên túi đầu c h ầ m mặc một lát n h ạ t nói kẻ này cũng cẩn thận một chút chút thái thiên khiếu thực lực không tầm thường có thể chiến thắng hắn định có mấy phần bản sự bất hoán n g ư ơ i con đường phía trước long đong trùng đệ i p a mặc hắn tiên quân vạn mã lại như thế nào những người này chú định sẽ trở thành ta đ ă n g đỉnh đá đặt chân lạc bất hoán tử tốn nói nhưng trong lời nói thấu lộ ra ngoài tự tin lại cường đại dị thường tráng lệ trong hoàng cung hai cái thân ảnh chính theo một tên thái giám trang điểm người hướng phía trước bước đi bốn phía yên tĩnh vô cùng nhưng tả hữu kiến trúc lại dị thường trang nghiêm cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác bị đè nén đi vào trong trang viên hai người tới một tòa đình nghỉ mắt trước xông lấy lương đình bên trong uống rượu nam tử tuấn mỹ làm lễ b à i kiến thái tử hai người hô mãnh hổ tướng quân đến rồi vị này chắc hẳn chính là trong miệng ngươi thường nói thái thiên kính a quả nhiên là h ổ phụ không quyền tử không tệ không tệ nam tử một vừa uống rượu vừa nói nhưng con mắt vẫn chưa đi nhìn hai người đa tạ thái tử tán thưởng thái thiên kình ô m quyền nhật nói thái tử đem chén rượu trong tay bông u xuống một mặt lười biếng đứng dậy cặp kia tựa như đầm sâu hai mắt đánh giá thái thiên kình đột nhiên hắn đi ra cái đỉnh đứng ở thái thiên kình trước mặt m á、so、thái, thái thiên ư n quân g ngươi c kình nghe tiếng trong mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng đã như vậy kia điện hạng mạo phạm thái thiên kình dứt tiếng đột nhiên hồn lực xúc lên một cỗ dung chuyển cồn phong đột nhiên tại trang viên này bên trong cuộc tập thái thiên kình không nhúc ních tựa như thái tử đồng dạng đứng ở đằng kia không nhúc ních ngược lại là bên cạnh thái đông mắt hổ vừa mở khiếp sợ nhìn xem thái tử thế những này đều là thế thái thiên kình làm thái đông trường tử thực lực của hắn chi sâu cạn thái đông tự n h i ê n do như lòng bàn tay cùng vương đô những cái kia thành danh đã lâu thiên tài yêu nghiệt hạng người so sánh thái thiên kình chỉ mạnh không yếu nhưng cùng thái tử giao thủ đ â y thái thiên kình đột nhiên lui lại mấy bước sắc mặt đột nhiên tái đi bốn phía kình phong t r ậ n ngưng hết thể bình một lại phản phất bao tố kết thúc thái thiên kình nhìn thái tử vội ô n quyền cúi đầu đa tạ thái tử thủ hạ lưu tỉnh thực lực không tệ cầm xuống thi đấu h ẳ n là dư xài chẳng qua ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta p h ả i ngươi đi tham gia thi đấu mục đích không phải đi đến cái gì thi đấu đệ nhất điện hạ hy vọng thiên kình làm cái gì thái thiên kình cung kính nói thái tử xoay người trở lại đình nghỉ mát hán thiên về một bên l i ê u một bên dùng đến cực kỳ giọng bình tĩnh nói giết người sáu vạn dặm trời trong hạ vương đô lộ ra cực kỳ tường hòa nhưng nơi này lại vĩnh viễn sẽ không tính mịch trên đường phố hồn tu người so ngày xưa nhiều hơn không ít mọi người hoặc ngồi trong từ lâu hoặc đứng tại trên đường phố từng cái đều tâm thần có chút không tập trung ầm ầm lòng lúc này toàn bộ vương đều đột nhiên nhẹ nhàng run dày lên từng đợt một ngạt đến cực điểm tiếng vang từ vương cung phương hướng chuyển đến thần kinh của tất cả mọi người đều là run lên tiếng vang kia đại biểu cho thiên khuyết cấm địa mở ra thiên khuyết cấm địa tọa lạc ở vương cung phía bên phải cùng vương cung tương liên là một chỗ bất luận kẻ nào đều không được đến gần cấm địa nghe nói n ó tại hạ triều kiến quốc thời điểm đã tồn tại cùng vương cung vương thất cấm địa có mật thiết liên hệ mỗi khi vương đô thi đấu tổ chức thời khắc vương thất liền sẽ đem cấm mở ra làm thi đấu hội trường bây giờ cái này âm thanh vang lên ầm ầ đại biểu cho thiên khuyết tri điệu bên ngoài người vội vàng hướng cấm đ i ệ tiến lên Nghe nói thiên khi u y ế t điệu c ũ những g k gia tộc này học viện nhóm cường giả đuổi đến thiên khuyết tri địa lúc trước nơi này đã bị chen t h ú c biển người trôi rót đầy vương thất điều động bạn tên c ấ m quân đứng ở thiên khuyết chi địa trước càng có vương cung cao thủ thoại trấn bất kỳ cái gì dám ở thi đấu bên trên người gây chuyện đều sẽ bị tại chỗ tru sát không lưu tình chút nào thi đấu thần thánh trí cao vô thượng ai đều không được khinh n n mọi người d ấ m lên vạch xanh nhìn qua phía trước cái kia khổng lồ mà mông lung đại môn đại môn bên hông chính là kia tráng lệ vương cung k h á c một bên thì làm phồn hoa đường cái mà trong cửa lớn lại là một chỗ thần bí vòng xoáy kia vòng xoáy không ngừng xoay chuyển nhưng theo thời gian trôi qua xoay chuyển tốc độ dần dần chậm lại mà kia mông lung cảnh tượng cũng chầm trở lên rõ ràng phong chi hấp dẫn rất nhiều hồn tu ánh mắt một chút tới giao người tốt đi lên cùng chi bắt chuyện những đại gia tộc k i a người phụ trách cũng không nhịn được tiến đến cùng hắn tự thoại vài câu đem so sánh phong chiến thiên lạc bất hoán thì lộ ra cực kỳ địa thấp hắn vừa đến chuyện lập tức q u a n h chân ngồi xuống nhắm mắt đả toạ sau đó là ngự thú m ô n người lần này đến trừ ngự thú môn thiên mạc ta bên ngoài còn có một cái tinh xào xa giá ngự thú môn người toàn bộ vây quanh xa giá mà đứng mà thiên mạc ta càng là không ngừng đối xa giá â quyền thất giọng nói gì đó xem ra xa giá bên trong vị kia mới là ngự thú môn kẻ nắm quyền chính thức mà trừ bỏ những cái tia thanh danh dan hiện trường không ít người càng chú ý một nhóm c á c người phó gia đối với phó gia vương đô bên trong không ít người cảm thấy cực kỳ lạ lẫm gia tộc này quá vô danh điệu thấp đến cơ hội không liên quan đến bất kỳ thế lực nào ở giữa trong tranh đấu phó gia đám tử đệ cũng nhao nhao bên ngoài khổ tu c ự c ít tại vương đô bên trong suốt đầu lộ diện chẳng qua nếu là chúng người biết được phó gia con rể chính là đường đường đ ư ờ n g triệu tể tướng trầm t ư ờ n g kia chắc chắn sẽ đối phó gia lau mắt mà nhìn tuy nhiên chân chính để phó gia có thể tại vương đô đặt chân tuyệt không phải là bởi vì tể tướng trầm tưởng mà là bởi vì phó gia từng xuất hiện kiếm đạo thiên tài được vinh dự thiên ngai kiếm thần nam nhân ph vương đô khuynh thành tam tuyệt một trong nghe nói nàng vẻ đẹp so lạc hơn còn phải mạnh hơn một bậc mà nàng tận lực dùng mái tóc che khuất nửa gương mặt nghe nói cũng là bởi vì nàng sinh quá mức bé mắt vì không gây phiền thoái mới làm như vậy nhưng mà trừ khuynh thành tam tuyệt xưng hào bên ngoài phó vô tình nhất là vang đáng xưng hảo nên là thiên ngai kiếm thần phó thiên ngai cho nàng xưng hảo kiếm thần truyền nhân phó vô tình đồng dạng đều ở bên ngoài du lịch lần này thi đấu phó gia đưa nàng gọi đến có thể thấy được phó gia đối lần so tài này coi trọng trình độ mọi người không ngừng quét mắt những cái kia hạt giống tuyển thủ bọn hắn sẽ thành lần thi đấu này nhân vật chính những cái kia chưa có thể tham gia thi đấu hồn tu đột nhiên biến đến vô cùng chờ m o n g nhiều như vậy thiên tài giữa bọn hắn đụng vào nhau đến cùng sẽ sinh ra như thế nào hòa hoa, hoa. chỗ xa vô cùng đột nhiên xuất hiện một vệt sáng thẳng vào mây trời tại bên trên bầu trời nứt ra một cái c ự đại văn lớn có người mở ra thiên hồn sao giống như rất cao cấp bộ dáng bốn phía hồn tu ngẩng đầu nhìn qua bên kia dị tượng thì thầm nhưng rất nhanh đám người phát hiện không đúng cái này dị tượng sinh ra địa phương tựa hồ là tàng long viện tàng long viện là cái học viện gia nhập học viện người ít nhất phải là tên hồn tu mới đúng nhưng bây giờ tàng long viện nội sinh ra cảnh tượng như vậy đại biểu cho cái gì đại biểu cho có người thành công mở ra thứ hai tôn thiên hồn chương chín mươi bảy ta muốn khiêu chín mươi chương chín mươi bảy ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i song sinh thiên hồn đây tuyệt đối là thi đấu nhất có đáng xem đồ vật trước mắt đã biết song sinh thiên hồn người liền có hai người một cái là tới từ thánh viện diệp tiến mà một cái khác thì chính là lạc gia lạc bất hoán diệp tiến gia nhập thánh viện bằng vào chính là nàng song sinh thiên hồn chỗ hơn người nghe nói không vào thánh viện trước nàng liền có được một cái nhị trọng thiên hồn cùng một cái tam trọng thiên hồn mà tiến vào thánh viện về sau thánh viện đối nàng đại lực t à i bồi tại mấy tháng trước nàng nhị trọng thiên hồn liền thành công bước vào tam trọng tiên mà tam trọng thiên hồn hướng tứ trọng tiên xuất phát tốc độ này khiến người lữ lưới về phần lạc bất hoán song sinh thiên hồn bất quá là nghe đồn nghe nói lạc bất hoán rất sớm trước kia liền đã thức tỉnh thứ hai tôn thiên hồn nhưng hắn cực ít trước mặt người khác sử dụng thứ hai tôn thiên hồn mọi người đối lại quen thuộc cũng bất quá là hắn ngũ trọng thiên song song tinh hồn chẳng qua lần này biệt vân sơn hành động lạc gia thu hoạch được b á i nguyệt thần tông trí cao hồn n g k ỹ thần tông b ả y thức thi đấu có năm chắc hơn vô luận là diệp tiến vẫn là lạc bất hoán đều chỉ là bên ngoài song sinh thiên hồn người vụ trộm phải chăng có cái khác song sinh thiên hồn người ẩn tàng thủ đoạn ai cũng không biết mỗi người đều có lá bài tẩ Đúng、lúc này nhỏ vụn tiếng nghị luận vang lên tàng long viện ba chữ này tại ồn ào trong đám người lộ ra càng trói thai lúc trước ngọc thạch tấn ký thời điểm thế lực nào không phải đủ số nhân tuyển tàng long viện thế mà chỉ phái một người đến đây tàng long viện có rùa đen rút đầu tự nhiên cũng có không sợ chết g i a hỏa này thế mà thật đến rồi ta nhìn hắn ngay cả trận đầu đều qua không được chỉ là cái không có đầu v ó c g i a hỏa mà thôi mọi người trâu đầu ghé thai bạch dạ nhìn như không thấy đi tới thiên khuyết chi địa trước liền không coi ai ra gì k h a n h chân ngồi xuống bất kỳ người nào ánh mắt nôn ngữ đều không thể xúc động hắn thánh viện bên kia trần thương hải cùng trương k i n h hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc hai người l i ế t nhau đồng loạt đem ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân đối với thi đấu bọn hắn hiển nhiên cũng biết rất nhiều một người đến đây quả thực như chịu chết không khác xem ra ta không thể tại sân quyết đấu bên trên tự tay tiêu diệt hắn hạo đệ thật có lỗi giang thần quét mắt bên kia bạch dạ lắc đầu hướng về phía bên cạnh giang hạo nói không có thể chết tại thần ca trên tay thật sự là tiện nghi tiểu tử này giang hạo nghiến răng nghiến lợi đầu kia bắc hiên bích lâu khoe miệng rơ lên cùng tiếu đánh giá ngồi xếp bằng người ánh mắt lấp loe không yên mặc dù bạch dạ gần đoạn thời gian một mực đang tàng long viện bên trong tu luyện nhưng vương đô bên trong có quan hệ chuyện của hắn lại là phô thiên cái địa liên miên bất tuyệt tàng long viện chỉ có một người đến đây dự thi quả thực xem thường chúng ta những n à y vương đô học viện gia tộc người ta đề nghị đem người này h à n h ra vương đô tức đoạt hắn tư cách dự thi đúng lúc này một cái c h ó i hai thanh n â m vang lên là một giang gia tử đệ hắn đến giang thần thụ ý trực tiếp hướng bạch dạ đi tới đồng thời lớn tiếng gọi đối lại nổi lên đúng chúng ta đều là tỉ mỉ chuẩn bị phái tới tinh nhuệ nhất đệ tử nhất người có thực lực mà tàng long viện đâu chỉ là tùy tiện phái cái vô danh tiểu tốt vẫn chỉ là một người cái này căn bản là xem thường chúng ta ta đề nghị hủy bỏ tu vi của người này đem hắn ném ra vương đô các vị ý như thế nào lại có người phụ họa hiển nhiên cũng là giang g i a người mặc dù rất nhiều người biết giang g i a cùng bạch dạ ân đoán nhưng người giang g i a ngôn ngữ cũng không phải là không có đạo lý tàng long viện bực này hành vi đích sắc có xem thường đám người ý tứ tuy nhiên ngồi xếp bằng bạch dạ không nhúc n í c h tí nào thậm chí mí mắt cũng không đánh mở phản phất không nghe thấy người giang da gia lời nói này đồng dạng hôn trướng Ai nói tàng l o chuyện chính là trầm hồng lúc nàng một đầy mặt khí khái hào hùng dậm chân mà đến cho dù đối mặt đều là đại hạ vương triệu yêu nghiệp nhất thiên tài nàng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi đi thẳng tới bạch dạ bên cạnh hướng về phía những cái kia khiêu khích người giang giả quát thi đấu cũng không có quy định phái bao nhiêu người ra sân các ngươi người giang da chớ muốn ở chỗ này châm ngòi thổi gió nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh vậy liền tại thi đấu bên trên xem hư thực hiện tại đ ù a nghịch những này tiểu thủ đoạn tính là gì anh hùng hào hán trầm hồng những cái kia người giang da quét mắt trầm hồng k h ẽ cười một tiếng tựa hồ vẫn chưa đem để vào mắt anh hùng hào hán ha ha các ngươi tàng long viện không có tư cách đối với chúng ta nói như vậy nếu như các ngươi thật sự là anh hùng làm sao từng cái có đầu rút cổ để một phế vật như vậy tham chiến giang hạo đi lên phía trước hướng về phía trầm hồng bọn người cười lạnh liên tục giang hạo n g ư ơ i lần trước bị lao đại nhà ta c h ặ t một cái tay còn chưa đủ hả thế mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này lô tiểu phi chạy tới lớn tiếng hét lên lô tiểu phi ngươi đối phó các ngươi giang ra chúng ta tàng long viện chỉ cần lao đại ta một người liền có thể giải quyết phái nhiều người như vậy đi lên cũng là lãng phí lô tiểu phi đánh trả nói côn vọng người giang ra sắc mặt trở nên khó coi hào hào t ứ c giận tàng long viện người đích xác rất côn g vọng à lô tiểu phi ngươi nói như vậy ý tứ có phải là cho rằng bạch dạ một người cũng đầy đủ đối trả cho chúng ta những ngày học viện gia tộc rồi đúng lúc này một cái bén nhọn địa mai tiếng văng lên mọi người theo tiếng đi tới đã thấy hai cái mặt hoa lệ người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra g i a n g long viện nhân vọng đi đều n h u mày lại mà bạch dạ bên cạnh trầm hồng lại là lông mày xích chặt sắc mặt có chút khó coi là phó gia người nói chuyện chính là ngày ấy tại phúc tiên cư lầu ba nhìn thấy phó hắc người tiện nhân này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi còn không mau một chút hút không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ lúc này lại có một thanh â m bay ra thanh â m cực kỳ trói thai ồn ào khiến người nghe cực kỳ không vui đắm người nhìn lại lúc này đứng ra gọi thế mà là trầm gia người trầm gia đại thiếu trầm nhất yêu trầm tương trưởng tử coi như trầm hồng nên gọi hắn một tiếng ca ca tuy nhiên thế nhân đ ề u biết trầm nhất diêu chính là đương t r i ề u tể tướng chi tử thiên phú dị bẩm bị trầm tường đại lực tài bồi tuổi con trẻ càng bị phong quan tiền đồ vô lượng đầy người vinh quang trầm nhất diêu đối danh thiết cực kỳ coi trọng đối với trầm hồng loại này phụ thân cùng thị nữ tư thông sinh ra tới người cực kỳ trắng ghét trầm hồng mặc dù tính cách cương liệt nhưng đối trầm da người luôn luôn là có thể nhịn được thì nhịn nhìn thấy trầm nhất diêu đứng dậy trước mặt mọi người n ụ c mạng、nàng. trầm hồng khuôn mặt nhỏ tai đi há to miệm không biết nên trả lời như thế nào đối với trầm hồng tàng long việ nữ tử này ghét ác như cựu tính cách ngay thẳng không sợ quyền quý nhưng nàng rất quan tâm bằng hữu thân nhân cho dù trầm ra rất nhiều người cũng không chào đón nàng thậm chí vũ n ụ c nàng nhưng chỉ cần không tính quá phận nàng đều sẽ yên lặng chịu đựng chỉ cần không liên quan đến mẫu thân của nàng bất kỳ cái gì nhục mạ nàng đều không để ý nàng không thích phụ thân trầm tưởng thậm chí trầm ra rất nhiều người nàng đều không thích nhưng những người này đến cùng là thân nhân của nàng nàng không muốn bởi vì mình mà phá hư trầm ra kia phần hài hòa nàng lựa chọn trầm mặc chỉ là một cái con hoang cũng dám ở chỗ này ồn à o người không ngại mất mà sao、ừ. Chân, lô tiểu phi bọn người lập tức lên, không nghĩ tới tàng long viện người như thế che chở ngươi cái này con hoang thú vị thú vị chấm nhất riêu cười lạnh trong mắt khinh thường càng thêm lồng đập t i ể u phi chớ muốn cùng bọn họ ở mỹ t r ầ m hồng xoay người thấp giọng nói thanh âm khàn khàn vô cùng sư tỷ ta đều quen thuộc không có chuyện gì mặc dù ta không thích trầm ra người nhưng trầm ra cho ta áo cơm cha ta đến cùng là trầm ra gia, gia chủ ta không muốn bởi vì cái này mà cho lão nhân gia ông ta thêm phiền phước trầm hồng đăng chất nói nhưng ngươi một mực trốn tránh cũng không thể giải quyết sự tình ngươi mặc dù cân nhắc cha ngươi cảm giác thụ nhưng ngươi cân nhắc qua mẫu thân ngươi cảm giác thụ sao nếu như mẫu thân ngươi biết ngươi ở đây bị người khi dễ nàng sẽ nghĩ như thế nào đúng lúc này bên cạnh nhắm mắt tính toạch dạ đột nhiên mở hai mắt ra t r ầ m rãi mở miệng nói bạch dạ trầm hồng hơi xứng sở đã thấy bạch dạ đứng dậy hướng bên kia trầm nhất diêu đi đến trầm da người đều xứng sở bận bịu cảnh r i á c lên trầm nhất diêu giơ tay lên ra hiệu gia tộc người không nên khinh cử vọng động hắn quét mắt bạch dạ nhật nói ngươi phải vì hắn ra mặt sao ra mặt b a n g vào trầm sư tỷ thực lực cần gì phải người khác ra mặt các ngươi trầm da người chẳng lẽ không biết trầm sư tỷ bây giờ đã có khí hồn cảnh b á t dai thực lực sao bạch dạ nhật nói khí hồn cảnh bắt d a trầm da người đều là giật mình trầm hồng một mực rất cố gắng đ các ngươi cho rằng nàng thân phận đê tiện thời điểm nhưng từng nghĩ tới thiên phú của nàng cố gắng của nàng các ngươi ở đây nhục nhã nàng thời điểm lại có biết hay không nàng đối khoan dung của các ngươi vũ nhục người khác người đều nhục chi nếu là trầm sư tỷ thật muốn đối các ngươi đọc thủ ngươi cảm giác được các ngươi trầm ra có ai là đối thủ của nàng sao bạch dạ lại lần nữa nói hắn lời này cũng không giả, kỳ thật không riêng gì hắn ở đây những cái kia thực lực đã đạt khí hồn cảnh cựu d i a i người đã là nhìn ra trầm hồng biến hóa nàng đến cùng là tàng long viện mười đại cao thủ một trong cái này một thân hồn lực há lại hư giả trầm ra sắc mặt người lúc đỏ lúc trắng trận cảm giác bị trầm hồng hung hăng phiến một bạt thái tử ngược lại là trầm nhất diêu hử lạnh liên t ụ khinh thường nói liền xem như dạnh này có t lúc này phó gia đầu kia cũng đi ra mấy người đứng tại trầm nhất diêu bên cạnh phó gia cùng trầm gia quan hệ vương đô mọi người đều biết phó gia trưởng nữ chính là trầm gia gia chủ trầm tường chính thất mà trầm nhất diêu chính là trầm tường thê tử phó hương chi tử như không có phó gia ủng hộ trầm tường cũng không có khả năng an ổn ngồi lên thừa tướng tri vị ti tiện người xuất sinh quyết định không được xuất sinh nhưng lại có thể quyết định bọn hắn sau này thành t h u ngươi cho rằng nàng ti tiện bất quá là bởi vì m â u thân của nàng chỉ là một thị nữ mà thôi nhưng liền xem như thị nữ chẳng lẽ liền không nên có mình người quên sao chẳng lẽ thị nữ hậu đại liền cả một đời muốn gánh vác đê tiện tục danh sao chẳng lẽ không đúng sao phó gia những người kia không khách khí chút nào nói đã như vậy kia trầm tường đại nhân cũng là trong miệng của các ngươi cái gọi là tiện nhân cùng con hoa rồi bạch dạ nhật nói theo ta được biết trầm tường đại nhân mẫu thân cũng là một đại h ộ nhân gia thị nữ trầm tường đại nhân từ tiểu cùng khổ linh đinh nếu không phải hắn khắc khổ tu luyện tu văn tu võ lại há có thể có thành tựu ngày hôm nay các ngươi hiện đang vũ nhục trầm sư tỷ chẳng phải là tại nhục mạ trầm tường đại nhân cái này người nhà họ phó lập tức tìm ỉ mọi chấm nhất diêu đám người sắc mặt cũng có chút khó coi bạch dạ việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi tốt nhất tránh ra một bên chấm nhất diêu quắc khẽ trầm hồng là sư tỷ ta các ngươi ở đây vũ nhục nàng chính là vũ nhục ta h ố n chi trầm sư tỷ là tàng long việc người c á c n g ư ơ i n g a y t r ư ớ c c h ú n g ta t mươi tám thực lực chân chính chương chín h mươi tám thực lực chân chính chấm nhất diêu sửng sốt rất nhanh trong mắt của hắn toát ra lựa giận liên tục hử lạnh khiêu chiến thú vị ta biết ngươi mặc dù chỉ có khí hồn cảnh ngũ dai nhưng thủ đoạn không tầm thưởng nhưng ngươi cho rằng ta là những cái kia bị ngươi đánh bại vô năng hồn ra sao ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay bị bạch dạ trước mặt mọi người khiêu khích chấm nhất diêu chợt cảm thấy mặt mũi mất hết nếu như cự chiến kia hắn sau này như thế nào tại vương đô đặt chân kia để ta xem một chút ngươi như thế nào dễ như t r ở bàn tay g i ế t ta bạch dạ tiến lên một bước thanh âm thanh đạo chấm nhất diêu lòng tin cũng không phải là đến từ hắn hồn cảnh mà là tới từ hắn đặc biệt thiên hồn ngũ trọng thiên bên trên phiêu diêu thiên hồn nghe nói hắn thiên hồn lơ lửng không cố định linh mẫn nhẹ nhàng rất nhiều người cùng chi giao thủ thậm chí ngay cả hắn v ạ t á o đều sờ không đụt ớ i bạch dạ chấm hồng bước nhanh về phía trước giữ chặt cánh tay của hắn l coi như là chó sủa chúng ta không cần để ý là được sư tỷ nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần ngừng nhịn sẽ chỉ làm những người này càng thêm p h ế t lối có đôi khi trầm mặc cũng không thể giải quyết vấn đề ngược lại sẽ cổ vũ người khác kia phần cuồng vọng khí diễm bạch dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ trầm hồng tay nhỏ nói nhỏ sư tỷ yên tâm ta sẽ giải quyết đây hết thảy có thể trầm hồng còn muốn nói điều gì nhưng bên kia trầm nhất diêu đã đi ra Cút r a đây trầm nhất diêu h é t lớn bốn phía hồn tu nhóm nhao nhao đem ánh mắt hướng cái này q u ă n tới mọi người tự hành tản ra nhường ra đất chống cung cấp hai người này tranh đấu thế cục như có lẽ đã không chiếm được khống c h ế dừng tay đúng lúc này một cái thanh âm thanh thúy từ đám người hậu phương chuyển đến thuận âm thanh nhìn lại người nói chuyện đúng là khinh thành tam tuyệt một trong phó vô tình nàng bước nhanh đi tới k i a lộ ra hé mở kiểu y hiệp treo vẻ lo âu đối bạch dạ ông quyền c u n g kính thanh âm bạch dạ sư huynh ngài đại nhân không chấp tiểu nhân còn xin bỏ qua cho biểu ca ta c h ầ m nhất diêu ta đại biểu cô cô ta hướng ngài tạ lỗi hy vọng ngài có thể tha thứ hắn vô lễ lời ấy rơi xuống bốn phía lặng ngắt như tờ từng đôi mắt như là n ư u nhãn chừng mắt phó vô tình đều ngốc trệ đường đường thiên nhai kiếm thần truyền nhân vương đô khinh thành tam tuyệt một trong phó vô tình thế mà lại đối bạch dạ nói lời như vậy đây quả thực không thể tưởng tượng vô tình bị muội ngươi đây là làm cái gì chấm nhất diêu gấp sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hoàn toàn không có thể hiểu được phó vô tình ngôn ngữ cùng hành vi ngâm miệng phó vô tình t h ầ n sắc hơi buồn b ự c dễ nghe thanh em hiện ra nồng đậm chán ghét ý có mấy phần thực lực liền không coi ai ra gì hoàn toàn không biết thiên địa chi lớn kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết mau mau hướng bạch dạ sư minh xin lỗi nếu không ai cũng cứu không được ngươi a chấm nhất diêu sửng ố t chỉ là phó vô tình là ngớ ngẩn sao em đẹp làm sao lại nói lời như vậy chấm nhất diêu mơ hồ cũng đoán được một chút chỉ là để hắn cứ như vậy trước mặt mọi người hướng bạch dạ xin lỗi chẳng phải là mặt mũi mất hết biểu mũi em đẹp ta dựa vào cái gì muốn cho tên phế vật này xin lỗi ngươi không cần nói nhiều đây là ta cùng chuyện của hắn chấm nhất diêu trong lòng tức giận càng sâu khe nói nếu như ta ngay cả như thế một cái hạ người vô danh đều đối phó không được ngày sau còn như thế nào tại vương đô đặt chân phó vô tình n g h e xong lập tức rõ ràng chính mình cái này biểu ca lại phạm m a bệnh nàng hiểu rõ chấm nhất diêu cũng biết chấm nhất diêu phát giác được bạch dạ khả năng thực lực không tầm thường nhưng hắn lại chết sĩ diện không hạ đài biểu ca ngươi phó tiểu thư ngươi không cần nhiều lời trầm thiếu gia cũng nói đây là ta cùng chuyện của hắn những người khác vẫn là không muốn can thiệp tốt bạ đi tới từ t ố nói có thể phó vô tình còn muốn nói cái gì nhưng nhìn c h ầ m nhất diêu trong mắt chiến ý còn có bạch dạ trong mắt kia cố đạo mạc nàng liền minh bạch giữa hai người một trận chiến này sợ là tránh không được ta để ngươi xuất thủ trước bạch dạ hai tay sau phụ nhìn qua c h ầ m nhất diêu từ tốn nói nếu như ngươi bại ta cũng không làm có ngươi lan đi hướng sư tỷ ta xin lỗi nhưng nếu như là ngươi thua nên làm như thế nào c h ầ m nhất diêu nghiền ngẫm mà hỏi ngươi muốn như thế nào ha ha yên tâm ta cũng sẽ không làm có ngươi ngươi chỉ cần vị ở trước mặt ta trước mặt mọi người học ba tiếng cho sủa liền có thể chấm nhất diêu nhẹ khẽ cười nói trong mắt ý cười càng thêm nồng ba tiếng chó sủa có í t không bằng d ạ n g này nếu như ta thua về sau liền trực tiếp lăn đến bên cạnh ngươi khi chó của ngươi như thế nào bạch dạ nhật nói nếu như ngươi thật muốn d ạ n g này ta cũng sẽ không phản đối chấm nhất diêu t i ê u rung hơi liễm nhìn thấy bạch dạ kia bình tĩnh t h ầ n sắc chật cảm giác có chút không đúng động thủ đi bạch dạ hai tay vẫn như cũ sao phụ không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thái cũng không có bất kỳ cái gì tiến công tư thái thậm chí ngay cả hồn khí đều không có thôi động cứ như vậy đứng ở đằng kia lại la hét để chấm nhất diêu động thủ ngươi xác định để ta động thủ trước chấm nhất diêu nhúng mày trong lòng lại ngược lại càng thêm thấp t h ỏ g nếu như ngươi đối mình thực lực không có lòng tin ta lại chấp ngươi một tay như thế nào bạch dạ lại mở miệng nói cuồn vọng quả thực là cuồn vọng không có yên lòng quanh mình người một mảnh xôn xao bạch dạ căn bản không đem chấm nhất diêu để vào mắt chấm nhất diêu mặc dù so với phong chiến thiên bọn người phải kém rất nhiều nhưng cũng coi là thiền tài cấp bậc nhân vật niên kỷ không tính lớn có được khí hồn cảnh thất giai đình phong cho dù là khí hồn cảnh c a ự u giai đình phong ư ờ i cũng không dám không nhịn cái này bạch dạ còn muốn cho hắn một cái tay người xem thường ta chấm nhất di ý thế hết người không coi ai ra gì hàng người ta từ trước đến nay đều xem thường bạch dạ n h ạ n nói hôn trướng chấm nhất diêu triệt để bị c h ọ c giận gầm nhẹ một tiếng hồn khí chấn động người như mũi tên t hướng bạch dạ phóng đi một n ắ m đấm thép hung hăng đánh phía bạch dạ đầu h ả o h ả o đột nhiên một quyền quanh mình người hai mắt tỏa sáng đều nói chấm nhất diêu là lấy tốc độ linh v ậ n thấy thế hồn giả nhưng hắn lộ ra chiêu này nhưng cũng hướng thế nhân chứng minh khí lực của hắn cũng không nhỏ khí lưu hô hô rung động quyền thế hổ hổ sinh uy lạch cạch đúng lúc này một cái h m hai tiếng vang rơi ra mọi người ánh mắt trì trệ nhìn về phía kia thiết quyền đã thấy quyền phong đã bị một tay nắm d ễ d à n g cầm bàn tay này là bạch dạ n g ta khuyên ngươi dễ sử dụng nhất ra nguyên lực đối phó ta ta lo lắng ngươi chờ một lúc không có cơ hội sử dụng nguyên lực bạch dạ n g có chút phát lực nắm đấm bị q u ă n g r a chấm nhất diêu cả người bị c h ấ n đến liên tục triệt thoái phía sau hắn thật vất vả mới đứng vững thân thể đầy mặt khiếp sợ nhìn xem bạch dạ n g cánh tay bên trên kia cố dư lực còn chưa tan đi đi tốt, tốt lực lượng kính người khí lực của người này làm sao sẽ lớn như vậy hắn mặc dù trong đầu sớm đã có chuẩn bị nhưng không nghĩ tới bạch dạ thế mà kinh khủng như vậy nhưng lại có thể thế nào? người này chẳng qua khí hồn cảnh ngũ dai mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu chấm nhất diêu cắn răng lại lần nữa tiến lên lần này hắn lựa chọn nghe bạch dạ đề nghị trực tiếp thôi động nguyên lực trong chốc lát chấm nhất diêu cả người phản p h ấ t bị quang mang báo khỏa còn như thiên thần giáng lâm uy thế bước lên khiến người e ngại trên mặt đất gạch đá bị hắn dẫm đến cộp cộp rung động t i ê u thiết quyền cũng như tinh mang lại lần nữa đánh phía bạch dạ không khí bị chi ma sát nhưng ngay tại cái này thiết quyền tới gần bạch dạ sắt na、Cút. bạch dống to một tiếng khí thế nợ rộ một cỗ áp lực đột nhiên bức bách chấm nhất diêu dung chuyển hắn kia nhìn như thế không thể đỡ nguyên lực lấy bành trướng đáng sợ lực lượng đem toàn bộ hất tung ở mặt đất thế nơi x a những cái kia âm thầm dò xét bạch dạ đám thiên tài bọn họ nhao nhao lông mày căng lên bạch dạ chống lại trầm nhất diêu chính là thế trầm nhất diêu cao hơn hắn hai giai t r ê n lệch còn tại đó dùng hồn lực đi chống lại hiển nhiên không lý trí cũng không có gì phần thắng nhưng thế không giống bạch dạ có được tứ trọng đại thế áo nghĩa tại đại thế phía trên hắn nghiền ép hết thảy hắn cơ hồ chính là thần không người có thể chống đỡ chỉ dựa vào cỗ khí thế này chi lực liền đem trầm nhất diêu hất bay cô thế lực này rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào. những thiên tài kêu lâm vào trầm tư mà trầm nhất diêu cũng kinh ngạc đến ngây người hắn ngồi dưới đất khó có thể tin nhìn qua bạch dạ hoàn toàn không rõ vì sao đối phương cả tay đều không ra chỉ bằng vào quát một tiếng liền đem mình manh l ợ t ngươi chút thực lực ấy trong mắt ta không đáng m ộ t đồng nhận thua đi xem ở trầm sư tỷ phần bên trên ta sẽ không làm có ngươi quay lại đây hướng trầm sư tỷ xin lỗi bạch dạ nhìn xem trầm nhất diêu từ tốn nói trầm nhất diêu nghe tiếng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng nhưng vẫn là quyết chống không nhận thua gầm nhẹ nói ngươi chớ xem t h ư n g ư ờ i ta còn không có thua dứt lời còn muốn xông lên tới vậy ta liền không lưu tỉnh b ạ chương dạ c h để m ấ t k i ê n trì, sát ắ c h ắ n thi đấu xa xa phó vô t ì n h thay ứ c chương chín mươi c h ứ c c h ư ơ n g 99, thi đấu tổ chức khi câu nói này rớt xuống thời khắc quanh mình không khí nháy mắt n g ư n g kết một cô không hiểu hàn lưu tại chầm nhất diêu quanh thân lưu chuyển rót vào da thịt của hắn xông vào trong mạch máu chầm nhất diêu toàn thân run dày kịch liệt đánh lấy run r u dày người ngay cả đứng cũng không vững kiên trì mấy hơi rốt cục đổ xuống cả người quẩn rút run run dày dày giống như là sắp bị đông cứng chết bốn phía người con ngươi quyết tán nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này một màn kinh người bạch dạ thế nhưng là cả tay đều không động chấm nhất diêu liền ngã xuống chuyện này rốt cuộc là như thế nào chấm ra người cùng phó ra những cái k i a kêu gào hạ người không khỏi bị kinh ngạc đến ngây người liên thủ đều không ra liền đem chấm nhất diêu đánh bại chấm nhất diêu thế nhưng là vận dụng nguyên lực không giữ lại chút nào a chấm nhất diêu thống khổ hô to nhưng dần dần hắn gọi càng ngày càng yếu lan lộn thân thể cũng chầm chậm dừng lại toàn thân trên dưới phát tiết lấy hạt khí tới gần hắn người đều có thể cảm nhận được thân thể của hắn phát ra g i t lạnh g i n g tay mau g ừ n g tay trầm ra người gấp hô tại sao có thể như vậy cái này bạch dạ đến cùng dùng thủ đoạn gì thế mà lặng yên không một tiếng động liền đem c h ầ m nhất diêu đánh bại khó trách hắn dám lẻ loi một mình đến đây tham dự thi đấu nguyên lai、like、có chỗ ý lại có lẽ là tàng long viện ban cho hắn cái gì pháp bảo cường đại mới khiến cho hắn nhẹ nhàng như vậy đánh bại c h ầ m nhất diêu có khả năng này tàng long viện mặc dù bây giờ nước sông ngày một rút xuống nhưng nội tình vẫn còn trong môn cường đại quý hiếm pháp bảo vẫn phải có có lẽ bạch dạ cái này chút thủ đoạn chính là tàng long viện ban cho mọi người nghị luận ở mỹ lại không có mấy người tin tưởng đây là bạch dạ theo dựa vào chính mình thủ đoạn chiến thắng mà là đem toàn bộ quy tội tàng long viện công lao bên trên bạch dạ lệnh hư một tiếng sắc ý d ầ n lộ muốn tiến lên h i ể u rõ trầm nhất d i ê u trầm hồng t h ấ y thế vội vã giữ chặt hắn bạch dạ chớ có xúc động như ở đây giết trầm nhất d i ê u ngươi chắc chắn phiền phức không ngừng thi đấu cũng vô pháp tham gia tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó đi trầm hồng vội la lên ngươi nói không sai mà lại ta như giết hắn ngươi tại trầm gia cũng khó nhìn nể m ắ t ngươi ta tạm thời không giết hắn bạch dạ gật gật đầu tiếp lấy nâng lên hai mắt đồng trâu như kiếm quét mắt trầm gia cùng phó ra người các ngươi nghe trầm hồng là sư tỷ ta ta mặc kệ nàng xuất sinh địa vị của nàng ta chỉ biết nàng là ta tàng long v i ệ người n các ngươi a i như còn dám đối nàng bất kính chính là đối địch với ta có lẽ trầm sư tỷ sẽ không cùng các ngươi so đo nhưng ta bạch dạ sẽ không bạch dạ từ tốn nói nhưng trong lời nói lại có một c ố băng hẳn chi ý những cái kia trầm ra người nghe sóng nội trận lôi đỉnh coi như trầm nhất diêu bại thì đã có sao phải biết trầm ra thế nhưng là thừa tướng nhà trầm tường thế nhưng là dưới một người trên vạn người tồn tại há lại cho một nho nhỏ hồn tu vũ nhục nhưng trầm ra người bên kia còn chưa mở miệng nói phó gia bên này phó vô tình liền vội gấp ô quyền đối bạch dạ nói bạch dạ sư huynh xin yên tâm trầm ra cùng phó gia tuyệt sẽ không lại đối c h ầ m hồng sư t ỷ bật kính b ạ c h dạ nhẹ gật đầu nhàn nhạt phất tay người t r u n g b ê n h chấn kinh ngạc vô cùng khó mà tiếp nhận cái này hiện thực phó nhà thế mà thật hướng người này túi đầu rồi c h ầ m nhất diêu từ rét lạnh bên trong c h ầ m tới nhưng toàn thân đã không có khí lực hắn túi đầu không dám phát một tiếng n ử a tỉnh n ử a mê phó vô tình dẫn người nhà họ phó đi ra bên kia c h ầ m ra người phụ trách hoàn toàn không rõ phó vô tình cách làm phát sinh việc này lấy trầm nhất diêu trước mắt trạng thái hiển nhiên không có thể tham gia thi đấu hai tên trầm ra con cháu đỡ lấy hắn trở về trầm ra mà trầm ra người phụ trách thì vội vã đuổi kịp phó vô tình、Ồ. là châm thúc ba a có chuyện gì sao nhìn thấy truy người tới phó vô tình lông mày khẽ nhúc nhích ngựa khí lãnh đạm đối với trầm nhất diêu làm sảng làm vậy hắn vị này người phụ trách thế mà ở một bên xem kịch phó vô tình đối lại hào cảm tự nhiên sẽ không tốt đi nơi nào vô tình n g ư ờ i đây là ý gì đó bất quá là một tàng long viện thằng ngại danh đáng ra chúng ta túi đầu trước hắn sao hôm nay chúng ta trầm ra cùng ngươi phó như hết, ra mặt mũi xem như mất hết, người biết không ngươi còn biết mặt mũi phó vô tình h ừ lệnh nói nếu biết kia vì sao không ngăn cản trầm nhất diêu và n g ngẩn ngươi có biết hay không các ngươi kèm chút hơi chầm xuống nhà cùng phó ra dựng đứng một tôn đại địch đại địch vừa rồi kia cái mao đầu tiểu tử cái này chầm ra người phụ trách một mặt kinh ngạc kia cái mao đầu tiểu tử đừng nói là có cái gì bối cảnh rất sâu ngươi không cần hỏi nhiều ta chỉ hy vọng ngươi có thể ước thúc một chút chầm ra những cái kia tâm cao khí n g ạ o h ậ u bối chớ có cho là có cô phụ chỗ dựa liền có thể vô pháp vô thiên phải biết thiên hạ cũng không phải chỉ có hạ chiều như thế lớn bất cứ người nào tương lai đều là bất khả lượng thoại âm rơi xuống phó vô tình hừ một tiếng quay người rời đi chớ nói chầm ra người người nhà họ phó cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn không rõ phó vô tình dụ ý duy chỉ có hai người minh bạch phó vô tình vì sao như thế hai người này chính là phó hắc cùng phó hoàng nhất là phó hắc khi thấy bạch dạ hơi chầm xuống đỏ ra mặt về sau liền một mực tránh trong đám người đầu run run rầy rầy không còn dám ra một tiếng hắn nhìn thấy bạch dạ hướng hắn nhìn lướt qua chỉ một cái lướt mắt liền để hắn sinh ra một loại như rơi xuống hầm băng cảm giác có thể nhẹ nhóm phá vỡ rơi ra ra chủ thiết lập kết giới người sẽ là hơi hợt hạ người sao phó ra cùng chầm ra người rời đi bạch dạ xung quanh cuối cùng thanh tĩnh k h ô ít chí ít không người còn dám loạn nói lên t u y ế n tử phó vô tình túi đầu để rất nhiều người phỏng đoán lên b ạ c h dạ cũng cho b ạ c h dạ phủ lên một tấm màn c h e bí ẩn luôn phong một mực đang nơi xa quan sát thế lực khác người phụ trách không có đứng ra h ắ n tự nhiên cũng sẽ không can dự học viên t ử đ ệ ở giữa sự t ì n h b ạ c h dạ cảm ơn ngươi t r ầ m hồng đi tới đối b ạ c h dạ nói sư tỷ n g ư ơ i ta ở giữa làm gì khách khí như thế nếu như n g ư ơ i ta đổi tình cảnh ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát b ạ c h dạ cười cười nói châm hồng ánh mắt hơi có chút thất thần chất phát nhìn xem mạch dạ đường này một hồi lâu nhân tài cười ra rất là nhẹ nhõm cười hôm nào mời ngươi uống rượu đừng hôm nào liền hiện tại đi bạch dạ đột nhiên từ tiềm long trong nhẫn lấy ra mấy bình rượu đến kêu gọi bốn phía tảng long viện các đệ tử ngồi lại đây đầu kia m c kiếm lý mộ vân cùng lô tiểu phi thay thế vội vàng đưa tới bạch dạ cái này lấy ra rượu cũng không bình thường à mặc dù không phải từ phúc tiên cư bên trong lấy được rượu nhưng là ngôn phong ban thưởng cho hắn hồn rượu uống vào đi có thể tăng cường hồn mạch gia cố thiên hồn biên độ nhỏ tăng cao tu vi tốt không được theo lý thuyết vật như vậy hồn dạ sẽ tự mình chậm rãi hửng dụng đâu còn sẽ lấy ra cùng người khác chia sẻ giống bạch dạ hào phóng như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xa xa xa ngôn phong nhìn thấy, Cơ hội là s vâng sốt một chút, thấy ngay cả mình đều có chút, cả có ngay lòng cái kinh cứ vậy lịch tàng long viện bên này một phen giày vò thiên khuyết chi môn châu cũng không sẽ có vẻ quá mức tịch liêu rất nhanh một tiếng trầm m u ộ n tiếng kèn truyền vang ra cái kia khổng lồ thiên khuyết chi môn tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi rời kia mảnh hỗn độn biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là làm người hướng về khang trang chi đạo tham gia thi đấu người hiện tại chính thức ra trận một cái to rõ tiếng quát k h ẽ từ phía trên khuyết chi môn bên trong truyền r a thanh â m này lộ ra thương dày hột k ì n h nhất định là vương triều cao thủ phát ra mọi người tinh thần chấn động bắt đầu lần lượt chỉ lên trời k u y ế t chi môn đi đến nôn phóng vẫy bàn tay lớn một cái quắp xuất phát mặc kiếm bọn người thấy thế đều ngắm nhìn thiên khuyết chi môn bạch sư đệ chúc ngươi quá quan t r n g tướng thuận buồn xuôi gió mặc kiếm dơ ly rượu lên nguyện ngươi có thể bình an trở về âm huyết n g u y ệ t cũng dơ ly rượu lên tới lão đại ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm lô tiểu phi chất phát mà cười chỉ phải thật tốt trở về thứ tự không trọng yếu trầm hồng khuôn mặt nhỏ hiện ra nghiêm túc lại dẫn đầu đem rượu uống cạn bạch dạ đứng vậy nhìn xem bên cạnh những người này h í c một hơi thật sâu đem rượu uống một hơi cạn sạch mà sau đó xoay người một mình chỉ lên trời khuyết chi môn bước đi tàng long viện nhóm đ ủ bước đuổi theo t kỳ kỳ h cao, cao phong cao có thấp có khi nhìn thấy người của triều đình nhảy lên một ngọn núi cao bảy trận về sau học việc khác gia tộc người vội vàng chiếm cứ cái khác đỉnh núi hoặc sân phong bắt đầu vải vẽ chật pháp bạch dạ dẫn đầu chiếm được một tòa cách đất chống gần nhất sân phong nôn phong bọn người lập tức chạy đến thấy là tàng long việt người những tiểu gia tộc kia nhóm cũng không dám làm ẩu chẳng qua để người có chút ngoại ý muốn chính là liền nhau sơn phong chỗ ngồi xuống lấy chính là thành viên người t tòa, tòa vâng viện trưởng bạch dạ nhặt nói lại là lừa gạt như là đã đứng ở chỗ này há có thể xem thường từ bỏ trừ tàng long viện cùng thánh viện bên ngoài bắc hiên i a phong i a lạc gia cũng nhao nhao vào sân âm gia cực kỳ điệp thấp tiếp theo là r ă n g gia phó gia trầm gia còn có tử tinh học viện hồng tài học viện vô số hạ chiếu cao thủ thiên tài nhao nhao ra trượt mọi người từng hô liếp nhìn dò xét tìm lấy đối với mình uy hiếp cực lớn đối thủ nhưng mà đối với bạch dạ rất nhiều người đều là lựa chọn tính không nhìn khí hồn cảnh ngũ d i a i người tại cái này thật lớn trên lôi đài lại có thể lật ra như thế nào bằng nước mặc dù bạch dạ tại thiên khuyết trước cửa đánh bại trầm nhất diêu nhưng trầm nhất diêu tính không được cái gì nhân vật đánh bại hắn không thể đại biểu cái gì mà lại Tăng trên một Long Viện n phái chỉ g ư ờ cờ i trận, thứ nhất hơn phân nửa ngay vòng cướp là cả đ ề u s ố n không g q u a sưu sưu siêu, siêu siêu đúng lúc này mấy đạo tiếng xe gió từ phía trên khuyết c h i điệu bên trên bầu trời vang lên đám người thuận â m thanh mà t r ô n g đã thấy bốn thân ảnh lướt qua phía trên một thân ảnh thân hiện ánh sáng rực rỡ quý giá xa hoa từ trên trời giang xuống rơi vào triều đ ỉ n h cấm quân chiếm lấy cao nhất trên ngọn núi kia hắn hai chân rơi xuống đất x à i bước đi hướng k i a tôn quý nhất trên ghế trực tiếp ngồi xuống vương triệu thái tử mặt khác hai đạo quan mang tương đối suy nhược nhưng cũng mười phần làm cho người trói mắt hai đạo quan mang rơi xuống hiện ra hai tên nữ tử thức tha dáng người một người trong đó đám người rất tin tưởng chính là hồi lâu không thấy nam cung thải mà một người khác để bạch dạ có chút kinh ngạc thế mà là nam cung mị từ lần trước thái thiên khiếu sự tình về sau nam cung mị một mực không biết tung tích không nghĩ tới hôm nay nàng lại xuất hiện b á i kiến thái tử điện hạ b á i kiến hai vị công chúa điện hạ đám người quy lạy cao giọng mà hô miễn lễ thái tử vung tay lên đám người đứng dậy trừ ba người này bên ngoài một cái khác thân ảnh thì là lương gù cao tuổi thân thể hắn không có rơi vào trên đỉnh núi mà là bay thẳng đến đất trống phía trước k h ô n héo bàn tay hướng không tìm tòi mấy chục đạo chùm sáng bay về phía không t r ú n g c n một vòng sau rơi xuống tại trên đất trống đợi chùm sáng tiêu tán mọi người định mắt xem xét những cái kia chùm sáng đúng là từng đạo cờ xí người này chính là thi đấu phán định thi đấu tức sẽ bắt đầu các vị tham dự thi đấu thanh niên mời mau mau chuẩn bị sẵn sàng lao nhân thần tình nghiêm túc lớn tiếng mà uống c h ư n g một trăm một mình tác chiến c h ư một trăm một mình tác chiến thi đấu cùng chia ba lượn có được thi đấu tư cách thanh niên đều có thể tham dự thi đấu xếp hạng đem quyết định các ngươi tại hạ triều lấy được thành cựu cũng đem quyết định các ngươi sau lưng gia tộc học viện tông môn tại hạ triều cuối cùng xếp hạng xếp hạng cao người đem dựa theo hạ triều thủy tổ định ra di huấn ban cho vương triều bí bảo lại đạt được tiến vào hạ triều cấm địa đến tiên tổ phúc ban cho tư cách ngoài ra bệ hạ cũng đem phân thưởng một nhóm n ă n g dược hồn kỹ hồn k h í làm cổ vũ cũng đối ưu dị người thăng quan tiến tước nhìn các vị t ố t sinh cố gắng lão nhân t ử tổ nói mặc dù thanh em không tỉnh lớn nhưng mỗi người đều rõ ràng nghe vào trong hai vương triều bí bảo tiên tổ trúc phúc bệ hạ ân thưởng cái này dạng nào đều là để người một bước lên trời c h ỗ t ố t mọi người không khỏi kích động hưng phấn từng cái ánh mắt nóng bỏng hận không thể lập tức tổ chức thi đấu chẳng qua vương đô thi đấu là hạ triều thần thánh nhất trí cao quyết đấu tự nhiên cũng có quy củ của nó bất kỳ người nào đều không được đi quá giới hạn thi đấu bên trong không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần có thể khắc địch chế thắng là được rồi cường giả không từ thủ đoạn thi đấu bên trong có thể tùy thời rời khỏi một khi rời khỏi thì coi là bỏ quyền nếu không chịu rời khỏi mà bị đối thủ chém giết ở trong đó thi đấu sắp khai không chịu trách nhiệm kẻ yếu chết chưa hết tội thi đấu thần thánh trang nghiêm trừ thi đấu người bên ngoài những người khác vô luận là ai đều không được can thiệp thi đấu đấu sự t ì n h một khi có người phá hư thi đấu thi đấu sự t ì n h hết thể lấy tội phán quốc sự quyết tất cả tới liên quan người khám nhà d i ệ t tộc không lưu t ì n h chút nào toàn trường đều tính thi đấu chi công chính từ lao phu quyết đoán bất kỳ cái gì đối lao phu có ý nghĩa người không được công n h i ê n đánh gãy cần tại thi đấu về sau hướng bệ hạ khởi bẩm lao nhân uy nghiêm hô hào mỗi một câu đều là thi đấu q u ý củ mọi người nghe nghiêm túc bốn phía lặng ngắt như tờ phản phất một cây châm rơi xuống đất đều sẽ phát sinh hủy diệt tiên địa độ tĩnh l ã o nhân trọn vẹn giảng ước chừng nửa nén hương thi đấu chi quy mới c h ấ m h ạ hắn đi đến trung ương đất trống nhìn chung quanh bốn phía một vòng đột nhiên nâng lên hai con khô h é o chi thủ thấp giọng h é t lớn lên x o ạ t cắm ở trên đất trống mấy chục chi cờ xí nháy mắt run dày lên mặt cờ giơ lên từng đạo lưu quang pháp trận trói lọi trói mắt thi đấu trận đầu cấp cờ chi chiến bất luận kẻ nào nếu có thể đoạt được cờ xí liền có thể thành công tấn cấp tham dự vòng tiếp theo thi đấu không có cờ xí người hết thẻ đào thải lao giả dứt i ế n g hai chân lại lần nữa một điểm rơi vào đất trống phía trước nhất song trường đối đập đất chống dâng lên một đạo màu xanh thẳm kết giới cờ sĩ chỉ có mấy chục chi mà vòng thứ nhất người tham dự trọn vẹn có mấy ngàn người vòng thứ nhất đào thải cường độ liền mạnh đáng sợ mọi người ánh mắt phát ngưng sóng lớn b a i cát chỉ lưu tinh hoa hiện tại ta tuyên bố thi đấu trận đ ầ u cấp cờ chi chi ế n chính thức bắt đầu mười hơi về sau tất cả có được thi đấu tư cách người sẽ bị trong tay các ngươi ngọc thạch khí tức c h u y ể n t ố n g to lớn trong đấu trường chuẩn bị sẵn sàng mười hơi chín hơi tám hơi thở bốn lao nhân la lên mỗi một âm thanh đều âm vang hữu lực nhưng nghe người lại có vẻ cực kỳ nặng nề kiềm chế cấp cờ chi chiến đây là học viện thế lực ở giữa nguyên thủy nhất cũng trực tiếp nhất va chạm là đoàn đội thế lực ở giữa một lần căn bản cân nhắc trừ thánh viện cái này khóa trước quán quân có được hai trăm n g ư ờ i đội ngũ bên ngoài học viện khác gia tộc nhiều nhất không hơn trăm người về phần tàng long viện đã bị người không nhìn cấp cờ giảng cứu chính là đoàn đội thực lực một người có thể như thế nào diệp tiến trương k i n h hồng trần thương hải ba người các ngươi là ta thánh viện trụ cột đừng để thánh viện thất vọng biểu hiện tốt một chút tân bất tuyệt nhặt nói đem tất cả cờ sĩ toàn bộ đập đến một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại trần thương hải sửng sốt một chút ôm quyền t h ấ p giọng nói viện trưởng bắc hiên ra phong gia trên danh nghĩa là chúng ta thánh viện minh h i ế u không lưu hai mặt cờ xí cho bọn hắn sao còn có thái gia công tử minh h i ế u chúng ta thánh viện khi nào cần minh h i ế u rồi tân bất tuyệt lắc đầu nhạt nói chúng ta chỉ cần chứng minh thực lực của chúng ta là đủ trần thương hải nghe xong sắc mặt biến hóa không lên tiếng nữa lích xác đến loại tình trạng này bắc hiên ra phong gia lại nên làm như thế nào nếu như những thế lực này đều là hiệu chung với thái tử vậy thì càng không cần phải khắc khí t bất tuyệt chỉ c ầ n hướng thương á thái há i minh lại đi tại. tử tử tồn Trân chứng lực của hắn. Thái tử há lại sẽ đi chú hắn, những h năng này vô dụng sẽ ý vô hải trương k i n h hồng chờ một lúc động đứng dậy đến các ngươi dẫn người đi cướp cờ xí ta muốn đi đối phó một người diệp tiến thấp giọng với hai người nói trương k i n h hồng lông mày vẩy một cái thấp giọng hỏi diệp sư tỷ đừng nói là làm u ố n đi đối phó bạch dạng các ngươi không cần quản làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự tình là đủ diệp tiến k h ẽ nói hai người âm thầm nhắc nhau đều lộ ra vẻ lo lắng phong ra đ ầ này chiến tiên bây giờ tàng long h u ệ n đã phế các đại gia tộc lẫn nhau phân cao thấp ngươi định muốn thấy do thế cục thánh viện thế lớn nhưng thánh viện là vì thái tử làm việc mà chúng ta cũng là vì thái tử làm việc một cái đồ tể chỉ cần một cây đao liền có thể nó đao của hắn hoàn toàn không có, có tồn tại tất yếu trận này thi đấu không chỉ đặt vững gia tộc bọn ta tại vương triều bên trong xếp hạng cũng đem đặt vững gia tộc bọn ta tại tương lai quốc quân trong lòng xếp hạng ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó p h o n g chiến tiên sau lưng một mọc lên mặt chữ quốc nam tử trung niên trầm thấp mà nói phóng chiến tiên khỏe miệng rơ lên tự tin đứng vậy một đạo quan mang biến mất người biến mất không thấy gì nữa lạc gia hân nhi bất hoán ta lạc gia liền nhìn các ngươi lạc trấn thiên nhàn nhạt nhìn xem cái này hai huynh m u ộ i thanh âm lại có vẻ vô cùng nghiêm túc hai người yên lặng gật đầu quan g man g xuất hiện đợi biến mất lúc thân ảnh tiêu tán bích lâu chúng ta bắc hiên gia từ gặp đại nạn về sau thực lực một gọn lại gọn đầu tiên là tàng long v i ệ n sau là biệt vân sơn bây giờ cái này vương đô t h ì đấu nếu ta bắc hiên gia còn không bỏ ra nổi một chút thành tích đến đừng nói là vương đô tứ đại gia tộc chỉ sợ toàn bộ vương đô đều e m không có ta bắc hiên ra nơi sống yên ổn ngươi nhất định phải vì ta bắc hiên già tranh đến dễ dàng bắc hiên tiêu xiết chặt n ắ m đấm cắn răng nói yên tâm tốt thúc phụ bất quá là một đám người ỗ hợp ta đi trước lấy chút cờ xí tới chơi chơi bắc hiên bích lâu cười ha ha thanh âm cực vàng khi tiếng cười rơi xuống về sau nhân hóa vì qua n mang hướng trung ương đất chống c h u y ể n đi huyết n g u y ệ t lần thi đấu này thiên tài bối xuất cường giả như rừng chúng ta tự thân có thể cướp đoạt cờ xí đều rất khó khăn nếu muốn bảo trụ thụ địch vô số bệnh dạ chỉ sợ cũng không dễ dàng âm ra âm phi hoa đầy mặt vẻ u sầu đối với bên cạnh âm huyết、Nguyệt、nói âm huyết nguyện yên lặng gật gật đầu tàng long viện cùng bác hiên g i a c ó khe hở mà bạch dạ tự thân c à n g là đắc tội rằng da phong ra gây t h ù hắn không ít âm g i a muốn bảo trụ bạch dạ cực kỳ khó khăn chỉ cần bảo đảm chi bất tử là được ta sẽ để cho hắn biết khó mà lui âm huyết miệt thấp giọng nói cho dù là nàng đối với bạch dạ cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn ừm âm phi hoa gật gật đầu ngươi là chúng ta âm g i a hy vọng chúng ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi cướp đoạt một cây cờ xí giúp ngươi tấn thăng ngươi tận lực giữ lại thể lực đợi trận thứ hai tai chiến ta minh bạch thành âm rơi xuống quan mang nổi lên các đại học viện tông môn gia tộc thi đấu nhân tuyển nhau nhau bị chuyển vào giữa đất trống liền ngay cả bạch dạ cũng không ngoại lệ hào quang nói lên bạch dạ đã đứng ở đất trống một góc chỗ hắn một mình mà đứng bên cạnh không có m ư ờ a i truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên như thế một lát công phu to lớn đất trống c h ỗ đã bị mấy ngàn người n h ồ i vào mọi người đều là trì trệ tiếp theo giống như liên đồng loạt hướng gần nhất cờ xí phóng đi bạch dạ cũng không ngoại lệ ngay tại h ắ n trăm mét không đến khoảng cách một mặt lục sắc cờ xí ngay tại hoành á n h phát quang mà quanh mình lại không có người nào tới cất đoạt bạch dậm chân phóng đi nhưng ngay tại người tới gần cờ xí sân na mặt đất đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động liên nhìn toàn bộ bằng phẳng đất chống đột nhiên dâng lên từng tòa sườn núi vài chỗ nước ra vực sâu cùng phong không h i ể u tại cái này thổi lên trong trước mắt hoàn cảnh nơi này lập tức trở nên ác liệt bộ phận cờ xí vị trí phát sinh thay đổi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những thiên phú này dị bẩm hồn t u n h ó m bạch dạ thả người nhảy lên dẫn đầu rơi vào kia lục sắc cờ xí bên trên đang muốn đưa tay đi bắt đột nhiên bàn tay cứng đ ở cũng không phải là đoạt được cờ xí l i ề n có thể thành công t ấ n cấp trận đ ầ u quy củ là tại đoạt cờ chiến kết thúc chuẩn bị ở sau bên trong nắm giữ cờ xí nhân phương có thể t â n cấp một trận chiến này chỉ ít tiếp tục một c a n h giờ nếu như bây giờ cầm cờ xí có thể giữ vương sao bạch dạ trong lòng thầm nghĩ đột nhiên hai chân một điểm hướng về sau thối lui một phương hướng khác t ử tinh học viện người lao đến người cầm đầu chính là lúc trước tại biệt vân sơn bên trong đoạt được bạo vũ lê hoa dám phiêu tuyết nàng đoạt lấy cờ xí nhìn xem lui đến một bên bạch dạ cười đáp ý thông minh ngươi bây giờ coi như được cờ xí cũng thủ không được vẫn là h ả o hảo nghĩ muốn như thế nào tự vệ đi ta nếu là ngươi liền sẽ hiện tại rời khỏi dứt lời phiêu tuyết dẫn từ tinh học viện người trực tiếp nguyên địa bố trí xong phát trận xem bộ dáng là dự định thủ cờ bạch dạ quét mắt phương xa lạc gia cùng hồng tài học viện người hướng cái này bước tới phiêu tuyết nhìn thấy lạc gia trong đội ngũ lạc bất hoán sắc mặt lập tức khó nhìn lên cái này l á cờ sớm làm thả đi tương đối tốt một canh giờ chỉ dựa vào ngươi chút người này thủ không được bạch dạ đem để tay tại trên nhuyết kiếm thay đổi phương hướng hướng bên kia đi đến bên kia một đội người chính hướng hắn chạy đến từ cấp cờ chiến mở ra trong nháy mắt đó liền có mấy đội người ánh mắt tập trung ở trên người hắn mà cái này đội người cách hắn gần nhất cũng là ánh mắt nồng nặc nhất một đội vô luận bạch dạ đoạt không có cấp cờ bọn hắn đều sẽ tìm tới hắn bác hiên ra người bạch dạ ta nghĩ chúng ta nên giải quyết một cái tàng long viện cùng bắc hiên ra ở giữa việt tư bắc hiên bích lâu mang theo tiếng cười càn rỡ x ả i bước đi tới hai bên cho dù có hay không người nổ cờ xí hắn cũng nhìn như không thấy hôm nay không chỉ là bắc hiên ra vương đô bên trong những gia tộc này đều muốn làm chấm dứt bạch dạ nhận nói tay chậm rãi đem bên hông nhuyễn kiếm rút ra trôi này dài nhỏ chi kiếm rung động nhẹ nhẹ lại mang ra nặng nề thanh âm hôm nay ta thể phải giết cái l o n g trời lở đất một kiếm kinh thế nam chương một trăm linh một cường thế nghiên sát chương một trăm linh một cường thế nghiên sát、Siêu. hai tên bắc hiên g i a tự đệ dẫn đầu phóng tới bạch dạ hai người đều có khí hồn cảnh thất giai đình phong thực lực thủ đoạn không tầm thường bọn hắn tại trong kế hoạch chính là dùng để khảo thí bạch dạ thực lực sâu cạn mặc dù bạch dạ chỉ có một người nhưng không được khinh thường cần biết hắn chiến tích của người này thực tế quá mức kinh người đầu tiên là chiến bại thái thiết i ế u sau lại đại não vương hành nghe nói bắc hiên g i a một tuyệt hồn cảnh cấp bậc cường g i ả chết cũng tới có quan hệ dạng này người há lại hời hợt hàng người chẳng qua đây cũng chỉ là trong mắt hữu tâm nhân bạch dạ đối với bắc hiên bích lâu dạng này tiêu ngạo thiên tài dù là hắn là hoàng đế lao tử cũng chưa chắc sẽ sợ. Tới đi. là thời điểm hoàn lại ngươi thiếu ta bắc hiên gia nợ nần bắc hiên bích lâu trong mắt quẩn ý càng thêm n ồ n g đ ậ m mà kia hai tên bắc hiên gia tử đ ệ cũng đã bức giết mà đến hai người đồng thời xuất kích hai thanh tuyết lệnh trưởng kiếm từ bọn hắn trong chữ vật giới chỉ phi toa ra tựa như hai con rắn độc đâm về bạch dạ yết hầu vừa ra tay chính là sát chiêu thi đấu phía trên không có ai sẽ nhân từ nương tay bạch dạ hừ một tiếng nhuyễn kiếm đột nhiên nhấc thân kiếm doanh mỏng lại như rộng rãi dày đ u i đụng chạm lấy không khí hướng kia hai thanh lệnh kiếm đánh tới đông kinh khủng nhuyễn kiếm đem cái này hai thanh lệnh kiếm trực tiếp đụ hai tên đệ tử kia nhận trên thân kiếm đánh tới lực lượng ảnh hưởng thân thể không ngừng lắc lư ngay cả đứng cũng không vững Ừm. b á c hiên bích lâu tiếu d u n g ngưng lại liền thấy bạch dạ rút kiếm bắt ngang n g u y ê n kiếm chấn động tới hai người trên thân kiếm kia lực lượng kinh người nháy mắt sẽ rách hai người nhục thân hai bộ thi thể hóa thành bọt thịt rơi đ ầ y đất triệt để chết đi quanh mình người tê cả ra đầu nháy mắt miệu sát hai tên khí hồn cảnh thất giai người gia hòa này thật chỉ có ngũ giai thực lực thật á c độc thủ đoạn bọn hắn bị đánh chết tươi sức mạnh của người này không tầm thường bích lâu thiếu ra cẩn thận phía sau bắc hiên ra người thấp giọng nhắc nhở mặc dù hồn cảnh không cao nhưng nắm giữ đại thế áo nghĩa lại lực lớn vô cùng người này thực lực chỉ sợ đã có thể nghiền sát khí hồn cảnh c ự u d i a i người tự nhiên không thể khinh thường chẳng qua càng như vậy càng có đánh giết niềm vui thú không phải sao bắc hiên bích lâu cười ha h a bay tiến lên trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi thân thể càng là phát tiết ra kinh khủng hồn lực cỗ lực lượng này bọc lấy thân thể của hắn tựa như áo giáp thủ hộ mà ngón tay của hắn chỗ khấu chặt một thanh dài nhỏ trường kiếm ra hiện tại hắn đầu ngón tay tới đi bạch dạ cho ta điểm kinh hỉ bắc hiên bích lâu sắc mặt dữ tợn hắn cánh tay huy động nhẹ nhàng nhạy cảm tia d à i nhỏ kiếm lại tại giữa không trung hóa ra một đạo tựa như trăng sáng độ cong b ổ r a bạch dạ quanh thân hồ khí hướng chi ngon a gọn bạch dạ thân thể xoay tròn nhuyễn kiếm đánh rết bác hiên bích lâu h é t lớn một tiếng hồn lực nhanh chóng tại nhuyễn kiếm mui kiếm c h ấ u ngưng kết hắn hồn lực cực kỳ quần vọng không cầu ngăn lại nhuyễn kiếm lại toàn bộ hội tụ ở nhuyễn kiếm mui kiếm đem uy tích cưỡng ép cả biến một kích này quả thực là bị bác hiên bích lâu hồn lực dẫn đạo cho đánh hụt ngay sau đó chiếp kia nhẹ nhàng nhuyễn kiếm rết tới nhanh như vậy liền kết t h ư ợ n h ư một vòng xuyên qua thảo nguyên gió kết thúc đúng lúc này tiếng vang lanh lảnh truyền vang ra bác hiên bích lâu cánh tay trì trệ thế kiếm lại khó đi vào nửa tấc định mắt xem xét nguyên lai thanh kiếm kia lại bị hai ngón tay cho vững vàng kẹp lấy là bạch dạ ngón n g tay cái gì bác hiên bích lâu ánh mắt đông nhiên gấp muốn đỡ lại công kích của đối thủ muốn không chỉ là thực lực còn có qua người nhãn lực sức phán đoán cùng đảm lượng một trận vật lộn như cái này mấy điểm đều mạnh hơn đối phương t ê u cơ hồ chính là năm chắc thắng lợi trong tay người kinh hỉ hơn tà cho ngươi bạch dạ nhật nói ngón tay búng một cái trong khoảnh khắc kia tế kiếm bên trên truyền đến lôi điện anh minh thanh âm ngay sau đó m ê n h mông lực lượng tựa như như núi kêu biển cầm hướng bắc hiên bích lâu đánh tới bắc hiên bích lâu thân thể liên tiếp lui về phía sau cầm kiếm tay cẳng là rung động không ngừng toàn bộ thế công bị tan r ã bích lâu thiếu ra bắc hiên gia người vội vàng vây tới bạch dạ dẫn theo nhuận kiếm thừa cơ công tới bắc hiên gia gần trăm người lập tức lấy vây kín chi thế đem vây khốn làm chó cùng rất dậu bắc hiên gia phái tới tham dự thi đấu đ ề u là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thực lực kém nhất cũng có khí hồn cảnh thất dài thực lực nhưng giờ phút này bạch dạ sát tâm đã lên cái tia lý sẽ nhiều như thế. Bắc hiên hôm nay là nên cùng các ngươi cố gắng tìm hiểu một chút tân đoán bạch dạ đem nhuyễn kiếm dơ lên cao cao giết bác hiên g i a người hét lớn một tiếng cùng nhau phóng tới bạch dạ loạn đao cùng kiếm giáng lâm vô số công kích hướng chi đánh tới một người độc chiến trăm người bên ngoài sân người toàn bộ đem lực chú ý tập trung ở bạch dạ trên thân vô số người đều ngây người cái này còn là người sao quả thực liền là chiến thần phá bạch dạ một tiếng gầm nhẹ nhuyễn kiếm trong tay hung hăng hướng mặt đất đâm tới Vành đông. tựa như trụ trời sụp đổ đại địa bị nhuyễn kiếm manh kích thân kiếm xâm nhập thể diện máy mắt bám vào trên thân kiếm hồn lực cùng man lực tựa như như sóng to do lớn hướng bốn phía phát tiết x ô n g g i ế t đi lên bắc hiên người lập tức trước sau kén ngựa người ngã ngựa đổ bạch dạ thừa cơ nhắc lên nhuyễn kiếm xông tới g i ế t mũi kiếm l o ạ n vũ đ ụ n vào một người một người liền chết thừa dịp bắc hiên ra trận hình đại loạn bạch dạ nháy mắt chém g i ế t hơn mười tên bắc hiên tử đ ệ máu tươi loạn tung tóe huyết nhục văng tung tóe ngoại vi bắc hiên tiêu một mực chú ý bên này chiến sự thấy bắc hiên bích lâu mang theo bắc hiên ra tất cả tinh nhuệ cũng không thể làm sao bạch mà tàng long viện bên kia thì đều nắm bắt mồ hôi lạnh lúc này mới vừa mở màn liền bị bắc hiên ra để mắt tới mặc dù trước mắt có chút ưu thế nhưng bác hiên bích lâu còn chưa dùng hết toàn lực nguy cơ còn tại các ngươi tất cả lui ra các ngươi cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải có thể dựa vào số lượng bù đắp bác hiên bích lâu tỉnh táo lại trên mặt vẫn không có bao nhiêu vẻ sợ hãi quắt lui đ ắ m người dẫn theo tế kiếm lại lần nữa đi tới nghe khẩu khí của ngươi giống như ngươi có thể chống lại ta bạch dạ nhật nói mặc dù vừa rồi ăn ngươi một chút thua thiệt nhưng đó bất quá là ta chủ quan kết quả hiện tại ta muốn dùng hết toàn lực bạch dạ n g ư ơ i tốt nhất cũng lấy ra chút thủ đoạn đến chống lại ta nếu không ta sẽ để cho n g ư ơ i hối hận bác hiên bích lâu bộ mặt vẫn như c ũ d ơ lên kia cùng vào cười bạch dạ cực kỳ chán ghét hắn bộ dáng này ám hừ một tiếng lạnh như băng nói ngươi khẳng định muốn ta xuất ra toàn bộ thực lực đối phó ngươi nếu ngươi không giết chết được ta chỉ sợ trận đầu này giao đấu ngươi sẽ một mực bị ta còn lấy kia tốt bạch dạ thầm hừ đơn tay mang theo kiếm thân kiếm nghiêng rủ xuống mặt đất trực tiếp hướng bác hiên bích lâu đi đến đã như vậy vậy ngươi liền thử tiếp nhận đi ta toàn bộ lực lượng ngươi lại thế thân lực của ngươi ta vẫn đang làm lấy chuẩn bị đâu Về p h ầ nguyên n lực bạch dạo một kiếm vung đi nguyên lực kia lập tức trùng điệp trường hợp hình thành một cỗ thật dạy nguyên lực tri tưởng lực lượng kinh khủng nhuyễn kiếm trạm tại nguyên lực t h i trên tường cũng chỉ là ấn ra một cái không sâu không tản hạn giấu thật kinh người năng lực phòng ngự khí hồn cảnh cựu giai tồn tại tế gia nguyên lực tại t u y ệ t hồn cảnh phía dưới đã là lực lượng mạnh nhất bạch i ê n bích lâu hài lòng nhìn xem bạch dạ cười nói như vậy ngươi đây ngươi toàn bộ thực lực lại nên như thế nào xem trọng bạch dạ đem nhuyễn kiếm thu hồi về bên hông án lấy phần eo từng bước một đi hướng bắc hiên bích lâu thu kiếm bắc hiên bích lâu ánh mắt ngưng lại đã thấy không khí bốn phía đột nhiên đình chỉ lưu động quanh thân nguyên lực một chút xíu hướng xuống lặn xuống đại thế áo nghĩa sao người rốt cục muốn dùng ra đại thế áo nghĩa rồi bắc hiên bích lâu khỏe miệng rơ lên cơi tả lập tức thúc ra thuộc về chính han thế ý đồ chống lại bạch dạ nhưng khi h ắ n động tác s á na mới hiểu được tình huống cũng không phải là tưởng tượng như vậy không đúng đây không phải đại thế ta thế không giống như là bị k h ô n g chế càng giống là bị chấn áp bác hiên bích lâu con người hơi r u n g phát hiện không chỉ có là hắn thế liền ngay cả nguyên lực hồ n lực không khí đều hướng xuống lặn xuống hết thể bị chấn áp hắn muốn động tác phát giác thân thể phảng phất nặng đến b ặ t c ầ n ngay cả di động đều trở nên cực kỳ khó khăn đây là hồ n lực bác hiên bích lâu đột nhiên l ĩ n h nộ g được cái gì đúng đây chỉ là khí hồn cảnh ngũ giai người hồ lực bạch dạ nhật nói hưởng phí tăng lớn hồn lực vận chuyển thể nội chấn thiên long hồn chi lực điên cồn u g phát tiết giang giác đại địa lập tức giãn đức bắc hiên bích lâu hai chân thật sâu lâm vào vỡ ra gạch xanh bên trong áp lực vô tận áp bách lấy thân thể của hắn làm hắn khó mà động đậy có ý tứ rất có ý tứ bắc hiên bích lâu cứ việc bị áp chế nhưng vẫn như cũ cười ha ha l i ê n nhìn quanh người hắn nguyên lực đột nhiên nhẹ nhàng run r à y lên giống như là thụ nó k h ô n g chế ảnh hưởng như phát điên hướng lên trên đỉnh đúng lúc này đầu kia bắc hiên ra từ đệ lại lần nữa vào tới từng thành từng thanh đao kiếm đã nhắm ngay mạnh dạ ta thừa nhận ngươi thật sự rất lợi hại khí hồn cảnh ngũ dai người liền có thể nhẹ nhõm chấn áp ta cái này khí hồn cảnh cựu dai tồn tại nhưng cái này lại có thể thế nào ngươi chỉ có thể kiềm chế ta muốn giết ta k h ó như lên trời mà lại ngươi chỉ có một người một người có thể có cái gì làm bác hiên bích lâu cười ha ha đám người đã giết tới bạch dạ nguy cơ trùng trùng một người liền không có làm rồi bạch dạ thân thể đột nhiên k h ô người n g như một t r ư ơ n g vận sức trở phát động cung tiễn bác hiên bích lâu con ngươi khẩn trương đột nhiên cảm thấy không lành hắn vội vàng thụ ý những cái kêu bác hiên ra người lập tức ngăn tại trước mặt hắn nhưng cùng lúc đó một cô kỳ diệu khí thế lại lần nữa phát t i ế t ra như n hồng ư h thủy bao phủ bạch dạ chung quanh tất cả cô khí thế này cùng chấn thiên long hồn khí thế hoàn toàn không giống nó đem nơi này lấp đầy đem nơi này hoàn toàn nắm giữ những cái k i ê u phóng tới bạch dạ người phát hiện bước tiến của mình đột nhiên trở nên chật vật người thật giống như ở trong nước chạy đại thế áo nghĩa bắc hiên bích lâu con người r u lên siêu bên kia bạch dạ đậu lấy đại thế áo nghĩa phối hợp chấn thiên long hồn triệt để chấn áp bắc hiên ra tất cả mọi người lại một chiêu cùng làng sung tập chạy giết bắc hiên bích lâu phanh phanh phanh phanh trên đường đi bắc hiên ra người toàn bộ bị đại thế áo nghĩa hất bay hắn một đường không trở ngại đằng đằng sát khí bên kia chú ý nơi này chiến sự bắc hiên ra cùng tàng long viện người đều đứng dậy chứng to mắt nhìn qua một màn này bạch dạ thật muốn giết bắc hiên bích lâu bắc hiên bích lâu hai mắt thử nước cảm nhận được đến từ bạch dạ sát ý cùng áp lực nổi giận gầm lên một tiếng nguyên lực bắn tung tóe ý đồ xông phá chấn thiên long hồn bị áp tránh n g ra nhưng chấn thiên long hồn vừa mới bung lỏng đại thế lại lần nữa chấn hạ đông bắc hiên bích lâu hai chân lại hãm mặt đất hoàn toàn băng liệt a nhìn xem càng thêm tới gần bạch d s ắ c ý cơ hồ đem hắn vây quanh xong bắc hiên bích lâu xong nhìn thấy bạch dạ đã tới gần bắc hiên bích lâu cái tay kia càng là hướng bên hông nhuyễn kiếm rút đi bốn phía tất cả mọi người đều lộ ra như thế một cái ý nghĩ bắc hiên bích lâu hoàn toàn bị áp chế không hề có lực h o à n thủ lần này nhất định là xong ha ha ngươi cho rằng người thắng sao điên cùng bắc hiên bích lâu đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị bạch dạ cũng không để ý tiếp tục huy kiếm l o ả n xoảng đã thấy bắc hiên bích lâu thân thể chỗ đột n h i ê n dân g lên một vệ kim quan g lập loẹ như là áo giáp vật chất cỗ này vật chất đem hắn toàn thân cao thấp hoàn toàn bao trùm cả người tựa như kim nhân là p h á p bảo từ cái này màu sắc đến xem p h á p bảo này sợ là không dưới dấu cấp dấu cấp đó chính là c h ỉ ít vì tuyệt hồn cảnh người p h á p bảo sử dụng rồi bắc hiên bích lâu lại có p h á p bảo như thế nhất định là bắc hiên ra người giao cho hắn đối phó bạch dạ không nghĩ tới hắn thế mà dùng tới như thế bà bối bạch dạ chúng kế xong bốn phía vang lên n h ẹ n n g à chi hô bắc hiên bích lâu còn vọng cười to lập tức một tay thành trào hướng bạch dạ trái tim đâm tới thắng bại đã phân bạch dạ hoàn lại đi ha ha ha ha t ố t bạch dạ lạnh hư một tiếng cánh tay chấn động m á h liệt trọng kiếm quyết trực tiếp vận khởi k i a mềm trên thân kiếm kích động kinh thiên động địa man ở đông nhuyễn kiếm trực tiếp chém vào bắc hiên bích lâu phần eo nhưng bị cái k i a kim sắc vật chất ngăn lại nhuyễn kiếm chỉ có t i ế n nửa tấc lại không bị thương cùng bắc hiên bích lâu g i ấ u cấp một khí quả nhiên không thể coi thường đám người chân kinh nhưng tại lúc này một cỗ huyền diệu lực lượng đột ngột tại đầu ngón tay hắn đời ra bắc hiên bích lâu sắc mặt cứng đờ còn chưa kịm phản ứng t i ê kẹt tại hắn phần eo, n bác mắt hiên n bích lâu thân thể bị chém thành hai đoạn quẳng xuống đất máu tơi loạn tung tóe hắn một thân hồn lực điên q u ồ n hướng bốn phía bay hơi một đoạn tiên diễm đoá hoan đọa rộ bác hiên ra người ngu ở bắc hiên kêu xong đồng trừ lớn như hóa đã nhìn xem một màn này càng long viện người càng là trợn mắt hốc mồm từng cái giống như là nhìn thấy quỷ thế mà mạnh như vậy chấn kinh thanh ấm liên tiếp bắc hiên bích lâu nửa thân thể trên mặt đất dãy dụ hạ liền ngừng lại hắn tất khiếu chảy máu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cồn vọng tiêu dùng kịch liệt thở hào hẹn con mắt gắt gao chừng mắt bạch dạng lợi hại lợi hại ngay cả ngay cả tàng khí đều có thể phá bạch dạng ta xem thường ngươi bắc hiên bích lâu thở hồn hển thanh ấm dần dần suy nhược xuống dưới cuối cùng nghiêng đầu một cái triệt để chết đi bắc hiên g i a hy vọng cuối cùng cứ như vậy mất diện không riêng gì ngươi xem thường ta các ngươi bắc hiên g i a đều xem thường ta bạch dạ dẫn theo n h u n kiếm sắc mặt băng hàn hướng những cái kia bắc hiên g i a người phóng đi người như đồ heo làm thịt chó một kiếm xuống dưới tất lấy một tính mạng người hắn muốn giết cái thấu triệt bắc hiên bích lâu chết còn chưa đủ lấy lắng lại đây hết thảy ngay cả bắc hiên bích lâu đều bị bạch dạ chém giết bắc hiên ra người đều trái tim băng giá đấu trí tỏa tán nào còn dám cùng bạch dạ giáo thủ từ bỏ toàn bộ từ bỏ thi đấu rút về đến đều rút về đến bác hiên kêu phảng phất lòng đang dì máu hai mắt đ ỏ bừng hướng về phía nội bộ g à o thét nhưng thi đấu khu vực có kết giới thủ hộ chớ nói thanh â m ngay cả hồn lực đều thấm không tiến bác hiên kêu mệnh lệnh căn bản là không có cách truyền lại trước sau không hơn trăm hơi thở công phu bác hiên ra đội ngũ chỉ còn lại một nửa không đến những người còn lại còn tại chạy trốn từ phía trái lại bạch dạ đã như huyết nhân nhuyễn kiếm đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ lệ khí cực nặng như là sắt thần đứng ở đằng kia bạch sư đệ trầm hồng bọn người nhìn nhiệt huyết sôi trào giết liền đáng giết dứt khoát triệt đề bạ không lưu tình một chút nào trực tiếp truy kích hai trăm hơi thở về sau. bác hiên r a đội ngũ toàn bộ diệt vọng lại toàn bộ chết bởi một nhân thủ toàn trương trần kinh cái này đến từ tàng long viện gia hỏa là sát t h ầ n sao nơi xa vừa đoạt lấy nhất kỳ xí âm phi hoa quét mắt nơi xa như là huyết nhân bạch dạ đột nhiên nợ nụ cười khổ huyết n g u y ệ t hắn thật cần chúng ta âm ra che chở sao đại khái âm huyết n g u y ệ t nhìn bên kia một chút đến trong cổ họng lại bị nạnh xinh xinh n u ố t xuống bên kia bạch dạ bên cạnh t h â i ngang khắp đồng cái này cần âm ra bảo hộ bác hiên g a toàn diện sớm nhìn chằm chằm bạch dạ người giang ra cũng ngừng lại bước chân thần thiếu gia cái này bạch dạ giống như không dễ cho ca người bên ngoài hướng về phía rừng bước mà trông giang thần nói bắc hiên bích lâu thực lực kỳ thật so giang thần còn phải mạnh hơn một bậc nếu ngay cả bắc hiên bích lâu đều không làm gì được bạch dạ hắn giang thần dựa vào cái gì đi đấu bạch dạ giang thần thần s ắ c do dự không riêng gì hắn ngoại vi người giang gia càng là hai hùng kiếp vía bắc hiên gia cứ như vậy bị d i ệ t nếu như giang thần còn nghĩ vì giang hạo ra mặt đi t r e o chọc bạch dạ đây chẳng phải là giang gia muốn tại cái này thi đấu vòng thứ nhất bên trong đ ả o thải rồi mà lại giang gia đệ nhất thiên tài giang thần há không cũng muốn bức bắc hiên bích lâu theo gót tuyệt đối không được trêu chọc bạch dạ bên ngoài gi nhưng vào lúc này một thân ảnh cuối cùng vẫn là đứng tại bạch dạ trước mặt vô số ánh mắt đồng loạt tụ tập tới thân ảnh này sinh n g u y ệ n chuyển đ ạ c mắt tư thế hiên ngang dù không thể cùng khuynh thành tam tuyệt so sánh nhưng cũng không kém nhiều lắm nhất là thánh viện người đại bộ phận người ánh mắt cơ hồ một m ự c n h ì n chăm chú tại trên người nàng thẳng đến nàng đứng tại bạch dạ trước mặt diệp tiến h thánh viện đại tân sinh thiên tài viện trưởng như vậy được không m ụ c t ê nhìn một mặt bình tĩnh tân bất tuyện thấp giọng hỏi dù sao bạch dạ có được từ long kiếm a như thiến nhi có thể đem hắn ép sử xuất tử long kiếm vậy liền không thể tốt hơn tân bất tuyệt nhặt m ụ c tề không lên tiếng nữa ánh mắt trở lại diệp tiến h trên thân kỳ thật tại bắc hiên bích lâu bị g i ế t về sau bạch dạ liền cảm nhận được đến từ diệp tiến h c h i ế n ý từ bước vào thi đấu khu vực một khắc này hắn liền chú ý tới xem ra giữa hai người ân đoán sẽ tại hôm nay triệt để chấm dứt không nghĩ tới ngươi lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này ta rất giật mình diệp tiến h đơn tay nắm lấy đem sáng như tuyết tú kiếm trôi kiếm treo một viên màu đỏ b ả o thạch nhìn như bất p h ả n ngươi xem ra cũng không có trưởng thành bao nhiêu bạch dạ lắc đầu ngươi vẫn là trước sau như một cuộc v ọ n chẳng qua trong mắt ta liền như là hài đồng khóc lóc o n sòm diệp tiến nâng lên kiếm trong tay m ũ i kiếm nhắm ngay bạch dạ xuống núi n h ạ t nói thánh viện người sẽ không giúp ta hiện tại n g ư ơ i ta một đối một công bằng quyết đấu lúc trước ta tại lạc thành trên lôi đài thảm bại ngươi hôm nay ta muốn tại cái này vương đô thi đấu thượng tướng ngươi đánh bại tuyết ta xỉ n h ụ thi đấu trận đầu ngươi liền không kịp chờ đợi cùng ta quyết đấu ta sợ ngươi chống đỡ không đến trận thứ hai diệp tiến n h ạ t nói tiệt tốt bạch dạ gật gật đầu trong mắt lại có sát ý hiện lên chẳng qua diệp tiến ngươi phải biết thi đấu phía trên có thể tùy ý giết người cái này bên ngoài phong kết giới lần này sẽ không còn có ai tới cứu ngươi nhưng không nên hối hận ha ha ha d i ệ p tiến h tiểu cười lên trong mắt kia cấu nạo g khí không giảm chút nào bạch dạ ngươi n g quả nhiên là chỉ hết ngồi đáy giếng cứu ngươi cho rằng ta còn là năm đó cái kia ta sao ngươi cho rằng chỉ có ngươi tiến bộ thần tốc mà ta tốc độ như rủa không tiến sao n g ư ơ i sai n g ư ơ i ta ở giữa vốn là tồn ở thiên phú c h a n h l ệ n h mà vào thánh viện về sau ta càng là đến viện trưởng tân bất tuyệt đại nhân c h â n truyền bây giờ ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay kỳ thật ta sớm liền có thể báo lúc trước thù hận nhưng ta cũng không có lựa chọn ngay lập tức đi khiêu chín ngươi như thế cũng không thể rửa sạch ngươi cho ta xỉn đ ụ ta một mực đang ẩn nhẫn một mực chờ đợi đợi chính là chờ đợi hôm nay ta muốn tại cái này hạ chiếu tất cả đ ỉ n h tiêm hồn tu cùng thiên tài hồn giả trước mặt đưa ngươi triệt để đánh bại xóa bỏ khí hồn cảnh kiểu dai tia tính là gì trong mắt ta chẳng qua sâu kiến diệp tiến khỏe miệng rơ lên dữ tợn hiện tại để ta nhìn ngươi bản lánh chân chính có bao nhiêu diệp bạch hai nhà cũng nên làm chấm dứt bạch dạ lẳng lặng nhìn giữa tiến nhìn xem trên mặt nàng tự tin cùng điên cuồng đột nhiên nhịn không được cười ra diệp tiến lâu mày hơi nhũ diệp tiến ngươi đã thua bạc dường cười lại là đột nhiên nói ngươi lòng có trách nhiệm đã sinh tâm ma vô luận ngươi trưởng thành đến cảnh giới gì ngươi tâm ma chưa trừ diện liền lĩnh viên chiến không thắng được ta ngươi đây coi như là lừa mình dối người sao có phải là ngươi xuất thủ liền biết bạch dạ nhận nói diệp tiến ánh mắt phát l ạ n h thần quát một tiếng khí thế nở rộ lời nói không cần nhiều lời hôm nay nàng cùng bạch dạ nhất định phải phân cái cao thấp bại một phương đem không chỉ là bỏ mình hạ chẳng liền ngay cả gia tộc cũng đem theo hắn thất bại mà hủy diệt một trận chiến này đem quyết định ai mới là lạc thành chủ nhân chân chính từ thái thiên khiếu cùng phong tiêu diêu liên tiếp chết đi thánh viện đem tất cả tài nguyên cùng tâm huyết toàn bộ quán t r ú tại diệp thiến vị này song sinh thiên hồn thiên tài phía trên biệt vân sơn về sau diệp tiến tiến bộ thần tốc nàng đem làm thánh viện tại thi đấu bên trong quân chủ lực dự thi mà trong khoảng thời gian này liên quan tới bạch dạ danh khí tại vương đô bên trong cũng lan truyền nhanh chóng diệp tiến cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe tới nàng biết bạch dạ mặc dù hồn cảnh không cao nhưng hắn căn bản cũng không có lời ư biếng tu luyện hắn đại thế áo nghĩa thần lực đều là thực lực biểu tượng cho dù hồn cảnh không cao y nguyên có thể cùng khí hồn cảnh cựu giai người đình nổi mà bạch dạ đánh bại thái thiên khiếu thời điểm diệp ti Bởi vì lúc kia, n có có thế, thế cố ý truyền thụ nàng một bộ đặc biệt kiếm pháp cùng một thanh quỷ dị kiếm diệp tiến trong tay cái kia thanh tú kiếm xem ra thường thường không có gì lạ nhưng trên trôi kiếm bảo thạch lại hết sức yếu dị bảo thạch mặt ngoài phân ra mười đạo nhỏ bé lỗ khảm lỗ khảm kết nối lấy thân kiếm nhưng bởi vì quá cẩn thận hơn rất khó phát giác đây chính là diệp tiến át chủ bài nàng không có ý định ở phía sau sử dụng bởi vì đây là nàng chuyên môn vì bạch dạ mà chuẩn bị người quanh mình cũng lạ thường không có đi t r e o chọc hai người hai người chung quanh một mảnh chân không diệp tiến hướng bước về phía trước một bước một cỗ khí tức đẩy ra đại địa l ê nhẹ phản p h ấ t bị làm sao thôi động diệp tiến đôi mắt chiến ý tràn ngập sắt tâm đã lên nàng một đầu bay múa mực pháp tại sau lưng khuấy động không thôi khen diệp tiến động nhưng người không động kiếm đi đầu khuấy động mũi kiếm tạo nên em hai kiếm minh một cố hồn lực tại nàng trên thân kiếm bồi hồi nàng không ngừng vũ động kiếm nhưng không có công hướng bạch dạ ý tứ nàng tại ngưng thế đều nói ngươi nắm giữ tam trọng đại thế áo nghĩa bằng vào đại thế đền bù hồn cảnh bên trên không đủ nhưng ta phải nói cho ngươi một hồn tu người chân chính cường đại chỉ có hồn tu cũng chỉ có thiên hồn vô luận là thần lực cũng hoặc đại thế đều là xây dựng ở hồn lực cơ sở phía trên hồn lực kém người vĩnh viễn là kẻ yếu đây là vô luận như thế nào đều đền bù không được diệp tiếng ầ m nhẹ thân hình bỗng nhiên biến mất thật nhanh long vượng hợp minh một cái anh uống tại giữa không trung khuấy động liền nhìn trên bầu trời chợt hàng hai đạo khổng lô hồn khí cái này hai có hồn khí lại hóa thành hình dòng cùng v ư n hình hướng bạch dạ hợp kích mà đến đại địa bị long vượng hồn hình ép tới đất có thể thấy được nó uy thế chi khủng bố lợi hại quanh mình người vang lên tiếng t h a n thở diệp tiến h lại lấy mình song sinh thiên hồn làm cơ sở đồng thời phát động hai đạo thiên hồn khống chế hai c ỗ hồn lực lại mỗi một c ỗ hồn lực đều bị nàng song cực kỳ xinh đẹp phát huy đến mạnh nhất cái này hai đạo công kích gần như sắp muốn siêu việt khí hồn cảnh cựu dai cường giả tối đỉnh một kích toàn lực cho dù là tuyệt hồn cảnh người cũng không dám không nhìn đi lên liền dùng kinh khủng như vậy chiêu thức là diệp tiến quá mạnh vẫn là nói nàng không dám coi thường bạch d ạ mà toàn lực ứng phó âm phi hoa thấp giọng nói âm hết u y nguyệt khuôn mặt hiện lên một vòng cấp sắc nhưng vào thời khắc này một đạo nặng nề g h v ầ n g sáng đột nhiên b ộ c phát ra định mắt nhìn lại nguyên lực bạch dạ thế ra hắn nguyên lực nồng đậm kinh khủng thiên hồn nguyên lực đột nhiên đem hắn thân thể bao phủ cực kỳ chặt chẽ nguyên lực kia tựa như h ỏ a diễm t h i ê u đốt bốn phía hết thảy hai đạo rơi xuống long phượng hồ lực nháy mắt bị nguyên lực ăn mòn đốt cháy hầu như không còn biến dị thiên hồn không trung vang lên diệp t i ế n kinh ngạc đến cực điểm thanh âm chương một trăm linh ba hoàn toàn không có chuyện xưa chương một trăm linh ba hoàn toàn không có chuyện xưa bạch dạ bị nguyên lực báo khỏa c b ố nhưng p í a địa đại bị n ớ một mảnh bây b giờ bạch dạ hồn lực có thể phóng xuất ra như là hỏa diễm lực lượng chỉ có một cái lý do có thể giải thích đó chính là bạch dạ thiên hồn biến dị thiên hồn biến dị khó khăn bừng nào nghe nói đại bộ phận hồn giả thiên hồn đạt tới biến dị đều là tại thiên hồn bước vào cựu trùng thiên sau mới có thể đi vào đi thật không nghĩ đến bạch giả thiên hồn còn chưa bước vào trên chín tầm trời cũng đã bắt đầu biến dị cái này cần bao lớn cơ duyên khó trách hắn có thể đánh bại thái t h i ê n k h i ế u nguyên lai hắn không chỉ có nắm giữ tam trọng đại thế áo nghĩa hơn nữa còn đem thiên hồn biến dị thiên hồn biến dị người hồn cảnh tăng phúc sẽ so phổ thông hồn tu chậm lại rất nhiều nhưng hồn lực của bọn họ lại cực kỳ đáng sợ diệp tiến tấm kia tự tin mặt rốt cục có mấy phần đậu dung nàng hai chân rơi xuống đất dương kiếm Tựa như như mưa rơi huy sái bầu trời kia hồn khí nhanh chóng ngưng tụ lại không trung hóa thành một thanh trường kiếm chém về phía bạch dạ nhưng nhìn chiêu này liền nhưng có biết diệp tiến h đáng sợ nàng đối hồn lực lý giải cùng vận dụng đã đến cực cao tình trạng thanh này hồn khí chi kiếm bay về phía bạch dạ lại tại tới gần hắn mười tấc địa phương đột nhiên nổ tung hóa làm một đạo đạo răng khắp nơi khí tuyến đem bạch dạ quanh mình hoàn toàn phong tỏa diệp tiến h bước ra một bước lại lần nữa huy kiếm kia ngàn vạn hồn kia cấp tốc hướng trung ương chỗ bạch dạ vấy tụ như miệp ác ma bạch dạ không chút hoang mang nguyên lực lại thúc nóng t từ từ diệp tiến h chất ánh mắt từ đột nhiên gấp nàng dậm chân phòng đi người như bắn ra đạn t h á o nháy mắt tới gần bạch dạ nàng từ bỏ lợi dụng hồn lực đi tiêu hao bạch dạ suy nghĩ quyết định lấy trực tiếp nhất phương pháp đem cái này cái nam nhân g dẫm tại dưới lòng bản chân à n g mũi kiếm đâm rách nóng bỏng nguyên lực tới gần bạch dạ trước mặt phản phất thế không thể đỡ keng nhuyễn kiếm thiết đi s o n g kiếm chạm vào nhau trọng kiếm quyết thi mở diệp tiến lập tức bị oanh lùi lại mấy bước nhưng nàng đã sớm biết được bạch dạ thần lực kinh người thối lui sắt na mũi kiếm hất lên lại oanh ra mấy đạo đáng sợ hồi khí đánh giết tới diệp tiến nếu như ngươi chỉ dựa vào những n à y liền nghĩ đánh bại ta vậy đơn giản là ý nghĩ h a o huyền bạch dạ nhặt nói tái khởi nhuyễn kiếm m ũ kiếm chấn động tới mặt đất đem lại địa kích phá thành mảnh nhỏ diệp tiến như do lốc trong mưa theo nhỏ thân thể c ủ ngắc nàng thầ trận cất b ư ớ c tử quay chung quanh bạch dạ nhanh chóng xoáy đ ậ n siêu siêu siêu siêu diệp tiến tố thủ nhanh vung từng đạo dài nhỏ đỏ lên chi vật từ nó đầu ngón tay bay ra tốc độ rất nhanh chẳng qua một hơi cơ phu bạch dạ quanh thân liền cắm đầy loại này kỳ quái chi vật trọn vẹn mười sáu cây h ồ n khí phát trận lại có thể thế nào bạch dạ dậm chân phóng đi n g u y ễ n kiếm lại b ư ớ c diệp tiến diệp tiến không dám cùng chi chính diện chống lại liên tiếp lui về phía sau hồn hóa nguyên lực sau lưng hai tôn thiên hồn hình ảnh càng là bạo lộ ra nhưng khi nguyên lực tế ra sát n à một cỗ càng thêm dậy lay lực lượng từ diệp tiến h quanh thân bắn ra khoe miệng nàng g ơ lên một tia lanh ý tia không ngừng tránh né tú kiếm đột nhiên vừa n h ấ p hung hăng vọt tới bạch dạ đông lực lượng kinh khủng nhuyễn kiếm trực tiếp bị đỡ lại、ừ. bạch dạ nhìn chằm chằm diệp tiến h cả người quấn nguyên lực lông mày khe giật mình s n g ngũ trọng thiên hồn không nghĩ tới đi bạch dạ từ gia nhập thánh viện về sau ta hai tôn thiên hồn đều bước vào ngũ trọng tiên bên ngoài tin đồn ta chẳng qua song tứ trọng thiên hồn quả thật mười phần say hai tôn ngũ trọng thiên hồn ta là không thể chiến thắng mà ngươi chú định phải trở thành ta bàn diệp tiến quắc khẽ tú kiếm chấn động nguyên lực tựa như như hồng thủy tuân ra tại thân kiếm ngạnh xinh xinh đem nhuyễn kiếm đầy lui thế cục nháy mắt xoay chuyển lớn đ âu trường người bên ngoài n h a o n h a o đứng lên nôn phong nghẹn họ nhìn chân chối ngơ ngác nhìn xem diệp tiến mặc kiếm một mặt ngưng trọng mà lý mộ bạch càng là toàn thân run rẩy trong mắt lộ ra nồng đậm không c a m lòng、Xong、ngũ trọng thiên hồn cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung cái này là yêu nghiệt một người tại cái tuổi này có được ngũ trọng thiên, thiên hồn đã coi như là tương đương ưu tú mà có được một cái ngũ trọng thiên hồn một cái nhất trọng thiên hồn đã có thể được xưng là thiên tài Tuy nhiên diệp thiến, lại là song ngũ trọng thiên hồn cái này tại toàn bộ vương đô bên trong là chưa bao giờ có những cái được gọi là lục trọng thiên hồn thất trọng thiên hồn tại song ngũ trọng thiên hồn trước mặt lại đáng là gì bao nhiêu anh tài ngưỡng vọng d i ệ p tiến bao nhiêu hai mắt tràn ngập không tắm lòng nàng dù từ biên cảnh thành nhỏ đi ra lấy biên cảnh thế ra người thân phận tiến vào cái này l o n g b à n h ổ cứ vương đô nhưng nàng bằng vào ngạo nhân thiên phú tại cái này vương đô hiện lộ tài năng trở thành vạn người ngưỡng vọng bất thế thiên tài đây chính là chân kim tại khi nào chỗ nào đều có thể nở rộ thôi ánh sáng bạch dạ lần này sợ muốn phiền phức nhưng vào lúc này âm phi hoa quát to một tiếng huyết nguyệt ngươi tại làm gì còn không mau mau hỗ trợ âm huyết nguyệt giật mình đã thấy một đám người hướng cái này đánh giết mà đến những người này rõ ràng đều là thành viên người thành viên người các ngươi làm cái gì các ngươi đã chiếm một m ư ờ i chi cờ còn không ngừng tay âm ra người phẫn h ậ mà nói kẻ yếu không xứng có được cờ xí các người âm ra người ngay ở chỗ này rời trận đi một người q u o n lớn t h ư ớ n g âm phi hoa không tới âm ra người thụ k i ể m chế không dành bận tâm bạch dạ thời khắc này bạch dạ trong mắt mọi người phảng phất đã triệt để bị diệp tiến áp chế không có phần thắng chút nào đích xác song sinh ngũ trọng thiên huận giả kinh khủng bực nào cho dù là khí hồn cảnh cựu gia i đ ỉ n h phong người đối đầu diệp tiến chỉ sợ cũng không có nhiều phần thắng cái này chính là của người át chủ bài bạch dạ đột nhiên nói trên mặt lại không có bao nhiêu trận kinh còn muốn mạnh m i sao diệp tiến hư một tiếng nguyên lực đánh rết tựa như manh hổ lợi trào bay bạt mà đi Siêu. loảng xoảng thư không phản phất bị cắt mở diệp tiến h k i a n đồng hậu dày đặc nguyên lực lại như giấy mỏng lại lần nữa bị bạch dạ chém vỡ diệp tiến h con n g ư ơ i bỗng nhiên phóng đại tại sao có thể như vậy ta đã toàn lực ứng phó vì sao còn như vậy yếu đất lại thấy bạch dạ lắc mình một cái nháy mắt rơi vào diệp tiến h trước mặt một quyền hung hăng nện ở nàng bụng châu đông diệp tiến h bay ra ngoài quẳng xuống đất sắc mặt tái nhợt vô cùng ngực kịch liệt chập trùng lớn đấu trường bên ngoài tĩnh tĩnh dọn người diệp tiến càng là trái tim c ù n rung động trong lòng mê man một mảnh song ngũ trọng tiên hồn vì sao còn không thể thay đổi thể cục diệp tiến ta hỏi ngươi cái vấn đề bạch dạ không có vội vã tiếp tục tiến công mà là ngừng lại bình tĩnh mà hỏi ta sư huynh mạc kiếm tao nộ tặc nhân vây công một tay bị chạm những n à y tặc nhân bên trong ngươi nhưng từng tham dự diệp tiến nghe tiếng sắc mặt biến hóa trong mắt có một tia hoàng ý lướt qua nhưng rất nhanh liền ẩ n không còn nàng che ngực đứng dậy ho khan hai tiếng b ă n g lánh nhìn c h ầ m g c h ẳ n bạch dạ ngươi đang nói cái gì ta không rõ các ngươi tàng long viện chẳng qua một đám rất rời xảy ra chút việc liền muốn tính tại trên đầu ta sao như vậy ngươi chính là tham dự rồi bạch dạ nói Ta diệp ự a vào c á tiến đột c nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tại trên thân kiếm trong chốc lát lấy nàng làm trung tâm bốn phía huyết khí tràn ngập sát khí nặng nề bốn phía trở nên mông lung bắt đầu mơ hồ d i ệ p tiến ngươi nếu đem ngươi biết hết thể nói cho ta ta không cho phép sẽ còn tha cho ngươi một mạng chỉ phế ngươi tu vi nếu ngươi không một lời ra như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta không sẽ bởi vì ngươi là nữ nhân mà nương tay phải biết ban đầu ở lạc thành nếu không phải thánh viện người nhiều lần quấy nhiễu ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở chỗ này bạch dạ đứng yên trong trận không chút hoang mang phát ra băng lãnh thanh âm bạch dạ ngươi còn thấy không rõ lắm hiện trạng sao ngươi bây giờ đã là ta cá trong chậu diệp tiến h căn bản không có nửa điểm tới cho chuyện ý tứ nói chuyện như thế nháy mắt lợi kiếm đã lại tập ra nàng tại mảnh này huyết sát chi trận bên trong lại hóa thành quỷ mị chi ảnh cái tia thanh tú kiếm càng biến thành một thanh huyết kiếm không ngừng tại bạch dạ quanh thân xuyên qua bạch dạ ngưng mắt mà trông phát phát hiện mình t r u n g quanh xuất hiện vô số cái diệp tiến h tàn ảnh nồng hậu dày đặc mùi máu tươi để hắn phân không ra cái nào mới thật sự là diệp tiến h hồ n lực cùng sát khí toàn bộ bị mùi máu tươi che giấu đây là tân bất tuyệt ban cho nàng thủ đoạn phân biệt không ra cái nào là chân thân liền không cách nào tránh đi cái này thế công một chiêu này đầy đủ muốn tính mạng người diệp tiến hoàn toàn không có chuyện xưa cứ như vậy sao đúng lúc này bạch dạ thanh em khàn khàn lại lần nữa vang lên bình tĩnh vô cùng chương một trăm linh bốn tạm sinh thiên hồn chương một trăm linh bốn tạm sinh thiên hồn đông do ngươi áp lực đống nhiên rơi xuống thẳng hướng bạch dạ diệp tiến c h i ảnh đột nhiên cứng đ ở tiếp theo đột nhiên hướng xuống lặn xuống diệp tiến cất bước khó khăn thân hình như có đại sơn trấn áp diệp tiến ngươi thật cho rằng ngươi rất lợi hại ngươi thật cho là ngươi là thiên tài ngươi thật cảm thấy ngươi liền có thể coi trời bằng vùng không đem hắn hồn dạ để vào mắt ngươi sai mặc kệ thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu ngươi cũng không thể tự mãn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên n g ư ơ i có thể ngạo mạng nhưng tuyệt đối không thể lấy một mực ngạo mạng mà lại thiên phú của ngươi cũng không có cái gì đáng giá để ngươi ngạo mạng địa phương bạch dạ liên tiếp hét lớn mỗi một â m thanh đều có một loại trấn áp chi lực phát t i ế t ra cỗ này trấn áp chi lực càng đem huyết sắt chi trận cho trệ chậm xuống tới diệp tiến công sắt cũng theo đó c h ẳ n hạn g ư ơ i nói cái gì diệp tiến tâm cảnh cùng rung động một cỗ ngông thoát ra quấn về diệp tiến h tựa như ác ma chi vươn tay ra đ ạ i thế diệp tiến h nghiến chặt h à m răng trong tay tú kiếm m anh v ù n g viên bảo thạch kia nở rộ đáng sợ h ư n g quang tựa như ác ma chi đồng giống kiếm miệng lại phát ra như hung thú gào thét khủng bố thanh â m một con toàn thân đấm máu cuồng h ổ chi ảnh bay ra nào về phía bạch dạng đây là phong linh thuật tân bất tuyệt ban cho ngươi trong thanh kiếm này lại phong tồn tạ ác như vậy hồn thuật bất quá lại có thể thế nào bạch dạng ngón tay hất lên một đạo hàn quang tại đầu ngón tay t r i ề n như là thiểm điện xe rách kia vọt tới cuồng hồ bá đạo vô xong hắn thả người phong đi hai chân đem đem khi thế không thể ngăn cản nhuyễn kiếm theo cánh tay chấn động tới diệp tiến hôn trướng diệp tiến triệt đ ể giận thân thể l ó e ra một đạo q u a n g trụ trực t r u n g vân tiêu song thiên hồn chi ảnh tại đỉnh đầu nàng dập dờn nguyên lực bị bức bách đến cực hạn nàng đ ồ n g mắt hình như có h ỏ a diễm thoát ra sắc mặt g i ữ tợn vô cùng tú kiếm theo cánh tay chấn động hướng bạch dạ đ ô n g tới một kiếm thế ra vạn pháp tịch d i ệ t bạch dạ quanh thân đại thế nguyên lực hồn khí phảng phất toàn bộ bị c h ặ phá một kiếm này như bầu trời đem lưu tinh p h n g phất toàn bộ bị h ặ t phá một kiếm này như bầu trời đem lưu tinh phỏng ánh hoa lệ căn bản không giống khí h nàng thanh kiếm kia hồng quang lấp lóe nàng một kiếm kia kinh diễm tuyệt luân đây là lấy song sinh thiên hồn tất cả nguyên lực làm đại giá vung ra một kiếm cũng là tất sát một kiếm bạch dạ không tiếp nổi một kiếm này hạn phải chết không nghi ngờ đây chính là song sinh thiên hồn người chỗ cường đại d ì giao tốc ngay tại tất cả mọi người thần kinh kéo căng một sát na kia một đạo càng mãnh liệt hơn kình phong không h i ể u tại mảnh đất chống này bên trên tạo nên cỗ này gió tựa như là một thanh đất chống đất đức bốn phía lượn lờ nồng đẫm hết sát chi khí bỗng nhiên tiêu tán hết thể bị tịnh hóa diệm chừng to mắt nhìn qua phía trước con người manh rung động nhưng thấy bạch dạ thân thể trợn sông như một đạo q u a n trụ thẳng vào mây trời ngay sau đó kinh khủng hơn đáng sợ nguyên lực tán phát ra đỉnh đ ầ u của hắn lượn vòng lấy hai cái to lớn mà cổ quái hồn ảnh một cái hình như hùng sư nhưng lại có một chương huyết bồn đại khẩu d ư i n g nanh múa vớt hảo hảo đáng sợ một cái khác thì cực kỳ thần kỳ đúng là hình rồng vô cùng to lớn dư không có lượng khiến nhân sinh sợ mặc dù không biết hai cái này hồn ảnh ra sao thiên hồn nhưng chỉ từ nó thân thể đến xem liền có thể biết được tuyệt không phải phổ thông thiên hồn hai cái này hồn ảnh trên thân càng là toát ra kỳ diệu hào quang từ quan mang này phán đoán đúng là thất trọng thiên, bên trên thiên hồn. diệp tiếng nghẹn họ nhìn chân chối tâm hồn run dày dữ dội đại não nhanh chóng trở nên chống không xong xong thất trọng tiên hồn đấu trường bên ngoài chuyển ra trận trận xôn xao vô số người xích lại gần đấu trường t r ứ n g mắt nhu nhãn nhìn qua bạch dạ đây quả thực là kinh thiên là người nếu không phải đám người nhìn thấy không người dám tin xong thất trọng tiên hồn xong thất trọng tiên hồn cái này phải hình dung như thế nào ngay cả yêu nhiệt g đều không xứng với hắn đây là trăm năm không ra một cái không ngàn năm và năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thiên tài a k h i p sợ tiếng hô liên tiếp liền ngay cả tân bất tuyệt đều không thể bảo trì l ạ n nhạt hắn mặc dù biết bạch dạ là song sinh thiên hồn người nhưng lại không biết hắn hai cái thiên hồn thế mà đều có thất trọng tiên thực lực dạng này yêu nghiệt như tại thánh viện còn cần lo lắng cái gì ngươi cho là mình song sinh thiên hồn liền rất lợi hại liền có thể coi trời bằng vung d i ệ p tiến ngươi trong mắt ta chẳng đáng là gì thiên tài hai chữ này ngươi không xứng tự xưng bạch dạ h ơ một tiếng khí thế toàn thả d i ệ p tiến một kiếm trực tiếp bị đánh bay người hướng về sau phương q u ò n đi nàng vội vàng bò lên khiếp sợ song đồng đã mất đi trước đó hà quang nàng ngơ ngác nhìn bạch dạ trên đỉnh đầu lơ lửng hai cái hồn ảnh cả người gây ra như phóng n g ư ơ i n g ư ơ i cũng là song sinh thiên hồn người n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà cũng là song sinh thiên hồn người diệp tiến không thể tưởng tượng nổi rung động nói nàng đáng tự hào nhất đồ vật bây giờ cũng bị cái này cái nam nhân làm hạ thấp đi nàng đột nhiên phát hiện tại trước mặt người đàn ông này mình đã trở nên không còn gì khác nàng sau cùng lòng tin đã xuất hiện v ớ i rách song sinh thiên hồn rất lợi hại phải không bạch dạ n h ạ t nói n g ư ơ i n g ư ơ i thật vô sỉ thế mà ẩn tàng sâu như vậy khó trách ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng khí hồn cảnh cựu giai người ngươi lai、like. ngươi có nhiều như vậy át chủ bài diệp tiến h hai tay phát run trong mắt vừa sợ vừa giận ẩn tàng đối với ngươi ta cần gì phải ẩn tàng bạch dạ đột nhiên quát lạnh một tiếng đột nhiên dậm chân một cái đại điệu cồn rung động nó thân phun ra đại lượng huyết hồng sắc khí tức cỗ khí tức này đúng là hồn khí diệp tiến h nhìn chòng chọc vào bạch dạ đột nhiên nàng cả người phản g phất linh hồn bị rút mất người n g ố c ngốc nhìn xem bạch dạ cặp tia con ngươi dần dần trở nên trống giống cùng một máy mắt toàn trường mấy vạn người liền như hoa đá ngơ ngác nhìn hắn thái tử từ trên ghế đứng lên nam cung thải khe đun đưa cây quạt cũng rơi trên mặt đất Tân bất tuyệt hai mắt trường đến to đến hai l ớ n trong mắt p h n gia phất hốc từ trong hốc mắt muốn r ơ xuống. n phong gia âm gia bắc hiên gia thánh v i ệ n giang gia vô số người toàn bộ bị trước mắt một màn này chỗ rung động nơi xa chém giết lạc bất hoán phong chiến thiên thái thiên k ỉ n h thiên mặc tà bọn người toàn bộ ngắm nhìn bên này phảng phất thi đấu sự tình đều bởi vì nơi này biến hóa mà đình chỉ chỉ nhìn bạch dạ đỉnh đầu trừ bỏ thao thiết cùng chấn thiên long hồn bên ngoài lại xuất hiện một đạo hồn ảnh đạo này hồn ảnh toàn thân huyết hồng tương tự l ã n g u y ệ n thê lanh đến cực điểm một khi xuất hiện toàn bộ quanh thân lập tức biến đến vô cùng â m lánh giống như hầm băng liền ngay cả không khí đều bị đọng lại khí tức của nó hiển nhiên không có thao thiết cùng chấn thiên long hồn mạnh nhưng nó sau khi xuất hiện ý nghĩa lại khủng bố như vậy vị thứ ba Thiên Thiên bắt thế toàn thiên tự tin, đã sớm phá thành mà nhỏ, không còn tồn tại, bị người trước mặt này trà Thiên. hồn hoàn phá phần sinh hồn phá nhỏ, không hùng hăng Diệp nói, giác đại giới kia người người Diệp yêu nàng não quan song ngạo cùng còn này lắp làm bị bị mà cảm sớm đều đã đã đạp về vỡ vỡ, ra, ngươi cũng đã là s o n g sinh thiên hồn ngươi dù có không gì sánh nổi thiên phú cùng thực lực nhưng lại ủy thế hết người không đem bất luận kẻ nào để vào mắt lúc kia ngươi nhưng từng nghĩ tới ngươi tại trong mắt người khác cũng bất quá là cái thường thường không có gì lạ không đáng nói chuyện người n g ư ơ i vô pháp quyết định mình xuất sinh nhưng có thể quyết định tương lai mình con đường ngươi có thể xem nhẹ đại đa số người nhưng ngươi không thể coi thường mỗi người bởi vì ngươi sẽ không biết ai tại tương lai sẽ mạnh hơn ngươi bạch dạ giống như chiến thần từng bước một đập đến trong tay trước kia nhuyễn kiếm bị thần nguyện thiên hồn chi quang phụ lên hóa thành một thanh thê lương huyết hồng trưởng kiếm diệp tiến gây ra như phóng đã quên mất chiến đấu quên mất phản kháng mặc người chém giết suy nghĩ của nàng lượn vòng lại nhớ lại ban đầu ở lạc thành cũng là như thế bị bạch dạ bước đến tuyệt cảnh nguyên lai nàng khoảng thời gian này cố gắng lại như thế tái n h ậ n kết cục vẫn không có cả i biến d i ệ p tiến ban đầu ở lạc thành ngươi muốn giết ta càng muốn r a hại phụ thân ta bây giờ tại vương đô ngươi liên hợp tặc nhân c h ạ m ta mạc sư h i n h tri thủ càng phế ta lý mộ vân sư h i n h bút chứng này nên được rồi hôm nay ta đem giết ngươi bạch dạ khé quát một tiếng ba tôn t i ê n hồn cùng nở ra vườn sáng một thân nở rộ vô tận huy quang một kiếm chém tới hình như có long khiếu đại địa nháy mắt băng liệt c à n k h ô n rung động diệp tiến h toàn thân cùng rung động m ặ t sám như cho s i u s i u s i u siêu. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc số chùm ánh sáng thê ngoan đánh hướng bên này định mắt nhìn lại là phong chiến thiên b ọ n người hắn mang theo phong gia số lớn cao thủ cùng thánh viện cao thủ liệu lĩnh hướng bên này vào tới phong thiếu cứu ta diệp tiến h phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng cao giọng thế hô thiến nhi yên tâm hắn không giết được ngươi phong chiến tiên trầm giọng nói thân như báo săn chạy tới diệp tiến ta nói qua hôm nay ai cũng cứu không được ngươi bạch dạnh dạ nhạt nói đại thế lại lần nữa nở rộ ba tôn thiên hồn trèo chống đại thế quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói thánh viện cùng người nhà họ phong cộng lại khoảng chừng gần hơn trăm người tuy nhiên tới gần nơi này một bên lại cất bước khó khăn rốt cuộc tiến lên không được nửa thớt nơi này hoàn toàn bị bạch dạ t r ư n g khống ba tôn thiên hồn tựa như ba tôn thiên thần đem nơi này hoàn toàn phong tuyệt cái gì phong chiến thiên sắc mặt lập tức khó nhìn lên trong lúc nguy cấp hắn lập tức mở ra chữ vật giới chỉ, lấy ra một thanh kim sắc tiểu kiếm liều lĩnh hướng bạch dạ ném ném qua kim linh kiếm vật này không phải tân bất tuyệt sao ngươi càng đem vật này giao cho phong chiến thiên luôn phong con người run lên đ nhìn về phía bên kia tân bất tuyệt kiếm này mới ra bạch dạ không chết cũng tổn thương kiếm nhỏ màu vàng kim hóa làm một đạo kim sắc thiểm điện còn không thèm chú ý lại thế thẳng tắp hướng bạch dạ phóng đi k i a tiểu kiếm kiếm thân không dài lại lộ ra không gì không phá phong mang Xoạn. lao Đúng lúc này, một thân ảnh liều lĩnh lao đến, một kiếm chấn động mánh liệt, đánh không đánh cường biến đem lúc liều liệt, lưới lại cải một một kiếm kiếm. kiếm kiếm tiểu thể tiểu thế tiểu phía kia rơi, về Dù t bạch, mềm mềm bạch dạ không ế m sẽ bởi vì đây là nữ nhân mà lưu tình một kiếm này cực kỳ quả quyết diệp tiến h hạ to miệng trong cuộc h ọ n gạt ra thanh âm khạc hàn bạch dạ ta ta hở ngươi vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở trước mặt ta vì cái gì ngươi chỉ là đây hết thể có thể trách bạch ra sao hắn vô tâm cùng diệp tiến đối nghịch lại là diệp tiến từng bước một é f s á p tới thậm chí không tiếc muốn lấy mạng hắn diệp tiến h ngươi quá đề cao ta cũng quá cao xem chính ngươi ta vốn vô tâm cùng ngươi đối nghịch nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ta chèn ép ta là n g ư ơ i đem ta bức tại ngươi đối lập vị trí bên trên là n g ư ơ i bước ta tự tay giết người như ban đầu ở lạc thành ngươi ta gặp nhau thời điểm ngươi chịu công chính vô tư ngươi chịu vương xuống mặt mũi lại há có thể có mặt sau lôi đài chi tranh trên lôi đài ngươi chịu vua há lại sẽ kết xuống diệp bạch t ử thủ há lại sẽ có hôm nay chi họa đây hết thảy không phải ta ban cho ngươi mà là chính ngươi tự tay nhuộm xuống quả đ h ắ n g bạch dạ từ tồn ó i cánh tay vừa n h ấ c n h u ộ n kiếm rút ra diệp thiến thân thể trong mắt thâm lây không cam lỏng chậm rãi ngã trên mặt đất bảy chương một trăm linh năm chúng mũi tiên tri chương một trăm linh năm chúng mũi tiên、chi. thánh viện người ngơ ngác nhìn đổ xuống diệp tiến từng cái thần sắc xứng sở hoang mang lo sợ diệp tiến bại rồi cái này song sinh thiên hồn người thánh viện thật vất vả gọi đến thiên tài thế mà tại vòng thứ nhất liền ngã xuống cái này tàng long viện ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào trước chẳng bắc hiên mít lâu sau bại diệp tiến mà lại dựa vào hắn tự thân một người những cái này cái gọi là hạt giống tuyển thủ chẳng lẽ đều đang đường sao bạch dạ xoay người nhìn chằm chằm xa xa phong chiến thiên n h ạ t nói ta sư huynh số sách ta sẽ từng cái tính toán rõ ràng bất kỳ cái gì tham dự cái này sự kiện người ta đều sẽ không bỏ qua phong chiến thiên ngươi sẽ là kế tiếp phải không ta còn thực sự là rất mong đợi nha phong chiến thiên sắc mặt băng lãnh thấp giọng có nói toàn lực trùng s á t bạch dạ n g cho ta đem tại chỗ chém giết vâng thánh viện người cùng người nhà họ phong cùng nhau vây lại nhưng còn chưa tới gần bạch dạ n g cái k i ê n ngăn lại phong chiến thiên thế công thánh viện người nhưng đứng ở bạch dạ trước mặt đem những người này ngăn lại cái này người khí thế cái người ngươi đến cùng là ai phong chiến thiên ngưng tụ lại mắt nhưng người kia vẫn chưa trả lời phong chiến thiên mà là nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bạch dạ cười nói ngươi một nửa ta một nửa như thế nào thanh âm này rất quen thuộc bạch dạ sửng sốt một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì khoe miệng nhịn không được giơ lên đường cong k i u phong chiến thiên làm sao bây giờ nhìn hắn tìm ai Tốt. bạch dạ gật đầu rút kiếm lướt tới hai người đ ố i trăm người lại tại cái này tinh nhuệ xuất hiện lớp lớp thi đấu phía trên cảnh tượng bậc này lại lần nữa cho đám người rung động mà càng khiến người ta nhóm không hiểu là tên kia mặc thánh viện áo vào người êm đẹp làm sao lại đứng tại bạch d ạ bên này đối phong chiến t i ê n đám người phát động tập kích dù sao ai cũng biết phong gia cùng thánh viện quan hệ nhưng còn được người kia là ai tân bất tuyệt băng lãnh nhìn chằm chằm k i a đứng ở bạch d ạ bên cạnh thánh viện đệ tử trầm giọng hỏi lâm chính thiên m ụ c tề ánh mắt căng lên hắn từng là tuyệt hồn tông long hồ bảng đệ tử đệ nhất nhân nhưng nhập ta thánh viện về sau một mực điệu thấp tu luyện gần đây thi đấu hắn đưa ra thăm ra chúng ta thấy hắn thực lực quá cứng liền cho phép nào có thể đoán được người này đúng là đến làm phá hư là bởi vì tuyệt hồn tông sự tình mà đối với ta thánh viện tiến hành trả thù sao ừ thật sự là ngây thơ yên tâm viện tr chỉ bằng hai người kia là không nổi sóng gió gì mộc tề ôm q u y ề n nói phong chiến tiên thực lực không phải diệp tiến h có thể so sánh coi như bại mà nói chúng ta thánh viện thực lực vẫn như c ũ mạnh mẽ nhất điểm này ta biết nhưng ngươi có thể hay không hướng ta cam đoan trương khinh hồng cùng trần thương hại bọn hắn sẽ không đảo hướng lâm chính thiên tân bất tuyệt đột nhiên nói mộc tề nghe xong sửng sốt nếu là như vậy coi như phiến phức phốc phốc bạch dạ dậm chân phóng đi một kiếm đem một người nhà họ phong trảm lật ba tôn thiên hồn tại đỉnh đầu hắn quấn động nguyên lực bọc lấy thân thể của hắn người như chiến thần những nơi đi qua không ai cả nổi ba tôn thiên hồn dung hợp ra hồn lực quả thực tựa như tuyệt đối lĩnh vực bất kỳ người nào đều đột phá không được quá quá mạnh rõ ràng chỉ có khí hồn cảnh ngũ dai làm sao lại cường h ã n như thế ngớ ngẩn hắn thiên hồn thế nhưng là khoảng t r ừ n g tam giai a hai cái thất trọng tiên h thiên hồn một cái khác lục lục trọng tiên h bạch dạ chém giết mấy người về sau lại chưa hoa chút sức lực còn thừa người không chỉ có không dám lên trước ngược lại không ngừng l ú i lại hoàn toàn bị sợ vỡ mật hắn một kiếm rơi xuống chém dụm một người nhẹ nhõm đem trong tay người kia cờ xí đập lấy lâm chính thiên cũng thuận lợi đoạt được nhất k ỷ thánh viện đầu này liền đoạt mười con cờ mà phong gia cũng có bốn con hai người một người chiếm một con ngược lại sẽ không có quá lớn ảnh hưởng phong chiến thiên không có xuất thủ hắn chỉ là đứng ở phía sau đầu quan sát thánh viện cùng phong gia người hoàn toàn bị d ế t lùi trở về lùi phong chiến thiên nhìn chằm chằm hai người nửa ngày đột nhiên k h ẽ quát một tiếng nắm lấy một con cờ xí hướng về sau phương t ố i lui bạch dạ ám hư một tiếng đang muốn đuổi theo lúc này bên hông truyền đến một cái tiếng vang định mắt nhìn lại đã thấy cách đó không xa âm g i a chính gặp thái thiên kình cùng người giang ra vây công âm huyết n g u y ệ n cùng âm phi hoa trông coi một lá cờ gắt gao trông cự lấy bốn phía hai trăm người công kích âm g i a người không ngừng có người đổ xuống thánh viện bên này ta tới đối phó lâm chính tiên phản g phất biết được bạch dạ ý tứ khẽ đọc một câu lâm sư huynh c ẩ n t h ậ n chút bạch dạ khẽ quát một tiếng hướng âm g i a bên kia phóng đi thái thiên khiếu đại biểu thái gia xuất lĩnh đều là thái gia gia binh mãnh hổ tướng quân thái đông mặc dù thân là triều đình người nhưng thi đấu sự tỉnh chưa hề bỏ lỡ cũng đ dùng làm tham dự thi đấu cướp cờ ngay từ đầu thái thiên kinh liền chằm chằm chuẩn con mồi trước mắt thế lực bên trong thánh viện mạnh nhất bắc hiên phong gia giang gia đều ở vào liên minh trạng thái không phải vạn bất đắc dĩ lẫn nhau ở giữa sẽ không loạt động mà âm gia t ử tinh học viện cùng hồng t à i học viện liền thành bọn hắn thủ phải giải quyết đối tượng nhất là âm gia làm trong tứ đại gia tộc yếu nhất tồn tại tự nhiên bị vô số người nhìn chằm chằm âm gia tài nguyên vô số tài lực hùng hậu nhưng hậu bối thực lực cũng không tính là đột xuất toàn bộ âm gia hậu bối bên trong cũng có thể đem ra được thế mà cũng chỉ có âm huyết nguyệt âm phi hoa cùng phong chiến thiên thái thiên kình những này tuyệt thế yêu nghiệt so ra còn kém hơn rất nhiều nếu như tại thi đấu bên trong giải quyết hết âm ra những n à y hậu sinh biến tướng suy yêu âm ra thực lực n à y sau chúng thế lực từng bước xâm chiếm âm ra cũng liền dễ dàng hơn nhiều trước hết giết người lại cất cờ thái thiên kình thấp giọng truyền đạt mệnh lệnh s á t tâm bạo khởi một kiếm chạy tới càng đem một âm ra người cả người lẫn kiếm toàn bộ chém thành hai khúc đáng ghét âm huyết nguyệt hai con ngươi zhun tức giận bắn ra chụp l Trận trận túc sát tiếng ra huyên náo đàn đẩy ra âm phi hoa vốn muốn cùng nhau múa đàn, nhưng múa thân á i i t h kiếm h u bước tới g i đã, đã lóe ra đại lượng lỗ hổng giang dắt trói hai tiếng vang toát ra âm phi hoa toàn thân chấn động giương mắt nhìn lại trong tay t ế kiếm không ngờ vỡ vụn kết thúc thái thiên kình cuồng kiếm r ứ t xuống âm phi hoa m ặ t s á m như cho keng đúng lúc này một thanh đỏ bừng kiếm từ bên cạnh rồi đến tinh chuẩn chống trọi cuồng kiếm lực lượng thúc d ụ đem đẩy lui thái thiên kình bộ pháp lui lại mấy bước nhìn chằm chằm người tới bạch dạ âm phi hoa xứng sở phong chiến thiên tên phế vật kia thế mà không có đem người giải quyết hết thái thiên kình tầm h hừ nói người c h e chở sư tỷ người này giao cho ta bạch dạ nói trực tiếp hướng thái thiên kình đi đến bạch dạ ngươi cẩn thận chút người này là thái thiên k i ế u ca ca thực lực so thái thiên kình không biết mạnh bao nhiêu so với phong chiến thiên cũng là chỉ mạnh không y âm phi hoa vội nói nhưng một giây sau nàng phát hiện lo lắng của nàng là dư thừa bạch dạ đầu đội lên ba tôn thiên hồn nguyên lực phát tiết khi thế mạnh bốn phía người đều tới gần không được một kiếm đ ậ p tới thái thiên kình vốn muốn cưỡng ép ngăn lại nhưng nhuyễn kiếm cùng hắn c n g kiếm vừa mới đục vào trôi này nhuyễn kiếm liền lập tức vỡ vụn b a tôn thiên hồn cái này đây là có chuyện gì âm phi hoa mắt t r ợ n tròn trái tim theo lên trước mắt sự t ì n h m à của l o ạ n tham sinh thiên hồn ta chỉ ở trên sử sách nhìn thấy qua không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt thấy một lần thái thiên kình nhìn chăm chăm bạch dạ đỉnh đầu đ ố lượn đồn ảnh sắp mặt nghiêm tú hán hồn cảnh mạnh hơn bạch dạ nhưng đối phương nguyên lực đáng sợ đến cực điểm cái này tứ giai thực lực đã có thể sử dụng thiên hồn nguyên lực đến b ổ khuyết siêu bạch dạ một cái đi nhanh cùng lang sông tập nháy mắt thi triển n g u y ễ n kiếm như vớt sói đánh tới thái thiên kình đột nhiên lưu lại tốc độ bị thúc đến cực h ạ n h ư n g vẫn là gặp kiếm khí ăn mòn trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm máu tươi chảy đầm địa lui thái thiên kình không trần trờ nữa khẽ quát một tiếng rút kiếm t ố i lui có bạch dạ che chở âm ra thái thiên kình tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì nếu như cùng âm ra mạnh đánh chỉ sợi tổn thất nặng nề bất lợi cho phía sau thì đấu. thái thiên k h i ế u vừa rút lui giang g i a nào còn dám làm loạn thiếu ra làm sao bây giờ một người hỏi thăm giang thần chúng ta đều nhìn sai rồi bạch dạ thực lực c ư nhiên như thế cường hãn tam sinh thiên hồn hắn nếu có thể sống qua thi đấu sẽ thành vương đô chạm tay có thể bỏng thiên tài bất quá hắn hiện tại đem tam sinh thiên hồn lá bài tẩy này đánh ra đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt chúng ta không cần tới giao p h ò n g chờ xem sẽ có rất nhiều người thu thập hắn t h a n h â m rơi xuống giang thần dẫn người cũng tạm thời thối lui bạch dạ không có truy kích nơi này là thi đấu hiện trường hôn luận không chịu nổi lui cũng lui không đi nơi nào khắp nơi đều là chém giết bạch dạ nắm chặt nguyễn kiếm khoanh chân ngồi xuống hơi đ i ề u tức một lát nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thăm sau lưng âm huyết n g u y ệ t sư tỷ ngươi có thể không việc gì ta không sao cảm ơn ngươi bạch dạ âm huyết n g u y ệ t c h ậ m quá khí đem đàn tranh b u n g xuống gật đầu nói âm gia có thể giữ vững cái này cờ xí thật sự là đa tạ ngươi âm phi hoa cũng cảm kích nói nàng ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn xem bạch dạ ngay tại vừa rồi nàng vốn cho rằng hết t h ầ đều đã kết thúc mình hai kiếp khó thoát lúc là bạch dạ cứu nàng cho nàng hy vọng trong lúc nhất thời nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái này cái trên thân nam nhân. chẳng qua nhìn thấy bạch dạ nàng khuôn mặt nổi lên một tia áy náy trước đó âm g i a còn dự định bảo đảm bạch dạ nhưng tiến vào thi đấu hội trường về sau âm g i a lập tức bị để mắt tới áp lực tăng gấp b ộ i không nghĩ tới không chỉ có không có bảo vệ bạch dạ ngược lại bị bạch dạ cứu bạch dạ không có chú ý ánh mắt của nàng gật đầu nói hiện tại chúng ta đều đoạt được cờ xí có được tiến vào trận thứ hai tư cách tạm thời không muốn lại đoạt cái khác cờ xí trước khôi phục bảo tồn thực lực đi ừ m Âm huyết nguyệt gật đầu bạch dạ người muốn nghỉ n ơ i nhưng người khác chưa chắc sẽ để người nghỉ n ơ i a lúc này lâm chính tiên nhích lại gần âm ra người lập tức hướng âm huyết nguyệt bên này tụ tập mọi người cầm trường kiếm cảnh giác nhìn qua bốn phía nguyên lai、like、tại giang thần lui cách không bao lâu đại lượng hồn giả hướng bên này tới gần trong mắt mọi người thấm lấy sắc ý, ánh mắt toàn bộ tụ tập tại bạch dạ trên thân tam sinh tiên hồn người đối uy hiếp của bọn hắn quá lớn có ngươi tại bọn hắn vĩnh viễn không cách nào ra mặt bọn hắn trên thiên phú sẽ vĩnh viễn thấp ngươi nhất đẳng cho nên bọn hắn nhất định phải muốn ở chỗ này đưa ngươi giết chết đem cái này hòm ánh ngôi sao triệt để mất diện lâm chính tiên tử tồn ó i t i muốn xem bọn h bạch dạ hướng phía trước đi một bước trong mắt sát ý k h u ấ y động t r ư n g một trăm linh sáu huyết chiến đến cùng t r ư n g một trăm linh sáu huyết chiến đến cùng tam sinh thiên hồn người xuất hiện thế mà khiến cái này hồn giả cùng chung mối thủ không đúng bạch dạ nhìn chăm chú những người này phát hiện những đội ngũ này đại bộ phận đều có một đến hai chi c ờ sĩ. mà thánh viện đại bộ phận người cũng gia nhập vây công trong đội ngũ thánh viện trước đó thế nhưng là đối những thế lực này thống hạ sát thủ sao bọn hắn hiện tại bất kể hiểm khích lúc trước cùng nhau đến vây công ta chẳng lẽ nói bạch dạ ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía tại chỗ rất xa một nhóm người phong chiến thiên lẳng lặng đứng ở đằng kia ánh mắt trầm ngưng nhìn mình chằm chằm thánh viện cờ sĩ, lại bị hắn phân ra thế lực khác được cờ sĩ, tự nhiên sẽ không lại chèm giết phong chiến thiên lại hơi châm ngòi thổi gió bạch dạ hẳn là trúng mũi tiên tri tam sinh tiên hồn người siêu việt yêu n g h i ệ t tồn tại nếu không trừ chi ngày sau vương sẽ bị hắn thống trị bảo vệ bạch dạ không đợi âm huyết n g u y ệ t mở miệng nói âm phi hoa lập tức hô ra quanh mình n h m ra người triển khai tư thế không cần tự thân các ngươi trạng thái cũng không tốt không có khả năng chống lại nhiều người như vậy đã bọn hắn là hướng ta đến vậy liền để cho bọn họ tới bạch dạ đẩy ra trước mặt tâm ra người thanh â m băng lánh mà g i ữ tợn bạch dạ lâm sư minh bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác đối lâm chính thiên nói giúp ta nhìn chằm chằm hạ phong chiến thiên bọn hắn ngươi muốn làm cái gì lâm chính thiên hỏi thanh c h à n g bạch dạ thấp giọng nói thanh â m rơi xuống ba tôn thiên hồn lại lần nữa tế ra kinh khủng nguyên lực trực tiếp thiêu đất ra người như đứng thần sông g i ế t ra ngoài h ồ n thế nở rộ mấy trăm người lại bị cái này cô kinh khủng hồn thế ép liên tiếp lui về phía sau ba tôn thiên hồn quả nhiên đáng sợ quá lỗ mãng dạng này sử dụng nguyên lực coi như ngươi có ba tôn thiên hồn Cũng chống ũ n g c đỡ không nổi dạng này tiêu hao nhìn thấy bạch dạ cử động không ít người phóng sinh cười to trước đó chiến bắc hiên biết lâu bạch dạ liền tiêu hao không ít sau lại đối giao diệt p h i ế n càng là ba hồn tế xuất nguyên lực tế phóng lúc này mới khi nào hắn lại sẽ ba tôn tiên hồn nguyên lực toàn bộ phóng xuất ra liền xem như chiến thần cũng tất nhiên chịu không được tiêu hao như thế nhưng bạch dạ quanh thân nguyên lực vẫn như c ũ n dồi dào đến thời điểm hắn giơ tay lên kia c ấ nguyên lực lập tức bao trùm làn da người như độ tầm kim、Chết. một người nhịn không được xuất thủ trước hồn kỹ manh vùng hồn khí như diễm hắn cái này vừa đậu thủ phản phất dẫn b ạ o đám người đại lượng hồn khí xoắn tới hơn mười tên hồn giả rút kiếm và o mạnh bạch dạ trước mắt hàn mang hiện lên bên hai là kinh lôi nổ vang tại cái này trong điện quang h ỏ a thạch không biết bao nhiêu thanh kiếm hướng hắn dứt tới kim cương bất diệt bạch dạ h é t lớn một tiếng trên thân kim quang càng sâu những cái kêu lợi kiếm đâm tới lại như đâm tại sắt thép bên trên khó tiến nửa tớp cái gì đám người t r ấ n kinh chảm bạch dạ h é t lớn cánh tay trấn khai nhuyễn kiếm như tử thần liêm đao hướng chi vung đi phốc phốc mũi kiếm hóa ra hình cùng từng khoả đ ô n máu đầu lâu bay về phía không trùng máu tươi như tr bạch dạ ánh mắt dữ tợn lại rút kiếm oanh n g u y ễ n kiếm tập đụng phải không khí thân kiếm nóng bỏng lại một loạt người đổ xuống máu tươi loạn tung tóe hắn không chút nào nghỉ dẫm chân phóng tới đám người điên điên giá hỏa này quả thực điên đơn thương độc mã lại dám x u n g lại hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao đi chết đi một gã đại hán dẫn theo bá đao bổ về phía nơi đây bạch dạ nghiêng người loại lên một kiếm ngoan rơi đông mũi kiếm đụng vào người kia trên thân kiếm đáng sợ lực lượng sinh sinh đem chân vỡ đại ca người phía sau thấy đại hán vất lạc bi vẫn mà hô vây giết hắn cái khác mấy tên hồn giả lựa dận công tâm cùng nhau g i ế tới t chấn thiên long hồn b ạ c h dạ quắc khẽ chấn thiên chi thế tàn ra siêu một đạo hàn quan g bầu khởi thiểm kiếm quyết mấy người còn chưa tới gần đột nhiên dừng lại xem xét chỗ cổ lại b ư ớ c lên tinh hồng vết kiếm hữu lực có thật lực b a sơn hà thật như thiểm điện cái này tàng long v i ệ n người rốt cuộc là vật gì quá khủng bố gia hòa này lại dám như thế không kiệt dư lực sử dụng nguyên lực sau trận chiến này coi như hắn thành công tấn cấp còn có sức lực đối phó trận thứ hai sao phong chiến thiên âm thầm n h ũ n mày hắn có ba tôn thiên hồn trong đó kia hình dòng thiên hồn phóng xuất ra hồn lực nặng nề kiềm chế có thể chấn áp hết thảy kia như ánh trăng thiên hồn sắt khí cực nặng n h ế p tâm hồn người hồn khí càng là vô khổng bất nhập duy chỉ có kia giống sư tử một dạng kỳ quái thiên hồn ngày này hồn tựa hồn là biến dị thiên hồn nhưng trừ hồn khí nóng bỏng bên ngoài không có cái khác thuộc tính nếu như ta đoán không sai cái này thiên hồn hẳn là có được cực nhanh khôi phục tính bên cạnh thái thiên kình đi tới thanh em khàn khàn nói cho nên hắn mới dám dạng này không chút kiên kỵ sử dụng nguyên lực sao thế nhưng là cái dạng dị thiên hồn có thể tr phong chiến t i ê n sau l ư n g giang thần cắn giang nói biến dị thiên hồn tự nhiên còn không có như thế người tiên cần biết thiên hồn biến dị cũng là phân giai cấp người bình thường thiên hồn phóng qua cựu trùng thiên về sau sẽ tự động biến dị nhưng cũng có đi đầu biến dị thiên hồn mà thiên hồn biến dị cũng bất quá giai đoạn thứ nhất khi biến dị về sau chính là hóa nguyên hóa nguyên về sau lại được thông linh thông linh về sau liền có thể phi thăng sau khi phi thăng đại đồng thần thái nhân c h i thiên hồn n h ư n h â n c h i linh hồn lại không phải người c h i linh hồn linh hồn không thể luyện nhưng thiên hồn như luyện một hồn giả thiên hồn cường đại chú định hắn tự thân cũng vô cùng cường đại thái thiên kình chậm rãi mà nói lời nói sự tình đều là chưa từng nghe thấy thiên kình huynh không hổ là du lịch tứ phương hào cường so với chúng ta những n à y chỉ biết đợi tại hạ triều hết ngồi đáy giếng mạnh hơn nhiều phong chiến thiên cười ha ha đợi tại hạ triều người cũng không đều là hết ngồi đáy giếng chỉ ít ở bên kia còn ngồi một vị cường g i ả chân chính thái thiên kình quét mắt xa xa sân phòng bên kia trên đỉnh núi ngồi ngay ngắn trên ghế thanh niên còn tại an tĩnh nhìn xem đầu này chúng ta hiểu c h u n g người lại há có thể là hời hợt h ạ người phong chiến thiên cười khổ nói các vị đại thiếu bạch dạ càng giết càng hoan chúng ta không động thủ sao giang thần nhìn c h ầ m c h ầ m trong đám người không ngừng chém giết bạch dạ n g r ố t cuộc bảo trì không được bình tĩnh hai hùng k ế t vĩa nói chuyện run dậy không thôi khí thế của hắn chính kỉnh lúc này đi qua chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi trận đầu giao đấu còn có thời gian nửa nén hương liền phải kết thúc chúng ta lại c h ầ m rãi chờ khí thế của hắn hơi suy kiệt nhất cổ tắc khí đem hắn chém giết thái thiên kình trầm giọng nói người này tam sinh thiên hồn đã cùng chúng ta là địch như lưu hắn sống sót chúng ta những người này đem một cái đều sống không được lại phía sau chúng ta gia tộc tại tương lai không lâu cũng sẽ bị chi hủy diện cho nên hắn nhất định phải chết ở chỗ này phong chiến t i ê n cũng mở khang tam sinh t i ê n hồn người tiềm năng đã không cách nào cân nhắc như cho hắn chút thời gian căn bản là không có cách đoán trước hắn sẽ trưởng thành đến mức nào cho nên nhất định phải xóa bỏ t a đi cấp hắn t r ợ chút hưng giang thần trong mắt hàn mang loay lên đột nhiên dậm chân dựa vào hướng mạch dạng người từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy cái hộp trực tiếp ném về phía trong đám người trong hộp tràn ra đại lượng màu và n g bụi bay là tả không t r ú n g bốn phía người hút vào bụi lập tức ca a kêu to toàn thân nổi lên màu đỏ điểm lầm t ấ m trong thân thể lưu động hồn lực lập tức đình chỉ lan độ phấn giang thần ngươi làm cái gì không đến giúp bận bịu i thì thôi còn ở nơi này đ à o hại người một thánh viện đệ tử gào thét h ú t phấn người trực tiếp rời trận chính là vật này chuyên khắc thiên hồn nhưng tê liệt hồn giả thể nội thiên hồn bạch dạ h ú t vào này phấn ba tôn thiên hồn đem toàn bộ bị tê liệt khó mà thúc lực các người giết hắn đem càng nhẹ nhõm giang thần cười nói nếu là như vậy vậy nhưng giúp đại ân chúng người vui mừng phấn bao phủ bạch dạ bạch dạ cũng không dừng lại da của hắn cũng chỉ là tràn ra rất tạm đạm điểm đỏ thi đấu bên trong không khỏi bất kỳ vật gì thủ đoạn như vậy tự nhiên cũng sẽ không có người nói cái gì bạch dạ vẫn chưa thu hồi thiên hồn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng tiếp theo toàn lực thôi động nguyên lực phối hợp đại thế hướng bốn phía phát tiết kia là cực phẩm hồn đan hô hô cuốn phong đ ư ợ khởi kia bao phủ hắn lang độc phấn nháy mắt bị thổi vô tung vô ảnh a i a n g thần sửng sốt g i a n g ra nên làm kết thúc bạch dạ thả người nhảy tới đại thế bao bọc g i a n g thần hắn muốn hướng về sau thối lui nhưng đại thế tựa như hai con tiết h ủ gắt gao níu lại thân thể của hắn không rang thần giống to nhuyễn kiếm rất xuống một kiếm từ đó phân bổ rang thần thi thể hóa thành hai đoạn độ xuống thần ca xa xa giang khả hơn bọn người tê tâm liệt phế hô hào hiện tại là các ngươi bạch d ạ đột nhiên q u a y người s á t tâm không giảm cả người hắn hoàn toàn bị máu tơi nhiễm đỏ ba tôn thiên hồn phối hợp với đại thế áo nghĩa không ngừng nhảy múa trước mặt là gần trăm tên hồn giả lại không người làm gì được hắn hắn thở hồn hển ánh mắt đỏ bừng trước đó như thế một phen c h é m g i ế t đã có mấy chục người chết tại d ư ớ i kiếm của hắn chẳng qua cũng tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực Những người này nếu như tiếp tục hung hắn không sợ chết hướng bạch dạ tiến công tập kích. Bạch dạ chết là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà, bạch dạ tàn nhẫn tưởng tượng của bọn hắn, bọn hắn hoàn toàn bị chấn nhất đến. Ai lên trước? Ai chết bạch kích, bạch chết hay bạch vượt tiếp là mà, qua tục tập của sợ sớm bị dạ dạ dạ đúng ế chết n lên thiên kình ánh trên thân trung ai ai lợi hại. Thái hồi, điệp dài. trước, trước mắt từ thu thở bạch dạ đem đ vậy a người này công vu tâm kế quá lợi hại phong chiến thiên cũng nhàn nhạt nói người bên ngoài lơ ngơ phong thiếu chỉ giáo cho ai lợi hại còn có thể là ai tự nhiên là bạch dạ người này thực lực kỳ thật không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường hãn nhưng hắn hung hãn không sợ chết trực tiếp lấy mạnh nhất thực lực t r ú n g sắt những cái kia hồn tu các ngươi không thấy được những cái kia bị hắn giết chết hồn tu thực lực đều chỉ có thất bát dai đối đầu bạch dạ cơ hồ qua không được mấy chiêu cái này có thể nói rõ cái gì người bên ngoài vẫn như c ũ không hiểu điều này nói rõ bạch dạ là cố ý muốn giết bọn hắn từ bạch dạ tế ra ba tôn tiên hồn lên đến dùng tới nguyên lực điên cuồng giết người hắn đều tại sản xuất một loại thế thế đại thế không đại thế là đại thế, thế, là thế. hắn loại này thế là chân chính phi thế rung động lòng người khí thế hắn dùng lôi đình thủ đoạn tàn sát mấy chục người đã đem chung quanh nơi này vài trăm người tâm cho c h ấ n trụ có lẽ hắn không cách nào đem những người này toàn bộ g i ế t sạch nhưng hắn lại bắt lấy tiên cơ hiện tại cái này mấy trăm người không có người nào không sợ hắn mọi người đối với hắn sinh ra khó mà ma diệt e ngại hắn đã thắng phong chiến thiên lắc đầu nói tại sao có thể như vậy người kia s ữ n g sở tiếp theo quay đầu giống to nhanh lên g i a hỏa này đã không có bao nhiêu khí lực mọi người nhanh lên nhắc cổ tác khí chẳng hắn tuy nhiên không người động đậy lúc này dựa vào giống là vô dụng phong chiến tiên cùng thái thiên kính l i ế n nhau hai người cùng nhau gật đầu dậm chân tiến lên nhất định phải có người dẫn đầu mới có thể nhặt lại c ô n tâm phong chiến tiên nhặt nói bàn tay co lại một thanh thon dài đen nhanh kiếm xuất hiện phong chiến tiên xuất thủ bạch dạ ánh mắt phát ngưng đầu này lầm chính thiên khoe miệng g ơ lên tiểu dung cũng đi bộ đi ra người bên ngoài ánh mắt tăng lên các một thiên tài ở giữa rốt cục muốn va chạm sao đám người tự động tránh ra thái thiên kính cùng phong chiến tiên đủ bước mà đến hai người thiên hồn đồng loạt thả ra một cỗ kỳ dị hồn thế hướng bên này phủ xuống đại đại run r u y vết rách càng lớn mọi người cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại phát giác từ bạch dạ thân bên trên phát ra đại thế áo nghĩa lại suy nhược mấy phần hai tên t u y ệ t đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ bạch dạ há có thể chống đỡ quá tốt thiên kình thiếu ra cùng phong thiếu ra xuất thủ bạch dạ hẳn phải chết mọi người kích động đấu trí dần tăng các ngươi nhưng chớ đem chúng ta âm ra không nhìn âm huyết nguyệt dẫn âm ra người bước tới lâm chính thiên không nói một lời đứng tại bạch dạ bên cạnh khí thế một phun、Soạn. một cỗ không thua tại phong chiến thiên cùng thái thiên kình khí thế phát tiết ra phong chiến thiên ánh mắt ngưng gấp cái này lâm chính tiên h thực lực không biết so diệp tiến mạnh bao nhiêu người này thế mà còn là thánh viện người vì sao hắn chưa từng nghe nói qua chương một trăm linh bảy tiến vào vòng thứ hai chương một trăm linh bảy tiến vào vòng thứ hai vị bằng hữu này ngươi hẳn là thánh viện người a thánh viện cùng tàng long viện thế bất lưỡng lập ngươi thân là thánh viện người sao cùng tàng long viện người làm bạn phong chiến tiên h nhặt hỏi ta muốn giúp ai liền giúp ai có liên quan gì tới ngươi lâm chính tiên h cười nói hắn là t u y ệ t hồn tông lâm chính tiên bạch dạ cùng lâm chính tiên đều là từ tuyển hồn tông bên trong đi ra giút bạch dạ đoán chừng là bởi vì tuyển hồn tông chúng ta thánh viện hảo tâm thu lưu lâm chính tiên lại không nghĩ rằng tên sốc sinh này thế mà còn băn khoăn cái kia sơn dạ tiểu phái quả thực không có thuốc chữa quả thực không biết điều thánh viện người chửi đ ờ i nói thi đấu qua đi lâm chính tiên h i ể n nhưng đã không thể đ ợ i tại thánh viện chuyện cho tới bây giờ hắn đã là thánh viện c h i địch các người thánh viện d i ệ t ta t u y ệ t hồ tông bút chướng này chúng ta còn không có cùng các người tính còn có mặt mũi nói chúng ta thật sự là vô sỉ một nhóm người lao đến khoảng chừng mấy chục người trực tiếp đứng tại bạch dạ đằng trước nơi xa trên ngọn núi tân bất tuyệt thấy cảnh này ánh mắt lập tức ấp là trương k i n h hồng cùng trần thương hải bạch chỉ tâm cũng cùng ở trong đó một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phong chiến thiên bọn người các ngươi phong chiến thiên sắc mặt phát trầm thánh viện người cũng đều sắc mặt khó coi bọn hắn định mắt dò xét lúc này mới phát hiện đi theo tại trường khinh hồng cùng trần thương hải bên người thánh viện người đều lúc trước tuyệt hồn tông đệ tử các ngươi đây là muốn trả thù sao một thánh viện người cắn răng chất vấn trả thù không tính là chẳng qua bạch dạ lạ sư đệ ta ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị các ngươi h ã n hại nếu như các ngươi muốn động đến hắn liền phải trước qua ta cửa này trần thương hải sắc mặt bình tĩnh nói tuyệt hồn tông người vốn định tại thánh viện nội ẩn nhẫn đợi ngày sau tu vi có thành tựu lại nghĩ biện pháp khôi phục tuyệt hồ n tông nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn không thể lại trở mặc mặc dù rất nhiều tuyệt hồn tông người đã triệt để vứt bỏ tuyệt hồ n tông nhưng trong lòng bọn họ đầu đối tuyệt hồn tông kia phần tình nghĩa y nguyên còn tại bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn bất luận cái gì một tuyệt hồn tông đệ tử gặp h ã m hại cái này làm trái đạo nghĩa tốt đã các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi liền cũng coi như các ngươi có thể còn sống rời đi thi đấu các ngươi cũng kiên quyết trốn không thoát vô đô thánh viện tại vương đô địa vị không ai không biết không người không hay công nhiên chống lại thánh viện người trừ tàng long viện bên ngoài cơ hồ không có lại có ai có thể nghĩ tới những n à y tuyệt hồn tông người gan dám phản kháng không muốn phí lời người muốn đánh vậy liền đến trần thương hải nhạt nói phong chiến thiên cùng thái thiên kinh đều nhữ mày hiện tại có lâm chính thiên đ ú n g tay lại có trương khinh hồng cùng trần thương hải tiến v à o ba người này đều là nhất đ ẳ n g cao thủ khó đối phó lại thêm âm gia âm huyết n g u y ệ t bạch d ạ bên k i a thế lực kiên quyết không yếu hiện tại muốn giết bạch d ạ quá khó thái huynh hiện tại nên làm như thế nào phong chiến thiên thấp giọng c h í n hỏi mạnh đánh tất nhiên lưỡng bại câu thương tạm thời từ bỏ tiến vào vòng thứ hai lại nói vòng thứ hai một đối một trực tiếp nghiền sát hắn thái thiên kình trầm giọng nói thái minh có lòng tin đối phó có được ba tôn tiên h u n c người mà lại người này còn nắm giữ đại thế áo nghĩa phong chiến tiên nói hắn hiện tại đã tình trạng kiệt sức trận thứ hai mở ra trước đó hắn khẳng định không thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất ta sẽ an bài chuyện còn lại ngươi chỉ cần an tâm chuẩn bị chiến đấu là đủ thái thiên kình từ tốn nói ồ vậy liền nhìn thiên kình h ư ngài phong chiến tiên cười nói thoại âm rơi xuống phong chiến tiên cùng thái thiên kình hướng về sau t ố i lùi thi đấu trận đầu thời gian đã không nhiều tiếp tục tranh đấu ý nghĩa cũng không lớn chúng thế lực từ bỏ đối bạch dạ vây g i ế t dần dần thối lui bạch dạ dẫn theo kiếm hung hăng thở ra một hơi thật không nghĩ tới thi đấu trận đầu liền phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng không biết trận thứ hai lại sẽ có như thế nào cục diện đang chờ hắn cờ sĩ chỉ có mấy chục chi nói cách khác từng cái gia tộc tại trận đầu qua đi chỉ có thể tấn thăng hạt giống tuyển thủ những người khác nhất định phải tự động rời trận bạch dạ được một chi âm ra hai chi mà trần thương hải bên này nhưng liền có thêm trần thương hải trước đó đại biểu thánh viện tăng thêm chương k i n h hồng bọn người thực lực mạnh mẽ chiếm mấy chi cờ lại không người g i á m đoạn sợ bị thánh viện trả thù hô phá thành mảnh nhỏ thi đấu hiện trường đột nhiên vang lên một trận cổ quái thanh âm chỉ thấy kêu bao phủ hiện trường lồng khí bỗng nhiên biến mất đứng tại trước n h ấ t đầu lão giả hét lớn một tiếng dừng tay đại bộ phận tranh đấu người nao n h a o ngừng lại nhưng số ít mấy tên còn tại cướp đ o ạ t cờ xí người lại chưa dừng lại tiếp tục đang chém giết lão giả ánh mắt phát lệnh người nháy mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã đứng ở kia hai tên chém giết người trước bên cạnh hư lão giả hư lệnh một tiếng hai người thân thể nháy mắt bay ra ngoài lão giả hướng về phía hai người băng lanh nói hai người ánh mắt đờ đẫn t h ấ n hồn l ạ n phách nhìn xem lão giả người cái này lão hôn trướng một người trong đó giận không kèm được thiên hồn đều bị phế há có thể tiếp nhận gào thét một tiếng nào tới nhưng hắn còn chưa tới gần mấy tên cấm quân đột nhiên vào tới trưởng thương nháy mắt đem xuyên qua lớn mật dám tập kích thi đấu phán định đ a n g chém cấm quân thống linh hét lớn người kia trái tim bị xuyên thấu r u n dậy chết thảm gia tộc người kia thấy thế câm như hến không dám nói một tiếng vội vàng phái người đến đây nhặt xác mà một tên khác bị phế người dọa đến toàn thân r u n dậy vội vàng rời trợn nhìn đến nơi này cái khác thi đấu tuyển thủ không không mồ hôi lạnh chạy dòng âm thầm may mắn mình kịp thời thu tay lại nếu không cũng là như vậy hạ tràng thi đấu quy củ coi là thật phá hư không được lão giả ổn định lại mắt lại lần nữa phất tay trong khoảnh khắc thi đấu trong hội trường ư ơ n g thoát ra đại lượng của sáng mọi người lấy mắt nhìn lại những n à y c ủ sáng đều đến từ trong tay cơ s ĩ thi đấu trận đầu kết thúc hiện tại bắt đầu tuyên bố tấn cấp danh sách thánh viện tấn cấp danh sách trần thương hải trương kinh hồng bạch chỉ tâm lâm chính thiên nô hoàng long thái gia tấn cấp danh sách thái thiên kình phong gia tấn cấp danh sách phong chiến thiên phong chính lạc gia tấn cấp danh sách lạc h ân lạc bất hoán thử tinh học viện tấn cấp danh sách phiêu t u y ế t ngự thú môn tấn cấp danh sách thiên mạc tả phó gia tấn cấp danh sách phó vô tình phó h âm gia tấn cấp danh sách âm huyết n g u y ệ t âm phi hoa t h a n g long viện tấn cấp danh sách bạch dạ bốn tấn ố t t cấp danh sách một nghiệm đi ra trong t r à n g bên ngoài bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay giang gia bắc hiên gia trầm gia hồng tài học viện này một ít so sánh có thực lực gia tộc thế lực tại trận đầu đều bị đào thải nhất là bắc hiên gia như bắc hiên bích lâu không có bị bạch dạ chèm giết bằng vào thực lực của h ắ n c ư ớ p đoạt một c h i cờ quả thực dư xài nhưng bởi vì bạch dạ lôi lệ phong hành thực hiện bắc hiên gia vô duyên thi đấu hôn chướng bắc hiên kêu nghiến răng nghiến lợi ánh mắt ngậm lấy sát ý nhìn chằm chằm bên kia bạch dạ bắc hiên ra may mắn còn sống sót mấy người thất lạc đi tới q ì gối bắc hiên kêu trước mặt gia chủ trở về không muốn lại mất mặt xấu hổ bắc hiên kêu giận hừ một tiếng vung tay rời đi bắc hiên bích lâu đã chết bắc hiên ra triệt để không có hy vọng bên này giang gia cũng không chịu nổi giang thần bị bạch dạ giận dữ giết chết cơ h ộ i triệt để gây mất bọn hắn hy vọng lại giang khả hân cũng ở trong tỷ đấu phụ tổ thương chưa cấp cờ xí giang gia đầu này một mảnh tiếng buồn bã phó gia là mấy cái trong gia tộc may mắn nhất tại phó vô tình lãnh đạo h ạ n phó gia lại g i ra một con đường máu ngạnh sinh cướp đoạt hai chi cờ phó vô tình dẫn n đội gật gật đầu khoanh chân ngồi xuống trầm gia bên này từ trầm nhất diêu không có thể tham chiến về sau đã không có báo cái gì hy vọng lúc đầu chìm ra ra chủ trầm tường dự định để trầm hồng tiếp nhận trầm nhất diêu vị trí tham dự thi đấu nhưng bị gia tộc người bắt bỏ trầm gia làm trầm tường con gái tư sinh đối với trầm gia đại đa số người mà nói vốn là khó mà mở miệng người như thế nào lại để nàng đại biểu trầm gia xuất chiến chẳng qua nhìn thấy bạch dạ lại phân một chi cờ xí cho âm gia âm huyết nguyện trầm gia người bỗng nhiên hối hận nếu là trầm hồng thật xuất chiến bằng vào trầm hồng cùng bạch dạ quan hệ phải chăng trầm hồng cũng có khả năng tân cấp cần biết trầm ra tại giới trước thi đấu bên trong nhưng chưa bao giờ hơn người tiến vào thi đấu vòng thứ hai âm gia đội ngũ bước nhanh hướng một cái ngọn núi bước đi chỗ ấy âm tư không chờ âm ra người sớm liền trở lấy pháp trận đã bố trí xong thụ thương âm gia người lập tức bị sắp xếp vào trong trận chữa thương làm được tốt huyết nguyện phi hoa ta vốn cho rằng chỉ có một người tiến vào vòng thứ hai thi đấu không nghĩ tới các ngươi lại thu hoạch được hai mặt âm tư không mỉm cười nói nàng bộ dáng cao tuổi cười lên cũng không dễ nhìn cho nên cực ít n g ư ờ i nhưng lần này nàng cũng không nhịn được thoải mái cười to cái này phải đa tạ tàng long viện bạch dạng như không khác chúng ta sợ là một lá cờ đều lấy không được cũng chính bởi vì hắn trần thương hải bọn hắn mới nguyện ý lại phân chúng ta một lá cờ âm phi hoa cười nói giải thi đấu về sau khi h ả o h ả o cảm tạ bạch dạng âm tư không liên tục gật đầu trước đó trong gia tộc rất nhiều người nhận là tốt nhất cùng tàng long viện người bỏ qua một bên quan hệ nhưng hiện tại xem g i bọn hắn sai mà lại mười phần sai có thể cùng một vị tam sinh thiên hồn cái này người thành lập hữu hảo quan hệ đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được vâng m ô m ô lạc gia bên này bất hoán hân nhi nghỉ ngơi cho tốt các ngươi trận đầu biểu hiện rất tốt lạc gia gia chủ lạc trấn thiên tự mình nên đón hai cái này hậu sinh trong gia tộc chuẩn bị kỹ càng đan dược pháp khí lập tức đưa qua hai người vào trận thừa dịp này phục d ụ n g đan dược khôi phục thể lực hiện tại có hai người tiến vào vòng thứ hai chỉ cần có một người chống đến vòng thứ ba vậy ta lạc gia tại vương đô bên trong xếp hạng liền sẽ không thấp lạc trấn thiên trong mắt tỏa g a dị còn nói phụ thân mục tiêu của ta là vương đô đệ nhất lạc bất hoán mở mắt ra thanh âm kiên định mà nói sự tự tin mạnh mẽ từ trong thân thể của hắn chẳng hạn ra lạc gia người đều nhìn qua lạc bất hoán nhìn xem hắn kia trong mắt thấm vào kiên định trong lúc nhất thời lạc gia người sinh ra hoảng hốt có lẽ lạc gia thật có khả năng bởi vì cái này bất thế thiên tài mà tại vương đô thi đấu bên trong đang l â m đỉnh cao phong chiến thiên trở lại phong gia đầu kia thì lộ ra cực kỳ đ ạ m mạc phong gia ra chủ gió cắt vàng xếp bằng ở trước trận nhắm mắt nghỉ ngơi phong chiến thiên đi tới trực tiếp vào trận ngồi xếp bằng không nói một lời thái thiên kình tấn thăng về sau trực tiếp hướng thái từ chỗ sơn phong đức đi lập trường của hắn đã cực kỳ rõ ràng về phân bạch dạ bên này, thì náo nhiệt không ít trần thương hải trương k i n h hồng bạch chỉ tâm đám người đã công nhiên phản kháng thánh viện bọn hắn hiển nhiên không thể về thánh viện tại bạch dạ xem ra bọn hắn đại biểu đã là t u y ệ t hồ n t ô n g mà không phải thánh viện tấn thăng về sau hắn liền dẫn người trực tiếp hướng tàng long viện bước đi nôn phong bố chi đại trận cũng lập tức vì bọn họ mở ra đám người tập hợp một chỗ a n vào khôi phục dùng đ ă n g dược liền cho chuyện lên trời không có chút nào cảm giác khẩn trương bình an v ư ợ qua thi đấu vòng thứ nhất đám người hai cái canh giờ khôi phục ai cũng rõ ràng vòng thứ nhất lớn so bất quá là vì sảng chọn rơi từng cái học viện trong gia tộc những cái kia phổ thông trận thứ hai mới thật sự là tinh anh tranh đấu chương một trăm linh tám long h ổ chi tranh chương một trăm linh tám long h ổ chi tranh lao sư thi đấu qua đi ngài có thể hay không giúp trần sư huynh bọn hắn cung cấp chỗ ở bảo hộ an toàn ngồi xếp bằng bạch dạ mở ra mắt hỏi thăm đi tới luân phong yên tâm tốt tàng long viện đại môn sẽ vì bọn họ rộng mở luân phong cười nói đà tạo ngôn viện trưởng trần thương hải trương k i n h hồng bọn người vội vàng làm lễ thương hải nhẹ đỏ ta rất sớm trước đó liền chú ý các người đối cho các người ta rất yên tâm nhất là nhẹ đỏ lúc trước ngươi cùng mộ bạch lúc giáo thủ không thương tổn tính mạng hắn không hủy hắn thiên hồn khi đó ta liền nhìn ra ngươi cùng thánh viện tuyệt đại đa số người không giống các ngươi nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị chiến đấu vòng thứ hai nôn phong vui mừng cười nói lý mộ vân lập tức tiến lên lại lần nữa đối trương k i n h hồng gửi tới lời cảm ơn đối với trần thương hải cùng trương k i n h hồng gia nhập nôn phong tự nhiên vui mừng nước mày coi như trước tàng long viện tình thế mà nói hai người gia nhập quả thực chính là như đại hạng ặ p cam l o n g t r â m hồng cùng mạc kiếm bọn người bước nhanh đi tới châm hồng mặt hiện vẻ u sầu chù chư một lát nói bạch sứ đệ cái này trận thứ hai nếu không ngươi từ bỏ đi lời ấy rơi xuống đám người nhao nhao nhìn xem nàng nhưng nghe mạc kiếm mở miệng nói thật không nghĩ tới bạch dạ thế mà thức tỉnh bà tôn thiên hồn đây đã là vạn người không được một thiên tài bạch dạ ngươi tại trận đầu liên tục chiến đấu tiêu hao chỉ sợ đã đến cực hạng ngươi bây giờ thể nội hồn lực hẳn là còn thừa không có mấy đi thiên hồn mọi mệnh cái này ngắn n g ủ i hai canh giờ coi như dùng lại tốt linh đan rượu d ư ợ c cũng không thể giúp ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất cho nên cái này thi đấu ngươi vẫn là từ bỏ tương đối tốt đúng vậy à bạch dạ ngươi hẳn phải biết ngươi triển lộ ra thiên phú của ngươi về sau hiện trường này không biết có bao nhiêu người nghĩ lấy tính mạ cây mọc cao hơn rừng gió tất t h ổ i bẩn dễ ngươi đã để rất nhiều thiên tài đố kỵ bọn hắn tất yếu tại vòng thứ hai phá hủy ngươi lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt chỉ cần ngươi bình yên vô sự không ngoài mười năm ngươi nhất định n g h i ề n ép những thiên tài này lý mộ vân cũng mở miệng luôn phong nhìn xem bạch dạ không nói một lời nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng đám người bừng tỉnh đại ngộ bạch chỉ tâm rỗi ra tay nhỏ lôi kéo bạch dạ nói khẽ ca nếu như ngươi muốn vị bạch ra làm vẻ vàng không cần phải lo lắng có ta đây thi đấu trận đấu ta thụ các sư minh sư tỷ chiều cố không dùng bao nhiêu khí lực vòng thứ hai ta hảo h tất nhiên sẽ không ném bạch ra mặt chỉ tâm ngươi mặc dù thực lực không tệ nhưng cùng phong chiến thiên thái thiên kình hoặc thiên mặc tà dạng này tuyệt đại thiên tài so sánh vẫn là kém quá nhiều đây là vương đô thi đấu tuy là giao đấu lại là l i ề u mạng tranh đấu bây giờ ngươi đã công khai đứng ở ta nơi này một bên phong chiến thiên bọn hắn chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi ta đề nghị ngươi không cần tiếp tục tham gia vi diệu bạch dạ một mặt nói nghiêm túc như vậy sao được bạch chỉ tâm khuôn mặt nhỏ cứng đờ lắc đầu ta từ lúc tiến vào tuyệt hồn tông lên liền không có sợ hãi qua cái gì ca ta cũng có ta muốn truy tìm võ đạo nếu như bởi vì đối phương quá mạnh mà e ngại không lên vậy liền mất ta võ đạo bạch dạ không cần phải lo lắng quyết đấu thời khắc nếu là không địch lại có thể đầu hàng nhận v u a giải thi đấu là có quy định này mạc kiếm mở miệng nói phải không kia mạc sư minh vì sao còn muốn cho ta không muốn dự thi bạch dạ hỏi lại đó là bởi vì ta lo lắng đối phương sẽ không cho ngươi đầu hàng thời gian mạc kiếm thần tình nghiêm túc trầm giọng nói ngươi kình địch rất nhiều r ứ t bỏ những cái kia ẩn t à n g cao thủ không nói phong chiến thiên thái thiên kình lạc bất hoán thiên mạc tả hằng người là bị gia tộc ký thác kỳ vọng tồn tại trong tay bọn họ có bao nhiêu át chủ bài ai cũng không biết nhưng ta cho rằng bọn hắn đã hoàn toàn đem ngươi coi là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt ngươi như gặp gỡ bọn hắn tất là sinh tử đ ỏ c sức cho nên ngươi hy vọng ta từ bỏ miễn cho bị bọn hắn giết đúng không mạc kiếm gật gật đầu bạch dạ trờ mặc một lát sau hắn lắc đầu mạc sư huynh đa tạ nhắc nhở của ngươi chẳng qua ta đã đáp ứng ta một vị lao sư nhất định phải đem hết toàn lực tham gia trận này thi đấu nếu như cứ như vậy từ bỏ k i a ta mấy năm nay đến cố gắng cũng liền phí công phí công cũng so tính mệnh vứt bỏ mạnh a mạc kiếm nữ tốc tương đối nhanh mọi người đều là xứng sở nhìn ra mạc kiếm cũng có chút gấp quá hắn luôn luôn bình tĩ t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà s ắ p không thay đổi nhưng lần này hắn cũng có chút ngồi không yên bạch dạ đứng dậy vỗ vô bở vai của hắn lại vỗ v u lý mộ vân bà b a i khẽ cười nói hai vị sư huynh các ngươi không cần q u y ê n ta sẽ không bỏ rơi chí ít ta còn không có cho các ngươi cùng những cái tia chết đi các sư huynh sư đệ lấy lại công đạo không phải sao đám người ánh mắt trì trệ nhìn qua tấm tia chất phát khuôn mặt tươi cười từng cái trầm mặc có người này tại tàng long viện không sẽ xuống dốc nôn phong hít một hơi thật sâu ánh mắt lấp lóe không yên bốn đông một cái tiếng trung du dương chuyển vang toàn bộ thiên khuyết tri địa mọi người định mắt nhìn lại kia phán định lão người trong tay chụp lấy một cái lớn chừng bàn tay cổ t r u n g hắn có chút phát lực cổ t r u n g bay vòng quanh không tại không trung không ngừng bìa lớn mai cho đến nhà lầu lớn nhỏ lúc mới từ không đột nhiên rơi xuống rơi xuống đất xác vậy vậy phá thành mảnh nhỏ đại điệu bỗng nhiên biến nào chỉ nhìn một đạo ánh sáng s á m hiện lên cổ t r u n g không thấy vỡ vụ n đại điệu biến mất thay vào đó chính là hai cái khổng lồ bạch ngọc lôi đài một lôi đài có điêu rồng cuộn ngồi một lôi đài có hùng h ổ nằm nằm muôn hình vạn trạng lôi đài xuất hiện kết giới tái khởi không có tư cách dự thi người là không cách nào thông qua kết giới lão giả đứng ở trước lôi đài phương quét mắt bốn phía trên ngọn núi người quắt vương đô thi đấu vòng thứ hai tức sẽ bắt đầu hiện tại đem ngẫu nhiên tuyển thi đấu tuyển thủ bị điểm đến tên người tiến vào lôi đài tiến hành tranh đấu bên thắng đem nhớ một điểm thu hoạch được hai phen thắng lợi người đem thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo t h a n h âm rơi xuống hai cái khổng lồ lôi đài đột nhiên ầm ầm run dày lên nhưng nhìn lôi đài hai bên dâng lên hai cái to lớn bia đá một rông một h ổ trên tấm bia đá có một loạt thon dài huyết hồng máng bằng đá máng bằng đá bên trong rót đầy chất lỏng màu đỏ kỳ diệu vô cùng đại ca đó là cái gì lạc â n nhìn chằm chằ kỳ quái hỏi kia là huyết nguyên máng bằng đá lạc bất hoán trầm giọng nói đây không phải bình thường luận võ quyết đấu mà là có được quy tắc cùng hạn chế phán định bắt đầu điểm danh bị điểm trúng người trèo lên lên lôi đài tuyển một phương n ĩ a đá bọn hắn đang chém giết lúc nhất định phải giữ vững mình máng bằng đá không bị phá hư như máng bằng đá bị tổn hại thì phán định thất bại làm gì làm phiền t h á i như vậy bên nào bất lực chém giết bên nào liền thua không phải càng đơn giản trực tiếp sao lạc hân nhữ lại lông mày nói quy củ là hạ triều tiên tổ định không ai dám phản bác mục đích làm như vậy sợ cũng là muốn bảo trụ những cái k i a ưu dị thiên tài đi dù sao triều đình cũng không hy vọng nhìn thấy thiên tài ở giữa liều chết tương bác chết lên một cái đối đại hạ vương t r i ề u mà nói đều là tổn thất lạc bất hoán nhật nói lạc hân không lên tiếng bên k i a lão giả đã bắt đầu điểm danh hai đạo hào quang từ lão người trong tay tràn ra tại giữa không trung vạch ra hai cái ám kim sắt màn tre màn tre trên có chữ lớn c h ấ p động hai cái màn tre phân biệt là dòng màn cùng hồ màn long hồ màn tre c h ấ p động về sau t ứ phương mấy vạn ánh mắt để tụ tại bên trên len k e n giòn vang rơi xuống hai cái kim sắc danh tự tại l o n g h ổ màn tre bên trên lớp lóe lao nhân mở ra mở nhạt hai mắt q u é t h ạ n h ạ t nói long đài nô hoa long hổ thai lạc bất hoán t h a n h âm rơi xuống hai cái thân ảnh bay vào l o n g h ổ giữa đài đứng vững nô hoa long tại trần thương h ả i bọn người phản hướng bạch dạ về sau thánh viện cao thủ chỉ còn lại hắn một người trước mắt thánh viện tình cảnh cực kỳ xấu hổ thánh viện nhân số vốn không ít đoạt được cờ xí cũng nhiều nhưng cao thủ chết thì chết đi thì đi tấn cấp vòng thứ hai thế mà chỉ có nô h o á long một người quả thực khiến người thổ thức len keng lòng hồ màn tre lại lần nữa phát ra tiếng vang nhóm thứ hai danh tự sinh ra mọi người định mắt nhìn lại lão giả thanh â m cũng theo đó bay ra long đại bạch chỉ tâm hổ thai vương diệp thanh â m rơi xuống tàng long viện bên này bạch chỉ tâm là người trận đầu liền đến thế ngươi ngươi khi phải cẩn thận bạch dạ từ đà tọa bên trong mở mắt ra đối bạch chỉ tâm chân thành nói ca ngươi yên tâm n ô hoán long ta cùng hắn giao thủ qua hắn không phải đối thủ của ta bạch chỉ tâm hít một hơi thật sâu mỉm cười thả người vào hướng bên kia long đài biết được đối thủ là thánh viện n ô hoán long trần thương hải mấy người cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng bạch chỉ tâm tại thánh viện bên trong xếp hạng dù không thể tiến trước mười nhưng cũng không tầm thường nô hoán long thì tại đệ tử bên trong xếp hạng trước năm thiên phú không tồi bạch chỉ tâm đối đầu hắn có lẽ không có gì phần thắng nhưng coi như thua cũng sẽ không thua quá khó nhìn chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng hai người leo lên long đ à i bắt đầu chém g i ế t trong thời gian ngắn nô hoán long cùng bạch chỉ tâm ở giữa khó phân cao thấp ngược lại là bên kia vương g i a vương diệp thế nhưng là thẩm kêu không may trận đâu liền đụng tới lạc gia đệ nhất thiên tài lạc bất hoán vương ra tại vương đô bên trong tính không được cái gì mọi người vương diệ thực lực cũng là thường, thường. có thể đi vào vòng thứ hai hoàn toàn là dựa vào vật khí mang theo gia tộc người đục nước béo co được cái cơ xí vương diệp vốn còn muốn chống đỡ mấy vòng nào có thể đoán được vòng thứ nhất liền đụng tới hạt giống tuyển thủ không chút huyền nhiệm vương diệp trắng bệnh lạc bất hoán còn không tính tàn nhẫn chỉ là đem trọng thương đánh nát máng bằng đá đến một tháng t r ợ n mà bạch chỉ tâm bên kia đã lộ hạ phong nàng cầm một ngụm t h ú kiếm không ngừng chống đỡ ngôi hoán long t h ế công ngôi hoán long thiên hồn là lục trọng thiên linh hầu thiên hồn mau lệ linh hoạt thế công xào t á mỗi lần phát động công kích tại công một nửa lúc có thể đột nhiên thu hồi hoặc cải biến công kích quy tích đến mức thế công của hắn khiến người bắt sở không tới không hơn trăm đến cái hiệp bạch chỉ tâm trên thân đã ăn vào ba khu kiếm thương người cũng thở hừng hộp phương diện tốc độ ta không phải ra hỏa này đối thủ muốn chiến thắng hắn khi từ kêu máng bằng đá hạ thủ bạch chỉ tâm đôi mắt phát lạnh đột nhiên tái phát thế công người quá ngây thơ nô hoán long cười lạnh một tiếng phản phất phát r á c được bạch chỉ tâm đồ vật thân kiếm nở rộ hàn mang hồ n lực đột nhiên hóa nguyên lực nhanh chóng ngưng kết tại bạch chỉ tâm trước mặt phốc phốc bạch chỉ tâm kiếm đâm nhập n ô hoán long nguyên lực bên trong lại bị cái chết chết hút lại muốn rút, cũng rút ra không được song ngoài lôi đài có người thất thanh nói bạch chỉ tâm đôi mắt du lên nô hoán long kiếm thẳng tắp hướng nàng trái tim đâm tới nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một vòng hàn quang đột nhiên từ bạch chỉ tâm giữa ngón tay đầy ra phốc phốc nô hoán long thân thể du lên định mắt xem xét vợ vai của mình thế mà bị một cây bản kiếm đâm xuyên đây là có chuyện gì nô hoán long chân kinh nô hoán long ta hiểu rõ ngươi ngươi lại không hiểu rõ ta ngươi làm thánh viện t r ư ớ c n ă m cao thủ thường xuyên tại võ tràng cùng đệ tử luật bản đối với thế công của ngươi phương thức ta đã sớm rõ như lòng bàn tay nhưng ngươi tuyệt sẽ không biết ta am hiểu sông kiếm ngươi chỉ để phòng kiếm trong tay của ta lại chưa thể bảo vệ tốt ta ống tay h á o bên trong kiếm dứt lời bạch chỉ tâm một cái như người vòng qua nô g hoa long một kiếm hung hăng b ổ vào phía sau hắn máng bằng đá bên trên gian g i ắ c máng bằng đá vỡ vụn len k e n long đại bên thắng bạch chỉ tâm lao nhân t ă n g thương thanh âm toát ra